Chương 98, Bộ đội Mười Đế, Gấu Thoạn, Hán Nhạc Hùng bá chi huyền tôn, 18 tuổi vương cấp. Mộ Dung Quỷ ba người rời đi sau đó một lúc lâu, suy một quyền lại thực chiến mô phòng khoang mới, chỉ có trước sau mở ra. Lớp Mặc, Miuna, Hồ Phỉ Phỉ trước sau đi ra, chứng kiến đầu bình bên trên, Mộ Dung Quỷ lưu lại sống qua tầng cao nhất trăm quan khủng bố chiến tích người này không khỏi quá biến thái nữa à, vóc người nóng bỏng, người mặc hừng hực như tự an mặc Miuna một trận chất lơi, thậm chí ngay cả nhãn thần đều có chút run. Phải biết rằng Nặng nhưng là lần này vương quốc thất đại chuẩn bị chiến đấu khu siêu phẩm tướng tinh đầu bảng tồn tại chân chính siêu phẩm tướng tinh a người mang bản sinh thiên phú tụ năng hoàn vô thời vô khắc đều nằm ở trạng thái tu luyện phía dưới nhưng mà từ lúc đi tới thánh linh võ viện ngoại tao a trong nháy mắt rơi đến trung đẳng tiêu chuẩn những thứ kia hoàng tộc đế tộc thiên kiêu nhóm mặc dù là thê đội thứ hai đều cùng với nàng tiêu chuẩn tương xứng mà thê đội thứ nhất tự nhiên mỗi người đều có ổn áp nàng một con thực lực kinh khủng nhất là mộ dung ủy đã đứng ngạo nghệ với vương cấp là khóa này tân sinh bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tây môn sắt cùng hoàng phụ thụy hai cái thiên cấp cửu tinh cũng đồng dạng khủng bố. Liên trúc thị đế tộc trúc hồng liên, thực lực cũng ổn áp nàng một đầu. Từ đi tới Thánh Linh Võ Viện, loại tự tin này trong lòng đã kích liền từ tới không từng đứt đoạn, nguyên tưởng rằng tìm hiểu tứ tượng văn nghĩa, linh ngộ hỏa diễm võ đạo cùng hàn băng võ đạo bao nhiêu có thể đuổi kịp một ít, không nghĩ tới, cái chiến lệch này vẫn ở chỗ cũ không ngừng kéo ra, hoàng tộc, đế tộc đệ tử thật sự từ nhỏ tài trí hơn người sao? Đã từng, nàng không ngừng một lần cái này dạng nghi vấn. Nhưng bây giờ, sự thực chứng minh, bọn họ chính là tài trí hơn người. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Lúc này, một thân đen nhánh ngắn áo da ăn mặc hồ phỉ phỉ ôm lấy cánh tay nói rằng, "Hoàng tộc Đế tộc Tiên Thiên ưu thế bày ở nơi đó, hoàng tộc con em tốc độ tu luyện phải đợi vương cấp thăng hoàng cấp thời điểm mới có thể từng bước chậm lại xuống tới, đế tộc đệ tử càng là phải đợi hoàng cấp thăng đế cấp thời điểm, tốc độ tu luyện mới có sở chậm lại ở đối mặt loại này, huyết mạch gông cùng xiển xích phía trước, bọn họ chính là so với thường nhân tu luyện nhanh, còn có ưu thế mà đối với chúng ta mà nói, về sau so đến vương cấp, hoàng cấp lúc mới là có hy vọng siêu. Viết bọn họ thời điểm. Tựa như Hắc Cầu nói như vậy, chúng ta tới đây bên trong chỉ là lấy thêm một phần tài nguyên, tốt ngo hơn để thằng võ đạo thực lực mà thôi. Hồ Phệ Phỉ nói thật nhẹ nhàng, khoe miệng cũng là hiện lên vẻ khổ sở. Nếu như nói Bắc Long chuẩn bị chiến đấu khu Miêu Na là khóa này siêu phàm tướng tinh đệ nhất nhân, nàng kia cái này Phụng Thiên chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng tinh chính là người thứ 2 à? Ở Phụng Thiên chuẩn bị chiến đấu khu, đó cũng là Thiên tiêu một dạng nhân vật. Nếu không phải thực sự bị hoàng tộc, đệ tộc Thiên tiêu nhóm ép tới không cách nào, ai lại nguyện ý cam chịu thua kém người ta? Điều kỳ quái nhất là, nàng hầu như cùng Miêu Na đồng thời đạt được thiên cấp, chỉ là sau lại bởi vì Miêu Na bạn sinh thiên phú tụ năng hoàn thực sự vô cùng U -G vô thời vô khắc đều ở đây tu luyện, cái này còn có ai tốc độ tu luyện có thể nhanh hơn nàng, thẳng đến đi tới Thánh Linh võ viện? nàng mới rốt cục ý thức được. Mã Đức, so với Miêu Na tốc độ tu luyện mau hơn chỗ nào cũng có, thực lực cùng với các nàng tương xứng đồng dạng một chảo nhất bỏ lớn. Quả thực tuyệt, đây cũng là thừa tự huyết mạch khủng bố, cái gọi là từ nhỏ tài trí hơn người. Cũng không biết Tô Hoài thế nào trong ba người thực lực thấp kém nhất lâm mặc đống nhiên nói rằng. Nguyên bản hắn coi trọng nhất Tô Hoài, cho dù là ở lúc đó Tô Hoài thực lực chỉ là long cấp tam tình, mà Miêu Na cùng Hồ Phỉ Phỉ đã đi vào thiên cấp dưới tình huống, hắn đều càng coi trọng Tô Hoài, bởi vì Tô Hoài thiên phú mặc dù sai nhưng người mang thần trùng một loại độc trùng, một loại hỏa trùng. Am hiểu nhất lấy ít đánh nhiều, lấy hạ khắc thượng. đơn giản mà nói chính là. Địch Nhân cho rằng đối mặt là tô hoài một cái người, thật không nghĩ tới đối mặt cũng là hỏa trùng, độc trùng tạo thành thiên quân văn mã. hắn chắc chắn, mặc dù là miêu na cùng hồ phỉ phỉ đối lên tô hoài, cũng tất không phải là đối thủ. đương nhiên, cái kia đạp mã là từ trước, còn như hiện tại, tô hoài chết hay chưa, điên không điên, có phải hay không còn sống đều khó xác nhận. hắn chỉ không rõ, thánh linh võ viện tân sinh đệ ngũ a, nó không tâm sao? Vì bích lạc đế quân một câu miệng điều kiện chuyển đầu thông thiên thánh võ viện, nó đang ra không? Hy vọng Tô Hoài sẽ không bởi vì tức giận nhất thời mà đi tìm Hiểu Tứ Hung Văn biết à, dám nhiễm món đồ kia, là thật một đi không trở lại, 10 cái mệnh cũng không đủ chết, có thể coi là Tô Hoài không có đi xâm địa. Thông Thiên Thánh Võ Viện cùng Thánh Linh Võ Viện có thể so sánh sao? Nói là một cái đệ nhất, một cái đệ nhị, nhưng trên thực tế cũng là một cái ngồi vững đệ nhất và một cái hoặc sắp sửa rơi xuống đến thập cường võ đạo đại học hạng chót đệ nhị. Thông Thiên Thánh Võ Viện Bích Du bí cảnh ở suy bại tin tức này cũng không khó hỏi thăm được. Bí cảnh cùng Hung bia cũng không thể dùng, thùng rỗng kêu to, Tô đi nơi đó còn có có cái gì dùng? trừ phi thông thiên thánh võ viện huynh nhất viện chi lực bồi dưỡng hắn, bằng không, hôm nay Tô Hoài tuyệt đối không thể làm Na, hồ phỉ phỉ đối thủ, phải biết rằng, Miêu Na đã tìm hiểu lượng chủng võ chi đại lộ, tuy là đều vẫn là ban đầu cấp, vốn lấy nàng bản thân tụ năng hoàn thiên phú, liên tục không ngừng trích thiên địa linh khí, ngưng kết linh lực đặc dị, hầu như có thể làm được băng. Hỏa Hoàn Mỹ Hàm tiếp không gián đoạn lệnh tạc thức công kích, uy lực có chút khủng bố. Còn như Hồ Phỉ Phỉ, nàng nhưng là được sương ngộng săn, ngộng hành giả đặc thủ tinh thần niệm sư a, tìm hiểu huyền cảnh võ đạo đã có thành tựu nhỏ, không chỉ có thể tiến nhập trong ngộng giết chết ý thức của đối phương, khiến người ta điên chết càng có thể ở trong nháy mắt khiến người ta rơi vào nàng dễ tốt huyễn cảnh bên trong. kèm theo thuộc tính đặc biệt tinh thần niệm sư a, dù cho tô hoài có hai giây đánh bại tinh thần niệm sư lý lan đoá chiến tích cùng đánh phế quỷ thái tử rút đi người bách quỷ. chiến tích cũng không có thể phòng được hồ phỉ phỉ cái kia thần xuất quỷ một tạo thuận. hướng hồ thông thiên thánh võ viện còn có những học sinh khác đâu, lại làm sao có khả năng khuynh nhất viện chi lực đổi dưỡng một cái tân sinh. thậm chí có khả năng, liền thực lực của hắn bây giờ cảnh giới đều so với tô hoài cao hơn. tuy là có đánh hay không qua được tô hoài còn phải khó nói mà nếu như Tô Hoài ở lại Thánh Linh Võ Viện, lấy lúc đó Chu Tức viện viện trưởng thượng quan linh đối với hắn không hiểu coi trọng, nói không chừng biết ngoại lệ làm cho hắn tìm hiểu tứ tượng Chu Tức văn địa, nếu là có thể tìm hiểu ra ít thứ nói, hắn hỏa trùng tất nhiên uy lực tăng mạnh, trùng ma Tô Hoài a. Là thật đáng tiếc. Hắn đại khái là quên mất thành tựu siêu phàm tướng tinh sứ mệnh miêu na tiếp lời tra, tiếp lấy nói ra, không phải, ở Thông Thiên Thánh Võ Viện cũng không tham nô địa, lại không thể sử dụng bí cảnh, tôi Hoài bản thân lại là gia tộc sinh sôi nảy nợ cuộc sống như thế loại thiên phú. Thực lực của hắn để thăng sợ rằng đã sớm rơi xuống có lẽ không bao lâu hắn phải trả siêu phẩm tướng tinh hơn trường mất đi siêu phẩm tướng tinh danh xưng lâm mặc hai người đều là không nói chuyện bởi vì bọn họ biết miêu na nói là sự thực siêu phẩm tướng tinh cần ở quy định thời gian sở hữu quy định thực lực mới có thể tiếp tục được hưởng bộ đội tài nguyên cung cấp chiếu tô hoài làm như vậy không làm tốt thực sự biết mất đi siêu phẩm tướng tinh danh hiệu một cái sinh hoạt loại thiên phú cho dù người mang được gì mất đi bộ đội tư nguyên chống đỡ hắn chi võ đạo mất rồi lúc này lâm mặc nhìn về phía miêu ta phía trước chiếm được một lần xâm bịa cơ hội nhưng thực lực bản thân không đủ muốn không tặng cho ngươi đi a cái này. Miêu Na nhìn về phía Lâm Mặc, gương mặt bất khả tư nghị. Lâm Mặc thì tiếp tục nói ra, siêu phàm tướng tinh đại biểu là bộ đội mặt, cho dù không tranh hơn Hoàng Tộc, Đế Tộc đệ tử, xếp hạng cũng tuyệt không thể thấp. Đối mặt Hoàng Tộc, Đế Tộc những thứ kia thân tới tài trí hơn người đám gia hỏa, chúng ta có thể làm chỉ có ôm thành đoàn. Miêu Na, cái kia liền đá tạ. Bên kia, sát theo một đạo nhanh chóng, sạp lốp xe ma sát mặt đất tầm thanh, một chiếc hồng bài bộ đội dùng đầu xe ở thập cường võ đạo đại học bài danh thứ ba thiết huyết quân hồn trước cửa. Một đạo hầu như hai thước khôi ngô thân ảnh đi xuống xe, ba cửa trường học chờ đấy nên tiếp đường Thụy Long đám người, ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn tới cổ đồng màu da, len ken bước tiến, trắng như gấu, thế như long, nhãn thần như ứng chim cắt, không giận mà tự uy. một thân lục quân bảo, trên vai hai vạch nhất tinh bừng bừng trên đó, cái kia cao cao nổi lên kiên cố cơ bắp, mặc dù có y phục phủ, cũng có thể rõ ràng phân biệt ra đường nét, thậm chí có thể chứng kiến một ít vết sẹo vết tích, ngăn cách lấy y phục đều có thể nhìn đến vết tích, có thể tưởng tượng cái da hỏa này cái kia cả người giữ tận. một đôi mắt đánh giá chu vi, mặc dù là tận lực tu liễm, cũng cho người một loại phong mang tất lộ, như đao tử sắc bén cảm giác. ngoạn tạo, hai vạch nhất tinh, thiếu giáo quân hàm, cái này. Chính là viện trưởng muốn chúng ta nên tiếp ra hỏa, không phải, tân sinh. Quan trên. Đường Thụy Long mạnh mẽ dùng mình một cái, cái này cơ bắp, khói này đầu, cái này một thân sát khí. Đây chính là chân chính đi lên chiến trường người sao? Trong lòng cũng hàng loạt lẩm bẩm. Hơi thở này, ngoại tảo, vương cấp. Cái này, xác định là giống như bọn hắn 18 tuổi, 18 tuổi vương cấp, ngoại tảo a. Có muốn hay không biến thái như vậy, mặc dù là tô hỏi đối mặt vị này tồn tại, cũng sẽ chẳng khác người thường a, từ thương hải cải chính nói, không phải đi lên chiến trường, mà là kinh nghiệm sa trường. Hắn là trong ba người duy nhất một cái cùng Tô Hoài chính diện đã giao thủ, mặc dù là bị thẳng ngược. Nguyên tưởng rằng Tô Hoài đã quá mạnh mẽ đủ biến thái, không nghĩ tới còn có càng mạnh càng biến thái. Quả thực, 18 tuổi Vương cấp A, mặc dù là Tô Hoài thực lực đó để thằng cùng cưới tên lửa một dạng ra hỏa, cũng so với bất quá chứ. Có người nói vị này, 12 tuổi liền tại hung thú hành hành chính diện trên chiến trường trà trộn, 13 tuổi trở thành tiểu đội phó quan, 14 tuổi dẫn đội chú đóng ngông vực thảo Nguyên, cho đến bây giờ, lập được một lần hạng nhất công, một lần nhất đẳng công, 13 lần nhị đẳng công từ thường sinh đang nói run báo ra vị này tồn tại công văn, tích Đây mắt tràn đầy nóng bỏng cùng tính nể. Hắn còn nhớ mang máng, trước đây xuyên vực đào tạo trẻ tổng huấn luyện viên Lâm Diệu Duyên Trung Dạo được sương bộ đội trẻ tuổi nhất vương cấp hiện tại cái này danh xưng sợ là phải đóng đến hùng thiếu dạo trong tay thật là mạnh cảm giác các bách. Không hổ là bộ đội mới đế, gấu toạn, hắn nhạc hùng bá Huyền Tôn A đặt hàng. Có mạnh như vậy ngoại viện, năm nay thập cường võ đạo đại học đệ nhất vị trí, còn không phải là thiết huyết quân hồn vật trong bàn tay. Giám ngoại viện, gấu bách các thiếu vốn chính là bộ đội đệ tử được rồi. Chỉ bất quá, giống như bọn họ loại này có cấp, đế cấp huyết mạch bộ đội đệ tử đều là từ nhỏ được đưa đến trên chiến trường ma luyện bây giờ trở về mà thôi. đừng cao hưng quá sớm. có người nói võ đạo đại hội sau đó, vị này hùng thiếu gia biết đặc huấn hai chúng ta nguyện hòa tảo, không phải đâu, ác như vậy. đây chính là trên chiến trường người số a. đám người nghị luận thời gian, đạo thân ảnh kia cũng đã đi tới trước. nhất thời, đám người cảm thấy một cố như mặt hung thú một dạng khủng bố, cảm giác đè nén, lại đều là theo bản năng căng thẳng cơ bắp. bày ra tư thế phòng ngự, luôn cảm thấy đối diện người này một giây kế tiếp sẽ như sống đánh tư thế bạo khởi xuất kích một dạng. cầm đầu nên tiếp đường thụy long hít sâu hai cái khí, xác nhận cái này liền muốn bọn họ nên tiếp người, liền cố nén cả người run rẩy dữ dội, nghiêm túi chào. Hung thiếu dạo, tân sinh Đường Thụy Long, dẫn đội lên tiếp, mời. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa Hồng Trần và Trượng, ngũ kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại. Chương 99, thập cường võ đạo đại hội chính thức khai mạc, thông thiên võ viện người gần nhất tham chiến. Gấu Bách Hắc dò xét một dạng ánh mắt lảo qua, Đường Thụy Long đám người chợt cảm thấy cả người đều nổi lên một tầng tinh mịn rậm rạp nổi ra gà, giống như là bị tàn bạo, hung thần hung thú để mắt tới rồi giống nhau, phá lệ bớt nữa. Đi thôi. Gấu Bạch nói tiếng trực tiếp hướng trong học viện đi đường thủy long đi nhanh đến gấu bách gác phía trước dẫn đường, sau đó cước bộ lại quỷ dị thả chậm xuống tới, bị gấu bách gác ổn định mà len ken bước tiến vượt lên trước. Theo lý thuyết, thành tựu nên tiếp một phương, hắn đi ở phía trước dẫn đường là chuyện đương nhiên, nhưng là căn bản làm không được a ngoại tảo. Mới vừa hắn đi ở gấu bách gác trước mặt thời điểm, xảy ra một loại đứng ngồi không yên cảm giác, tổng thấy phía sau lưng lúc nào cũng có thể sẽ bị công kích giống nhau. mồ hôi lạnh tấm một cái liền nô ra, mặc dù là hiện tại đi ở gấu bách gác phía sau cũng có một loại chân trần dâm ở miệng thủy tinh bên trên, bước đi liên tục khó khăn khó chịu cảm giác. Đường thủy long đến. Gấu bách Ác đột nhiên lên tiếng, Đường Thụy Long nhanh chóng đáp trả: "Nói cho ta một chút trùng ma Tô Hoài cái này nhân loại." Đường Thụy Long sửng sốt một sát na, chớp mắt miệng lên vẻ cười khổ. "Tô Hoài tên của người này khí truyền đi thật đúng là xa. Thậm chí ngay cả quanh năm chú đóng hung được Hùng Thiếu dạo đều biết danh hiệu của hắn, cũng không biết mình lúc nào có thể ngao ra cao như vậy nổi tiếng." Chợt nói ra, "Tô Hoài hắn là chúng ta cái kia giới đào tạo trẻ đột nhiên nhất, hung nhất tồn tại, lúc đó được xưng là Đồ Ma, lấy hổ cấp chi khu phóng thích giả thiên đồ vân, cấp tốc độc chết toàn bộ thôn hoang vắng bị mặc dù là được xưng là đồng cấp tối cường." đặc biệt nhất võ giả tinh thần niệm sư cũng trong tay hắn đi không được quá hai giây, n nở gấu bách vừa đi vừa nghe, đấy mắt thỉnh thoảng hiện lên một vệt tia sáng kỳ dị. nghe thấy tận mắt trùng ma tôi hoài phát uy người chứng kiến trận thuật, quả nhiên so với nhìn chút lạnh miệng rộng và tiện, hồ sơ càng có thể thân lâm kỳ cảnh đã sớm nghe nói năm nay thất đại chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng tinh nhóm mỗi người bất phàm, hiện tại xem ra chí ít cái này tôi hoài là thật bất phàm, không phải độc hệ thiên phú, lại có thể khống chế mãnh động, còn có thể khống chế hỏa liệt. Hòa vân tuổi thành, độc vân áp thiên, cái này giống như thiên thai một dạng giá hỏa nếu như đi tới trên chiến trường. Đó chính là nửa phút cải biến chiến cuộc đi hướng cấp chiến lược lực lượng, nếu có thể đem tận được dưới trướng. Gấu Bách Đác rõ ràng rõ ràng đầu góc, tạm thời đem cái ý niệm này đệ xuống. So với chiêu mộ Tô Hoài cái chiến lược này cấp cường tướng, lúc này, có nặng hơn 790 muốn sự tình chờ đấy hắn đi làm đó chính là, thập cường võ đạo đại học võ đạo đại hội, hắn xem qua năm nay siêu phạm tướng tinh nhóm tư liệu, biết năm nay siêu phạm tướng tinh là khóa trước tối cường, đương nhiên cũng biết, thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng tinh trùng ma Tô Hoài ở Thánh Linh Võ Viện bị không công bằng ngộ. Rõ ràng là cầm rồi đệ nhất, lại cho sinh sôi vớt đến rồi lại ngủ. Ta đi bù nha, đổi lại là hắn cũng không chịu cái này có thứ người chi khí gấu bách gác đấy mắt cấp tốc hiện lên một vẹn chỉ có lúc đối địch mới có thể hiện lộ hung thần siêu phàm tướng tinh mặc kệ tương lai có hay không gia nhập vào bộ đội đều cùng bộ đội thoát không khỏi liên quan nói cách khác cái này đạp mã là người một nhà là huynh đệ là chiến hữu là đồng đội chính là thánh linh võ viện khi dễ đến bộ đội trên đầu chẳng lẽ còn trông cậy vào bộ đội im lặng không lên tiếng sao dị vãng siêu phạm tướng tinh tài nghệ không bằng người bị cái gọi là hoàn tộc để tộc đệ tử áp một đầu thì cũng thôi đi nhưng lần này bất động tôi hải rõ ràng tài nghệ chấn áp mọi người nhưng phải bị sinh sôi cách trước, đây là đạp mã cái gì quỷ đạo để ý, lại nói lớn chuyện ra, hoàng tộc cũng tốt đế tộc cũng được, đều không thoát khỏi huyết mạch gông cùm xiềng xích, mặc dù có thể va chạm vào trong truyền thuyết siêu phàm cảnh giới, cũng khó chân chính bước ra một bước kia, mà siêu phàm tướng tinh kế hoạch, vì chính là cho vân quốc bồi dưỡng siêu phàm, thật vất vả ra khỏi tô hoài như thế cái đại yêu nghiệt, nhưng phải bởi vì đồng kỳ tân sinh bên trong có đế tộc, hoàng tộc bị áp, a, đế tộc, hoàng tộc đệ tử trời sinh tài trí hơn người sao, phi trên người hắn chạy xuôi chính là đế cấp cường giả huyết mạch, sao không có quen quá thúi như vậy mà bậy? rõ ràng là dân gian những hoàng tộc này, đế tộc ngày càng nhẹ nhàng, ngược lại là tô hoài lúc này phản ra thánh linh võ viện, chuyển đầu thông thiên thánh võ viện cử động có chút đối với tính tình của hắn, làm tốt lắm. Bất quá, nếu trước mặt mọi người phật thánh linh võ viện mặt mũi, tô hoài mặc dù đầu thông thiên thánh võ viện, cũng khó bảo đảm không chịu nhầm bảo. Lần này lên mặt đem hắn triệu hồi tới, lấy thiết huyết quân hồn quân võ viện thân phận học sinh tham gia võ đạo đại hội, vì chính là cho tô hoài hộ tống, xuân khí, cũng là cho còn lại siêu tướng tinh hộ tống. Nếu bọn họ đè ép tô hoài, vậy thì do hắn gấu bách gác gác trở về. Đồng thời muốn ở võ đạo đại hội loại này toàn bộ vân quốc tiếp sóng long trọng trận thi đấu bên trên áp trở về, nếu bọn họ cảm thấy hoàn tộc, đế tộc tài trí hơn người, tốt lắm, vậy gọi bọn hắn kiến thức một chút. Bộ đội hoàn tộc, đế tộc đệ tử là loại nào phong thái? Thập cường võ đạo đại học võ đạo đại hội, khóa trước đều từ thập cường đầu bảng đại học gánh vác, Thánh Linh Võ viện đã liên tục gánh vác nhiều hơn 10 năm. Bên ngoài bản chất, là lấy từng cái học viện nhập học chi đại tân sinh biểu chỗ học viện tham chiến, tiến tới tranh đoạt thập cường hạng một loại phương thức. Để vị khiêu chiến địa vị tao, thắng lợi thì thu được địa vị cao học viện có thứ tự, nếu ngay cả tiếp theo 3 năm không phải tham chiến, bài vị tự động xuống tới đệ thờ, tiếp thu thập cường võ đạo đại học bên ngoài võ đạo đại học khiêu chiến thời gian rất mau tới đến 2 ngày sau buổi sáng, Thánh Linh Võ viện đại đấu võ chẳng, lúc này là 9 giờ sáng 50, khoảng cách thập cường võ đạo đại học võ đạo đại hội bắt đầu còn có 10 phút, mà có thể đồng thời dung nạp 8 vạn người xem cuộc so tài trên. Khán đại hầu như ngồi đầy, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tứ viện viện trưởng toàn bộ đến Đông Đủ, xếp hạng thứ nhất Thánh Linh, thứ ba Thiết huyết quân hồn, đệ tử chiến kỳ, đệ ngũ tiên tung, thứ sáu đại ma, thứ bảy Long đẳng Đệ bắt lửa hòa thứ 9 trường thành bằng sắt ép để thập thợ săn mỗi cái học viện bảy người đã toàn bộ chỉnh diện cùng mới thập cường võ đạo đại học bên ngoài linh thiếu phật võ đại học phu đồ võ viện chờ các loại chuẩn bị hướng thập cường võ đạo đại học bài vị đệ thập khởi sướng khiêu chiến học viện đồng dạng chỉnh diện đồng dạng mỗi cái học viện phái ra bảy người tham chiến duy chỉ có tìm không thấy xếp hạng thứ hai thông thiên thánh võ viện nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hiện trường hừng hực bầu không khí mà so với hiện trường bầu không khí càng thêm lửa nóng lại là trên internet từng cái hót xệ ở trọng tâm câu chuyện trực tiếp đem từng cái vong chạm hót xệ ở bảng chiếm lấy linh thiếu phật võ đại học viện ngay ngắn thức phát ra tiếng đem khiêu chiến lần này võ đạo đại hội đệ thập khiếp sợ đang tiến hành võ đạo đại hội lại có vương cấp tân sinh tham chiến đã liên tục vắng họp hai giới võ đạo đại hội thông thiên thánh võ viện lần này lại vắng họp đem tự động xuống tới đại thập đối với lần này thông thiên thánh võ viện đáp lại là phù đồ võ viện phát bãi khiêu chiến thông thiên thánh võ viện đến tột cùng là lão bài đội mạnh bảo vệ tôn nghiêm vẫn là tân duệ H. mã cường thế vào vòng trong lúc nhất thời liên quan tới võ đạo đại hội nhiệt độ không ngờ là đến rồi tùy tiện đăng nhập một cái xá giao video phần mềm, bên trong tất cả đều là trọng tâm câu chuyện, thảo luận, đưa lên cao nhất trình độ. Khóa này võ đạo đại hội nhiệt độ cao, lực ảnh hưởng rộng rãi, có thể tưởng tượng được. Về phần tại sao? Tuy là mỗi cái võ đạo đại học trong lúc đó ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng trên internet người biết dường như đã sớm đem nhìn đấu, võ đạo đại hội hàng năm có, vì sao năm nay nhiệt độ đặc biệt cao có hay không gian xảo lớn đi ra giải thích một chút. Không thể nào không thể nào, sẽ không cho tới bây giờ còn có người không biết vì sao chứ? Ta gian xảo đại, ta tới nói, xếp hàng thứ hai thông thiên thánh võ viện đã liên tục hai giới vắng học võ đạo đại hội ngoại giới đều đang suy đoán nên võ đạo đại học có phải hay không đã đến ngay cả một chống đỡ chẳng tử học sinh đều phái không ra được trình độ nếu như thông thiên thánh võ viện năm nay lại vắng học đem trực tiếp xuống tới đệ thập ngày xưa cường giả biến thành hôm nay trái hường mềm thập cường võ đạo đại học bên ngoài đại học có thể không dục dịch sao ngoa tạo, cái này cũng thật là ác tâm à cái này không lớn yếu sợ mạnh mẽ sao cần thể diện Liên cái này còn dám treo chiêu bài thu học sinh đâu loại này võ viện mặc dù thành thập cường thì có ai dám đi a kiếm tiền nha không phải khó coi thập cường chính là một khối biển chữ vàng chỉ cần trở thành thập cường toàn quốc các nơi học sinh văn phong mà đến Linh hiếu, phù đồ những thứ này đại học đều đã biểu thị sẽ tham gia lần này võ đạo đại hội. Làm sao có loại thông tiên thánh võ viện cũng bị bỏ đá xuống giếng cảm giác? Thị giác trở lại hiện trường, chưa phát giác ra rằng, thời gian đã tới 9 giờ sáng 55 phút. Từng đại ca mê ra khám hướng hiện trường mỗi một cái góc, cùng vân quốc các đại phát sóng trực tiếp bình đài liên biến, thời gian thực tiếp sóng võ đạo đại hội rầm rộ cùng tiến trình ở các lộ công môi giới, võ môi giới, từ môi giới trợ lực dưới, hiện trường bầu không khí ngược lại là bị càng sào càng nóng. Mọi người khỏe, ta là khóa trước thập cường võ đạo đại học võ đạo đại hội vật biểu tượng miệng rộng cũng là khóa trước thập cường võ đạo đại học võ đạo đại hội cố định giải thích cầm microfon, an mặc miệng rộng môi phim hoạt hình ngẫu quần áo vật biểu tượng làm tự giới thiệu. Lần này võ đạo đại hội nhiệt độ hơn bao giờ hết, vì đại gia có thể càng nhiều, tốt hơn, rõ ràng hơn hiểu rõ tình huống hiện trường, hiện tại từ ta là đại gia làm hiện trường chủ trì. Tới trước cho mọi người giới thiệu một chút chúng ta hiện trường mấy vị khác giải thích. Đầu tiên là thành tựu lần này võ đạo đại hội phe làm chủ Thánh Linh Võ Viện đại biểu Thanh Long Viện Tăng Hải Long viện trưởng, tam viện trưởng mời cùng đại gia chào hỏi a Tăng Hải Long song màn ảnh vất tay một cái sau đó phải giới thiệu là Vân Quốc bộ đội đại biểu, Bắc Long chuẩn bị chiến đấu khu quan chỉ huy cao nhất, Bắc Long thành định hải thần chân, Mục Nam Tinh đại tướng Mục Nam Tinh đứng lên, hướng về phía màn ảnh cú chào, nghỉ, ngồi xuống, tòa hạ. Cùng với, chúng ta Vân Quốc nhất quyền uy võ đạo hiệp hội hội trưởng, xuất thân Mộ Dung Đế tộc, Mộ Dung Huệ hội trưởng Mộ Dung Huệ là một tuổi gần 40 phong vận nữ nhân, tóc ngắn, hát ý y, trắng cơ bắp, trên lộ hai treo đơn bên ngần như rớt, một cỗ phong mang trung lộ ra âm chập khí thế từ trong ánh mắt nàng mơ hồ phóng xạ ra tới được rồi kế tiếp miệng rộng trước thay đại gia hỏi một cái hiện nay internet trên bình đài nhiệt độ tối cao vấn đề, xin hỏi các vị giải thích. Đối với nhiều năm ngồi vững thập cường võ đạo đại học đệ nhị vị trí thông thiên thánh võ viện liên tục hai lần vắng học võ đạo đại hội chuyện này, các người thấy thế nào đâu? Tăng Hải Long đánh lấy giọng quan, võ đạo không có thường thắng tướng quân, giống như đi ngược dòng nước, không tiến tất tối. Nhưng bất luận như thế nào, ta đều hy vọng thông thiên thánh võ viện không muốn vắng học cái này một lần võ đạo đại hội, thắng phải rõ ràng, thua minh bạch, trực diện vấn đề, tiếp thu kết quả, nghĩ lại phục bản, mới có thể đi vào bước. Mục Nam Tinh thì lại tựa như có hàm ý nói ra, cái gì tới sẽ tới nên đi cũng tất nhiên sẽ đi, bất luận như thế nào, tận trung cương vị công tác là tốt rồi. võ đạo đại học bản chức là vì vân quốc bồi dưỡng càng nhiều hơn nhân tài ưu tú, chính như bộ đội bản chức là bảo gia vệ quốc giống nhau, một mặt truy cầu bài vị, ngược lại rơi xuống tiểu thừa. mộ dung huệ cười nói, ta rất tán thành mục đại tướng quan điểm, thế nhưng tốt học sinh phải có tốt học viện tới giáo, mà nhận học viện tốt xấu, phương thức tốt nhất chính là bài vị, cái gọi là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, đến cùng nhà ai học viện giáo dục chất lượng càng cao, so với hết, liền lập tức phân cao thấp. phải biết rằng bây giờ dân gian đế tộc. Hoàng tộc đệ tử hầu như đều ở đây Thánh Linh Võ Viện học tập, trình độ nào đó mà nói, đế tộc, hoàng tộc cùng Thánh Linh Võ Viện hầu như đã đứng ở cùng là một trận online. Nàng không để lại dấu vết đính tăng hải lòng một bả, tiếp lấy nói ra, cùng với hy vọng dự thi Võ Đạo học tử đều có thể biểu hiện tốt một chút, căn cứ đã qua kinh nghiệm, phàm là có thể ở Võ Đạo đại hội ưỡn lên vào 50 người đứng đầu loại này, tương lai thành tựu cũng sẽ không thấp, còn vãng giới cầm xuống top 10 loại này, luận thực lực, đã có người có thể theo chúng ta thế hệ này người ngồi ngang hàng với. Sở dĩ, biểu hiện tốt một chút a các vị dự thi học tử, triển lộ được càng nhiều, tài năng mới có thể càng nhiều quan tâm cùng tài nguyên nghiêng, cái này trực tiếp với các ngươi tương lai võ đạo thành tựu móc nối a. Hơi lộ ra dài giọng lên tiếng phía sau, miệng rộng rốt cuộc có cơ hội cầm lại mịt rộ phồn cảm tạ mấy vị giảng dài lên tiếng. Lập tức đem màn ảnh cắt về phía xa xa phía kia trống không, thuộc về Thông Thiên Thánh Võ Viện vị trí, bây giờ là buổi sáng cửu giờ 58 phút, Võ đạo đại hội vào khoảng 10 giờ sáng chính thức bắt đầu, như vậy, đã vắng mặt hai giới võ đạo đại hội Thông Thiên Thánh Võ Viện đến toụt cùng có thể xuất hiện hay không đâu. Chúng ta mọi mắt mong chờ a. Mà lúc này, Bắc Long ngoài thành 300 dặm rừng rậm nguyên thủy bên trong, Thông Thiên Thánh Võ Viện ầm ầm bí cảnh cửa đá mở ra, phát sinh một trận ù ù như lôi minh tiếng va chạm. Bích Lạc Đế Quân nhìn lấy xuất hiện ở trước mắt tuổi trẻ thân ảnh, đáy mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc, "Tiểu tử ngươi, thiên cấp năm sao, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh? Trước 100, chưa khai chiến, mộ dung đế tộc liền muốn ôm đồn đệ nhất. Tô hỏi kinh diễm bộ lộ quan điểm. Theo Võ Đạo Đại hội lúc bắt đầu gian xóc Hiện trường bầu không khí cũng buộc phát nhiệt lên lên, ánh mắt mọi người đều thỉnh thoảng nhìn về phía chuẩn bị khu vực thuộc về Thông Thiên Thánh võ viện. Cái kia dứt bỏ đùng đưa chỗ ngồi mọi người trong lòng đều dâng lên giống nhau nghi vấn. Đó chính là đã liên tục hai giới vắng họp võ đạo đại hội Thông Thiên Thánh võ viện. Cái này một lần sẽ đến không? Phải biết rằng bây giờ trên internet thập cường võ đạo đại học bên ngoài linh cứu phù đồ hai nhà đã làm rõ muốn khiêu chiến. Nếu như Thông Thiên Thánh võ viện lần thứ hai vắng mặt, đây chính là thật không có khuôn mặt ở quay vòng nhi bên trong la luận. Lúc này lễ bình luận bên trên vật biểu tượng miệng rộng đã bắt đầu kéo bầu không khí làm nóng hiện trường hiện tại, ngoại trừ Thông Thiên Thánh võ viện ở ngoài, còn lại dự thi võ đạo học viện đều đã nhập tràng. Đầu tiên là là phè làm chủ Thánh Linh võ viện tuyển thủ dự thi nhóm. Bảy tên tuyển thủ theo thứ tự là xuất thân mộ dung đế tộc mộ dung quỷ, Tây môn đế tộc Tây môn sát, hoàng phụ đế tộc hoàng phụ thụy, trúc thị đế tộc trúc hồng liên, trần thị hoàng tộc trần tùng minh, hồng thị hoàng tộc hồng vũ tông cùng với cũng không phải đế tộc. Hoàng tộc xuất thân lại dĩ nhiên có thiên cấp thực lực miêu na. Xin hỏi các vị giải thích, các ngươi cảm thấy cái kia vị tuyển thủ có tư cách hơn, có thực lực bảo vệ Thánh Linh võ viện nhiều năm thập cường đầu bảng vinh quang đâu? Nói tra lúc này bị mộ dung huệ tiếp nhận, mới vừa miệng rộng nhắc tới mộ dung quỷ, giống như ta xuất thân mộ dung đế tộc nhưng bất đồng chính là ta ở chúng ta cái kia một thế hệ bên trong chị có thể coi là làm thê đội thứ hai, mà tộc chất mộ dung quỷ lại là thế hệ này trong tộc nhân hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, ta có thể cùng đại gia lộ ra một chút. Mộ dung quỷ võ đạo thực lực đã đạt được vương cấp, đồng thời đã linh ngộ thánh linh võ viện bạch hổ võ đạo cùng mộ dung đế tộc gia truyền kiếm đạo mà xem như đã bao lâu nay võ đạo đại hội tới nay duy nhất một cái vương cấp tuyệt thủ. Nói vậy căn bản không cần động tới nhiều thủ đoạn, bằng vào tự thân vương cấp cường đại tu vi võ đạo cũng đủ để nghiền ép toàn bộ, không thể nghi ngờ có mộ dung quỷ ở, năm nay lại chính là thánh linh võ viện bài vị đệ nhất không cho dao động một năm. Vương Cấp, mộ dung huệ lời còn chưa dứt, đã ở hiện trường nhấc lên một mảnh sóng chiều một dạng oanh động. Ngoa tạo. Vương Cấp, phải nói không hổ là đế tộc xuất thân gia hỏa sao? Dĩ vãng võ đạo đại hội bên trên đỉnh thiên rồi cũng chính là thiên cấp tha thế thì còn đánh như thế nào, có vương cấp trấn chàng, thánh linh võ viện coi như là trước giờ khóa được rồi đệ nhất, trừ phi khác võ viện còn có thể có nữa nhất tôn vương cấp tuyển thủ xuất hiện. Lại tới nhất tôn vương cấp. Ngươi làm vương cấp là rau cải trắng sao, dễ dàng như vậy thì có một cái Coi như lại tới nhất tôn vương cấp cũng chưa hẳn là mộ dung quỷ đối thủ, không có nghe nói sao, nhân gia đã linh ngộ lượng chủng võ chi đại đạo, thêm lên mộ dung đế tộc gia đình có tiếng là học giỏi, cái này mộ dung quỷ chân thực chiến lược sợ là đã không kém gì vương cấp tiêu chuẩn hạng trung. Không hổ là thập cường võ đạo đại học đầu bảng đệ nhất Thánh Linh Võ Viện a, nội tình chính là thâm hậu. Trên khán đài trận trận nghị luận, từng kia ánh mắt rơi vào Thánh Linh Võ Viện khu nghỉ ngơi, rơi vào đạo kia đứng ngạo nghễ tóc dài thành thân ảnh bên trên lúc đã là không tự chủ mang theo hoặc kính nghệ, hoặc gươm, hoặc kính phục thần sát. Phải biết rằng Bây giờ tuy là toàn dân võ đạo thời đại, nhưng phóng nhãn toàn bộ vân quốc, những thứ kia vẹn vẹn sở hữu sinh hoạt loại thiên phú, cố gắng cả đời cũng chính là một hổ cấp võ giả hầu như chiếm bảng đại nhân miệng số đếm vân nữa. Tuy là ở cao cấp võ giả nhiều nhất vân quốc trong bộ đội, vương cấp võ giả cũng gần 8.000 số lượng mà thôi. Đối với võ giả mà nói, vương cấp đã là rất nhiều võ giả cố gắng cả đời đều không thể vấn đỉnh cảnh giới, mà đối với thường nhân mà nói, vương cấp hầu như chính là chiến thần một dạng tồn tại, thánh linh võ viện một cái tân sinh, hóa ra là giống như chiến thần một dạng cường giả. Một tiếp tác này, thính phong nổ, từng cái phát sóng trực tiếp bình đại cũng nổ. Thánh Linh võ viện có cái vương cấp tân sinh tin tức cũng như bạo tạc liệu nguyên một dạng ở toàn bộ vân quốc dân gian khuyết táng ra, cuộn cuộn nổi lên một hồi bao tác. Miệng rộng đỡ mỉ phồn, thực sự là không nghĩ tới, mộ dung quỷ tuyển thủ lại là vương cấp võ giả, thực lực như vậy mặc dù phóng tới vân quốc mỗi cái thành thành phòng bộ phận cũng đã đủ đảm nhiệm bộ trưởng chức vị nữa à? Thánh Linh võ viện địa linh, mộ dung đế tộc nhân kiệt, như vậy địa linh nhân kiệt tương hợp, tài năng mới có thể sinh ra như mộ dung quỷ tuyển thủ như vậy thanh niên tuấn kiệt Cảm tạ mộ dung hội trưởng lên tiếng, như vậy xin hỏi hai vị khác giải thích càng coi trọng cái kia vị tuyển thủ đâu? Mục Nam tinh trận mở miệng nói. Bộ đội thành phòng bộ trưởng chức vụ, quan hệ một dân trong thành chúng sinh mệnh tài sản an toàn, không phải hơi có chút thực lực là có thể đảm nhiệm. Miệng rộng, xin chú ý cách dùng chữ của ngươi. Lời này vừa nói ra, ghế bình luận ở trên miệng rộng, tăng hải long, mộ dung huệ đều là đồng loạt sướng sốt một sát na. Luôn cảm thấy, vị này đại biểu bộ đội mục nam tinh đại tướng ngày hôm nay cơn tức phá lệ nặng A. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng phải, đại biểu thánh linh võ viện xuất chiến trong bảy người, có sáu cái đều là xuất thân hoàng tộc, đế tộc đệ tử. Năm nay tiến nhập thánh linh võ viện siêu phẩm tướng tinh gần miêu na một người bị đặt ở xuất chiến trong đội ngũ mà thôi, thành tựu bộ đội cao tầng mục nam tinh có thể có tính khí tốt, mà Mục Nam Tinh thì không để ý ba ánh mắt của người, tiếp tục nói ra, cái kia gọi là Miêu Na bé gái ta biết, là sinh trưởng ở địa phương Bắc Long thành người, từ nhỏ đã thiên phú chắc việt, là hiếm thấy bình dân thiên kiêu, mặc dù bây giờ chỉ là thiên cấp thực lực mà thôi, nhưng ta tin tưởng, hai trong vòng ngàn năm, nàng tất đăng hoàng, đến lúc đó, nàng so với hoàng tộc, đế tộc đệ tử cũng sẽ không kém cái gì. Nguyên bản, Mục Nam Tinh đối với Miêu Na cao độ đánh giá là đã đủ ở trên khán đài nhấc lên một phen sóng lớn, sao động, có thể tại mộ dung quỷ đạt được vương cấp thực lực tin tức tuôn ra sau đó, mà hắn như thế nào đi nữa nâng lên Miêu Na đều hiện ra không thế nào đủ xem hết lần này tới lần khác lúc này, tăng hải long lên tiếng kỳ thực liên quan tới lần này võ đạo đại hội do ai đại biểu thánh linh võ viện xuất chiến vấn đề chúng ta nguyên bản có lựa chọn tốt hơn thí dụ như mộ dung quỷ tộc đệ mộ dung tật đồng dạng là xuất thân mộ dung đế tộc thiên tiêu mặc dù so sánh lại mộ dung quỷ mà nói có chút thua kém nhưng như trước mạnh hơn rất nhiều bình dân thiên tiêu thế nhưng ta kịch bản lấy đối với sở hữu học tử đối xử bình đẳng mặc dù là thiên phú hơi kém bình dân học tử ở võ đạo đại hội loại này trực tiếp quan hệ đến học viện bài vị trường hợp chúng ta cũng nguyện ý tiến nhiệm bọn họ cho bọn hắn cơ hội ba ba phen dòng dạc lên tiếng vì tăng hải long thu hoạch toàn trường tiếng vỗ tay như sóng động tăng hải long thậm chí cười khuôn mặt sung mục nam tinh hơi gật đầu đưa lên một cái không để lại dấu vết khiêu khích một bộ mặc dù không có thể ở toàn quốc tiếp sóng trường hợp nói thẳng ra bộ đội siêu phàm tướng tinh nhưng cũng không ảnh hưởng ta đạp thấp tư thái của bọn hắn mục nam tinh nhất thời khuôn mặt đều tái rồi đối xử bình đẳng lão tử đi bùn nha đối xử bình đẳng đem thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng tinh từ đệ nhất sinh sôi vớt đến đệ ngũ các ngươi thánh linh võ viện quản cái này gọi là đối xử bình đẳng tuy nói lục kiếm tinh lão tiểu tử phía trước cái kia lần được nước làm cho hắn rất là không thích Thế nhưng, Tô Hoài nói nhỏ chuyện đi là Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng tinh, nói lớn chuyện ra là bộ đội, là Vân Quốc siêu phàm tướng tinh, mấy cái chuẩn bị chiến đấu khu trong lúc đó chính mình tranh cái cao thấp có thể. Ở bên ngoài bị khi dễ, chính là hắn nương không được, bất quá, cái này võ đạo đại hội đều sắp bắt đầu, Lục Kiếm Tinh lão tiểu tử kia cũng nên đến rồi chứ. Mục Nam Tinh chưa phát giác ra nhìn về phía trên khán đài cái kia hơn 60 cái không vị, còn có khu nghỉ ngơi dung tuyết thông thiên thánh võ viện vị trí. Được, Thiên chuẩn bị chiến đấu khu quan trị huy cao nhất không có tới. Siêu phàm tướng tinh cũng không tới, Lục kiếm tinh lão tiểu tử muốn hắn cho ghi mục những nơi khác quan quân tiến nhập Bắc Long thành bằng chứng lúc, là như vậy lời thề so sát, lúc này lại tìm không thấy cái quỷ ảnh. Đến cùng đang làm cái gì a? Nhìn thời gian một chút, còn kém mấy giây liền đến 10 giờ. Ngũ, 4, 3, 2. Bây giờ là 10 giờ sáng, canh giờ đã đến, hàng năm võ đạo đại hội bắt đầu. Thời gian vừa xong, bấm biểu vật biểu tượng miệng rộng trực tiếp tuyên bố võ đạo đại hội bắt đầu, mà mục nam tinh trong lòng cũng đột nhiên trầm xuống. Hết cầu, nhưng vào lúc này xét thấy thập cường võ đạo đại học xếp hàng thứ hai thông thiên thánh võ viện không thể miệng rộng lời của đột nhiên một trận giống như là bị đống nhiên giữ lại yết hầu mà không cách nào phát ra tiếng giống nhau không gì sánh được đột ngột không hề có điểm báo trước liền đống nhiên ở nơi đó trong nháy mắt kể cả mục nam tinh ở bên trong từng tia ánh mắt nhìn về phía thuộc về thông thiên thánh võ viện khu nghỉ ngơi nguyên bản chống rông khu nghỉ ngơi không biết lúc nào đã nhiều hai bóng người một già một trẻ mới vừa xuất hiện liền trong nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm lão giả ăn mặc áo thủng rồi xiu trên cằm tròn râu bạc phơ rất là rầm rạm ké ngã trên đỉnh cái kia hai cây lưa thưa tóc hình thành phá lệ so sánh rõ ràng trên chân lê dày thắt lưng cuốn phá giỏ cá một căn trúc cẩn cầu nhi đâm trên mặt đất lão giả ngồi ở cẩn cầu bên trên thiếu niên đứng ở lão giả bên cạnh thân lạnh nhạt khuôn mặt ngạo nghệ nhãn một cỗ trước núi thái sơn sụp đổ mà sắc không đổi khí chẳng từ trên người phóng xạ ra tới trên vạn người ánh mắt rơi ở trên người hắn hóa ra là đồng loạt có một loại hảo giác ngoa tảo làm sao cảm giác thiếu niên này giống như là một khối hằng cổ bất động ngon thạch đã tại nơi đó súc lập rất lâu toàn trường quỷ dị vắng vẻ rằng coi khắc lập tức xôn xao như thủy triều tiếng nghị luận nhất thời văng vọng đó là thông tin thánh võ viện lão sư cùng dự thi học sinh thấy thế nào đều là cái lao khiếu hóa tử chứ đầu năm nay nhi châu còn có ăn mày tin ta trên đầu không áo lông phục phá không phải đại lao chính là tàn nhẫn hàng các ngươi là ngu rồi à nhìn lao giả kia trực tiếp ngồi ở đó sao nhỏ cần câu bên trên ai dám nói đây không phải là cao nhân có thể tại sao ta cảm giác lao đầu nhi kia chính là người thường bất quá người thiếu niên kia thật là quỷ dị chỉ là liếc hắn một cái mà thôi lại có chuẩn bị hàng ngàn hàng vạn con mắt đồng thời nhìn thẳng cảm giác ngoan tào ngươi cũng có loại này cảm giác ta cũng có mới vừa liền nhìn hắn một cái, lao thử cả người đều nổi da gà. Không biết Thông Thiên Thánh Võ Viện khu nghỉ ngơi bên trên một ra một trẻ người đều ở đây nghị luận, suy đoán, mà nhận thức hai người này cũng là đột nhiên sửng sốt. Bích Lạc Đế Quân, một tít tắc này, không khí đều yên tĩnh, bao quát mục nam tinh ở bên trong cao thủ, cường giả, không, có không biết Bích Lạc Đế Quân, có thể Bích Lạc Đế Quân mấy chữ giống như là kẹt chết ở tạng tử nhãn nhi bên trong da không được giống nhau. Đó là, Tô Hoài, hắn, hắn không chết, cũng không điên. Trên khán đài Hắc cầu Lâm mặc đấy mắt hiện lên một vẻ tia sáng kỳ dị, rồi lại rất nhanh ngằm đọng xuống tới cũng không dùng, tuy là bởi vì khoảng cách quá xa, hắn không cách nào rõ ràng đi nhận Tô Hoài thực lực hôm nay khí tức tường độ, nhưng ngắn ngủi 2 tháng, nghĩ đến cũng sẽ không mạnh mẽ đi đến nơi nào. Nhất là, Tô Hoài lần trước lúc rời đi là hình dáng gì, bây giờ trở về tới phía sau còn là hình dáng gì, phản phất một chút biến hóa đều không có, sở dĩ, hắn đại khái tỷ lệ là không có tìm hiểu tứ hung văn địa, Lâm Mặc hơi yên tâm. Tuy là giữa lẫn nhau giao tình không nhiều lắm cũng không dày, nhưng mọi người đều là siêu phàm tướng tinh a, thế nào cũng dính chút quan hệ a, chỉ là đại biểu Thánh Linh Võ viện xuất chính người, mạnh nhất mộ dung quỷ đã là vương cấp. Mà đối lập nhau yếu nhất Bắc Long chuẩn bị chiến đấu khu siêu phạm tướng tinh Miêu Na lại là thiên cấp tam tinh đỉnh phong, Tô Hoài Kiên quyết không phải là đối thủ. Hy vọng cái gia hỏa này không phải ôm lấy hướng thánh linh võ viện xuất ngủ ác khí tâm thái tới a, không phải vậy. Liên thảm. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quân long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa Hồng Trần và Trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại. Chương 101, Thông Thiên Thánh Võ Viện bị nhằm vào. Sa luân chiến, Tô Thông Thiên Thánh Võ Viện nhân tới. Đó chính là Thông Thiên Thánh Võ Viện tuyển thủ dự thi. Ngoa Tào, ta không có hoa mắt ta làm sao chỉ có một cái người? không phải đâu không phải đâu. Thông Thiên Thánh võ viện cư nhiên chỉ có một cái tuyển thủ dự thi. Ừm, có chút bày nát vụn cái kia mùi vị, liền cái này còn không bằng không đến đâu. Thông Thiên Thánh võ viện hành động này hoàn toàn ấn chứng phía trước tang viện chỉ nói võ đạo như đi ngược dòng nước, không tiến tất thôi nhưng này cũng lui quá nhiều nữa à? Mấy giây ngắn ngủi, hiện trường cái kia như thủy triều tiếng nghị luận không giảm chút nào, nhưng mà nghị luận phương hướng đã là triệt để thay đổi, ken két khói môn tiếng rung động, rìa rìa đèn loang loáng loáng thiếc thước, không ngừng có người lấy điện thoại cầm tay ra chụp ảnh, thêm hình ảnh, xướng văn, phát quay vòng. Lão bài vô đạo học viện công khai bảy nát vụn, nguyên nhân sau lưng hóa ra là. Ta không chấp rồi, ngà bài, Thông Thiên Thánh Võ viện chính là không được, mở bảy ra bảy. Một người dự thi. Lão bài đội mạnh vì sao như vậy bảy nát vụn? Thông Thiên Thánh Võ viện công nhân bảy nát vụn, hoa quý thiếu niên lại thành vật hy sinh. Ngắn ngủi mấy phút bên trong, từ từng cái võ giả giao lưu bình đài, website, cho tới cá nhân bạn bè quay vòng, về bác. Phù Thiên cái địa đồ văn tịch quyền mà ra. So với đồ văn càng thêm phù thiên cái địa, còn phải là phía dưới bình luận cùng tiếp trợ, các loại, phía trước Thánh Linh Thanh Long viện tăng viện trưởng liền nói, võ đạo không có thưởng tháng tướng quân chỉ có đi ngược dòng nước không tiến tất tối, có thể thông thiên thánh võ viện cái này rõ ràng cho thấy thối lui đến nhà bà nội nữa à? Này điều bình luận phía dưới truy đánh giá nhiều một cách đặc biệt, đồng thời cực đoan. ngươi biết cái gì? Thông thiên thánh võ viện đây là đang đối với tang viện trưởng nói tự thể nghiệm đáng tiếp, thông thiên thánh võ viện không nghe được tăng viện trưởng câu nói kế tiếp. thắng muốn thắng được rõ ràng, thua muốn thua minh bạch, trực diện vấn đề, tiếp thu kết quả, nghĩ lại phục bản mới có thể đi vào bước. ở tiến bộ cái vấn đề này, thông thiên thánh võ viện là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, dù sao bọn họ đều đã lui bước tối lui đến nhà bà nội, có tiến bộ rất lớn không gian. một người dự thi. Thay thông thiên thánh võ viện tuyển thủ mặc niệm một phút đồng hồ, giống như trên, câu cái này tiểu lão đệ bóng ma trong lòng diện tích, các ngươi liền không ngấm lại, thông thiên thánh võ viện thành tiểu lão bài võ viện, nhiều năm ngồi vương thập cường võ đạo đại hội bảng hai vị trí, vì sao chỉ phải một cái người đi ra? Một phần bạn người này cũng là một vương cấp cao thủ đâu? Thủ động đầu chó bà mệnh, thiếu niên này hẳn là không gì sánh được hối hận gia nhập vào thông thiên thánh võ viện A, Dù sao bị bẫy có điểm thảm đầu tin tức mới nhất, tin tức mới nhất, thông thiên thánh võ viện tuyển thủ dự thi hệ thánh linh võ viện tân sinh thi đầu vào để ngũ phía sau bởi vì không phục thứ tự bài vị trước mặt mọi người phản ra thánh linh võ viện rời đi đầu thông tiên thánh võ viện muôn hạ ngoa tào thật hay giả dấu sâu như vậy dưa đều bị các ngươi móc ra ngoài rồi hả thật vậy a lừa các ngươi làm gì vây bắt đều nổ đã thánh linh võ viện tân sinh thi đầu vào đệ ngũ ngoa tào phỏng chừng cái này huynh đệ lúc này hối hận phát điên đi cây đầu cùng vượng vì có thể giống nhau sao nên nhất thời liền không đau lòng hắn ghét nhất những thứ kia ly tinh phản đạo động một chút là đổi một tưởng những thứ này chính là báo ứng mà lúc này võ đạo đại hội hiện trường tô hoài không có nghĩ tới tên này thật đúng là tới Thánh Linh Võ Viện khu nghỉ ngơi bên này, Mộ Dung Quỷ Nhãn thần hơi hơi nhúc nhích một chút. Tuy là dựa theo lẽ thường mà nói, bị Bích Lạc Đế Quân mang đi 2 tháng tô luyện thực lực không có khả năng không có tăng, thế nhưng, đại khái là bởi vì hắn chính thức trở thành vương cấp cường giả duyên cơ a. Có thể cảm giác mơ hồ đến, tên kia người khí tức, thật đúng là yếu có chút đáng thương. Nhưng này rất bình thường, vương cấp cùng thiên cấp khác biệt lớn nhất là cái gì? Ngoại trừ vương cấp có chân đạp hư không năng lực ở ngoài, giữa hai người lớn nhất trên lệnh chính là linh lực. Phải biết rằng, vương cấp võ giả trong cơ thể linh lực dự trữ, nhưng là thiên cấp võ giả bội số, chí ít cũng là gấp 2 có thừa, không phải chính xác mà nói, vương cấp nhất tinh võ giả linh lực dự trữ là thiên cấp cựu tinh cấp hai có thừa, đổi thành thiên cấp nhất tinh 2 sao nói? đó chính là mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Huống hồ, hắn cũng không cho rằng ngắn ngủi gần 2 tháng, tô hoài có thể từ long cấp nhảy đến thiên cấp, dù cho có bích lạc đế quân chỉ điểm cũng giống như vậy. tô hoài đích xác có chút quỷ dị, nhưng hắn am hiểu là ngoại lực, nói cách khác, để thăng bản thân võ đạo thực lực cảnh giới bản chính là của hắn đoàn bản. hy vọng tô hoài đã tìm hiểu tới tứ hung văn bia đi, không phải vậy? a, cũng quá khiến người ta thất vọng nữa à? mà ở bài danh thứ ba thiết huyết quân hồn quân võ viện bên này, đó chính là tô hoài. Tu Liễm khí tức hùng bách liệt, ánh mắt dò xét rơi ở xa xa Tô Hoài trên người. Mặc dù là ngăn cách lấy một cái khu nghỉ ngơi khoảng cách, cũng có thể cảm nhận được từ Tô Hoài trên người thả bắn ra, cái loại này trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không đổi màu mạnh mẽ đại khí phách, hùng bách liệt xảy ra một loại như thế nhà mình tay chân huynh đệ nhận đồng cảm giác. Cái này Tô Hoài, thật đúng là tuấn tú lịch sự a, nhất là phần này khí phách, sâu nặng hắn nhận đồng cùng tính phục. Phải biết rằng, hắn hùng bách liệt lúc 12 tuổi liền tại chống lại hung thú chính diện trên chiến trường trà trộn, sở dĩ hắn biết rõ phần này khí phách khó có được cùng tầm quan trọng, nếu thật là đến rồi chống lại hung thú chính diện trên chiến trường nếu không có phần này trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không đổi màu mạnh mẽ đại khí phách lời nói đối mặt như thủy triều vào tới như hồng thủy vậy không có cối hung thú đạn, thường thường liền tự thân một hai phần mười thực lực đều không phát huy ra được mà có phần này khí phách thì dễ dàng hơn vượt xa người thường phát huy những thứ này đều là hắn nhiều năm chiến trường cuộc đời dùng máu và lửa tổng kết ra được kinh nghiệm trình độ nào đó mà nói tô hoài cái gia hỏa này giống như là trời sinh chiến sĩ đồng thời khí phách nguyên với dũng khí phần phật hào can đảm nguyên với đối với thực lực bản thân tuyệt đối tự tin Nếu không có hảo đảm sắc, mặc dù cứng rắn băng bó, gắng ngượng, đó cũng chỉ là hư cái hát biến điệu mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, tu hỏi thực lực của bản thân cũng là thập phần cứng hãn, đương nhiên, tán thành thuộc về tán thành, kính phục thuộc về kính phục. Nên làm chính sự, hắn vẫn phải làm. Tu hỏi người này tuy là một thân thật can đảm, nhưng hắn có thể cảm giác được, tu hỏi trên người thực lực khí tức tại phía xa cái kia mộ dung quỷ phía dưới, nếu muốn xuất này ngụ ác khí, còn phải hắn cái này hộ giá hộ hàng tới ra tay. Huynh đệ yên tâm, bất luận như thế nào, ngày hôm nay có ta hùng bách liệt ở, không ai có thể làm ngươi. Hùng Bách Liệt lẩm bẩm, cùng lúc đó Thập cường võ đạo đại học bên ngoài dự thi võ viện công cộng khu nghỉ ngơi bên này, nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện bích lạc đế quân, ngọ tạo, phù đồ, linh thứ hai nhà võ viện dẫn đội người đều là hung hăng chất lưới, trong ánh mắt mắt trần có thể thấy một trận kịch liệt mạnh mẽ run dậy ngọ tạo a, không phải là một hồi võ đạo đại hội sao? Làm sao liền bích lạc đế quân đều tới? Đây có phải hay không ở Trương hiện thông thiên thánh võ viện một lần nữa quất khởi? Trong lúc nhất thời, đủ loại phức tạp ý niệm trong đầu ở hai nhà võ viện dẫn đội trong lòng người tiệm mà qua. Bất quá loại này tâm tình rất phức tạp cũng không có duy trì liên tục bao lâu, phải biết rằng vì lần này võ đạo đại hội bọn họ nhưng là làm đủ chuẩn bị, mang ra ngoại dự thi học sinh cũng đều là thiên cấp tiêu chuẩn. Từ ở toàn quốc các nơi thu nạp thiên tiêu, đến tiêu hao nhiều năm tích lũy tài nguyên bổ dưỡng, trong lúc không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết, bất quá không quan hệ, chỉ cần có thể vào thập cường, cái kia trả giá nhiều hơn nữa đều là đáng giá, một ngày có thập cường võ đạo đại học biện chứa vàng, tự nhiên có vô tận sinh nguyên, tài nguyên quần quần mà đến. Sở dĩ, năm nay võ đạo đại hội, bọn họ không dung được bất kỳ thất bại. Nói cho cùng, đại biểu thông thiên thánh võ viện xuất chiến là người thiếu niên kia, mà không phải là Bích Lạc đế quân. 187 vẫn là bảy cái thiên cấp, hao tổn cũng dây dưa đến chết hắn. tô hoài, ghế bình luận ở trên mục nam tinh đấy mắt hiện lên vẻ thư thái. bất kể nói thế nào, tới là tốt rồi. siêu phàm tướng tinh, há có thể không đánh mà lui, mà một bên tăng hải long lại là chân mày hơi như bắt đầu, nhưng là vẹn vẹn chỉ là hơi như bắt đầu mà thôi. một cái bị thánh linh võ viện vứt bỏ con rơi, tuy là bị bích lạc đế quân nhặt được đi, có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió, phía trước tô hoài bất quá là long cấp tam tinh mà thôi, coi như bích lạc đế quân khinh nhất viện chi lực bồi dưỡng hắn, chẳng lẽ còn có thể ở ngắn ngủi gần hai tháng bên trong từ long cấp lẻn đến vương cấp hay sao? rõ ràng không, có khả năng không đến được vương cấp liền không khả năng chiến thắng thân là vương cấp võ giả mộ dung quỷ năm nay thánh linh võ viện tập cường đầu bảng địa vị như trước không thể lay động chính là tô hoài không đáng để lo chợt một ánh mắt ý bảo vật biểu tượng miệng rộng miệng rộng nhất thời hội ý thông thiên thánh võ viện tuyển thủ dự thi ở một khắc cuối cùng chạy tới tuy là chỉ có một người dự thi thế nhưng tinh thần có thể tăng miệng rộng mấy câu nói trực tiếp đem thông thiên thánh võ viện dự thi nhân số nói chết quản người đến tiếp sau có người hay không dự thi ngược lại hiện tại khu nghỉ ngơi liền chỉ có một cái phía dưới từ ta tuyên bố quy tắc trước tiên lần này võ đạo đại hội duyên tập vang giới võ đạo đại hội lôi đài bài vị chế tức là Hạ vị hướng về phía trước vị khởi xướng khiêu chiến, thượng vị nhất định phải tiếp thu, nhất đối nhất, người thua thay người người thắng lưu, cận chiến đến người cuối cùng, lưu ở trên lôi đài chính là phương đó, tức là phương đó thắng lợi, thượng vị phương thắng lợi bài vị không thay đổi, hạ vị phương thắng lợi trực tiếp sở hữu nguyên thượng vị phương bài vị thứ. tự Thứ nhì, thập cường võ đạo đại học bên ngoài dự thi võ viện muốn khiêu chiến sĩ mạnh mẽ, trận đầu chỉ có thể khiêu chiến đệ thập, thu được thập cường bài vị phía sau, tài năng, mới có thể khiêu chiến còn lại thượng vị phương Cuối cùng muốn nói là một chuyện riêng, ở Võ đạo đại hội trước khi bắt đầu, Linh thiếu phật Võ viện, Phù Đồ Võ đạo đại học đã hướng Thông Thiên Thánh Võ viện khởi xướng khiêu chiến, Kinh Vân Quốc Võ đạo hiệp hội nhận định, này khiêu chiến công khai hữu hiệu. Tức Linh thiếu phật Võ viện, Phù Đồ Võ đạo đại học có quyền trực tiếp khiêu chiến Thông Thiên Thánh Võ viện, Thông Thiên Thánh Võ viện lại có quyền cự tuyệt khiêu chiến. Vật biểu tượng miệng rộng mấy câu nói không thể nghi ngờ là dẫn phát rồi hiện trường táng lớn tổn thức. Thảo nào năm nay giải thích bên trong sẽ có Võ đạo hiệp hội hội trưởng, nguyên lai là có nguyên nhân này ở bên trong. Ta thế nào cảm giác Thông Thiên Thánh Võ viện bị nhằm vào rồi hả? Thự tiến chút, đem cảm thấy hai chữ lấy xuống. Thông Thiên Thánh võ viện chính là bị nhắm vào. Đúng vậy a. Nhìn như là Thông Thiên Thánh võ viện có quyền cự tuyệt loại này đánh vỡ quy tắc việt vị khiêu chiến, nhưng trên thực tế, một ngày Thông Thiên Thánh võ viện cự tuyệt khiêu chiến sẽ mất hết thể diện, đường đường đệ nhị liền thập cường bên ngoài khiêu chiến cũng không dám tiếp. Nhưng nếu như tiếp thu, tập tắc một tá bảy a nói là lôi đại chiến, nhưng đối với Thông Thiên Thánh võ viện mà nói, cái này cùng xa luân chiến không cũng có nửa điểm phân biệt. Phòng trưng đại biểu Thông Thiên Thánh võ viện xuất chiến tuyển thủ lúc này đã run như cầy sấy đi. Người không thấy vây sao? Dường như tiểu tử này là Thánh Linh võ viện tân sinh thi đầu vào đệ ngũ. Bởi vì không phục bài vị mà trước mặt mọi người phản ra thánh linh võ viện, chuyển đầu thông thiên thánh võ viện còn không có chuyện này đâu. Tầm tắc, tiểu tử này khẳng định không nghi tới biết rơi xuống ngày hôm nay nông nỗi này, lúc này sợ không phải hối hận phát điên. Hiện tại trên khán đài đám người thuần thức nghị luận thời gian. Linh thiếu Phật võ viện khiêu chiến thông thiên thánh võ viện. Linh thiếu Phật võ viện dẫn đội người đã nhưng là giành trước với Phù Đồ Võ Đạo Đại học, một mạch 4.9 tiếp sáng tỏ mở miệng nói. Phù Đồ Võ Đạo Đại học dẫn đội người lại là tàn nhẫn róc xương lóc thịt đối phương liếc mắt, thật giống như đoán tăng đối phương miệng quá nhanh, đoạt bọn họ trái hồng mềm giống nhau. Tính một tiệm tắc này có thể chứa hơn 8 vạn người xem tranh tài hiện trường đột nhiên rơi vào một vệt không rõ an tính quỷ dị bên trong hầu như mọi người đều phồng lên hầu kết nín thở từng kia ánh mắt nhìn về phía thông thiên thánh võ viện khu nghỉ ngơi hoặc hiếu kỳ hoặc chờ mong hoặc xem cuộc vui hoặc nhìn có chút hả hê thông thiên thánh võ viện đến tột cùng sẽ là cự tuyệt vẫn là tiếp thu cự tuyệt là muốn mệnh tiếp thu là muốn khuôn mặt sự lựa chọn này hơi có chút vi diệu tiếp thu lúc này một đạo trẻ tuổi lộ ra lạnh nhạt thanh âm từ thông thiên thánh võ viện khu nghỉ ngơi vang lên xôn xao nhất thời trên khán đài náo động một mảnh, khiếp sợ một mảnh. Ngoa Cao, thật đúng là không có sợ chết à? Tiểu tử này đến tuột cùng có biết hay không hắn đối mặt là cái gì? Một tá bảy a, thao tổn cũng dây dưa đến chết hắn. Có gian xảo lớn đứng ra phân tích, Thông Thiên Thánh Võ Viện chỉ có một người dự thi bất luận đối lên nhà ai võ viện đều là một cái thua, nếu dù sao đều là thua, vậy không bằng đến cái thống quái, còn có thể bảo trụ chút khí tiết cùng bộ mặt. Không sai, mặc dù Thông Thiên Thánh Võ Viện tuyển trạch cự tuyển, sau đó trước bị thập cường bên trong hạ vị khiêu chiến, xếp hạng một ngày rơi đến đệ thập, Dập Quân cũng bị thập cường bên ngoài võ viện khiêu chiến, bảy, không có phần thắng, không bằng sớm làm tiếp thu linh thiếu khiêu chiến, có lẽ còn có thể đảo thải hai người, tuy là thua cũng coi như thể diện. Tự do? Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh. Chương 102, hỏa diễm buồn nguyên nổ tung, Tô Hoài, đừng lãng phí thời gian, cùng lên đi. Hoa hạ eo ung này, kèm theo vật biểu tượng miệng rộng cái kia một trận cố ý khoa trường, kéo dài ở cuối. Khó có thể tin, khó có thể tin chỉ có một người dự thi thông thiên thánh võ viện dứt khoát dứt khoát tiếp nhận rồi linh thiếu Phật võ viện khiêu chiến, đây chính là thập cường bảng hai, lão bài đội mạnh sức mạnh sao? Còn lão nói, đại biểu thông thiên thánh võ viện ra sân Tô Hoài tuyển thủ có không sợ một tá bảy thực lực cường đại đâu? Cái gọi là đứng càng cao thế càng nặng, người sáng suốt cũng nhìn ra được, miỆng rộng đang liên tiếp đem Tô Hoài đi lên thổi. Có thể vậy thì thế nào đâu? Cho đã định trước thất bại một tá bảy sa luân chiến tăng chút lạc thú có cái gì không tốt sao? Chúng ta không nói nhiều lời nói nhảm, lôi đại thấy rõ. Cho mời song phương tuyển thủ nhập tràng. Tô Hoài mạnh mẽ dậm chân, cả người giống như một viên gian nòng như đạn pháo hướng về lôi đài, đông mang theo một tiếng vang động kịch liệt, liền toàn bộ lôi đài đều đi theo run lên ba lần. Trước tiên đăng chẳng là thành tiểu thượng vị phương, cũng là thủ lôi phương thông thiên thánh võ viện Tô Hoài tuyển thủ. Tô Hoài tuyển thủ rơi xuống đất như đạn pháo, hiện nhiên là tự thân cũng có thập phần cường đại tu vi võ đạo a. Một phen rõ ràng phùng ám đạp nôn ngữ hạ xuống, trên khán đài không hiểu công việc nghe được nồng nhiệt, hiểu công việc thì đã bắt đầu cười rồi. Phải biết rằng, thiên cấp võ giả trồng cơ thể là tu dưỡng linh lực rơi xuống đất trong nháy mắt chỉ cần hơi chút dùng linh lực nâng thân thể một cái là có thể làm được rơi xuống đất không tiếng động cái này tô hoài kết nối với cái chẳng đều có thể làm được như vậy thành thế to lớn nhìn như vi mãnh rất có thanh thế cùng lực chấn nhiếp nhưng trên thực tế cái này vừa vặn là hắn mấy ngày liền cấp đều không vào hoặc là mấy ngày liền cấp cơ bản kỹ xảo đều không nắm giữ biểu hiện tăng hải long đáy mắt hiện lên một vệ trong dự liệu thần sắc kinh miệt nổi lên cái này tô hoài thực lực quả nhiên còn dừng lại ở long cấp bằng thực lực này nếu như là ở thánh linh võ viện lời nói hắn liền đợi biểu võ viện xuất chiến tư cách đều không có ngay sau đó lại một đạo thân ảnh nhập trạng. Người nhẹ như yến, rơi xuống đất nhưng lại không có tiếng. Hiện tại nhập tràng chính là công Lôi phương linh thiếu Phật Võ viện Trình Mặc tuyển thủ. Trên khán đài đã có người ở khen ngợi, rơi xuống đất không tiếng động, cái này mới là chân chính cao thủ. Như Tô hỏi cái dạng nào nhìn như thanh thế to lớn, kỳ thực rơi xuống tiểu thừa. Hiểu đều hiểu. Không phải đâu không phải đâu, xem như vậy, Thông Thiên Thánh Võ viện có thể ngay cả Lôi Đài tái vòng thứ nhất đều không chống nổi a. Trên khán đài nghị luận xôn xao, mà vật biểu tượng miệng rộng lại là thừa dịp đã giang nóng bầu không khí tuyên bố, song phương tuyển thủ đều đã nhập tràng, hiện tại ta tuyên bố, bắt đầu tranh tài. Miệng rộng lời còn chưa dứt, Trình Mặc cả người đã tuét ra bao khỏa toàn thân mạnh mẽ nhiệt liệt diễm, công kích về phía Tô hoài, miệng rộng cũng theo giải khai nói ra. Hoa à, chúng ta trình mặc tuyển thủ vừa lên tới liền cho thấy thực lực kinh người, hỏa diễm bao khỏa toàn thân, mặc dù là đối với thiên cấp võ giả mà nói, đây cũng là phi thường khảo nghiệm kỹ xảo. Xem ra chúng ta trình mặc tuyển thủ là dự định tốc chiến tốc độ. Quyết, Thổi Phong trình mặc miệng rộng thậm chí ngay cả lời cũng không kịp nói xong, anh chỉ nghe một tiếng ầm ầm như bạo liệt một dạng âm thanh. Tô hoài đứng tại chỗ bất động, một loại tuyệt cường, hung hãn, vô địch cường hãn khí phách đột nhiên nổ tung, nguyên bản lạnh nhạt ánh mắt đột nhiên sinh khí một đám chiến hỏa chiến hỏa hùng hùng, giáng khuyên thiên, tự thân cùng lôi đài mặt đất chuyển góc 90 độ, theo anh tiếng vang lên, một đạo đường kính 10 cm, cùng mặt đất chuyển góc 45 độ xích hồng hỏa trụ ầm ầm nổ tung, vang, giống như xí liệt hỏa pháo, lại như nộ long thổ tức, xí liệt hỏa diễm sáng quắc bên ngoài hòa, không khí chung, Quanh một trận cường liệt văn mèo, hỏa diễm như pháo, nổ tung ngầm vang, thẳng đến linh thiếu phật võ viện chỉnh mặc quanh sát mà đi, mà chỉnh mặc thì hoàn toàn phản ứng không kịp nữa, nguyên bản bạo nổ sông lên hỏa diễm thân thể trong nháy mắt bị tô hoài một pháo đánh xuống lôi đài. A, thê tiếng kêu thảm thiết theo nhau mà tới, ở toàn bộ võ đạo đại hội hiện trường vân một tắc này trên đài tô hoài thắng không huyền niệm chút nào một tiếng tác này dưới đài trình mặc bị bại đầy bụi đất nguyên bản cả người hỏa diễm trình mặc lúc này trên người chỉ còn lại có một đạo hỏa diễm mà hắn đang đang điên cuồng lao lộn y đồ dập tắt hỏa diễm trong không khí thậm chí đã bay lên một trận da thịt đốt cháy mùi cái kia thê, thê ác thanh âm rõ ràng lọt vào ở đây trong lỗ tai của mỗi người khiến người ta run lên phản phất trong lòng sầu khởi một lớp da gà một dạng ánh mắt run rẩy run rẩy cực kỳ khiếp sợ cùng hãi nhiên thế nhưng càng nhiều hơn vẫn làm mộng tất ngạo tào tình hữu gì ngạo tào không phải đâu nhất chiêu miểu sát tương đạo trong kinh hãi lộ ra bất khả tư nghị thanh âm ở trên khán đài vang lên. Nhất Chiêu Miểu Sát, điều này sao có thể, mà để cho người cảm thấy bất khả tư nghị vẫn là cái kia trình mặc hoàn toàn là trong nháy mắt bị đánh bại. Nhanh đến căn bản thấy không rõ quá trình trình độ. Ngoa tạo a, thực lực của hai bên chênh lệch như thế khác xa sao. Trong lúc nhất thời, trên khán đài mấy vạn khán giả đều sợ hù dối. Lôi Đài bên trên, Tô Hoài Ngạo ngễ mà đứng, một cô giống như ác sát hung thần, địa ngục như ma quỷ hung ác khí chẳng thả ra ngoài, xí liệt mà băng lãnh, xí liệt như địa ngục liệt hỏa, băng lãnh như cửu u hoàng đấy mắt cũng không khỏi hiện lên một vẻ xuất ruột. Ngay hôm nay, hắn sở dĩ đi tới nơi này, Sở dĩ trọng lâm Thánh Linh Võ Viện, vì chính là cùng Thánh Linh Võ Viện tính 2 tháng trước cái kia bút nợ cũ, chấm dứt tư hoán, cái này cái gì linh thiếu võ viện tích cực như vậy đứng ra khiêu chiến hắn, kết quả là cái này. A, thật đúng là bị người xem thường a, coi hắn làm trái hồng mềm hay sao? Lãng phí thời gian. Hôm nay, liền dùng thực lực tuyệt đối nói cho mọi người, ta, Trùng Ma Tô Hoài, đột nhiên xuất hiện. Mà lúc này ghế bình luận bên trên, Tăng Hải Long, còn có cách đó không xa phe làm chủ trên khán đài Chu Tức viện viện trưởng thượng quan linh mấy người cũng là đột nhiên trợn mắt ngạc ảo, Tô Hoài mới vừa triệu hoán ra thực chất hóa hóa Cái kia há lại không, có nghĩa là thực lực của hắn bây giờ là thiên cấp. Tề Thánh Linh võ viện mấy cái viện trưởng lúc này hút hơi khí lạnh, điều này sao có thể? Phải biết rằng, hai tháng trước tôi hỏi người này còn ở chỉ là long cấp tam tinh mà thôi à? Hai tháng, long cấp tam tinh thăng thiên cấp, đây là khái niệm gì? Đây là đáng sợ đến bực nào tốc độ tu luyện, lại không luận ở ngắn ngủi gần hai tháng bên trong trí ít tăng lên lục tinh trở lên thực lực chuyện này bản thân cũng đã phi thường khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, không thể nào hiểu được. Phải biết rằng, long cấp cùng thiên cấp trong lúc đó còn ngăn cách lấy một cái đại cảnh giới đâu? Tang Hải Long không khỏi trở về suy nghĩ một chút, chính mình năm đó từ Long cấp thăng thiên cấp thời điểm, chỉ là đột phá tầng kia trong minh minh mấy trướng, liền hao phí hơn 20 ngày, cái này còn xem như là mau. Bởi vì Long cấp thăng thiên cấp không lại là thuần túy khí huyết đề thăng, không lại là thuần túy đột phá khí huyết mấy chướng, mà là dính đến cảm ngộ võ chi đại đạo, những thiên phú kia không đủ đám ra hỏa thường thường liền ổn định khí huyết, cảm ngộ võ chi đại đạo liền muốn tiêu hao 2 tháng, thậm chí thời gian dài hơn, 2 tháng để thăng lục tinh trở lên thực lực, cái này tôi hỏi phú lại có như vậy. Yêu Nghiệt, so sánh với Tang Hải Long kinh ngạc cùng khó có thể tin. Huyền Vũ Viện Viện trưởng Hàn Thao lại là ở trong tối từ suy nghĩ, quái, coi như tô hoài người mang được gì, coi như hắn ở Long cấp thời điểm cũng đã lĩnh nội hỏa diễm đại đạo, có thể tại ngắn ngủi gần hai tháng bên trong từ Long Thăng Thiên gì gì đó vẫn là nhanh hơn được với khiến người ta không thể tưởng tượng nổi a, Bạch Hổ Viện Viện trưởng dư sát lại là đấy mắt đột nhiên bạo khởi một trận tinh quang, dùng một loại chỉ có chính mình nghe thấy thanh âm lầm bầm, ngoại tạo a, gần 2 tháng, từ Long cấp tam tinh đến thiên cấp, nói không khoa trương, phóng nhãn vương quốc, phóng nhãn thế giới, phóng nhãn võ giả dòng sông lịch sử, kinh khủng như vậy tốc độ tu luyện cũng gọi là tiền vô cổ nhân, vang dội của kim. Chu Tước Viện Viện trưởng Thượng Quan Linh thân thể như bị xét đánh một dạng sừng sốt một sát na, một loại cực độ thần sắc bất khả tư nghị từ nàng lấy song mỹ trong trong mắt phóng đi ra. Đó là bổng nguyên cấp bậc hỏa diễm võ đạo. Nàng một chữ một cái, khá là tối nghĩa lầm bầm. Vừa rồi, Tô Hoài xuất thủ trong ngáy mắt, tuy là chỉ có trong ngáy mắt, nhưng nàng vẫn là hết sức rõ ràng cảm giác được. Tô Hoài thả ra hỏa diễm trong hơi thở lộ ra bổng nguyên cấp hỏa diễm hơi thở của võ đạo. Nàng là Chu Viện Viện trưởng, không chỉ có chuyên tấn công nguyên tố hệ, hơn nữa hơn nữa am hiểu hỏa diễm võ đạo. Nếu như nói những người khác còn có thể cảm giác lôi, nàng kia tuyệt sẽ không sai, đó chính là buồn nguyên cấp hỏa diễm hơi thở của võ đạo, hơn nữa, còn không phải là sơ nhập buồn nguyên cấp, mà là tại buồn nguyên cấp, bậc có chút tạo nghệ đã bắt đầu hướng cao hơn chân ý cấp bậc khởi sướng xuống phong. Tề trong lúc nhất thời, nàng không khỏi mạnh mẽ hít một hơi khí lạnh. Nếu như nói, lĩnh ngộ buồn nguyên cấp võ đạo chẳng khác nào là trước giờ phô bình phong vương con đường lời nói, như vậy, một ngày lĩnh ngộ chân ý cấp bậc võ đạo, vậy thì đồng nghĩa với là trước giờ mở ra đi thông hoàng cấp đại môn, trình độ nào đó mà nói, tôi hỏi có lẽ có thể không trở ngại chút nào tu luyện tới hoàng cấp mà theo tô hoài thực lực đạt được thiên cấp, phần này bùn nguyên cấp bực hỏa diễm võ đạo liền có thể trực tiếp hóa thành thiên độ ở trên nhiệt độ thất hỏa, trực tiếp bị thi triển sử xuất đồng dạng là hỏa. vừa rồi trình mặc tốc độ ánh sáng bị thua, cũng bị tô hoài hỏa thiêu được tiếng kêu gen liên hồi, chính là tô hoài hỏa diễm võ đạo đạt được bùn nguyên cấp, đồng thời tạo nghệ thâm hậu chứng minh. đáng chết, thánh linh võ viện đến tột cùng bỏ lỡ một cái bực nào yêu nghiệt thiên tư thiên tiêu. Nàng lâm bẩm, đây chính là bùn nguyên cấp hỏa diễm võ đạo a. phải biết rằng, khóa này thánh linh võ viện tân sinh bên trong mạnh nhất mộ dung quỷ lĩnh nộ mộ dung đế tộc gia truyền kiếm đạo cũng mới đạt được bùn nguyên cấp bậc mà thôi. Sở dĩ so với những thứ kia hoàng tộc, đế tộc đệ tử, Tô Hoài kém cái gì không, ngoại trừ cái kia cái gọi là sinh hoạt loại thiên phú gia tộc sinh sôi nảy nở ở ngoài, dường như cái gì cũng không kém A. Lúc này, nàng tâm tình của nội tâm vô cùng phức tạp, nếu như nói nàng đã từng xem trọng quá Tô Hoài, hy vọng Tô Hoài mau nhanh dùng thực lực chứng minh chính mình lời nói, như vậy hiện tại, nàng càng hy vọng Tô Hoài người này ngày càng bình thường một ít mới tốt. Bởi vì Tô Hoài biểu hiện càng là suất chúng, thì càng chứng minh bọn họ Thánh Linh Võ Viện những cao tầng này, trước đây mắt bị mù, mà ở Thánh Linh Võ Viện khu nghỉ ngơi bên này, mộ dung quỷ đám người đồng dạng là run rẩy ánh mắt. Hòa diễm. Mộ Dung Quỷ chân mày hơi nhíu bắt đầu, cái kia đến tột cùng là hỏa diễm, vẫn là hỏa trùng. Theo hắn biết, cái này trình mặc chắc là Linh Thiếu Phật võ viện thực lực đã trên trung đẳng tồn tại, đã đạt được thiên cấp nhị tinh tiêu chuẩn, đồng thời đã lĩnh ngộ hỏa diễm võ đạo. Bản thân bạn sinh thiên phú lại là thao hỏa, là một loại đối với võ đạo chiến đấu trợ giúp đều rất chiến đấu lớn loại thiên phú. Hỏa diễm võ đạo thêm lên thao hỏa. Nếu như Tô Hoài mới vừa thi triển là hỏa diễm nói, trình mặc không có đạo lý thất bại được dứt khoát như vậy, thậm chí còn có thể bằng vào thao hỏa năng lực áp chế Tô Hoài. sở dĩ Tô Hoài mới vừa thả ra, thấy thế nào đều chắc là hỏa trùng. Nhưng nên không nói, có thể lấy hỏa trùng thương tổn đến hỏa hệ, lĩnh ngộ hỏa diễm võ đạo võ giả, Tô Hoài hỏa trùng hoàn toàn chính xác bất phàm. Dù cho hắn không có tìm hiểu tứ hung văn địa, cũng đã rất có mời chào giá trị, lúc này, nhìn lấy bị nhân viên y tế mang lên công cộng khu nghỉ ngơi trình mặc, Thiết huyết quân hồn quân võ viện hùng bách liệt đáy mắt đột nhiên hiện lên một vệt tinh quang. Tô Hoài mới vừa nương tay, ngoa tạo, theo hắn biết cái kia trình mặc chắc là thiên cấp 2 sao thực lực, Tô Hoài có thể nhất chiêu miểu sát hắn, lại không luận thực lực cảnh giới, chí ít chiến lực là ở thiên cấp nhị tinh trở lên. Không hổ là khóa này tối cường siêu phạm tướng tinh bên trong người mạnh nhất, lần này siêu phạm tướng tinh bên trong tối cường, lớn nhất tiềm lực là ai? Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu Miuna, Phục Thiên chuẩn bị chiến đấu khu Hồ Phỉ Phỉ, à, hắn có thể không cho là như vậy, từ đầu đến cuối, hắn coi trọng siêu phạm tướng tinh đều chỉ có một cái, đó chính là sở hữu trùng Ma Tên, sở hữu cấp chiến lược lực lượng Tô Hoài A, theo thời gian trôi qua, vật biểu tượng miệng rộng dường như cuối cùng nhớ ra chính mình hiện trường chủ trì chức trách. Mới vừa đánh một trận thật đúng là đặc Sát Tô Hoài tuyển thủ không hổ là nhiều năm ngồi vững thập cường bảng hai chi thông thiên thánh võ viện duy nhất đại biểu vừa lên tới liền thể hiện rồi thực lực tuyệt mạnh cùng cường đại chiến đấu thống trị lực. Như vậy cho mời Linh thiếu phật võ viện vị thứ hai người khiêu chiến. Ngươi tiểu tử này lòng dạ thật là độc ác. Bất quá là bài vị thi đấu mà thôi, dám dưới như vậy đồ thủ. Hai âm thanh một trước một sau vang lên, đầu tiên là vật biểu tượng miệng rộng, ngay sau đó là một tiếng kim cương nổi giận một dạng gầm lên, đầu trọc cọ sáng Linh thiếu phật võ viện vị thứ hai người khiêu chiến thân hình lóe lên đi tới lôi đài bên trên, chợt mắt nhìn, hương sư vẫn tội vậy nhắm thẳng vào Tô Hoài, Tô Hoài nhếch miệng lên một vẻ độ cùng, liên hoạt một dạng ánh mắt quét về phía đầu trọc, một giây kế tiếp, đang từ sau lưng Một đạo ngập trời hỏa trụ nổ tung bay lên, thiên độ nhiệt độ cao nổ tung nở rộ, không gian chung quanh trong nháy mắt bị nướng được tầng tầng và mèo, thậm chí là nổi lên thủy lãng một dạng tầng tầng liên y đột nhiên tạc liệt nhiệt độ cao thiêu đốt phía dưới, dưới chân lôi đải mặt đất đều có cường độ thấp dấu hiệu hòa tan, toàn bộ đại đấu võ tràng phảng phất hóa thành lồng hấp như địa ngục, xí liệt nhiệt độ cao không ngừng bốc lên, người trên khán đài chỉ cảm thấy da rẻ bị nướng được nóng hổi đỏ bừng, thiên cấp xuống lại hô lại đều, thiên cấp lên dồn dập phóng xuất linh lực chống đỡ nhiệt độ cao, trong lúc nhất thời, nóng thiên độ nhiệt độ cao phóng lên cao, hướng phía ngay phía trên tịch quyển dựng lên, ngắn mũi mấy hơi thở trong lúc đó. Hóa ra là mang theo một cỗ phảng phất hỏa sơn bạo phát một dạng cường hãn uy thế, từ đại đấu võ tràng trên đỉnh phun trào ra tới, lại hướng bốn phương tám hướng cường thế, khuyết tán, lại thời gian mấy hơi thở, ngọa tào, cho nên ngay cả đại đấu võ tràng ngay phía trên thiên tượng đều bị mạnh mẽ cải biến, mây trên trời ở thiên độ nhiệt độ dưới tác dụng đột nhiên ngưng trọng, càng tụ càng dày, bạch vân biến trong mây, trong mây biến hắc vân, ầm ầm không có thiềm điện, đã có sấm rền, cuối cùng ở một tiếng tình thiên lịch, trời hạn lôi kinh tà âm thanh phía dưới hóa thành phủ kín cả phương thiên không lôi vân, nguyên bản bầu trời màu xanh cấp tốc tối xuống, giống như bị tô hoài chỉ thủ ra thiên Khi mọi người từ kinh thiên sấm rền mang tới cực độ trong rung động tình hồn lại thời điểm, nam cái đại khe a một hồi trong đất Tô Hoài phía sau triển khai một đôi ngập trời hỏa dục, tả hữu triển khai đường kính lại có rộng 10 trượng. Toàn thân cũng đều có liệt hỏa đang tiêu đốt, phản phất cho hắn phụ thêm một tầng hỏa diễm bao giáp. Bộ phát đem hắn khí thế trên người thừa được như ma lại tựa như sắt một dạng, một kịp khắc này, hắn phản phất là niết bàn vương hoàng. Một kịp khắc này, hắn cực kỳ giống dục hỏa thần minh, một kịp này, hắn càng giống như là từ địa ngục hỏa hải bên trong đi ra hỏa diễm chi quỷ, xích viêm chi ma. Áp sát, hung thần, quỷ thần, ác ma một cái tiếp một cái từ ngữ không rõ từ trên khán đài đám người trong đầu rung manh tiến lên ra, một tí tắc này, bọn họ nhãn lực Tô Hoài phản phất trở thành toàn bộ cường đại lại hung thần đầu ngườm, đứng ở Tô Hoài đối diện đại đầu chọc mạnh nuốt nước miếng một cái, từ ánh mắt đến thân thể đều run run dậy, nguyên bản chỉ hướng Tô Hoài ngón tay vùng cũng không phải, dơ cũng không phải, chỉ là càng phát run rự rỗi hơn, Tô Hoài hung thần trên mặt dâng lên một vệt bá đạo, niết miệng lên một vệt tà dị. Linh thiếu Phật võ viện, còn lại cùng lên đi. Đừng lãng phí thời gian của ta. Tự do. Sao có thể rựa vào kẻ địch ban phát Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 103, Hối hận Chu Tức viện trưởng, Bích Lạc đế quân đến tuột cùng dậy Tô Hoài chút gì? Sóng lượng ngập trời, nhiệt ý bốc lên, thay đổi thiên tượng. Cái này, nếu như nói, lúc mới bắt đầu chỉ là Chu Tức viện viện trưởng thượng quan linh có thể cảm giác được Tô Hoài trên người phần kia nóng rực, đạt được bốn nguyên cấp bậc hỏa diễm võ đạo nói, như vậy hiện tại, Tăng Hải Long đám người cũng không gì sánh được trực quan, rung động cảm nhận được, đâu chỉ tại chỗ cao thủ, cường giả, liền trên khán đài 8 vạn khán giả đều đều không ngoại lệ thâm thụ chấn động, không khỏi là nhìn chợn mắt hốt mồm vô cùng rung động. Cái gia hỏa này, đơn giản là trong địa ngục đi ra ma quỷ. Như ác sát hung thần một dạng tiên, thực lực này, mặc dù không phải vương cấp, cũng ít nhất là thiên cửu, thiên tạm a. Đám người kinh hãi lên tiếng, ngữ khí run rẩy, rất chấn động, tràn đầy kinh hãi cùng kính nể. Nguyên bản, đám người đều cho rằng đại biểu thông thiên thánh võ viện một phương xuất chiến Tô Hoài là thế yếu phương, dù sao, hắn phải đối mặt nhưng là một tá thất tuyệt đối với hoàn cảnh xấu, đám người chắc chắn chuyện này sẽ là một hồi tiêu hao chiến, sa chiến, cái này Tô Hoài, phòng trứng cũng liền chống đỡ cái 1 2 luân, đỉnh thiên rồi có thể chống đỡ cái ba bốn luân, nhưng mà Người khiêu chiến vừa lên tới, với anh, hỏa hoạn trụ nổ tung, nhất chiêu, bùn nhà dây, loại này từ cực thấp đến cực ở trên cường liệt tâm lý tranh lệch quả thực làm cho lòng người cơ bắp chợt co rút lại, vô cùng bất khả tư nghị cũng khó có thể tiếp thu. Mà phía trước những thứ kia nói thông thiên thánh võ viện một vòng đều không chống nổi nhân lúc này càng là nghẹn họng nhìn chân chối lấy nói không ra lời lúc này từng cái internet bình đại phát sóng trực tiếp trên bình đại, đạn mạc ngoại tạo soát bình, ngoại tạo, cái này còn là người sao? Quả thực giống như là trong địa ngục đi ra hung thần, tạo à, cái này ca môn nhi quả thực, quả thực so với hung thú còn hùng cái này đại cánh. Đại hỏa diễm, cái này đại mã hung thú thấy hắn cũng phải chạy chứ. Đây chính là nội tình a, vân quốc thập cường võ đạo đại học bảng hai nội tình. Mặc dù là xuống dốc không thanh, cũng tuyệt không phải thập cường bên ngoài võ viện có thể đơn giản khiêu chiến. Cổ nhân có đôi lời gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn nữa. Lúc này linh thiếu phật võ viện những người đó xem như là mang đá lên đập chân của mình cầu hiện tại linh thiếu phật võ viện tuyển thủ dự thi nhóm bóng ma trong lòng diện tích. Ai, uổng buồn nha màn hình làm sao con hắc. Gặp quỷ a, H bình, sự kiện linh dị. Trước màn ảnh thật là đẹp trai nhất xuất ca đen nhánh trên màn ảnh chỉ còn lại có các lộ bạn trên mạng cơ trí lên tiếng chẳng đến mấy giây phía sau, màn hình một lần nữa sáng lên, lại dĩ nhiên là thay đổi góc độ, từ phía trước trình độ thị giác đổi thành chủ xuống thị giác. còn như phát sóng trực tiếp gian tại sao phải hạ bình, lúc này đại đấu võ trạng hiện trường, ngoài lôi đài quay vòng, bốn phương tám hướng đều tán lạc bị xí liệt nhiệt độ cao triệt để hư hại máy móc. Mà lúc này ghế bình luận bên trên, không chỉ có thực lực đạt tới thiên cấp, lĩnh ngộ hỏa diễm voi đạo càng là đạt tới viễn siêu một dạng bổn nguyên cấp sự đáng sợ. tăng Hải Long nheo lông mày, chớp mắt, cái kia viết kép lấy bất khả tư nghị thần sắc trực tiếp trong ánh mắt không chịu áp chế bộc lộ ra ngoài, cuồn cuộn dựng lên. Ngoa Cao à, phải biết rằng Thánh Linh võ viện khóa này tân sinh bên trong tối cường giả mộ dung quỷ lĩnh ngộ mộ dung đế tộc kiếm đạo cũng chính là bổn nguyên cấp mà thôi à người này tiên tư chẳng lẽ là so với đế tộc xuất thân mộ dung quỷ còn mạnh hơn không phải điều đó không có khả năng tuy có bị trước mắt ngập trời biển lửa mười trượng hỏa dược chấn động đến có thể nhiều năm trước tới nay ở trong đầu bám đất đâm chồi đổ vật không phải dễ dàng như vậy thay đổi hắn vẫn là theo bản năng đang phủ định đế tộc hoàng tộc trời sinh tài trí hơn người lời này cũng không phải không có lựa thì sao có khói biết thành tựu giáo dụ giới quyền uy Thánh Linh võ viện đã bao lâu nay học sinh mang xuống tới tổng kết ra được kết quả là có truyền thần có. Căn cứ, Tô Hoài Thiên Phú tuyệt đối không thể mạnh hơn mộ dung quỷ, không có khả năng mạnh hơn đế tộc, hoàng tộc chân chính Thiên Kiêu nhóm. Một giây kế tiếp, ánh mắt của hắn cũng là không tự chủ liếp nhìn một bên mục nam tinh, Mã Đức. Hắn hiện tại dường như có chút minh bạch Tô Hoài tiểu tử này tại sao phải bị liệt là siêu phẩm, tướng tinh. Nhưng mà, Tăng Hải Long từ mục nam tinh trên mặt thấy cũng là giống như hắn khiếp sợ, kinh ngạc, bất khả tư nghị, cùng với với hắn không cùng một dạng phấn khởi, kích động, mãn hàm tán thưởng, phê làm chủ trên khán đài. Cái này Tô Hoài không phải càng thiện ngoại lực sao? Nhưng hắn mới vừa sử dụng chỉ có bản thân linh lực biến thành hỏa diễm đoạn tờ đến buồn nguyên cấp bậc hỏa diễm võ đạo a huyền vũ viện viện trưởng hàn thao ánh mắt rơi vào đạo kia xí liệt thân ảnh trên người ánh mắt ngưng trọng kinh ngạc hơn một cái không gì sánh được hoang đường ý niệm trong đầu đống nhiên từ trong đầu của hắn chui ra ngoài chưa sử dụng ngoại lực đã mạnh mẽ đến trình độ như vậy nếu như sử dụng hắn am hiểu nhất ngoại lực nói tê miệng đầy lãnh khí ngược lại hút đáy mắt chỉ còn lại hiện lên vẻ kinh sợ nặng như thế lệ khí đáng chết bích lạc đế quân đến tối cùng dậy hắn chút gì bạch hổ viện viện trưởng dư sát một đôi mắt hổ bên trong lộ ra kinh ngạc ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn xa xa bích lạc đế quân cùng với nói là tôi hỏi bản thân là gì hắn càng muốn tin tưởng những thứ này đều là bích lạc đế quân thủ bút. có lẽ chúng ta trước đây nên lưu hắn lại chu tước viện viện trưởng thượng quan linh một trận lắc đầu thở dài dung chỉ có mình mới có thể nghe thấy thanh âm lầm bầm loại trình độ này hỏa diễm đối nàng mà nói quả thực dễ dàng nhưng là Tô hỏi mới bao lớn tôi hỏi mới chỉ có cái gì cấp bậc 18 tuổi linh mấy tháng mà thôi thiên cấp thực lực mà thôi lại có thể thi triển trình độ như vậy hỏa diễm võ đạo quả thực để cho nàng cái này chỉ chu tức đều gấp bội cảm thấy không thể tưởng tượng nổi khó có thể tin đáng tiếc cả. như vậy võ đạo thiên tiêu lại gọi thông thiên thánh võ viện cho nhặt đi, nếu như Tô Hoài ở lại thánh linh võ viện lời nói, nàng nhất định sẽ ngoại lệ làm cho Tô Hoài tìm hiểu tứ tượng chu tức văn địa lấy Tô Hoài thiên tư, có thể lĩnh ngộ ra mạnh hơn hỏa diễm võ đạo cũng nói không chừng đấy chứ. Buồn nguyên. Thánh linh võ viện tham chiến nhân viên khu nghỉ ngơi, Mộ Dung Quỷ có chút tối nghĩa phun ra hai chữ này. Tô Hoài cái gia hỏa này cư nhiên lĩnh ngộ bổn nguyên cấp bậc hỏa diễm võ đạo, Mộ Dung Quỷ đấy mắt hiện lên một kia sáng kỳ dị. Cái gia hỏa này thật đúng là thiên phú dị bẩm a. Mà lấy hắn đế tộc thiên kiêu chi ngạo khí, lúc này cũng không khỏi không phát sinh như vậy tà thượng. ừng Người này sát thực bất phạm. Một bên Tây Môn Sát, Hoàng phủ Thụy cũng đồng dạng khen. Mà Mộ Dung Quỷ lại là nói ra, nếu như hắn có gan khiêu chiến Thông Thiên Thánh Võ Viện lời nói, ngược lại là có thể có ở đây không sử dụng vương cấp thực lực dưới tình huống, chỉ bằng vào buồn nguyên cấp kiếm đạo với hắn muốn muốn. Lúc này, đừng lãng phí thời gian. Các ngươi, linh thiếu Phật Võ Viện còn lại, cùng lên đi. Tô hỏi cái kia hung thần mặt, ta dị cười, bá đạo vô cùng khủng bố khí trạng, cùng với vậy từ trong xương coi rẻ, Khinh Miệt lời nói. Trong nháy mắt đem trên khán đài 8 vạn người toàn bộ đều sợ ngây người. tào, cái gia hỏa này đến cùng có biết hay không chính hắn đang nói cái gì? Hắn muốn một tá sáu, cái này bao nhiêu là có chút mà quá ngông cùng a. Đồng thời bị sáu cái thiên cấp võ giả vây công nói, căn bản không thua kém đồng thời bị sáu con ngũ giai hung thú truy sát ta, cái này ca môn nhi đến cùng có biết hay không nặng nhẹ. Vật biểu tượng miệng rộng cái kia răng nóng không khí bản năng dường như khắc vào trong sương, theo bản năng liền nói ra, thiên thiên. Tô Hoài tuyển thủ lại là thả ra một tá sáu tuyên ngôn lúc này Tô Hoài tuyển thủ khí thế đã là đạt tới đỉnh điểm. Lời này dường như trở thành áp đảo linh thiếu phật võ viện mọi người cuối cùng một căn dâm trong nháy mắt đưa bọn họ lựa giận trong lòng nhen lửa. Đại đầu chọc mạnh mẽ rầm chân, cả người chợt bắt đầu nổi lên trói mắt khí quang, như người mong muốn. Gần như cùng lúc đó, lại là năm bóng người xông lên lôi đài, làm sát thương hỏa, hát sát huyền thủy, bán trong suốt phong nhận, tay cầm một thanh to bằng cái thất truy võ giả, trên người cuốn quít lấy một con rắn sắc mặt bệnh bạch võ giả, lại tăng thêm đại đầu chọc không ngừng cất cao kiếm thân, góp đến một chỗ lại rất có thanh thế, cho người ta một loại da đầu tê dần kiềm nén, kinh hai cảm giác, có thể mặc dù là sáu cố khí chàng góp đến một chỗ, cũng càng không nổi Tô phía sau cái kia đối. Với rộng 10 trượng hỏa diễm cử sí thanh thế to lớn, sáng quắc người, mà lúc này bích lạc đế quân khỏe miệng cũng là câu dẫn ra một nụ cười tại chỗ đại khái chỉ có hắn biết tô hoài trong lòng nín một cỗ hỏa một ngày thả ra ngoài liền muốn phân tích hết thể diệt thế nghiệp hỏa nguyên bản này cổ hỏa tướng biết chỉ hướng thánh linh võ viện mà đống nhiên nhảy ra linh thiếu vật võ viện không thể nghi ngờ trở thành tế phẩm lấy tô hoài cả tính tất nhiên sẽ ngăn đỡ ở hết thể trước mắt toàn bộ tiêu diệt mà mấu chốt nhất là thang đến lúc này tô hoài vận dụng chỉ là linh lực biến thành hỏa diễm võ đạo bản nguyên chi hỏa mà thôi mà hắn mạnh nhất hỏa trùng độc trùng thậm chí thao thiết võ đạo còn một cái đều chưa từng sử dụng đâu một giây kế tiếp a một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến Thao Túng hắc sắc huyền thủy tóc dài bội tử trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, nàng sử ra huyền thủy đối mặt tô hoài nhiệt độ cao, liệt hỏa, mắt trần có thể thấy bị bốc hơi lên lên rơi. Lập tức gián rồi tô hoài một quyền nồng nhiệt kinh nhập thể, để cho nàng cả người đều biến đến như lung đỏ bàn uỉ một dạng, trung điệp đụng vào ngoài lôi đài trên cây cột phốc phun ra một ngụm máu tươi tới, liền tiên huyết đều nóng rực, nóng bỏng. Ngươi nên vì ngươi sợ tác sở vi trả giá thật lớn, nếm thử cái này á hống đàn. Tóc dài màu băng lam, Thao Túng lam sắc liệt hỏa bụi tử đẩy đến trước mặt nhất, thương lam sắc hỏa diễm hướng phía tô hoài mặt đối qua đây, thương hỏa, lam diễm chính là sở hữu trong hỏa diễm nhiệt độ tối cao nô no. nàng căn bản chưa kịp nói hết lời cũng đã bị tô hoài chỉ có tay bóp lại cái cổ a thế ác tiêu thảm thiết theo sát mà liền từ nơi cổ họng dũng manh tiến ra tô hoài một tay lấy chi ném ra lôi đại khu vực chỉ thấy cái kia nguyên bản trắng non trên cổ lưu lại năm đạo nám đen dấu ngón tay cái phao mọc thành mũi nùng huyết cốt cốt chảy ra cái gọi là thương hỏa làm diễm nhiệt độ có phải hay không tối cao hắn không biết thế nhưng ở bổn nguyên cấp hỏa diễm võ đạo phía dưới toàn bộ bổn nguyên trở xuống võ đạo đều muốn chịu đến áp chế tà xà. xà võ giả ném ra trên người lại xà lại một cái trước mắt bị tô hoài ngọn lửa trên người hóa thành than cốc, hắn nước mắt tung hoành thời gian, hai tay mạnh phách, hỗn đản, ngươi đừng quá ngương cuồng, vạn xả, nhất thời, hàng ngàn hàng vạn, hoa hoa lục lục độc xả từ hắn trong quần áo, ống quần bên trong dũng mãnh thể lấn ra, cấp tốc bảy khắp nửa cái lôi đài, đem trên khán đài mọi người thấy được ra đầu hàng loạt tê dại, đây chính là hắn bạn sinh thiên phú, tu di túi, một cái có thể gửi vật còn sống không gian mang theo người, nhưng mà, bảy rắn căn bản chưa kịp phủ toàn bộ lôi đài, đang hỏa diễm bốc lên, rõ ràng là hỏa diễm lại giống như là lưu thủy lấy tô hoài làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán đi qua đối với có cường hãn linh hồn lực hắn mà nói đem hỏa diễm biến thành thể lưu cũng không khó hỏa chính là vật độc vạn xà khắc tinh xà loại này lãnh huyết sinh vật căn bản không qua nổi hỏa diễm tiêu đốt hướng hồ tô hoài hỏa vẫn là bổn nguyên cấp bậc hỏa diễm võ đạo chi hỏa bây rắn gặp phải biển lửa trong lúc nhất thời phàm là dính vào châm lửa manh ngối, đối với châm lửa tinh nhi không khỏi là trong nháy mắt trôn vùi vào dưới nhiệt độ cao liền mảnh xương vụn đều không còn lại hoa hoại hoa sói tô hoài nói trong giọng nói lộ ra một cố không hề che giấu ghét bỏ cùng khinh miệt đồng thời giọng mười trưởng hỏa diễm cử sĩ sí tả hữu vừa thu lại. Nhất thời hóa thành hỏa diễm bích lũy đem Tô Hoài cả người bao phủ trong đó, hình thành không có góc chết tuyệt đối phòng ngự, ngay sau đó, tả Hữu cánh đồng thời triển khai, ông một cú không gì sánh được nóng dực khí lãng tịch về ra, hóa thành nóng dục mà đè nén phong áp, lựa mượn sức gió, phong trợ hòa thế, chỉ trong nháy mắt, bao quát đại đầu. Trọc ở bên trong thừa ra ba người toàn bộ bị đánh bay ra lôi đài. Mỗi cá nhân trên người bám vào khó có thể dập tắt ác liệt hỏa diễm, cháy sạch bọn họ lăn lộn đầy đất, y phục, bộ lông tất cả đều bị liệu đốt sạch sẽ, tựa như xé nát người thua sau cùng Tôn Nghiêm giống nhau. 6 người gần như cùng lúc đó lên lại, đồng thời bạo khởi xuất thủ, mà đối mặt Tô Hoài bọn họ không có thể chống nổi 6 giây. một tít tắc này, toàn trường vắng vẻ. một tít tắc này, toàn bộ đại đấu võ chẳng nghe không được một tia tạc âm. một tít tắc này, bầu trời lôi vân lại thấp vừa trầm phá lệ kiềm nén. chỉ có đạo kia liệt viêm ma thần một dạng thân ảnh đứng ngạo nghệ trên sân, ánh mắt rơi vào thánh linh võ viện khu nghỉ ngơi phương hướng. ngạo nghệ, hung thần, bá đạo, cường thế, cũng là duy nhất thanh âm chợt vang lên. thông thiên thánh võ viện, khiêu chiến thánh linh võ viện. lậm bẩm, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quân long hội tụ, hào kiệt tranh phong. giữa hồng trần văn trường, ngũ kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem đại. Chương 104, điên rồi sao? Mộ Dung Đế tộc muốn chiêu Tô Hoài vì trí. Nhiệt độ nóng rực đại đấu võ tràng bên trên, Từng đạo kinh hai ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, Tô Hoài phát ra, Thông Thiên Thánh Võ Viện, Khiêu Chiến Thánh Linh Võ Viện Tuyên ngôn ở trên không không ngừng quanh quẩn, từng kia ánh mắt rơi vào phía dưới lôi đại cái kiệt như ma lại tựa như sắt thân ảnh bên trên, hắn ngạo nghễ, hắn hung thần, hắn ba đạo, hắn cường thế, một tích tắc này, toàn bộ đại đấu võ tràng phảng phất lấy hắn làm trung tâm, lấy hắn vì chủ thể, Thánh Linh Võ Viện khu nghỉ ngơi bên này. Tên nghe được Tô Hoài Khiêu Chiến Tuyên Luân đều là siêu phạm tướng tinh miêu Na chưa phát giác ra hút hơi khí lạnh, thân thể mềm mại xoay mình run dậy, trong mắt đẹp không ngừng thiểm hơi lấy bất khả tư nghị cùng khó có thể tin. trong đầu mới vừa tô hoài một tá sáu chấn động một màn giống như là vô hạn tuần hoàn phim đèn chiếu giống nhau ở trong đầu của nàng không ngừng tái diễn lấy. trong lúc nhất thời nàng hóa ra là sẽ ra ra một loại võ đạo tín niệm gặp khó khăn khó chịu cảm giác. cái này làm sao sẽ? làm sao liền tô hoài đều mạnh hơn nàng nhiều như vậy, nàng cùng tô hoài cũng không có thủ, cũng không có mâu thuẫn, hai người đều là siêu Phàm tướng tinh. Tuy là xuất từ bất đồng chuẩn bị chiến đấu khu, nhưng bao nhiêu cũng coi như là có chút mà liên quan, nếu như Tô Hoài lúc đó không có tuyển trạch Thông Thiên Thánh Võ Viện, mà là ở lại Thánh Linh Võ Viện lời nói, cái kia đại khái tỷ lệ chính là bọn họ bốn cái siêu phẩm tướng tinh cùng nhau ôm thành đoàn, trợ giúp lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau. Nhưng mà, Tô Hoài đi, hắn lựa chọn Thông Thiên Thánh Võ Viện, nguyên bản ba người bọn hắn đều cảm thấy Tô Hoài nhất định sẽ hối hận, thậm chí từ đây triệt để theo chân bọn họ kéo dài khoảng cách. Sự thực chứng minh, khoảng cách thật là bị triệt triệt để, để kéo ra, có thể bị xa xa bỏ rơi, cũng là bọn họ. Quỷ dị hơn là Tô Hoài rõ ràng chỉ nắm giữ một loại Hỏa Diễm Võ Đạo, mà nàng đâu, ở Lâm Hắc cầu trợ lực phía dưới, kế Hỏa Diễm Võ Đạo, Hàn Băng Võ Đạo sau đó, lại nắm giữ loại thứ ba tật phong Võ Đạo, ba loại Võ Đạo tuần hoàn, phối hợp nàng tụ năng hoàn bản sinh thiên phú không ngừng hấp thu thiên địa linh khí rèn luyện linh lực, hoàn toàn có thể tự ý thực hiện không gián đoạn mạnh mẽ hỏa liệt lực giờ TS, mặc dù là đối mặt Trần thị hoàng tộc Trần Tùng Minh cùng Hồng thị hoàng tộc Hồng Vũ tông nàng, cũng không sợ chút nào, có thể làm nàng đối mặt Tô Hoài thời điểm. Ngoại tạo à, ngay vừa mới rồi, Tô Hoài xuất thủ Hỏa Diễm Khuynh Thiên trong đáy mắt, nàng hóa ra là đánh trong đấy lòng sinh ra một loại sâu đậm cảm giác vô lực, mạnh liệt chính mình ý thức đang nói cho nàng biết. Đánh không lại, trong trước mắt ấy, nàng thậm chí có thể cảm giác được tự thân Hoài Diễm Võ Đạo đang run rẩy, ở bởi vì Tô Hoài Hỏa Diễm Võ Đạo mà sợ hãi, sợ hãi, không dám ló đầu, Thiên Lộ, Thiên Phủ chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng tinh Tô Hoài, đến tột cùng là cái quái vật gì, càng thêm không để cho nàng dám tin là. Nàng mơ hồ cảm giác, Tô Hoài không chỉ là ở võ chi trên đường lớn thắng được nàng, liền tự thân thực lực kỳ tựệ hồ cũng cao hơn nàng, phải biết rằng 317, nàng đệ một lần chứng kiến Tô Hoài tư liệu thời điểm, phía trên kia viết chỉ là lòng cấp tam tinh mà thôi, mà tư liệu thời gian đổi mới lại là 2 tháng trước đối mặt yêu nghiệt như thế, nàng võ đạo tín nghiệm làm sao có khả năng không gặp khó, làm sao có khả năng không lay được. 6 giây bại 6 người, liệt diễm một xuyên bảy, bị Tô hỏi mới vừa rồi đơn giản đánh tan toàn bộ linh thiếu Phật võ viện toàn thể tuyển thủ một màn chấn động đến làm sao dừng một cái Miêu Na, mà là tại trưởng khán giả, cường giả, cao thủ, học tử, tuyển thủ chờ, các loại đều đều không ngoại lệ bị sâu đậm chấn động đến, đến rồi. Hán, lại có mạnh như vậy. Thánh linh võ viện tham chiến tuyển thủ khu nghỉ ngơi xuất thân trúc thị đế tộc trúc hồng liên mí môi trắng non ngón tay ngọc ở màu lửa đỏ quần bảo mép váy vòng vo nhìn lấy lôi đài bên trên đứng ngạo nghệ lấy đạo thân ảnh kia một loại mãnh liệt hối hận tâm tình không chịu át chế từ tâm tận đáy lan tràn tịch cười ra trước đây tô Hoài vẫn còn ở thánh linh võ viện thời điểm nàng vì sao phải do dự vì sao không có trực tiếp làm đi theo tô Hoài thành lập giao tình, mà là lựa chọn quan vọng bây giờ từng bị nàng coi là hành sự xung động võ đạo mất rồi chính là cái kia người đã nhưng là triển lộ ra liền khóa này tân sinh bên trong mạnh nhất mộ dũng quỷ thậm chí tứ viện các viện trưởng đều muốn vị trí động dung kinh ngạc tài năng mới có thể Nhưng là, cùng với nàng giữa khoảng cách vậy đột nhiên kéo dài, càng ngày càng xa, trong tộc đế nữ chi chiến thời gian sắp xỉ, nếu là có thể được Tô Hoài trợ lý một thanh nói, ai. Nhưng mà, loại này xa sút tinh thần cùng hối hận cũng không có duy trì liên tục bao lâu, chúc Hồng Liên đáy mắt rất nhanh hiện lên một vệ tinh quang. Khó không thể thử một lần a. Tạm thời không tốt thành lập giao tình nói, liền làm giao dịch thôi. Tô Hoài có thể vì nhất thời đãi ngộ bất công, tài nguyên ít mà trước mặt mọi người phản ra thánh linh võ viện, như vậy, hắn không có lý do cự tuyệt nhất tôn tương lai đến nữ mở ra phong phú điều kiện chứ? Mộ Xuyên Bảy a ngọt ngào, chúng ma cái gia hỏa này hai tháng này đến tụt cùng tiến bộ bao nhiêu? Bích Lạc Đế quân đều dạy hắn chút gì a? Trên khán đài, một thân hắc sắc ngắn áo da an mặc hồ phỉ phỉ không khỏi sắc mặt hoàng hốt la hoàng lên điểm chết người là không phải một Xuyên Bảy, mà là Tô Hoài thực lực cường đại, đệ một cái trình mặc trong tay hắn một giây đều không đi qua, phía sau 6 người chung vào một chỗ cũng không thể ở Tô Hoài trong tay đi qua 6 giây. Đây là bậc nào thực lực khủng bố? Chúng ma cái gia hỏa này, thật đúng là đủ. Dám nghĩ dám làm đó a. Đều là siêu phàm tướng tinh hắc cầu lâm mặc, một đôi trọng đồng, bốn cái đồng tử đều run rẩy lấy, nhịn không được thì thầm nói: càng to mò hơn tô hoài đi thông thiên thánh võ viện hai cái này đến tận cùng đều xảy ra chút gì đặc thù trong đồng tử toát ra nội tâm không gì sánh được chấn động nhất là đối với tô hoài một xuyên bảy cử động một xuyên bảy là khái niệm gì dùng một cái tương đối dễ hiểu khái niệm mà nói không kém gì đánh người chuyên vẽ mặt mang chửi người chuyên chửi má nó cái gia hỏa này tương đương với là một cái người quét toàn bộ linh thiếu phật võ viện mặt mũi dĩ nhiên một chút khuôn mặt cũng không cho linh thiếu phật võ viện lưu à. mà lúc này trường thành bằng sắt thép quân mại viện khu nghỉ ngơi tô hoài cái gia hỏa này về sau vẫn là cách hắn xa xa tốt không phải vậy quá đạp mã đã kích lòng tự tin Vũ khí nghiên cứu tốc độ vĩnh viễn bởi không kịp thực lực của hắn tăng lên tốc độ. Đại biểu trường thành bằng sắt thép quân mại viện tới chỗ này hoặc làm kỳ không ngừng chắt lưới. So với bọn họ tách ra thời điểm, chúng ma tô hoài thực lực cường hãn đâu chỉ mấy bậc, nàng không khỏi nhìn thoáng qua chính mình tốn thời gian cố sức nghiên cứu ra được mới cơ giới cánh tay, gáy mắt nhất thời một trận ảm đạm. Nguyên bản nàng chính là lấy tô hoài là giả nghĩ địch thiết kế mới cơ giới cánh tay, bởi vì nàng biết tô hoài là một biến thái, nếu như nàng nghiên chế cơ giới cánh tay đã đủ cùng tô hoài đấu nói, vậy nhất định đầy đủ đánh tươi bởi tuyệt đại đa số cùng dai có thể sự thực lại chứng minh, tô hoài loại này biến thái dường như chính là vì đã kích người khác lòng tin, võ đạo tín nghiệm mà thành giống nhau. Lúc này Thiết huyết quân hồn quân võ viện khu nghỉ ngơi. Tô Hoài cái gia hỏa này, thật đúng là, ngày càng biến thái a đại biểu Thiết huyết quân hồn quân võ viện tân sinh tới chỗ này đường Thụy long lẩm bẩm. Ừm. Hiện tại ta triệt để tuyệt vọng, lấy Tô Hoài vì mục tiêu, đời này chỉ có thể là bị không ngừng đả kích đả kích lại đánh đánh. Từ thư Thương Hải, Từ thư Thương Sinh ở một bên rất là tán thành. Ngoại tạo à, không nói khác, không đến 6 giây ngàn lần 6 người, hơn nữa còn là lấy được cường, bá đạo không ai bằng. Đối phương không thể phản kháng chút nào cường thế tuyệt đối chấn động áp, chỉ là điểm ấy, đại khái chính là đủ bọn họ học cả đời, hung bách liệt thường bọn họ phía sau một người nào trước một cái tát, tăng, cái gì tăng? Các ngươi ba cái bạn sinh thiên phú đều rất mạnh mẽ, hảo hảo khai phát, đồng thời để thằng tu vi võ đạo, tất có tỏa ánh sáng nóng lên ngày nào đó. Tuy nói các ngươi so với Tô Hoài hoàn toàn chính xác kém không chỉ một sao nửa điểm. Nghe thế nửa câu sau, ba người nhãn thần nhất thời thay đổi, mới mọc lên một tia cảm niệm trong nháy mắt nhợn át. So sánh với hiện trường, trên internet từng cái bình đại, phát sóng trực tiếp gian mới thật sự là ta qua. Ngoa tào Cái gia hỏa này cũng quá tàn bạc a, đánh tiểu tỷ tỷ đều xuống ác như vậy tay. Bất quá cái này Tô Hoài là thật mạnh mẽ, một Xuyên 7a, phóng nhãn khóa trước võ đạo đại hội, đây đều là tuyệt vô cận hữu đồng loạt. một Xuyên 7 đã bảo thực lực mạnh. Trên lầu trở về phiên phiên vãng giới võ đạo đại hội video, mặc dù là Thánh Linh Võ Viện cũng chưa bao giờ đánh ra quá Mộ Xuyên 7, không phải là bởi vì cái này Tô Hoài nhu tất, mà là bởi vì không biết là người. Đúng vậy, Thánh Linh Võ Viện cái nào một giới không có một Xuyên 7 thực lực. Chỉ là nhân gia hiểu được công tác lưu lại một đường, cái này Tô Hoài là trực tiếp đem Linh thiếu Phật Võ Viện vào chỗ chết đạp một chút khuôn mặt đều không cho đối diện Lưu A. Ha ha, loại này động một tí liền làm thật làm chuyện tính cách, thảo nào lại bởi vì bất mãn thứ tự bài vị chút chuyện nhỏ này liền phản ra Thánh Linh Võ Viện, đổi mô tưởng. Một người tính khí tính cách là khắc vào trong xương, cái này tôi hỏi thực lực sát thực mạnh mẽ, thế nhưng tính khí tính cách, à, thực sự không làm sao. Biết Tam Quốc phụng tiên chiến thần chứ? Thực lực mạnh chứ? Tam tính ra nô một cái. Phẩm hạnh có chuyện, thực lực có mạnh hơn nữa cũng là bị lịch sử lên án rất rủi. Liên cái này, Thông Thiên Thánh Võ Viện còn dám thu hắn đâu, cũng không biết nghĩ như thế nào, không sợ hắn ngày nào đó cũng phản loạn sao? À. Không phải rắn chuột không được một tổ, ngươi cho rằng Thông Thiên Thánh Võ Viện vì sao vẫn bị Thánh Linh Võ Viện áp một đầu? Thiên Đô không có nhìn. Chẳng lẽ cũng chỉ có ta một cái người chú ý tới Thông Thiên Thánh Võ Viện chỉ có Tô Hoài một cái người sao? Ngắn không bình. Nhưng là ngay sau đó, lại bị một cái bom nổ dưới nước một dạng tin tức nhất lên ngập trời bỏ sóng. Ngoại tảo tin tức mới nhất ta huynh đệ mạnh, Tô Hoài phản ra Thánh Linh Võ Viện chuyển đầu Thông Thiên Thánh Võ Viện là có nguyên nhân ha ha, cái này Tô Hoài nhanh như vậy đã có fan cuồng rồi hả? Tu giản fan cuồng đi ra tẩy địa lạc. Ta là Tô Hoài fan cuồng, ta uy chính mình với muội, không đúng, ta là Tô Hoài tẩy địa. Đầu chó bà mệ. Náo ngươi cái cặn tối tản, chính mình đi về bắt xem, Tô Hoài ở Thánh Linh Võ viện thi đấu vào bên trên là đệ nhất, kết quả cuối cùng bài vị bị bỏ vào đệ ngũ. Tiêu giống với ngươi 10 vạn công trạng lão bản cuối cùng cho ngươi 2 vạn, ngươi có khô hay không? Sự thực chứng minh Vệ bắt có fan cuồng cho Tô Hoài tẩy địa. Một, ta cũng cảm thấy như vậy. Vệ bắt thượng đồ vật có thể tin. A, ngươi là thật náo tản. Trên internet cấp tốc biểu hiện ra hai thái cực, thay Tô Hoài kêu bất bình có rất nhiều, nhận định là có người tẩy địa càng nhiều. Không ngừng nghỉ tranh phong kéo lại mà lớn, cùng lúc đó, Thánh Linh Võ viện tứ linh trong bí cảnh Cái kia hai quả nhìn không thấy đỉnh dưới lại tụ, đen nhánh đại thiết quan tài cảnh, hứa, thần hai vị trưởng lão đồng dạng là đang nhìn võ đạo đại hội hiện trường phát sóng trực tiếp. Hai anh, Chỉ còn lại có tròng trắng mắt hứa dài đến phun ra một tiếng hừ lạnh, tiểu nhi lang không biết trời cao đất rộng, thật sự cho rằng tìm hiểu một cái buồn nguyên cấp bậc hỏa diễm võ đạo là có thể công nhiên cùng ta thánh linh võ viện khiếu bản không thành. Hứa trưởng lão tức giận cuộn cuộn, cặp kia chỉ còn lại có tròng trắng mắt ánh mắt đều có chút đỏ lên. Ồ. Ta làm sao nhớ kỹ người nào đó phía trước đối với người này cực kỳ xem trọng kia mà. Một bên tần trưởng lão mở miệng chế nhạo lấy. Tốt ngươi cái tần thủ. Hứa trưởng lão lúc đó liền không đè ép được tức giận, liền bắt được chuyện này nói không nghĩ đúng không? Trước đây nếu không phải là ngươi không phải là muốn áp Tô Hoài bại vị, người này lại có thể bị Bích Lạc lão cầu nhặt được đi. Hắn nếu như ở lại Thánh Linh Võ Viện, lúc này sợ là liền tứ tượng Chu Tức Văn Bia đều hiểu thấu đáo. Phía trước Tô Hoài thực lực chỉ là long cấp mà thôi, ai có thể nghĩ đến ngắn ngủn hai tháng, thực lực của hắn cư nhiên là có thể nhảy nhót đến tiên cấp, nhưng hắn rõ ràng là sinh hoạt loại ra tốc sinh sôi nảy nở thiên phù à, làm sao có khả năng tu luyện được so với cái kia sở hữu chiến đấu loại thiên phù hoàng tộc, đế tộc thiên kiêu còn nhanh hơn thật không biết bích lạc lão quỷ cho hắn ăn chút gì, tần trưởng lão nhìn lấy phát sóng trực tiếp trên màn ảnh đạo kia đứng ngạo nghệ thân ảnh, đáy mắt dâng lên một vệt không hề che giấu cảm xúc. a, ta thừa nhận, người này tuy có chút gạt dị, ngắn ngủi hai tháng, thực lực từ long cấp nhảy lên thiên cấp, càng là lĩnh ngộ bổn nguyên cấp bậc hỏa diễm võ đạo, thiên phú như vậy, ngay cả ta cũng muốn khen một tiếng yêu nghiệt, hắn hoặc đem là bộ đội đã bao lâu nay tới nay mạnh nhất, có tiềm lực nhất siêu phạm tướng tinh. bất quá, a, cũng chính là như vậy mà thôi. hắn nếu thật là cái có thể thành đại khí, chỉ cần an tâm gia nhập vào thánh linh võ viện tự nhiên sẽ có hắn tìm hiểu tứ tượng chu tức văn bia cơ hội, nếu như tìm hiểu tứ tượng chu tức văn địa, chúng ta lại có thể nào không coi trọng. Hứa trưởng lao tức giận thở hổn hển một tiếng, ngươi cũng chỉ còn lại có mạnh miệng. Tần trưởng lão lắc đầu, cũng không phải, người này thiên tư thật là thật sự rất tốt, nhưng đầu não mất linh cũng là thực sự mất linh. Liên điểm ấy tính nhẫn mại đều không có, như thế nào đi đối mặt tương lai từ từ võ đường? Quyết định khó thành châu náu. Huấn hổ, hổ chiến Thánh Linh Võ Viện, chỉ bằng hắn? À, người ta đều là từ đầu một đường tu luyện qua tới, vương cấp nhìn trời cấp áp chế lực mạnh bao nhiêu, ngươi chẳng lẽ không biết? càng không nói đến mộ dung quỷ kiếm đạo cũng là buồn nguyên cấp, thêm lên hắn dung hợp bạch hổ võ đạo độc chế hổ sát kiếm thuật, à, tô hoài khiêu chiến thánh linh võ viện, như kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. bên kia, mộ dung đế tộc chỗ ở hồng diệp núi đỉnh núi, mộ dung đế tộc từ đường 36 trôi thạch điêu cự kiếm như trụ tử một dạng đứng ở nơi đó, lộ ra mười phần phong mang, hợp thiên cương số lượng, tường đỏ, gạch xanh, ngói lưu ly, thật một hợp lại bản trên cửa cũng phù điêu lấy một thanh dính máu bảo kiếm cùng một đầu át long, mỗi khi mở cửa, khai môn, bị chém át long sẽ thân thủ chia liễu, phù điêu lộ ra to lớn hùng vĩ, lại gọi người nhìn tâm tư hoảng sợ. Trảm Long môn, ý nghĩa ở truyền thừa kiếm đế huyết mạch mộ dung đế tộc, Long cũng là có thể bị chém giết tồn tại. Từ đường trước cửa, khói xanh lượn lờ như xương hương hỏa khí tức phiêu tán. Mà so với to lớn hùng vĩ bên ngoài, xung từ bên trong thì đơn giản một mạc nhiều lắm, cũng hiện đại nhiều lắm, chỗ sâu nhất cung phụng liệt tổ liệt tông, hai bên trái phải cũng chật ních bảy đầy bài vị, mỗi một đạo trước bài vị đều đốt một chiếc đèn trong, hỏa quang kéo kéo, giống như hàng vạn hàng nghìn hình hỏa, xếp thành mênh mông tinh hà, nhưng ngay khi một bên, một cái đầu bên trên cũng có mấy cây nhi tóc, án mặc lạnh kéo, quần sóc, vạch sắc dựa đến đều thấu áo lót lao đầu áo lấp láu đầu nhị đang ngồi ở. Trên ghế xích đu cùng chu vi hỏa phong nghiêm trọng không hợp bên chân bày đặt máy chiếu hình đem võ đạo đại hội phát sóng trực tiếp hình ảnh đầu bình đến trên nóc nhà lão đầu nhi mắt nhìn không chớp yêu a lão đầu nhi bỗng nhiên kinh hô một tiếng tiểu hài nhi này có chút ý tứ đã bao lâu nay võ đạo đại hội vẫn là người đầu tiên có người đánh học viện khác một suy bảy còn tiếp tục gọi dầm dĩ thập cường đầu bảng thánh linh võ viện ngọn lửa này võ đạo buồn nguyên cấp có chút ý tứ a cái này nghĩ tới ta mộ dung đế tộc tiểu tôn tôn mộ dung quỷ cũng bất quá lĩnh ngộ ra nguyên cấp kiếm mà thôi cái này liền lại toát ra cái buồn nguyên cấp hỏa diễm võ đạo tới thật đúng là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra a Thông Thiên Thánh Võ Viện đi ra, Bích Lạc tiểu tử dạy dỗ người. Cái này liền khó trách không chỉ có không phải dấu kỳ phong, ngược lại phong mang tất lộ, tiểu tử này còn học ngọn lựa gì võ đạo, rõ ràng thích hợp hơn truyền thừa ta Mộ Dung Đế tộc kiếm đạo a, đáng tiếc ca hắn không phải Mộ Dung Đế tộc nhân. Lão đầu Nhi xoa xoa cằm, vẻ mặt thành thật thần sắc, Mộ Dung quỷ thế hệ này có mấy cái nữ ba kia mà, muốn không chiêu cái này Tô Hoài ở rể chứ? Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa Hồng Trần và Trượng, trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại. Chương 105 còn chưa kịp phản ứng đã bị lệnh xuống lôi đài, lôi đỉnh chi thế, hỏa ma tô hoài. trên thực tế, hoàng tộc, đế tộc trên cơ bản đều là võ đạo đại hội triệu chúng, bởi vì mặc dù là hoàng tộc, đế tộc trong lúc đó cũng ở âm thầm so với dùng sức, vô luận nhà ai đều sẽ không bỏ qua mượn cơ hội giải khai còn lại hoàng tộc, đế tộc hậu bối con cháu lấy xác nhận bên ngoài sức uy hiếp cơ hội, nhưng mà lần này võ đạo đại hội rõ ràng rất là bất đồng, bởi vì hoàng tộc, đế tộc đệ tử chưa đăng trạng, danh tiếng đã bị thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu siêu phẩm tướng tinh trùng ma tô hoài xuất tẫn. lúc này chúc thị đế tộc rõ ràng là trời cực nóng khí, trong tứ hợp viện lại đốt bếp lò, điều khiển hỏa hoạn, cháy rừng hực bó củi thỉnh thoảng phát sinh đùng đùng nổ vang. Bùa nguyên cấp bậc hỏa diễm võ đạo, lao giả vớt mẫu lửa đỏ trong râu, nhìn lấy phát sóng trực tiếp đầu bình, đấy mắt hóa ra là toé ra một trận tinh quang. đây chính là phản gia thánh linh võ viện, sau đó lại bị bích lạc đế quân nhặt đi tô hoại. thiên cấp là có thể ngộ ra bùa nguyên cấp hỏa diễm võ đạo, tuy là ở ta trúc thị đế tộc cũng chỉ có năm đó lao tổ làm được quá, hậu bối con cháu bên trong không một người vừa có này phong thái. tâm tác thánh linh võ viện cái kia hai cái lao ra hỏa ánh mắt mù mất rồi sao? như thế cái bảo bối kim vốn mắc không phải đang cầm còn ra bên ngoài ném. Nếu là có thể đem người này kén rể đến trong tộc, mặc dù là làm cho hắn tìm hiểu chút dung thần bỉa cũng không phải không được. À, đánh mất nhiều năm pháp tướng cấp hỏa diễm võ đạo có lẽ còn có có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời đâu. Chính là phong mang quá đáng chút, nếu như đem kén rể trong tộc cũng không thấy tốt bằng giáo, tốt hơn theo duyên tốt. Lão giả ánh mắt từ đầu bình bên trên rời, lạc hướng bếp lò bên trong đoàn kia hỏa, mắt nhìn không chớp, phảng phất là muốn đem ngọn lửa mỗi một lần khiêu động quy tích đều nhớ kỹ, tự hồ chỉ muốn xem đoàn kia hỏa, liền đối với hắn võ đạo có vô tận dẫn dắt giống nhau, mà lúc này võ đạo đại hội hiện trường Thông Thiên Thánh Võ Viện khiêu chiến Thánh Linh Võ Viện. Tô Hoài phát ra khiêu chiến tuyên ngôn. A Gử Ổ Gử Ổ Tỉnh Hồn lại miệng rộng bắt đầu hành sự hiện trường chủ trì chức trách, đại biểu Thông Thiên Thánh Võ Viện xuất chiến tuyển thủ, cũng là Thông Thiên Thánh Võ Viện duy nhất xuất chiến tuyển thủ, mới vừa hoàn thành một xuyên bảy hành động vĩ đại Tô Hoài, hiện tại, giờ này khắc này, cư nhiên lập tức lập tức hướng thập cường đầu bảng Thánh Linh Võ Viện phát ra khiêu chiến tuyên ngôn. Phải biết rằng, Thánh Linh Võ Viện nhưng là nhiều năm ngồi vương thập cường đấu bảng chân chính đệ nhất, là thập cường võ đạo trong đại học địa vị không thể lay động lão đại ca, đã từng Thông Thiên Thánh võ viện nhiều lần lấy 7 người đội hình Khiêu chiến Thánh linh võ viện cũng không thể thành công. Chẳng lẽ nói chúng ta Tô Hoài tuyển thủ cho rằng lấy hắn sức một mình là có thể trọng cải Thông Thiên Thánh võ viện ở thập cường trên bảng xếp hạng sao? Các vị giải thích, các ngươi thấy thế nào? Tăng Hải Long đấy mắt kinh miệt hiện lên. Khiêu chiến Thánh linh võ viện. A, muốn chết, Tô Hoài tiểu tử này thật đúng là cuồng không có biên nhi. Thật sự cho rằng lĩnh ngộ mộ một cái chính là bổn nguyên cấp hỏa diễm võ đạo là có thể có một không võ đạo đại hội rồi hả Còn La nói, hắn cho rằng Thánh linh võ viện biết giống như Linh Tú Phật võ viện như vậy không chịu nổi một kích, đơn giản là Di Thiên chế cười. Không chỉ là Tang Hải Long, giờ khắc này mà hổ, Chu Tước, Huyền Vũ ba viện viện trưởng cũng một trận bật cười. Không nói đến Thánh Linh Võ Viện nhiều năm ngồi vương thập cường long đầu, thực lực là linh thiếu phật võ viện mấy lần, thậm chí mười mấy lần, mới đánh xong linh thiếu phật võ viện liền dám khiêu chiến Thánh Linh Võ Viện. Nghiêm túc, Chu Tước viện viện trưởng thượng quan linh càng là một trận lắc đầu. Người này quá mức khí thịnh. Tô Hoài biết khiêu chiến Thánh Linh Võ Viện, cái này ở dữ liệu của nàng bên trong, có thể mới đánh xong linh thiếu phật võ viện liền muốn khiêu chiến Thánh Linh. Cái này liền hoàn toàn ở nàng ngoài ý liệu. Hắn không phải cần nghỉ ngơi sao, không cần khôi phục hùng, thiên cấp liền lĩnh ngộ bổn nguyên cấp hóa diễm võ đạo điểm ấy tuy cường đại, nhưng sử dụng bổn nguyên cấp hỏa diễm võ đạo đối với tự thân tiêu hao cũng không nhỏ chứ. nàng là chu Tức viện viện trưởng, không chỉ có am hiểu nguyên tố hệ, hơn nữa trên đời này so với nàng càng hiểu hỏa lắc đắc có thể đến được, nói không khoa trương, lấy tô hoài hiện tại loại trạng thái này khiêu chiến thánh linh võ viện hành vi chi ngu xuẩn, không kém gì cầm một chi băng đạn không súng lục cùng đẩy thoi gạt đỉnh núi hoành. kết quả có thể tưởng tượng được, trên khán đài lâm hắc cầu càng là trực tiếp chạy mặt. xong sợ gì tới gì, mới vừa còn nói cái này, huynh đệ hai tháng này tiến bộ văn hóa đâu, cái này xoay đầu lại liền khiêu chiến thánh linh võ viện. Cái này cùng mới ra hết danh tiếng liền nhảy và hố lửa khác nhau ở chỗ nào? Quả thực chính mình đạp chính mình a." Lúc này, tăng Hải Long cũng lên tiếng. Trong lòng nghĩ là một chuyện, nói ra được rồi lại là một phen khác nói. "Phía trước ta đã nói qua, võ đạo như đi ngược dòng nước, không tiến tất tối. Như vậy, không, có chùn tính lời nói, làm sao đảm luận võ đạo tiến bộ đâu? Tôi hoài hành động này tuy có chút lỗ mãng, nhưng là vừa vặn chứng minh hắn không lay động võ đạo tiến nghiệm, tiến bộ chi tâm, chúng ta nên cho hắn một cái cơ hội." Dứt lời, xa xa đầu cho khu nghỉ ngơi Mộ Dung Quỷ một ánh mắt. Mộ Dung Quỷ lắc đầu, toàn tức nói, "Thiệt thu Theo Mộ Dung Quỷ đang nói vang lên, toàn bộ hiện trường đã là một mảnh son sao. Ngoa Tào, tiếp nhận rồi. Cái này tôi hỏi thảm phía trước làm lớn như vậy chiến trận, tiêu hao khẳng định không nhỏ chứ. Phòng chứng lúc này Thánh Linh Võ Viện tùy tiện đi ra cá nhân đều có thể dây hắn. Nói thật, ta là thật không hiểu nổi tiểu tử này nghĩ như thế nào. Đại khái là nghĩ ra danh tiếng a, kết quả đem mình ngã xuống trong dẫnh điên rồi điên rồi, Thánh Linh Võ Viện nhưng là chân chính đầu bảng đệ nhất a, lấy trước như vậy nhiều giới võ đạo đại hội, Thông Thiên Thánh Võ Viện lấy 7 người đủ quân số đội hình đều đánh không lại Thánh Linh Võ Viện, cái này tôi hỏi không phải muốn chết sao? Ngoa Tào, cái này ca môn nhi là cái gì náo mạnh kín? hắn cho rằng thánh linh võ viện giống như linh thiếu phật võ viện như vậy bất nhập lưu sao nghe thế dạng ngôn luận linh thiếu phật võ viện dẫn đội sắc mặt người nhất thời tái rồi uốc bùm nha cách trước tô hoài liền cách trước tô hoài tiện thể chúng ta làm gì lập tức dốc thịt một dạng ánh mắt quét về phía trên lôi đài đạo thân ảnh kia hoán độc tràn ngập thời gian ma đức đều là nguyên do bởi vì cái này tô hoài liền tại hiện trường nghị luận nghiêng về một phía đồng thời thánh linh võ viện đệ một cái người thủ lôi đài cũng đã lên này chính là đều là siêu phàm tướng tinh miêu na và đại biểu thánh linh võ viện thủ phát đăng tràng chính là phía trước bị mục nam tinh đại tướng rất là ca ngợi miêu na tuyển thủ như vậy xin hỏi mục đại tướng ngài đối với cuộc tranh tài này thấy thế nào đâu đến tận cùng là tô hoài tuyển thủ công lôi thành công vẫn là miêu na tuyển thủ thủ lôi thắng lợi đâu miệng rộng một phen mu nữ trực tiếp đem xấu hổ cho đến mục nam tinh bên này một tí tắc này ghế bình luận ở trên tăng hải long cùng mộ dung huệ khỏe miệng đều là một đạo độ cùng câu dẫn ra chỉ cần là biết bộ đội siêu phàm tướng tinh kế hoạch ai lại không biết miêu na cùng tô hoài đều là bộ đội siêu Phàm tướng tinh chỉ bất quá tô hoài đến từ thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu mà miêu thì lại đến từ bắc long chuẩn bị chiến đấu khu xem như là mục nam tinh một tay bồi dưỡng sở dĩ mục nam tinh phụng ai cũng xấu hổ mà mục nam tinh lại là nói ra chúng ta không thể dùng một hồi tranh tài thắng bại tới phán định một đệ tử ưu tú hay không trong mắt của ta hai vị này tuyển thủ đều vô cùng ưu tú ai cũng có sở trường riêng tương lai đều muốn là có thể khơi mào vân quốc đại lương tồn tại hy vọng lần này giao thủ luật bản có thể tăng tiến bọn họ giữa đồng bối tình nghĩa cũng xúc tiến bọn họ lẫn nhau ở võ đạo càng sâu tầng thứ thay biến mục nam tinh mặt không đổi sắc nói xong đều là bộ đội siêu Phàm tướng tinh lão tử hai cái đều muốn phụng bất quá Lục Kiếm Tinh lão tiểu tử kia chuyện gì xảy ra, Tô Hoài đều một mình đấu toàn bộ linh thiếu Phật võ viện, lão tiểu tử này lại còn không tới. Mục Nam Tinh suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra biên tập cái tin phát tới. Ngoa đảo. Đối phương cư nhiên không cách nào tiếp thu, chuyện gì xảy ra? Tín hiệu che đậy, lúc này mệnh lệnh bộ hạ đi định vị Lục Kiếm Tinh điện thoại di động, tra tìm vị trí. Cùng lúc đó, Lôi đài bên trên. Không cần lưu thủ, đều là siêu phàm tướng tinh, ta muốn nhìn ngươi một chút ta sự chiến lệnh. Đã điều chỉnh tốt tâm tính Miêu Na Tô Hoài nói một tiếng. Tô Hoài nhìn nàng một cái. Đây chính là cái kia thiên cấp siêu phàm tướng tinh sở hữu hồng tinh ngũ cấp mã hóa gia hỏa lập tức trưởng trong lòng nổi lên hỏa diễm tỏ vẻ đáp lại bắt đầu tranh tài theo miệng rộng tuyên bố bắt đầu tranh tài miêu na thân hình đột nhiên chợt lui kéo dài khoảng cách đồng thời hồng lam thanh tam sắc quang hoàng từ nàng dưới chân hiện lên có quy luật luật độc lấy hàn như băng lam ánh sáng màu hoàn bốc lên lạnh lẽo hàn khí hướng phía tô hoài bạo dũng tới tô hoài tay phải hỏa diễm bốc lên nắm tay gia quyền một cỗ nóng dực tình lực dót vào nắm tay mang theo lên hỏa diễm đột nhiên phun ra nồng nhiệt kinh hỏa quyền một tì tát này quyền là hỏa hỏa là quyền Không ngừng phóng thích xí liệt nhiệt độ hỏa diễm trở thành tô hỏa quả đấm kéo dài, lúc này, từ trên khán đài xem, thật giống như tô hỏa nắm đấm trực tiếp đưa giải giống nhau, như ma lại tựa như sát khí tức ngày càng nổi lên đi ra. Hỏa diễm quyền đầu như một căn nhanh chóng trường mâu một dạng trực tiếp cùng hàn khí đánh lên, quanh hàn khí bỗng nhiên bị đun nóng, đưa tới trong không khí thủy phân tử cấp tốc bành trướng, hóa ra là trực tiếp dẫn phát một hồi ẩm ẩm khí bạo, khí lãng lấy lôi đài làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng phần tán. Cái này xem cái quỷ a tạo, gì cũng không nhìn thấy. Trên khán đài lập tức có có người đứng ra lên tiếng, bởi vì mới vừa bạo tạc hình thành khí lãng tịch Hóa ra là tạo thành màn khói một dạng phạm vi nhìn che đậy hiệu quả. Màn khói bên trong, Tô Hoài đánh ra Hỏa Diễm Quyền đầu thế sông không giảm, mà Miuna đợt thứ 2 công kích đã sắp xếp mà Miuna phản ứng không chậm, phong trợ hỏa thế, ác như lửa tật như phong ầm ầm trong lúc đó, phong hỏa hòa hợp, một đạo đường kính 10 thước tráng kiện hỏa trụ cùng Tô Hoài đánh ra nồng nhiệt kình hỏa quyền đối với thượng, hạ một giây. Ngoạo tảo, Miuna đột nhiên kinh ngạc, bởi vì nàng phát hiện, chính mình lấy phong trợ hỏa thế phương pháp đem hỏa diễm uy lực để thăng tới cực hạn. đánh ra hỏa trụ ở Tô Hoài hỏa diễm trước mặt lại yếu ớt giống như giấy. À? nàng rõ ràng đã nghĩ hết biện pháp đi để thăng hỏa diễm uy lực à? Tại sao có thể như vậy? Vì sao vẫn là như thế không chịu nổi một kích? Đây chính là bổn nguyên cấp hỏa diễm võ đạo uy lực. Trong lúc nhất thời, Miêu Na trong lòng không gì sánh được khổ sáp. Có lẽ người khác không biết, nhưng cùng với vì siêu phàm tướng tinh nàng còn có thể không biết sao? Chúng Ma To Hoài, chúng Ma To Hoài, To Hoài chân chính am hiểu, là chúng a. Mà từ võ đạo đại hội bắt đầu đến bây giờ, hắn liền một chỉ côn trùng đều còn chưa sử dụng đâu. đều là siêu phàm tướng tinh. lẫn nhau trong lúc đó hóa ra là kém như vậy cách văn hoa sao? Nếu như nói đã tưởng, nàng lấy thân là vân quốc thất đại chuẩn bị chiến đấu khu đệ nhất siêu phàm tướng tinh làm ngạo lời nói như vậy bây giờ nghĩ lại. Phần kiêu ngạo kết quả thực giống như một chê cười. Tô Hoài, mới là lần này siêu phàm tướng tinh bên trong tối cường a. Ngay một không chờ nàng phản ứng kịp, đã là bị hỏa diễm mệnh trùng, bay thẳng ra màn khói, rớt xuống lôi đài ngoại tảo. Tình huống gì? Nhất thời, trên khán đài sôi trào, hơn 8 vạn người không khỏi là một bộ dáng vẻ trợn mắt hốt hồn, thần sắc trên mặt cương cứng lộ ra vô cùng rung động kinh ngạc cũng khiếp sợ. Ngoạ tạo a, có lầm hay không, thánh linh võ viện nhân cũng bị bại nhanh như vậy. Không nên a, thánh linh võ viện nhưng là thập cường võ đạo trong đại học nhiều năm ngồi vững đầu bảng đầu rồng tồn tại a dạy dỗ học sinh làm sao cùng linh thiếu phật võ viện giống nhau phế tuy là phía trước mọi người đều thấy được tô hoài cường thế cùng cùng bố ở đây cảm thấy tô hoài có lẽ có thể từ thánh linh võ viện trong tay thắng được một hai trận nhân cũng không phải số ít thế nhưng đi lên liền nhất chiêu mỉa sát gì gì đó quá phận à cái này liền có chút quá với dọa người rồi à bởi vì bị màn khói che đậy thị giác sở dĩ từ góc độ của bọn hắn đến xem cơ hồ là màn khói vừa mới lên một hai giây đại biểu thánh linh võ viện xuất chiến miêu na đã bị đánh bay ra cái này thánh linh võ viện nhân cũng bị bại nhanh như vậy ngao từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ còn không đến 5 giây đâu cái này cùng miêu sát khác nhau ở chỗ nào? cái này tiểu tỷ tỷ tới chơi đùa a, một cái đầy trạng thái đánh không lại một cái rơi huyết. liền đây là thánh linh võ viện đi ra đâu? ngươi đã quên phía trước tăng viện trưởng nói qua, cái này gọi miêu na tiểu cô nương là tất cả thánh linh võ viện tuyển thủ dự thi trung thực lực kém nhất, chính là thả nàng đi ra xem xét các mặt của xã hội. thua cũng rất bình thường chứ. cũng chưa chắc hay. màn khói dâng lên sau đó miêu na mới gặp phải cấp tốc đánh bay. có trời mới biết cái kia tô hoài thừa dịp màn khói che mắt dùng cái gì không quang thải thủ đoạn. có đạo lý a. không phải vậy thánh linh võ viện nhân không có khả năng bị bại nhanh như vậy a. Thánh Linh Võ Viện cũng không phải là linh thiếu phật võ viện cái loại này thập cường bên ngoài giá lộ. Nhất thời, linh thiếu phật võ viện dẫn đội sắc mặt người lại là một trận lúc trắng lúc xanh, cực kỳ khó coi. Tô Nhật Nha, các ngươi cách trước Tô Hoài thời điểm đạp chúng ta, hiện tại cho Thánh Linh Võ Viện thua kiếm cớ lại tiện thể chúng ta, thật sự phân biệt đối đãi thôi. Một tí tắc này, linh thiếu phật võ viện dẫn đội trong lòng người xảy ra một loại không gì sánh được hối tiếc tâm tình. Ta cam, sớm biết tất nhiên không thể sớm nhảy ra khiêu chiến Tô Hoài, cũng không trở thành làm thành bộ dáng bây giờ, thập cường biển chữ vàng không có cất được, còn muốn khắp nơi bị tiện thể Ân cần thăm hỏi, mà so sánh với Linh thiếu Phật Võ viện hối hận, Phù Đồ Võ đạo đại học lại là vô cùng may mắn. Còn tốt có Linh thiếu Phật Võ viện đem Lôi đỉnh, không phải vậy làm suất đầu đào chính là bọn họ, sắc mặt đồng dạng không thế nào dễ nhìn còn có Bắc Long chuẩn bị chiến đấu khu quan chỉ huy cao nhất mục nam tinh. Tuy nói Miêu Na biết bại là hắn trong dự liệu kết quả, bởi vì, nàng tuy là lĩnh ngộ ba loại võ chi đại đạo, nhưng tất cả đều là nhất chủ cột nhất ban đầu cấp bậc, đối lên sở hữu bổn nguyên cấp hỏa diễm võ đạo Tô Hoài, hỏa cũng tốt, gió cũng xong, coi như là bằng, cũng đều sẽ chịu đến không nhỏ hiệu quả áp chế, thế nhưng Hắn vạn vạn không nghĩ tới Miêu Na biết bị bại dứt khoát như vậy, Mục Nam tinh đấy mắt không khỏi dâng lên một vẻ tươi cao. Lục Kiếm Tinh lão tiểu tử kia vận khí không khỏi thật tốt quá, cư nhiên cho hắn tìm được tô Hoài vị này yêu nghiệt. Hai tháng trước, Miêu Na so với tô Hoài còn là có đẳng cấp bên trên chiếm ưu thế, mà bây giờ, ngoại tạo à, cái này duy nhất ưu thế cũng bị mất, cái này kêu là hàng so với hàng được ném, người so với người phải chết ta. Lúc này, một cỗ Phần Phật Phong Áp đột nhiên từ lôi đài bên trên nhấc lên, nhất thời vận động trào, như phá mây thấy Nguyệt một dạng trong nháy mắt đem chúng quanh màn gói, đất tan, toàn bộ lôi đài phạm vi nhìn một lần nữa rõ ràng vẫn là cặp kia như ma lại tựa như sát hỏa diễm cự sĩ vẫn là đạo kia cường thế kiến tạo tà dị xâm xâm rồi lại khí phách nghiêm nghị thân ảnh hắn đứng não ngẽ với lôi đài bên trên ngón tay như kiếm kiếm chỉ thánh linh dưới một cái ds quyển sách này cũng viết lập tức nhanh một tháng kết quả số lượng từ vẫn chưa tới 300,000. không ta thực sự ca ca ta thật muốn cho mình tới hai đao Ngay ngày này nhớ có thể nhiều càng một điểm kết quả đầu góc có đôi khi theo không kịp viết còn có chút ý, làm cho các đại ca thất vọng mở văng ta càng muốn cho mình nhiều tới hai đao cho ca ca nhóm trợ trợ hứng ở chỗ này tiểu đệ cấp cho các đại lão nói lời xin lỗi Ta phía trước bản thảo đều là chậm rãi móc ra tới, hiện tại chính là vì nhanh thêm một chút tốc độ có thể nhiều tạp điểm, đưa tới ngày hôm qua bản thảo nhịp điệu xảy ra vấn đề, thực sự phi thường xin lỗi, ta từ hôm nay trở đi, nhất định tẩy tâm cách diện hào hào gõ chữ. Mắt khác tiểu đệ vẫn là hy vọng tiếp tục đạt được các đại ca sùng hạnh, hoa tươi phiếu đánh giá vé tháng hay là muốn nhà, anh anh anh. Bói! cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần và trượng, lưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại. Chương 106, bắt ta thăm dò ngươi lực lượng, ngươi xứng sao? Cái gọi là hoàng tộc cũng không gì hơn cái này. Tô Hoài, ta tới gặp gỡ ngươi. Theo Tô Hoài khiêu chiến tuyên ngôn lần thứ hai phát sinh, Thánh Linh Võ Viện khu nghỉ ngơi bên này, một giọng nói vang lên, bá trong nháy mắt đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới, sau đó đám người liền kinh ngạc. Ngoa tào, tiếp được Tô Hoài khiêu chiến tuyên ngôn lại là Hồng Vũ Tông, một tiểu tắc này, trên khán đài nhưng phàm là Bắc Long thành bản thổ người, không khỏi là run rẩy ánh mắt, giúp cổ một cái cổ. Hồng thị hoàng tộc Hồng Vũ Tông, so với mới vừa cái kia không có danh tiếng gì miêu na, cái gia hỏa này nhưng là chân chính hung danh tại ngoại a có người nói cái gia hỏa này người mang một loại tên là hung chăn hồn ảnh đặc dị võ kỹ có thể phát động giống như tinh thần niệm sư vậy làm cho không người nào có thể phòng ngự cường hãn công kích trên khán đài nghị luận số xao có người nói hồng vũ tông uống xá huyết có người nói hồng vũ tông hung chăn hồn ảnh uống xá huyết có người nói hồng thị hoàng tộc khu biệt thự bên trong mỗi ngày đều muốn lôi ra ngũ xe tải lớn hung thú hải sương mà những thứ kia hung thú huyết gì tất cả đều đốt hồng vũ tông hung chăn hồn ảnh nô luận một cái so với một cái mơ hồ nhưng duy nhất không thay đổi là mỗi cá nhân đều như nói hồng vũ tông hung ác, tàn nhẫn cùng lúc đó vật biểu tượng miệng rộng lần thứ hai bắt đầu tô đậm bầu không khí Đối mặt tuyệt không hiểu được thương hương tiếc ngọc Tô Hoài tuyển thủ, Thánh Linh Võ viện phái ra cái thứ hai thủ lôi tuyển thủ là xuất thân Hồng Thị Hoàng tộc Hồng Vũ tông tuyển thủ, Miệng rộng đã bắt đầu chờ mong bọn họ tỉ thí đâu. Các vị giải thích, xin hỏi các ngươi đối với Hồng Vũ tông tuyển thủ có dạng nào quan điểm đâu? Đối với gần mở ra cuộc tranh tài này lại có dạng nào quan điểm đâu? Tăng Hải Long lúc này tiếp lời tra, Hồng Vũ tông xuất thân Hồng Thị Hoàng tộc, hơn nữa là Hồng Thị Hoàng tộc thế hệ này trong đám người kiệt xuất nhất tồn tại, ở toàn bộ Bắc Long thành thế hệ trẻ tuổi trung cũng coi như là có chút danh tiếng, tin tưởng hắn hung chân hồn ảnh sẽ vì cuộc tranh tài này tăng rất nhiều là tú. Đang khi nói chuyện Tăng Hải Long âm chắc chắn ánh mắt nhìn về phía trên lôi đài tô hoài, phách lối tiểu tử. Đừng tưởng rằng lĩnh ngộ mộ một cái bổn nguyên cấp hỏa diễm võ đạo là có thể có một không hai võ đạo đại hội. Hồng Vũ Tông cũng không giống như Miêu Na thấp như vậy trình độ, đối mặt cái kia không chỗ nào không thôn vệ hung chân hồn ảnh. Mặc dù sở hữu bổn nguyên cấp hỏa diễm võ đạo cũng sẽ cực kỳ vướng tay chân. Nói thật, nếu không phải là cần lo lắng bộ đội bộ mặt lời nói, khóa này võ đạo đại hội, bất luận cái gì một cái siêu phẩm tướng tinh đều không có đại biểu thánh linh võ viện xuất chi tư. Bởi vì quá yếu, tuy nói so với đã qua siêu phàm tướng tinh mà nói, lần này siêu phàm tướng tinh đích thật là hoàn toàn xứng đáng tối cường, có thể hoàng tộc, đế tộc các đệ tử càng mạnh a, nói không qua trường, Miêu Na bị thua nằm trong dự liệu của hắn. rất nhanh, tôi hỏi người này sẽ thấy được cái gì mới là đã đủ đại biểu thánh linh võ viện xuất chiến chân chính tiêu chuẩn. tăng viện trưởng đối với Hồng Vũ Tông tên này tuyển thủ đánh giá cao vô cùng a, như vậy, tôi hỏi tuyển thủ tiếp tục bảo trì thắng liên tiếp thế, vẫn là lúc đó dừng bước đâu. để cho chúng ta mọi mắt mong chờ, bắt đầu tranh tài. ông một theo miệng rộng một tiếng bắt đầu tranh tài, một đạo quỷ dị, ông ta xong nhiên ba động đột nhiên từ Hồng Vũ Tông trên người khuyết Táng ra ngay sau đó Hồng Vũ Tông cái bóng lại giống như là hắc sắt như nước chảy khuyết Táng ra mắt Trần có thể thấy hình thành một đạo quỷ dị quanh co đáng sợ hát ảnh, chu vi phảng phất có đáng sợ tiếng kêu gen khóc lóc thảm thiết tiếng tiêu thảm thiết như tan nát coi lòng không ngừng truyền đến sau đó cái bóng tiêu hóa ra là vô cùng quỷ dị đứng thẳng đứng lên hóa ra là một cái chiều cao vượt lên trước trăm mét đại hắc xa rõ ràng là giống như khói đen một dạng hư huyễn thân thể lúc này lại lại giống như như thực chất thật đang bàn thành xà trận đem Hồng Vũ Tông bảo hộ ở trong đó một loại phảng phất đến từ thâm liên lạnh leo theo không khí đột nhiên khuyết tán vào tạo đây là cái gì quỷ nhìn lao tử sờn tóc gáy. ta đạp mã phía sau sống lưng đều lạnh úc nhật ta luôn cảm giác cái kia đại hắc xà đang ngó chừng ta xem đây quả thực là so với hung thú còn muốn khủng bố quái vật a cái kia tô hoài như vậy buồn cái này thảm a trên khán đài đám người đều bị cái này như đối mặt thâm viên một dạng lạnh leo khí tức nhiếp được tê cả da đầu thập phần khó chịu phảng phất chỉ là nhìn đại hắc xà liếc mắt cũng có thể làm năm ngày ác ngọng giống nhau thậm chí đã có người bắt đầu thay tô hoài mặc nghiệm tô hoài khoe miệng cũng câu dẫn ra một vệ tinh vi độ cung nay đại xà dường như câu dẫn ra huế thần trùng thèm ăn à cái gọi là xí liệt e dị tô hài hai cánh tay vung lên sau lưng hỏa diễm hai cánh đã chấn động quay nhanh một cái to bằng đầu người xí liệt hỏa cầu không ngừng bay ra Hồng vũ tông đứng tại chỗ bất động nhìn lấy bắn nhanh mà đến hỏa cầu đáy mắt hóa ra là dâng lên một vệt mèo đùa bỡn chuột thần sắc giống nhau thần sắc cũng xuất hiện ở ghế bình luận tang hải long khán đài mặt khác ba vị viện trưởng trên người phệ mắt thấy hỏa cầu tới người hưng vũ tông làm lang quát lên một tiếng lớn mà theo hắn ra lệnh một tiếng đại sa màu đen cái kia giống như thâm viên miệng lớn cũng làm mạnh mở ra dễ như trở bàn tay đem hỏa cầu nuốt vào trong bụng trừ khử vô hình Tô Hoài, ngươi cho ta giống như Miêu Na phía sau. Ta cái này hung chăn hồn ảnh chính là không chỗ nào không tôn phệ, mặc dù là ở trong vực sâu, cũng là tuyệt đối cường đại như quân vương một dạng tồn tại. Ngươi không phải trùng mà sao? Xuất ra bản lĩnh thật sự đến đây đi, không phải vậy liền cút xuống cho ta. Lời còn chưa dứt, đen nhánh tia sắc đại xà đã là gầm thét hướng Tô Hoài xông lại. Tô Hoài lạnh nhạt nói, ta cảm thấy, ngươi so với Miêu Na phía nhiều ở thao thiết trước mặt đảm luận tôn phệ. Ngươi nghiêm túc? hổ, loại này mặt hàng, xứng sao làm cho hắn xuất ra thao thiết lực lượng? Tô Hoài chậm rãi giơ cánh tay lên vô hình vô tướng rồi lại chân thực tồn tại linh hồn tơ nệm bừng bừng trên tay hung chăn hồn ảnh à một căn linh hồn tơ nệm là đủ hồng vũ tông thần sắc nhất thời cứng một cái sau đó biến đến không gì sánh được xấu xí đáy mắt âm chập phun chào đi ra thôi động hung chăn hồn ảnh hy vọng bản lĩnh của ngươi với ngươi miệng giống nhau cứng dán dít gào ra hung chăn hồn ảnh buộc phát phóng xuất ra một loại âm lãnh khí tức kinh khủng một màn này đem trên khán đài mọi người thấy được cơ tim run lên dù bọn hắn ở trên khán đài đều gấp bội cảm thấy cái kia đại sải âm vũ khủng bố Một chiêu này tuy lực sợ là khó có thể tưởng tượng. Theo đại xà đen nhánh miệng lớn cùng tô Hoài cấp tốc rút ngắn khoảng cách, trong lúc nhất thời, trên khán đài gan nhỏ một chút nhi đã là hai tay bưng mắt, nhưng mà một giây kế tiếp, tiếp xúc trước mắt bao người, tô Hoài tay phải lại giống như là thiết cái kềm, đem bạo trùng mà đến trăm mét đại xà một tay bắt lại, cứ như vậy nổ nổ, không có điểm báo trước, khiến người ta hoàn toàn không phản ứng kịp, đem bắt được. Muốn ta xuất ra bản lĩnh thật sự, người xứng sao? Tô Hoài đang nói đạm nhiên, nhưng tất cả mọi người tại chỗ đều có thể cảm nhận được cái kia đạm nhiên trong giọng nói lạnh lạnh cùng ngấm lãnh. To như vậy giữa sân, tám bạn khán giả. Lúc này, lại Yên Tĩnh không có một tia âm thanh, chỉ có thể nghe được bị Tô Hoài bóp lại đại xà màu đen điên cuồng rẽ rựa lúc hít hà nhẹ văng lên. Mọi người đều ngây dại đó là một loại, gần như đại nào đứng máy trả thái, ai có thể nghĩ tới cái kia khí thế hung hung đại xà lại sẽ bị Tô Hoài dễ như trở bàn tay bóp lại. Cái kia rõ ràng là không có thực thể hư ảnh quái vật, lúc này Tô Hoài đứng ngạo nghễ giữa sân, một tay bóp lại đại xà, một bộ ta như Thái Sơn đổ sộ bất động ngạo nghệ khí phách phóng xả ra. Trên khán đài rất nhiều ngày cấp, vương cấp võ giả cũng không khỏi đứng dậy, muốn xem rõ ràng hơn chút, bọn họ không khỏi là trợn mắt châu, phồng lên hầu kết. Trong mắt phun trào lấy lúc đối trước mắt một màn chấn động cùng bất khả tư nghị. Ngoà tạo. Điều này sao có thể? Đối diện thao túng hung chăn hồn ảnh hồng vũ tông trong mắt hơi kém không có trực tiếp ngã xuống. Vẻ mặt kinh ngạc, kinh sợ, hoảng sợ trừng hai mắt, tương lấy thân thể, cơ tim cùng đồng tử đều ở đây hung hăng co giúp lại. Bắt, bắt, bắt được. Hắn trong tiếng nói lộ ra một loại cực độ không dám tin tối nghĩa. Ngoà tạo a Phải biết rằng, hắn hung chăn hồn ảnh nhưng là không có thực thể đó a Nếu như nói tinh thần niệm sư tinh thần niệm lực là vô hình vô chất, không có dấu vết mà tìm kiếm, lại có thể đánh ra chân thực tổn thương nói, như vậy hắn hung chăn hồn ảnh chính là thấy được nhưng sợ không được, ngươi đánh không đến ta có thể ta lại có thể đánh tới ngươi, đồng thời một khi bị đụng vào, cái kia âm tà, xâm nhiên thâm nguyên ý chí sẽ ăn mòn đụng vào người thần trí a, sở dĩ, tôi phải làm sao có khả năng tóm được. Hắn hung chăn hồn ảnh, càng kỳ quái hơn chính là, hắn làm sao một chút cũng không bị hung chăn hồn ảnh cái kia ăn mòn thần trí thâm nguyên ý chí ảnh hưởng? Hồng Vũ tông trưởng hai mắt, một màn trước mắt hoàn toàn vượt quá hắn nhận thức, trong lúc nhất thời, Đường Đường nhất tôn thiên cấp võ giả lại có chút tay chân luống cuống hắn nơi nào sẽ hiểu được tôi hỏi có hế thần trùng hộ thể loại này công kích tinh thần linh hồn ảnh hưởng tâm trí thần trí thủ đoạn công kích căn bản là không có cách đối với hắn có hiệu quả tôi hải khỏe miệng dần dần nổi lên một vệt tàn nhẫn coi như không có hế thần trùng hộ thể còn con này hung chăn hồn ảnh cũng căn bản không đả thương được hắn dù sao cái này ăn mòn độ mạnh yếu liên hoang cổ lệ khí một phần vạn đều so với bất quá phải biết rằng trong quá khứ 2 tháng bên trong hắn chính là mỗi thời mỗi khắc đều ở đây hấp thu cái kia không gì sánh được hung ác hoang cổ lệ khí tu luyện a chính là một cái ba trùng cũng dám nói thô lỗ Cái gọi là hoàng tộc cũng không gì hơn cái này." Đang nói vang lên, Tô Hoài đái mắt tán nhẫn hiện lên, trong tay linh hồn tơ nhện đã sớm cùng hung chăn hồn ảnh liên tiếp lên. Chỉ thấy tay phải hắn lập tức kéo ra ngoài một cái, một cổ vô hình, lại làm cho hung chăn hồn ảnh không cách nào kháng cự cường hãn hấp xả lực đột nhiên bạo phát, phản phất lần trước kéo đi quỷ thái tử bách quỷ một màn cũng kia tái diễn giống nhau, hung chăn hồn ảnh nhất thời lọt vào bạo phong hút vào, dài trăm thước thân rắn bị nhanh chóng nuốt trọn hơn 50m. "Không phải, không phải." Bên trên một giây vẫn còn ở đại phóng loan thoại Hồng Vũ tông lúc này đã là sợ bối rối một dạng kinh hô lên. Hung chân hồn ảnh là lấy Hồng Thị Hoàng tộc bí thuật cùng linh hồn của hắn tương liên, làm cho Hồng Thị Hoàng tộc người mặc dù không phải là tinh thần niệm sư, lại có thể sử xuất cùng loại tinh thần niệm sư cái loại này không cách nào phòng ngự, kinh khủng chân thực tương tổn. Sở dĩ hắn có thể rõ ràng cảm giác được, hắn hung chân hồn ảnh đang bị mạnh mẽ từ trên người hắn bị cốt ra cách đi ra ngoài. Tô Hoài, ta không đánh rồi, ta nhận thức. Nô. No. Hồng Vũ Tông cầu xin tha thứ. Đối mặt hắn khổ cực bồi dưỡng hung chân hồn ảnh gần bị cốt ra đi cục diện, Hồng Vũ Tông sợ, chân chính sợ, cái loại này xuất xứ từ sâu trong linh hồn khủng bố còn như núi lửa phun trào một dạng phun trào đi ra, không chịu ngăn chặn tịch quyển toàn thân, nhưng mà hắn liền cầu xin tha thứ đều căn bản chưa kịp nói xong, bá tô hoài lóe lên gần người, đống nhiên xuất thủ, tay trái bóp lại hồng vũ tông cổ, lấy một loại cực kỳ thô bạo phương thức đem cả người hắn nhấc, tới người là đi lên khôi hài sao? Tô hoài một chữ một cái nói, bình thản âm lạc ở hồng vũ tông trong lỗ thai, tự tự cú cú tuy nhiên cũng giống như ác ma nói nhỏ vậy khiến người ta sợ run. hắn dây rủa, hắn phản kháng, sắc mặt hắn buộc phát dữ tận và mèo, nhưng mà vô dụng, bị tô hoài trực tiếp nghẹt ở cổ hắn chỉ cảm thấy cảm thấy hô hấp buộc phát chật trở. Lúc này, tô hoài tay phải lại khẽ huy động xuất từ nơi sâu xa phảng phất có xé rách đâm thanh vang lên, toàn bộ dài trăm thức hung chăn hồn ảnh đã là bị hế thần trùng hoàn toàn phệ vào tiêu thất được vô ảnh vô tung, toàn bộ quá trình nói đến phóng thả, nhưng trên thực tế cũng là cực nhanh, nhanh đến tăng hải long nhóm cường giả căn bản chưa kịp mở miệng ngăn cản, cũng đã kết thúc, đợi đến bọn họ phản ứng lại thời điểm, chỉ thấy phun ra một ngụm huyết, đi tại chỗ hồng vũ tông, hung hồn ảnh cùng hồng vũ tông linh hồn tương liên, bây giờ bị hủy, hồng vũ tông tự nhiên là linh hồn bị thương, lúc này mất, lại không chút sức chiến đấu đáng nói, mà lúc này tô hoài, cực kỳ giống từ trong địa ngục đi ra hung thần ác quỷ, hắn vô tình, hắn hắn thủ đoạn tàn nhẫn. Hắn tính tình tàn bạo, hắn muốn đem trở ngại ở hết thảy trước mắt toàn bộ hủy diệt. ngoại Tạo, cùng lúc đó, ghế bình luận ở trên Thanh Long viện viện trưởng Tăng Hải Long đã là có chút thất thố đứng lên. Một loại đầu óc ngẩn ra cảm giác nhất thời tịch quyển ra. A cái này, Hồng Vũ tông hung chăn hồn ảnh, bị Tô Hoài rút đi rồi hả? Điều này sao có thể? Hung chăn hồn ảnh cùng Hồng Vũ tông linh hồn tương liên, làm sao có khả năng bị Tô Hoài đơn giản rút đi? Chẳng lẽ là? Tăng Hải Long trừng hai mắt, đáy mắt tất cả đều là bất khả tư nghị. Một tí tấc này, hắn đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng tính. Thứ Hung Văn địa. Chẳng lẽ Tô Hoài đã tìm hiểu tứ hung văn địa? thôn vệ, thao thiết lực lượng, một tịch tắc này, đường đường hoàng cấp võ giả, Thanh Long viện viện trưởng Tang Hải Long, tê cả da đầu, một loại không rõ lạnh lẽo phảng phất từ trong xương lộ ra tới, mà so với Tang Hải Long ánh mắt trùng càng lớn, rõ ràng là Chu Tức viện viện trưởng Thượng Quan Linh, thiếu mỹ dung nhan đầy khiếp sợ cái này. Tô Hoài một tay liền giữ lại hung chăn hồn ảnh, đồng thời đem cấp đi. Ngoa tạo. điều đó không có khả năng a, hung chăn hồn ảnh, trình độ nào đó mà nói chính là linh thể. Thượng Quan Linh cực độ khó có thể tin lấy. Tô Hoài lại còn có nhằm vào linh thể thủ đoạn công kích. Không phải, không đúng một tia tát này, cùng tăng hải long giống nhau như lúc kinh ngạc tịch quyển toàn thân, chẳng lẽ nói tô Hoài đã tìm hiểu tứ hung văn bia, không chỉ có không chết không điên, còn chiếm được hoang vũ cổ hung thú thao thiết lực lượng. Tề hai tháng, tìm hiểu tứ hung văn bia cũng thu được thao thiết lực lượng. phải biết rằng đã từng những thứ kia khiêu chiến tứ hung văn bia hoàng tộc, đế tộc thiên kiêu nhóm cũng đều đều không ngoại lệ thất bại tan tác mà quay trở về nữa à? Tô Hoài người này thiên phú, nội tính lại thật so với hoàng tộc, đế tộc đệ tử còn mạnh hơn. cái này, đây quả thực quá quỷ dị, quá kinh người, cũng quá khiến người ta khó có thể tin. trước đây cái kia bị nàng liếc mắt nhìn thấu tô hải liền đứng ở nơi đó lại làm cho nàng từng bước bắt đầu nhìn không tấu, mới vừa tô Hoài thôn vệ hung chăn hồn ảnh chấn động một màn, tuy là bích lạc đế quân cũng không ở ruột một cái đồng tử, thậm chí có chủng cơ tim run lên cảm giác, đây cũng là thao thiết lực lượng sao, hắn đã từng thật sâu khát vọng quá, lại không có được thôn vệ chi lực. nói thì chậm, khi đó thì nhanh, không đợi đám người phục hồi tinh thần lại, tô Hoài đã là một cước đem hồng vũ tông đá xuống lôi đài, cảm thụ được não vực trong óc ghế thần trùng chuyển tới vui thích tâm tình, tô Hoài cũng là một trận thỏa mãn, nếu như cho hắn biết lúc này ở tràng rất nhiều cường giả ý tưởng, tô hải tất nhiên sẽ bật cười. thao thiết võ đạo, a chính là một cái hôm năm bốn võ tông còn không đủ để làm cho hắn xử xuất loại này cấp bậc lực lượng A, một căn linh hồn tơ nhện là đủ lúc này ánh mắt rơi vào thánh linh võ viện khu nghỉ ngơi phương hướng dưới một cái khác giống như nữa cái này một cái như vậy không còn dùng được thằng đến tô hoài tuyên chiến thanh âm lần thứ hai truyền đến chu vi trên khán đài mọi người mới mạnh phục hồi tinh thần lại Ngoa tạo! cái này tô hoài không chết hắn cư nhiên không có bị đại hắc xà một ngụm nuốt xem ra là đại hắc xà bị tô hoài một ngụm nuốt ta đây cũng quá áng tất nữa à mạnh mẽ cướp đi linh thể ngoan tào còn có cái gì là cái này tô hoài không làm được chưa phát giác ra gia gian trên khán đài đám người nghị luận nói gió đã lặng yên lạc hướng có lẽ liền khán giả mình cũng không có chú ý tới bọn họ đang bị tô hoài cái kia nhìn không thấy quấy thực lực cấp tốc chinh phục cái gia hỏa này đến cùng còn có bao nhiêu con bài chưa lật không có sự xuất ra thánh linh võ viện khu nghỉ ngơi bên này tây môn sát đồng tử khẽ du nói lưỡng đạo long mi từng bước vạn ba đến cùng nhau không biết nhưng ta cảm giác có dũng khí đây tuyệt không phải là cực hạn của hắn hoàng phủ thụy thần tình nghiêm trọng đây là đầu hắn một lần đối với mộ dung quỷ tây môn sát trở ra bạn cùng lứa tuổi sinh ra kỵ chúng ma tô hoài đánh tới hiện tại liền côn trùng đều không ra tự nhiên là không có bị bước ra cực hạn. Trúc Hồng Liên nhìn lấy trong sân Tô Hoài, đáy mắt ngày càng nổi lên cái loại này thần sắc tán thưởng, kinh ngạc hơn, cũng càng phát chắc chắc một cái ý niệm trong đầu. Được người này tương trợ, đế nữ chi vị mới là nàng vật trong bàn tay. Thánh Linh Võ Viện đã thua liền hai trận, cuộc kế tiếp, ta đi. Mộ Dung quỷ nhìn lấy Tô Hoài, đáy mắt kia sáng kỳ dị bộc phát cuộn cuộn. Do hiện tại mỗi chương cơ bản đều là hơn 4.000 nhanh 5.000 chữ, tiểu đệ mỗi ngày cam đoan ba canh, viết xong còn có thời gian liền lại tận lực thử xem có thể hay không viết ra canh thứ tư. Nếu như có vấn đề gì cùng kiến nghị đều có thể bình luận báo cho biết tiểu đệ ta đều biết nhìn, mặt khác tiếp tục phiếu đánh giá vé thắng a tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh. chương 107, lúc đầu ta cũng đã nói, các ngươi thánh linh võ viện sẽ hối hận. tô hải nhìn lấy bị mạnh mẽ rút đi hung chăn hồn ảnh, một thân tu vi phế đi hầu như phân nửa, lúc này ngất đi hồng vũ tông nhất thời, một tiếng sét đùng đoàn nổ vang một dạng tiếng cở trách thanh âm hậu chi hậu giác tịch quyển dựng lên, toàn bộ đại đấu võ trong nháy mắt lại. Theo thanh âm cùng nhau cuốn tới chính là một trận mạnh mẽ tinh thần niệm lực, phản phất Hán Hải một dạng. Mặc dù Tô Hoài có hế thần trùng hộ thể, lúc này cũng gấp bội cảm thấy một trận kiềm nén. Tô Hoài vừa nhíu mắt, nhãn thần đột nhiên băng hàn xuống tới. Tăng Hải Long, quả nhiên là người này, Thánh Linh Thanh Long Viện viện trưởng, hoàng cấp tinh thần niệm sư, trình độ nào đó mà nói là theo âm thiên tử một cái cấp bậc tồn tại một giây kế tiếp. Tăng Hải Long đã là ngồi lấy tinh thần niệm lực lắc mình đến lôi đài bên trên, thoáng qua đã đến To gần trước ánh mắt hắn bên trong hàm chứa lửa giận, mắt To Hải thở gấp hô hấp làm cho bắp thịt trên mặt của hắn đều khẽ du lên, hắn giống như là một tòa sôi trào hỏa sơn mắt thấy liền muốn bạo phát, nhưng là nhìn lấy thông thiên thánh võ viện khu nghỉ ngơi đạo tiên ngồi ở trúc cần câu bên trên lão đả lão đạo thân ảnh, hắn lửa giận đe xuống, hỏa sơn tắt lửa, nhưng đáy mắt tức giận vẫn chưa giảm bớt mảy may, nhất là đang trai nhìn hôn mê trên đất hồng vũ tông sau đó, tô hoài còn tuổi nhỏ như vậy lệ khí hung ác, chắc không được bởi vì một chút xíu bị khuất liền sẵn sàng góp sức bọn họ, thi triển tàn nhẫn hoài bão, nếu không phải thi đấu, lao phu đoạn không thể tha cho ngươi như vậy tàn hại tuổi trẻ học tử. tăng hải long nhãn thần lành lạnh vô cùng nhìn trầm trầm tô hoài, hắn hầu như trong nháy mắt liền đem tô hoài đánh thành thập ác bất xá, lòng dạ hẹp hòi đổ. Tăng Hải Long có một tia sợi hối hận trước đây không nhận lấy người này, nhưng càng hối hận mình làm ngày vì sao không phải trực tiếp ngầm hạ sát thủ trực tiếp phế đi người này. Bang bạc, nguyên ngông linh lực, tinh thần nghiệm lực lưu động, phàm phất lúc nào cũng có thể sẽ hướng Tô Hoài vượt trên tới giống nhau, phải biết rằng, hoàng tộc, đế tộc chính là thánh linh võ viện chủ yếu nhất cao cấp hộ khách quần thể, không, có những hoàng tộc này, đế tộc thiên kiêu nhóm qua đây nhập học, thánh linh võ viện khối này biển chữ vàng cũng đánh không ra như thế vang dội danh khí, mà Hồng Vũ tông dựa lưng vào, nhưng là toàn bộ Hồng thị hoàng tộc, hoàng tộc, mặc dù không giống đế tộc. Giống nhau cường đại, nhưng một cái chất lượng tốt tộc nhân ở võ đạo hội bên trên bị phế xử lý cũng sẽ cực kỳ phiền phức nhẹ thì thanh toán bồi thường kết thúc nặng thì trực tiếp cùng Hồng Thị Hoàng tộc phản 31 nhãn thành thủ mất đi một hoàng tộc chống đỡ nhiều một cái địch nhân để cho Tang Hải Long căm tức là nhìn Miêu Na nhìn nhìn lại Hồng Vũ Tông đánh còn lại siêu phàm tướng tinh thời điểm sao tìm không thấy người này lớn như thế hạng ngao thủ tô hỏi thằng nhãi này rõ ràng chính là y có bích lạc đế quân chỗ dựa cố ý vi trì một cái liền chính mình học viện học sinh đều không giữ được thánh linh võ viện dựa vào cái gì đạt được đế tộc hoàng tộc tín nhiệm cùng chống đỡ sở dĩ thành thánh linh tứ viện đứng đầu hắn nhất định phải đưa cái này bãi tìm trở về, mà đối mặt vị này hoàng cấp tinh, thân niệm sư lựa giận, tô hoài đồng tử cơ hồ là nheo mắt lại nhìn lấy tăng hải long, trong lòng sát ý vô tận hầu như liền muốn tấu thể mà ra, hắn rất muốn đem chính mình thôn thiên ma hoàng hóa thành cái thế thao thiết hướng cái này đạo mạo nghiêm trang lão già kia văng ra, nói cho hắn biết, vô luận là cái gọi là hoàng tộc, đế tộc, cũng là người thánh linh học viện ở trước mặt ta tính cái gì, chỉ là hắn biết đối mặt nhất tôn hoàng gia đình phong, thánh linh học viện tứ đại viện đứng đầu thanh long viện viện trưởng, một ít thời điểm hắn còn cần lãnh tính đối đại đối phương sau lưng cái kia vô tận thế lực ba quát đối phương đã từng dạy ra những thứ kia đế tộc hoàng tộc đệ tử thậm chí trong bộ đội cũng có đối phương bộ phận học sinh hắn hiện tại cùng một tôn hoàng gia đình phong thậm chí tương lai có hy vọng tiến giai đế cấp tồn tại cũng chết không phải là cái gì sáng suốt sự tỉnh hắn qua bối cảnh nhưng tăng hải long thân là hoàng gia đình phong thánh linh học viện thanh long viện viện trưởng bối cảnh muốn so hắn kinh khủng hơn nhiều sở dĩ hắn tuyệt đối không thể trước cùng tăng hải long động thủ mà tăng hải long sở dĩ không lúc đích bất quá là bởi vì ở kiêng kỵ phía sau hắn cái kia câu cá lão bích lạc đế quân nhưng này trùng thái độ cao cao tại thượng cơ hồ khiến tôi hoài cảm thấy vạn phần chán ghét nhất là loại này bằng vào huyết mạch thái độ cao cao tại thượng. Ta với phạm vi quy định bên trong công bằng quyết đấu, làm bất quá là cùng ngươi thánh linh học viện một dạng sự tình mà thôi. Không phục, ngươi cứ tiếp tục thượng nhân đánh cho tàn vế ta." Tô Hoài trong con mắt phảng phất lưỡng đạo hỏa diễm hùng hùng dấy lên, hắn cố nén vô cùng lạnh lùng nói ra. Lập tức căn bản là không thèm để ý người này, trực tiếp xoay người vẻ mặt hờ hững nhìn lấy thánh linh học viện bên trong còn lại mấy người. Giờ khắc này, tăng hải long trong con ngươi sát ý hầu như đã bắt đầu khởi động đến rồi cực hạn. Tô Hoài không chút nghi ngờ nếu như đây không phải là toàn quốc phát sóng trực tiếp trận thi đấu lời nói, tăng hải long sợ rằng sẽ không chút do dự đem chính mình kích sát. nhưng bây giờ loại chàng diện này dưới, hắn lại có thể thế nào? trước đây hắn tô Hoài đối mặt thánh linh học viện rõ ràng không phát bằng phẳng đãi ngộ, lại chỉ có thể tự nhận không may nhìn xuống. ngày hôm nay loại chàng diện này, hắn tăng hải long nhịn, hắn được nhẫn, hắn nhịn không được, cũng phải nhịn. hôm nay tô Hoài, không phải ngày hôm qua tô Hoài. về phần danh tiếng, ha ha, loại đồ vật này, chờ hắn thành tiểu đế quân cùng siêu phàm thời điểm, toàn bộ chỉ là rác rưởi mà thôi. trên khán đài, tám vạn đạo ánh mắt là tạ hội tụ ở đứng tăng hải long trên người tựa hồ là đang tán thành tô hoài lời nói, cũng đúng tăng hải long hình thành một loại áp lực vô hình. tăng hải long nhìn chằm chằm tô hoài, lại liếc mắt xa xa bích lạc đế quân. lúc này lại nhắm vào tô hoài, tất chọc mọi người nộ, hơn nữa, hắn thực có can đảm đối với tô hoài làm chút gì lời nói, bích lạc đế quân tất nhiên sẽ không để lại dấu vết đối với hắn cũng làm chút gì. tăng hải long hít một hơi thật sâu, nói từng chữ: ha ha đừng tưởng rằng như vậy thì có thể để cho thánh linh học viện hối hận. tiểu hoa hoa, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, thánh linh học viện không thu người, cũng cho tới bây giờ cũng không hối hận đưa ngươi sắp xếp đệ ngũ, đó là rất nhiều học viện trưởng lao tổng hợp kết quả của thương nghị. Ngươi nếu không phục, tự nhiên nhập viện nỗ lực đuổi kịp và vượt qua. Hiện tại bộ dáng này, lao phu càng phát ra cảm thấy học viện xếp hạng không sai. Nói xong, tăng hải long đã là một cái lắc mình trở lại ghế bình luận. Hắn lúc này nội tâm cơ hồ là vô tận nộ lãng cùng ý hối hận nhất lên. Hắn nhớ tới trước đây cái này tiểu hoa hoa lúc gần đi bỏ lại câu nói kia ta sẽ sẽ không thảo khổ ăn ta không biết, nhưng các ngươi khẳng định sẽ hối hận cái câu tia hầu như non nớt giống như giận dỗi một dạng tuổi nhỏ lời nói, hắn đều hơi có chút không nhớ rõ. Bởi vì. Hàng năm không biết có bao nhiêu loại này cái gọi là tự cho mình siêu phàm nhân nói ra những lời này ngữ, Thánh Linh học viện căn bản là không thèm để ý mấy thứ này. Hắn thừa nhận hắn hơi có chút lầm, có thể dựa vào gia tốc sinh sôi nảy nợ thiên phú, ở trên thiên cấp thực lực lĩnh ngộ hòa đạo buồn nguyên, nếu như trước đây thu nhập Thánh Linh học viện lời nói, đối phương thành tựu sẽ so với hiện tại càng lớn. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, hắn nhớ hắn biết suy nghĩ tỉ mỉ trước đây thượng quan linh ý kiến. Nhưng là bây giờ nha, không thể làm gì khác hơn là mời chết đi Thiên phú của ngươi Thánh Linh Học Viện hoàn toàn chính xác hơi có chút hối hận, nhưng Thánh Linh Học Viện không thể nụ, vậy không thể làm gì khác hơn là mời chết đi ai cũng không biết. Lúc này ghế bình luận ở trên mục Nam Tinh Đại tướng đang chậm rãi buông ra nắm chặt quả đấm. Tăng Hải Long thực có can đảm độc thủ, hắn tất nhiên ngay đầu tiên bạo khởi, một tiếp tắc này, xôn sao thính phòng tạc qua. Ngoa tạo, chúng ta Tô Hoài thật đúng là bá đạo, liền Thanh Long Viện Viện trưởng cũng không sợ. Trên Internet từng cái phát sóng trực tiếp bình đại sôi chào. Ngọa xem Tô cùng tăng Viện trưởng đối với lẫn nhau thái độ, làm sao giống như là thật sự có thủ giống nhau? Tô Hải phế đi Thánh Linh võ viện học sinh. Ngươi nói hắn cùng tăng viện trưởng trong lúc đó có kiểu đoán không có thủ. Ta là trước khi nói về bác thượng Tô hoài phản ra thánh linh võ viện nội mạc. Hiện tại xem ra sát thực ra tăng viện trưởng mình cũng nói. Quản hắn có hay không nội mạc, ngược lại Tô hoài cùng thánh linh võ viện có kiểu đoán là được rồi. Cái gia hỏa này cũng là nguyên nhân, trực tiếp hướng thánh linh võ viện học sinh trên người trả thù. Dám, cái kia phía trước đánh cái kia miêu na thời điểm giải thích thế nào? Đối với nữ sinh không tốt hạ tử thủ thôi. Cái kia phía trước linh thiếu phật võ viện mấy cái bị đánh thảm tiểu tỷ tỷ giải thích thế nào? Trên internet nhất thời triển khai một vòng mới nước chiến, mà ở tiểu nhạc điện qua đi. Võ đạo đại hội vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Tô Hoài ánh mắt lạnh như băng quét về phía ghế bình luận. Khoảng khắc, tiếp theo thấy Tô Hoài lần thứ hai phát sinh khiêu chiến tuyên luôn. Mộ Dung Quỷ lúc này đứng ra, Thánh Linh võ viện đã thua liền hai lôi. Ta đi. Gần như cùng lúc đó, đứng ở mộ Dung Quỷ bên cạnh thân không xa Trần Tùng Minh nhíu mày một cái, hướng ghế bình luận bên trên nhìn lướt qua. Ba một trận, hắn một bảng ngăn lại Mộ Dung Quỷ, nói ra, ngươi là vương cấp, hay là chớ đơn giản xuất chiến tốt? Nếu như ngươi đổ, học viện khác khẳng định đối với Thánh Linh võ viện của công, chúng ta cũng không thủ được. Dứt lời, Trần Tùng Minh đã là trực tiếp hạ tràng. Ánh mắt rơi vào tô hoài trên người, đáy mắt vẽ sát cơ giấu diếm. Ngay mới vừa rồi, hắn thu đến một đạo tinh thần niệm lực mã hóa tin tức, thanh âm là tăng việt trưởng. Nội dung đơn giản, sôi máu tử quả một viên, hạ tràng ngươi thượng, hạ tử thủ, gặp chuyện không may ta đâu. Đồng thời truyền lại mà đến, còn có một đạo ngoài định mức tinh thần niệm lực. Này đạo tinh thần niệm lực làm cho Trần Tùng Minh kinh hãi, sắc bén như đao, bạo ngược như độc, cái loại này có thể mở ra vạn vật sắc bén cảm giác, quả thực khiến người ta từ sâu trong linh hồn du lên. Trần Tùng Minh phòng trường, này đạo không gì sánh được bén tinh thần niệm lực, sợ là đã đủ từ ý thức cấp độ yên diện vương cấp. Ngao Cùng với nói là làm cho hắn hạ tự thủ, không bằng nói nói thẳng muốn tô hoài mệnh, có thể tang viện trưởng mở ra thủ lao là sôi máu tử quả A, đây là một cái liền thân là đường đường hoàng tộc đệ tử, đồng thời lại là mộ dung đế tộc ngoại thích Trần Tùng Minh đều không biện pháp cự tuyệt điều kiện. Không phải, chính xác mà nói, hắn phá lệ không cách nào cự tuyệt, bởi vì sôi máu tử quả có thể tỉnh lại ngủ say ở trong huyết mạch một ít gì đó. Phải biết rằng, bọn họ trần thị hoàng tộc nguyên bản nhưng là đế tộc A chạy xuôi ở trong huyết mạch đồng dạng là đế tộc truyền thừa, nếu không phải là nhiều năm qua trong tộc không người một lần nữa xương đế, bọn họ huyết mạch cũng không trở thành rơi vào hoàng tộc tầng thứ, chỉ khi nào có xôi máu tử quả, tỉnh lại ngủ say ở trong huyết mạch đồ vật lời nói, xương đế cũng là có khả năng, Nghiệt Kính tên, năm đó Trần Thị còn là đế tộc thời điểm, tại sao Nghiệt Kính nói đến, phàm là thế gian người, ai dám không tuân theo xương một tiếng thần kính, trở lại đế tộc Hàn Ngũ, phần này tín niệm cơ hồ là khắc vào mỗi cái Trần Thị đệ tử trong xương đồ đạc, huống hồ, hắn có thể cảm giác được, này đạo bén tinh thần nghiệp lực bên trên, có trùng phủ khí tức cấm chế dựa như băng dao găm giống nhau, tức dùng tức tiêu, vô tích khả tuần, hắn nhìn về phía tô hoài, ánh mắt giao thoa thời gian, trong không khí dường như có điểm điểm hỏa tinh bắn tóe đi ra. Xin lỗi siêu phàm tướng tinh, ta có không phải không làm như vậy lý do? đang bị tô hoài tuyển thủ công liên tiếp hai lôi dưới tình huống, thánh linh võ viện một phương phái ra trần tùng minh tuyển thủ. Theo miệng giọng biết, trần tùng minh tuyển thủ võ đạo thực lực vô cùng cường hãn, đã đạt được thiên cấp thất tinh trình độ, đồng thời xuất thân trần thị hoàn tấu, nghe nói còn là mộ dung đế tộc ngoại thích. Xin hỏi mộ dung hội trưởng, đối với vị này trần tùng minh tuyển thủ có hay không có lý giải đâu? Miệng rộng vẫn ở chỗ cũ sống động bầu không khí, nhưng hơi chút tâm tế người đều phát hiện, vị này vật biểu tượng sinh động độ, kém xa phía trước, lúc này, Mộ Dung Huệ mở miệng nói, Trần Tùng Minh mặc dù không họ Mộ Dung, nhưng đích thật là ta Mộ Dung đế tộc mà thích, đồng thời cũng là Trần thị hoàng tộc thế hệ này huyết mạch rắc tỉnh độ tối cao, hoàn mỹ truyền thừa bạn sinh thiên phú kính ảnh. Tô hải phía trước thế sông rất mạnh, nhưng một trận chiến này, sợ là phải chịu khổ sở. Cảm tạm Mộ Dung hội trưởng lên tiếng để cho chúng ta đối với Trần Tùng Minh tuyển thủ có càng thêm khác sâu nhận thức, như vậy, bắt đầu bên trái. Theo một tiếng bắt đầu tranh tài, Doanh Tô Hoài giơ tay lên đánh ra một đạo xí liệt mà nhanh chóng hỏa diễm. Cái này Trần Tùng Minh hoàn toàn chính xác mạnh hơn Hồng Vũ Tông, nhưng là chính là như thế, đánh nhanh thắng nhanh. Nhưng mà một giây kế tiếp, nghiệt kính Trần Tùng Minh hai tay toé ra vô sắc lại ánh sáng chói mắt rõ ràng, hai tay giơ lên thật cao, linh lực lưu động thời gian hóa ra là tạo thành một mặt chân chuột thủy sáng cái gương. Ngay sau đó, 763 trăm sáu trong gương hóa ra là chui ra một đạo giống nhau như lúc xí liệt mà nhanh chóng hỏa diễm, cùng Tô Hoài hỏa diễm va vào nhau, Doanh bạo tặc khí lãng nhất lên, phần phật khuấy tán. A, một tí tát này. Tuy là tô hoại đều sừng sốt khoang khác, đây là bạn sinh thiên phú. Hoa hoại hoa sói, tô hoại lúc này dậm chân một cái, một đạo sĩ liệt hỏa diễm móc lấy loan nhi toàn hướng trần tuông minh, vang phảng phất lịch sử tái diễn một hướng dạng. Trần tuông minh trước người cái gương phương hướng nhất chuyển, lại một đường hỏa diễm phun ra ngoài, trung hòa tô hoại hỏa diễm. Ừ, tô hoại đại khái hiểu, người này thiên phú thật đúng là quỷ dị. Lấy kính bên ngoài làm cơ sở, phục chế trong kính, hình thành hai trung hòa hiệu quả, trình độ nào đó mà nói là rất cường đại bạn sinh. Thiên phú, vô dụng, ta cái này nhiệt tính theo ta là nhất thể, một ngày ta chịu đến nguy hiểm, nó sẽ trước tiên biến động vị trí chống đỡ nguy cơ Trần Tùng Minh liệt miệng rộng trên khán đài nghị luận đồng dạng là nghiêng về một phía ngoa tạo cái này tôi hỏi rốt cuộc gặp phải khắc tinh a cũng biết thập cường đầu bảng thánh linh võ viện sẽ không đơn giản như vậy như mộ dung hội trưởng theo như lời tiểu tử này phải chịu khổ sở mà tôi hỏi nhãn thần đông lại một cái bên trên một cái nói như vậy đã bị hắn phế đi một chiếc gương đã nghĩ ngăn lại hắn hắn lần này đến đây là vì rửa sạch đục trước đừng nói là một chiếc gương cho dù là núi đao biển lửa để ngang phía trước cũng đừng hỏng ngăn cản hắn nổ nát ngươi cái gương một giây kế tiếp bá hỏi thân hình lướtầm ầm ra Cánh tay phải đột nhiên dính vào một tầng nung đỏ bàn ủi một dạng nhăn sắc, đỏ bừng như lửa, nội hàm nóng sáng quan mang, thiên độ nhiệt độ cao nội hàm cánh tay, trô đi qua, liền không khí đều đi theo trận trận kịch liệt và mềm. Nông nhiệt kính Tô Hoài một quyền đánh phía cái gương. Gần như cùng lúc đó, Trần Tùng Minh đáy mắt tinh quang bạo khởi. Quả nhiên, với hắn dự thiết tràng cảnh giống nhau, cái này trùng ma Tô Hoài phát hiện vấn đề xuất hiện ở trên gương, phản ứng đầu tiên chính là đánh nát cái gương, nhưng là, ta nghiệt kính Trần thị nhất tộc cái gương, nơi nào là dễ dàng như vậy công phá, huống hồ, làm Tô Hoài chú ý lực hoàn toàn tập trung ở trên gương thời điểm, liền sẽ vô hạ phân tâm, tăng viện trưởng cho đạo kia tinh thần niệm lực nhất định có thể mệnh chung, ngũ ba. Trần Tùng Minh trong lòng yên lặng tính toán, đọc dây, làm đến ngược đến một thời điểm, ông cái kia sắc bén như đao, bạo ngược như đẩu, đã đủ từ ý thức cấp độ yên diệt vương cấp tinh thần niệm lực phun trào mà ra một. Lúc này Trần Tùng Minh giống như cung tiên thủ, mà tinh thần niệm lực chính là hắn bắn ra âm tiễn, một tia tát này, ghế bình luận ở trên tăng Hải Long hai mắt hơi khép, hắn cảm thấy đạo kia tinh thần niệm lực bị kích phát rồi, mà đổi thành một bên, Bích Lạc Đế Quân đồng dạng đột nhiên cảm thấy ánh mắt đông lại một cái, khá lắm âm hiểm xuất sinh, cái kia giống như 10 vạn núi cao. Áp đạo tính tinh thần nghiệp lực lúc này phun trào dựng lên, toàn bộ đại đấu võ trường bên trên, manh liệt mùi thuốc xuống trong nháy mắt tràn ngập. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh. Chương 108: Thanh Long Thiết Kế giết Tô Hoài, Đế Quân Nhiếp Thanh Long, Tô Hoài nộ chạm Trần Tùng Minh. Nhưng mà, cái kia tinh thần nghiệp lực mũi tên khoảng cách Tô Hoài gần như chỉ ở gang tấc, cho dù là hắn đường đường đế cấp, cũng không ngăn trở kịp nữa nếu như nói hắn xuất thủ ngăn cản cần không. Một giây nói, như vậy này đạo tinh thần nghiệp lực mũi tên mệnh chúng Tô Hoài thì chỉ ngu ngốc không? Không chín giây, còn kém cái kia một điểm. Vượng Bất Đạn, có người muốn Tô Hoài chết, không. Không chín giây, sao mà ngắn, so với ngay lập tức, sát na đều muốn ngắn đến nhiều, ở nơi này không đủ nháy mắt trong thời gian, Tô Hoài đột nhiên cả kinh, ký sinh cho hắn náo vực trong óc quế thần trùng căn bản liền cảnh báo cũng không kịp, trong nháy mắt, linh hồn lực thuốc dục động linh hồn tơ nhện phun trào, từng đạo linh hồn mạng nhện ở Tô Hoài trước mặt tốc độ ánh sáng vô khai, vô hình tinh thần nghiệp lực mũi tên giống như lưu đạn một dạng, mịt chung mạng nện trực tiếp muốn nổ tung lên, ầm ầm uy lực. Phía dưới, linh hồn mạng nện trực tiếp nổ tung. Toàn bộ lôi đài bên trên đều nhấc lên một trận không gió cường liệt khí lãng. Tô Hoài phục hồi tinh thần lại, nhãn thần trận dày đặc, lộ ra sát khí, nội lên không hề che giấu sát khí, hắn cùng với thần trùng linh hồn tương liên, mặc dù không dùng mắt đi xem cũng có thể biết rõ. Lúc này, ký sinh cho hắn não vực trong óc quế thần trùng, tám cái gậy chân một cái, đủ thấy mới vừa cái kia tinh thần niệm lực mũi tên trong nháy mắt tác liệt uy lực kinh khủng, phải biết rằng, ở hỗn độn hơi thở của võ đạo dưới sự kích thích biến dị hế thần trùng, liền vương cấp tinh thần niệm sư một kích toàn lực đều có thể đơn giản ngăn trở, lại bị mới vừa tinh thần niệm lực mũi tên nổ gãy một chân, rõ ràng này đạo tinh thần niệm lực mũi tên uy lực viễn siêu vương cấp là chạy trong ngay mắt tiên diệt vương cấp đi ít nhất là hoàng cấp tinh thần niệm sư có thể phát ra khủng bố một kích nếu như không phải có hế thần trùng bảo hộ tôi Hoài không chút nghi ngờ chính mình phải chết hạ trạng linh hồn yên diệt ý thức trừ khử bị triệt để từ trên thế giới lao đi mà thiên cấp thực lực trần tùng minh căn bản không có năng lực như thế rõ ràng có nhân giáo có người muốn hắn chết giờ khắc này trong lòng hắn nộ đạt tới đỉnh điểm như hỏa sơn bạo phát chi hủy diệt như biển gầm kinh thiên chi bạo lệ cũng như vỡn thạch thiên hàng chi đại địa cảnh hoàng tán khắp nơi gió mạnh mây nộ sát ý bắt đầu, thù này không báo hận khó tiêu. Đột nhiên, nồng nhiệt đan điển trong xảo huyệt bay ra 10 vạn hỏa giáp trùng, mỗi một con hỏa giáp trùng trên người đều bao vây lấy lớn chừng quả đấm hỏa diễm, xí liệt không gì sánh được. Chỗ đi qua, không khí trận trận kịch liệt và mèo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại đấu võ tràng bên trên phảng phất xuất hiện đợt thứ hai thái dương. Không phải, không phải thái dương, là độc này ngồi lấy lửa giận, muốn đem trước mắt tội nhân phần tịch tiên diện độc ngày, phải lấy vô cùng xí liệt nhiệt độ đem toàn bộ bị bỏng thành cho độc ngày, độc ngày hầu như liền treo ở trần Tùng Minh đầu đỉnh chính là thiên cấp võ giả huyết độc chi khu nơi nào chịu nổi thiên độ phần tịch nhiệt độ cao, trong nháy mắt, hoàng Trần Tùng Minh biến thành nhiệt kính ầm ầm nắc bẫy, không có một chút điểm huyền niệm bị tuyệt đối nguyên ép. Ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, lại như thế nào quỷ quệt lực lượng, thiên phú đều là vô dụng, Tô Hoài ý niệm trong đầu khế động, hơn 1000 hỏa giáp trùng tu liễm hóa diễm, hóa thành một cái xích hồng sắc cánh tay, bạo khởi xuất thủ. Hỏa giáp trùng tốc độ phi hành nhanh chóng biết bao, nói không qua trường có thể so với đạn xuyên thép, loại này khoảng cách phía dưới, Trần Tùng Minh như thế nào trốn được, không phải, hắn căn bản liền tránh né cơ hội đều không có, gần trong nháy mắt, xích cánh tay màu đỏ bóp lại Trần Tùng Minh cổ. A, một giây kế tiếp, thế ác tiếng kêu thảm thiết đã vang vọng. Hỏa giáp trùng thu liễm hỏa diễm là vì không tổn thương người sao? Dĩ nhiên không phải, không nói đến tuy là thu liễm hỏa diễm, hỏa giáp trùng trên người hơi ấm còn dư lại như trước xí liệt. Lúc này hỏa giáp trùng nhóm chỉ là thu liễm hỏa diễm, mà nhiệt độ cũng không có hạ à? Thông tục mà nói, lúc này từ hỏa giáp trùng hợp thành, bóp lại trần Tùng minh cổ đỏ thâm cánh tay, không khác với bảo cách chi hình đồng trụ, không khác với nung đỏ bàn ủi cái kia nóng bỏng nhiệt độ đang đem trần tùng minh cổ liền dây lưng thị trước thành gốc. Tô Hải ánh mắt bình tĩnh đánh giá nửa gương mặt đã triệt để bị hủy bởi dưới nhiệt độ cao trần tùng minh. Cái loại này không phải kẹp một tia cảm tình sắc thái bình tĩnh cực kỳ giống địa ngục hoàng tuyền bên trong sẽ không nước lưu động, gọi người từ sâu trong linh hồn ác hàn, sợ hãi, người đang chết. Theo Tô Hoài đang nói vang lên, hỏa giáp trùng nhiệt độ lên cao không ngừng, tìm không thấy minh hỏa, lại xí liệt như hỏa sơn dung nham. Lúc này Tô Hoài giống như một người điên, từng chữ từng câu nói, nhìn lấy Trần Tùng Minh sinh mệnh lực ở xí liệt dưới nhiệt độ cao chậm rãi trôi qua. Chết, cũng chết không yên lành. Mà lúc này Trần Tùng Minh cũng sợ. Hắn nhớ cầu cứu, không phát ra được thanh âm nào. Hắn nhớ xin tha, có thể hầu, dây thanh đều đã bị thiếu nát. Hắn nhớ dây rùa chính là một cái người lực lượng làm sao có khả năng bẻ qua được hơn một nghìn hỏa giáp trùng nói không khoa trương giờ này khắc này hắn nhớ nhanh lên một chút chết đều là cực đại hy vọng xa đời, mà giờ này khắc này trên khán đài khán giả đã sớm sợ bối rối từng cái như gà gỗ vậy ngây ngô, như đá giống như vậy vẫn không núc đích tôi hỏi không thể tôi hỏi ngươi dám một giây kế tiếp hai âm thanh một trước một sau vang lên đầu tiên là ghế bình luận ở trên mục Nam Tinh Đại tướng ngay sau đó là tỉnh hồn lại mộ dung quỷ mục Nam Tinh đấy mắt hàm chứa cơn tức trong lòng tràn đầy biết vừa rồi cái kia không gió khí lãng bạo tạc rõ ràng tinh thần niệm lực lưu đạn có người muốn tô hoài bệnh, còn như là ai, hiện trường có thể đem tinh thần niệm lực chơi đùa đến loại trình độ này chỉ có hai cái, thanh long viện viện trưởng tăng hải long, cùng với thông thiên thánh võ viện bích lạc đế quân, không nói đến bích lạc đế quân đối với tô hoài có hay không hắc ý, mặc dù có, lấy hắn đế cấp tinh thần niệm lực cũng tuyệt đối có thể làm được dấu giếm một chút dấu vết, vậy cũng chỉ có thể là tăng hải long, cái này vương bắt đạn, thánh linh võ viện mất mặt, hắn liền muốn muốn tô hoài bệnh, đáng chết, đối với bộ đội siêu phẩm tướng tinh xuất thủ, đáng chết, mượn tay người khác liên lụy vô tội, đáng chết, nếu như hắn vị này đại tướng không phải đại biểu cho bộ đội lập trường, hình tượng. Hắn thật hận không thể lập tức làm thịt tang Hải Long, tựa như làm thịt những thứ kia hại người hung thú giống nhau, thế nhưng không thể. Muốn thẩm phán tang Hải Long, chỉ có thể dùng pháp luật, mà Tô Hoài rõ ràng đã đối với Trần Tùng Minh nổi lên sát tâm, nếu quả thật làm cho Tô Hoài trước mắt bao người giết chết Trần Tùng Minh, vậy có để ý cũng sẽ biến thành không để ý tới, ngăn cản Tô Hoài mới là đối với Tô Hoài bảo vệ tốt nhất. Nhưng là là Mục Nam tinh muốn xông lên ngăn cản Tô Hoài thời điểm, cũng không so với hoàng sợ phát hiện chính mình không động được, thật giống như thân thể cùng đại não giữa liên hệ bị chém đứt giống nhau. Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía xa xa, nhìn về phía đạo kia nắm trúc cần câu nhi bố y thân ảnh, bích lạc đế quân, ngươi là đang hại hắn. Mục Nam tinh lời này gọi ra, lại ngay cả thanh âm đều bị kinh khủng kia tinh thần niệm lực chứa khử, đồng dạng bị bích lạc đế quân cái kia giống như thập vạn đại sơn áp đính vậy khủng bố tinh thần niệm lực hạn chế lại tăng hải long, mộ dung huệ, còn có thánh linh võ viện còn lại việt trưởng, lão sư, cao tần, tăng hải long đấy mắt lấy làm kinh ngạc, kinh cụ tất cả người kinh gì, bị bích lạc đế quân hạn chế lại trong né mắt, hắn phía sau trên sống lưng mồ hôi lạnh phạch một cái liền nô ra, loại. Này không thể địch nổi cường đại quả thực khiến người ta tuyệt vọng, khiến người ta từ ở sâu trong nội tâm sợ hãi, mà không so với sợ hãi. Lúc này, sâu trong nội tâm hắn ngạc nhiên, nghi hoặc, khó có thể tin mới là chân chính lớn đến độ đỉnh, đáng chết. Cái này tô hoài là chuyện gì xảy ra? đã đủ từ ý thức cấp độ yên diệt vương cấp võ giả tinh thần niệm lực mũi tên cư nhiên không có thể giết chết hắn. Dựa theo hắn kế hoạch, tô hoài chết bởi tinh thần niệm lực mũi tên phía dưới, người đã chết. Tuy là người lạc đế quân cũng có thể nhị ta, ngươi dám động thủ, chẳng lẽ ta thánh linh võ viện sẽ không có đế cấp cường giả sao? Cứ như vậy, bích lạc đế quân cân nhắc phía dưới, tất nhiên sẽ không lại truy cứu mạng người nhiều lắm cầm lên đại bút rồi. Thương sự tình còn như bộ đội bên kia, tại chỗ, ngoại trừ Bích Lạc đế quân, còn có người nào phát hiện hắn tinh thần niệm lực mũi tên bản lĩnh. Nhưng là, đây hết thảy đều là xây dựng ở Tô Hoài bị giết chết điều kiện tiên quyết phía dưới. Người đã chết, mới tốt nhân, hiện tại người không chết, cục diện trong nháy mắt liền triệt để bị động, không chỉ có không giết chết Tô Hoài, hai cổ tinh thần niệm lực đụng nhau phía dưới, còn trong nháy mắt dẫn phát rồi tinh thần niệm lực đối chùng bạc tạc, làm cho hắn triệt để bại lộ, một đạo khác tinh thần niệm lực từ đâu tới. Chẳng lẽ Tô Hoài cũng là tinh thần niệm sư, có thể chống đỡ được đã đủ yên diện vương cấp võ giả tinh thần niệm lực công kích? Tinh thần niệm sư. Tê Ý niệm tới đây Tăng Hải lòng đột nhiên hít một hơi khí lạnh, phía sau lưng sống nhất thời sinh lạnh. Đáng chết, bọn họ phía trước đến tọt cùng là bước đi một cái bực nào yêu nghiệt thiên tư tồn tại à, một loại vô cùng hối hận tâm tình nhất thời không chịu áp chế tịch quyển toàn thân. Tô Hoài người này, có hay không làm cho Thánh Linh Võ Viện hối hận hắn không biết, nhưng đã là làm cho hắn biết vậy chẳng làm, nếu như trước đây không có áp Tô Hoài, không ngoài 10 năm, Thánh Linh Võ Viện chắc chắn nhiều hơn nhất tôn hoàng cấp, sớm một chút phát hiện Tô Hoài kinh khủng, kia tinh thần niệm lực nói, thậm chí còn có thể đem thu nhập thanh long dưới cửa viện, mà bây giờ, Thánh Linh Võ Viện nhiều nhất tôn định nhân. Nhất tôn khả năng ở trong vòng 10 năm trưởng thành đến hoàng cấp, thậm chí càng cao tầng thứ địch nhân. Nhất tôn tiềm lực vô hạn, đồng thời có đế cấp cường giả bảo vệ địch nhân. Cùng lúc đó, theo tiếng kia tô hoài người giám bên trên một giây còn đang ở thánh linh võ viện khu nghỉ nơi mộ dung quỷ đã lắc mình đến rồi lôi đài bên trên. Mới vừa cái loại này quy mô tinh thần niệm lực đụng nhau bạo tạc, mặc dù là hắn cái này vương cấp đều gấp bội cảm thấy tim đập nhanh. Nếu như rơi ở trên người hắn lời nói, sợ là trong nháy mắt là có thể đưa hắn từ ý thức cấp độ triệt để chết. Lao đi, Trần Tùng Minh nơi đó có bản sự này, sở dĩ hắn kiên quyết là khiến người ta lợi. Có thể tuy là Trần Tùng Minh có lỗi trước, thành tựu Trần Tùng Minh biểu đệ, hắn lại cũng không khả năng xem cùng với chính mình biểu hình khiến người ta giết chết. Tô Hoài, Người hãy nghe ta nói, chuyện này là ta biểu hình có lỗi trước, nhưng hắn cũng là bị lợi dụng, ta thay hắn xin lỗi người, mời buông tha hắn, sau này Mộ Dung đế tộc, Trần thị hoàng tộc tự có hậu lễ số tiền lớn bộ dạng rồi. Chuyện này ta có thể làm chủ, mặc kệ kim ngươi là ai, ta Mộ Dung đế tộc hứa hẹn, trả lại ngươi một cái công đạo. Ngươi như giết hắn đi, Mộ Dung đế tộc, Trần thị hoàng tộc đều sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi là người thông minh, ngươi lãnh tĩnh Ngươi tốt nhất cân nhắc trong lúc nhất thời, mộ dung quỷ vừa đấm vừa xoa, lợi kỳ uy hiếp cùng sử dụng, có thể tô hoài, nhưng chỉ là bị lần này ngôn luận chọc cười mà thôi, thần xác buộc phát hờ hững, cái loại này lạnh lẽo, loại sát cơ đó, cái loại này hung thần cũng là ngày càng từ trong thân thể tràn đầy đi ra, cái này Trần Tùng Minh nếu đối với hắn nổi lên sát tâm, vậy hắn lại có thể lưu thẳng nhãi này chi mệnh. Ngươi nếu phạm ta, vậy liền đáng chết, còn như mộ dung quỷ trắng trận hứa hẹn bồi thường cũng tốt, chủ trì công đạo cũng được, không cần phải, như hắn thực sự là cái tia nhận nhất thời gió em sóng lặng tĩnh sớm lợi dụng khuôn mặt gián đất bỏ vào thánh linh võ viện muội tưởng. Cần gì phải sẽ có hôm nay chi Tô Hoài, chính như hắn hai tháng trước phản ra Thánh Linh Võ Viện cải đầu thông thiên Thánh Võ Viện giống nhau, cũng là bởi vì quỷ không đi xuống, cũng nuốt không trôi cơn giận này. Ai muốn mạng của ta, ta muốn mạng của người đó, ngăn trở ta. Ngươi Mộ Dung Đế tộc cũng không được. Mộ Dung Quỷ mắt thấy không khuyến được, đáy mắt xảy ra ngôn ý, trong tay vô kiếm, ngưng tụ kiếm, khí thành kiếm, vô căn cứ ngưng tụ kiếm, khí hóa ra là toé ra một tiếng thanh thúy, giống như kim thiết giao qua một dạng tiếng rồng âm. Tinh hà kiếm khí tràn rơi, lướt qua Tô Hoài, thẳng đến con kia hơn 1000 hỏa giáp trùng ngưng tụ xích cánh tay màu đỏ. Nhưng mà, thương vẫn là một tiếng kim tiết giao qua một dạng âm thanh kiếm khí chạm ở hỏa giáp trùng trên người hỏa giáp trùng hóa ra là đổ số bất động chỉ là bị trực tiếp trúng đích cái kia trên trăm con lửa đỏ giáp sát bên trên nổi lên một đạo bạch ngân mà thôi mộ dung quỷ không khỏi mạnh sướng suốt hắn dưới tình thế cấp bách bạo chém ra kiếm khí tuy nhiên không đả thương được tô hoài côn trùng mẩy may thật là khủng khiếp lực phòng ngự đây mới là trùng ma tô hoài chân chính chỗ kinh khủng sao nhưng mà hắn hiện tại không để ý tới nhiều như vậy trần tung minh là hắn biểu hình tuy là có lỗi trước có thể cũng là bị người lợi dụng hắn càng không thể nào mắt mở chừng chừng nhìn lấy tô hoài đem giết chết ở trên lôi đài lôi đài chi chiến nói nhỏ chuyện đi quyền cước vô nhãn nói lớn chuyện ra chính là sinh tử các an hai người lôi đài chi chiến hắn đống nhiên xông vào là vì phản ý nhưng nếu như không đáng này kỵ trần tùng minh hẳn phải chết nhất chạm vô dụng mộ dung quỷ đổi nữa ngôn tử tô hoài ngươi nghĩ rõ ràng ngươi thực có can đảm theo ta mộ dung đế tộc là được sao tô hoài chỉ quét mộ dung quỷ lên mắt hớn trong mắt nổi lên làm người ta run sợ sắc khí ta có sao không dám giơ tay lên gian đang hóa thành xích cánh tay màu đỏ hỏa giáp trùng nóng bắt đầu đột nhiên bắt đầu phóng thích hỏa diễm a Dây thanh bị trước hủy Trần Tùng Minh cực kỳ gian nan, tối nghĩa hét thảm một tiếng, phảng phất là thiêu đốt sinh mệnh mới. Chỉ có gian nan phát ra tiếng kêu thảm thiết giống nhau. Ta bảo ngươi dừng tay. Thương thương thường không gì sánh được kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt ở mộ dung quỷ phía sau thành hình, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, sau đó tam sinh vạn vật một dạng, kiếm khí chuyển bao nhiêu lần tốc độ cấp tốc tăng trưởng, hóa thành kiếm luân, hợp thành kiếm trận, cái kia phảng phất có thể đem đại khí, không gian xé nát sắc bén cảm giác tịch quyền lên. Ngay sau đó, hàng ngàn hàng vạn kiếm khí phi kiếm dường như một trận mưa kiếm một dạng tuôn hướng tô hoài. Mộ Dung quỷ cắn răng, mặc dù không chiếm lý, nhưng Trần Tùng Minh không thể chết được. Có thể Tô Hoài lại không nguyện đến đây thì thôi, vậy cũng chỉ có thể tấn công địch chỗ tất cứu, đánh trước phục hắn lại nói còn lại. Nhưng vào lúc này, xoay quanh ở Tô Hoài phía trên đỉnh đầu 10 vạn hỏa giáp trùng đột nhiên bạo khởi hộ chủ, phát quang, phát nhiệt, cũng phát huy, trong nháy mắt hóa thành một đạo xí liệt vô cùng hòa vân. Ngay sau đó liền hóa thành cái kia xí liệt nóng hổi, thiên độ nhiệt độ cao, đã đủ nấu thiết dung kim phần tịch được ngày, mưa kiếm đôi lên được ngày, trong khoảnh khắc liền phân thắng bại, hàng ngàn hàng vạn kiếm khí phi kiếm giống như ban ngày phi long một dạng của tới nhưng ở chưa va chạm vào mười vạn hỏa giáp trùng đại quân thời điểm, đã bị cái kia xí liệt nhiệt độ cao nóng chảy trừ khử vô hình, gần như cùng lúc đó, ầm ầm chi tiếng nổ tung vang sổ khởi, nguyên bản bóp lại Trần Tùng Minh, cổ hỏa giáp trùng ầm ầm nổ tung, trực tiếp muốn nổ tung lên. Nổ tung cường liệt khí lãng liền không khí đều ác ngoan và mèo, uy lực kinh khủng tịch quyển ra, nằm ở trong lúc nổ tung bên trong toàn bộ, khoảng cách không còn sót lại chút gì. Thần hồn câu diệt, nhục thân thành trò, mộ dung quỷ trong nháy mắt mắt lại, kinh khủng sát cùng kiếm khí giống như sóng biển một dạng cuộn mà ra. Tô ta muốn ngươi chết. Đợt, ngày hôm nay 4 chương làm xong. Đổi mới xem như là có một chút đột phá, cũng cảm tạ các đại ca đầu số liệu, cảm tạ các đại ca khen thưởng cùng vẽ thắng cùng với hoa tươi phiếu đánh giá chống đỡ, trong đó còn có các vị đại ca khen thưởng kim ngạch vẫn còn lớn, thực sự cảm tạ, ngày hôm nay liền đến nơi này, ngày mai thức dậy tiếp tục xuống khăn. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhuốn mùi máu tanh. chương 109, buồn nguyên hỏa đạo cùng buồn nguyên kiếm đạo chí cao tranh. Trang diện theo thần hồn của Trần Tùng Minh toàn diện, nhục thân thành cho mà triệt để không khống chế được, bị Bích Lạc Đế Quân chế trụ tăng hải long sát mặt một mảnh tái nhận. Song hắn là tới hướng Thánh Linh võ viện, báo thủ Chu Tắc viện viện trưởng thượng quan Linh lầm bẩm, binh hải tô hải thủ đoạn tàn bạo, hung ác độc địa cường thế hơn, cũng chỉ có tiết hận thở dài một tiếng. Lúc này lại nói bất luận cái gì nói đều hiện ra chuyện vô bổ, sự tình đã đến loại tình trạng này, bọn họ cũng đều bị Bích Lạc Đế Quân chế trụ, tuy là muốn ngăn trở sự tình tiếp tục chuyển biến xấu xuống phía dưới cũng bất lực. Lôi đài bên trên mộ dung quỷ hư neo mắt lại kinh, cùng sát ý mang theo lấy bén kiếm khí, khí thế phun cháo bốc lên. Giống như Hán hải bắt đầu kinh đảo vậy tức giận, lại như đất bằng phẳng vén sóng biển vậy hãi nhiên, khủng bố, sắc bén, sắc bén, vung ngã không ngừng kiếm khí phảng phất từ trên chín tầng trời hạ xuống, Hoàng Hà kiếm thiên tụ tới, hư hư thực thực ngân hà rất kiều thiên. Phạm Tam Mộ Dung đế tộc, ngươi, luận tội nên trảm. Theo Mộ Dung quỷ đang nói vang lên, đáy mắt toán hận, căm hận theo cái kia bén nhọn kiếm thế nhắm thẳng vào Tô Hoài. Cái gọi là Mộ Dung đế tộc thì như thế nào? Tô Hoài thần sắc đạm mạc, đáy mắt đã có điên của ngần sâu, đó là một loại nghiêm nghị hậu thế khí phách, một loại thiên muốn đè ta ta liền bộ ra hôm nay, muốn đạp ta ta liền đạp nát đất này làm cho hình trước mắt hắn toàn bộ đều tan thành mây khói khủng bố khí phách, một tích tắc này, Tô Hoài giống như ngoan thạch mang thái đức, đột nhiên xuất hiện yêu vương. Phần Phật giơ tay lên giàn, 200.000 hỏa giáp trùng đại quân bạo dũng mà ra, cùng phía trước 10 vạn đại quân hợp binh một chỗ, không hỏa giáp trùng đại quân rầm rập, Kín không kẽ hở, chỉ là phiêu ở trên lôi đài, cái kia hồng lang lảnh một mảnh, cái kia làm người ta ra đầu tê dại khủng bố số lượng, giống như là một mảnh hủy diệt hỏa vân, bọn họ xí liệt, bọn họ dày đặc, bọn họ số lượng khổng lồ, bọn họ che khuất bầu trời, kiếm tới mộ dung quỷ một giống, bay lên không, chân đạp hư không. Trên cao nhìn xuống, một tiếng kiếm tới, thanh triệt hoàn vũ thanh không nhất thời ba ba ba kiếm khí hóa thành hàng ngàn hàng vạn lợi kiếm, hầu như trong nháy mắt thành hình, hoàng hà kiếm thiên tự tới, cửu thập địa cũng có thể chém, tinh không kiếm đạo hung hãn bạo phát, dây đặc mưa kiếm hiện lên nhấp nhấp hàng quang, mang theo liệt liệt như thế, không nói lời nào hướng phía tô hoài phụ đầu hạ xuống. lúc này mộ dung bị cực kỳ giống phía trước tô hoài, nổi giận, cựu hận tịch quyển trong lòng, trong lòng trong đầu chỉ còn sát ý vô tận, mà nhìn lấy phô thiên cái địa, như phá thiên hồng thủy vậy phun trào tới mưa kiếm, 320 tô hoài mặt mày bên trong đã chỉ còn lại có hoàn toàn thấu xương, thấu triệt linh hồn lạnh lẽo, hắn làm sao không phải là nổi giận, chịu hận tịch quyển trong lòng, trong lòng trong đầu chỉ còn lại có vô cùng vô tận sát ý đâu. Hoàng tộc, đế tộc liền từ nhỏ tài trí hơn người, hoàng tộc, đế tộc chính là từ nhỏ mệnh gắt. Hôm nay hắn như chết, hạ tràng chỉ thường thôi, chết rồi cái hoàng tộc liền muốn dứt lấy khuynh thiên hỏa. Đây là hắn lương đạo lý cho má gì vậy? Cái gọi là đúng sai, cũng chỉ là thí người chi tội, nhưng là hắn đã không sai cũng không quá, vì sao cật vấn là người làm ma? Hỏa trùng thiên lục nhất thời, đầy trời mưa kiếm từ trên xuống dưới, ngập trời hỏa vũ đi ngược dòng nước. Ung bạo tạc, kinh thiên nổ lớn đột nhiên tịch quyền ra, ở khoảng khắc vắng vẻ sau đó đột nhiên cường thế, không thể cản phá khuyết tật hắn ra, mạnh mẽ, không ngừng đánh tới khí lãng hóa ra là trực tiếp đem trên khán đài không ít người ném đi, thổi bay, thật giống như đất bằng thẳng nhất lên một hồi đại phong bạo giống nhau, mạnh mẽ cảm giác áp bách để ở chàng hơn 8 vạn khán giả gấp bội cảm thấy kiềm nén, hít thở không thông, hết hồn, thẳng đến bích lạc đế quân triển khai tinh thần nghiệp lực, chống lên vô hình kia lồng bảo hộ, mọi người mới mạnh chậm quá khí như tới. Lúc này, bọn họ sớm đã không để ý tới quan sát giữa sân thắng bại, chỉ mong không muốn bị cái này hai đầu quái vật quyết chiến lan đến, dính vào là tốt rồi đồng thời, trong lòng mỗi người cũng đều đang kinh hãi lấy, ngạc nhiên lấy, khó có thể tin lấy đây chính là vương cấp đối chiến uy lực sao? quả thực giống như là hủy thiên diệt địa tai nạn giống nhau đáng sợ. trong lúc nhất thời, dường như mọi người đều quên lôi đài bên trên chỉ có một cái vương cấp, mà đổi thành một cái chỉ là thiên cấp mà thôi, làm khí lãng biến mất dần, cút thiên bụi mù tán đi. lam mộ dung quỷ chứng kiến phía dưới tô hoài hoàn hảo không hao tổn thân ảnh, đấy mắt nhất thời bạo khởi một trận kinh hãi. đáng chết, đây mới là trùng ma tô hoài thực lực chân chính sao? đó đỡ vương cấp võ giả một kích, không bị thương chút nào. quả nhiên thực lực mạnh mẽ. Nhưng đây tuyệt không nên trở thành ngươi mạ phạm, khiêu khích hoàng tộc, đế tộc, thậm chí giết chết hoàng tộc đệ tử, đế tộc ngoại thích sức mạnh, ngân hà lạc cửu tiên, hóa thành kiếm trong tay mộ dung quỷ cả người phun trào kiếm khí cùng sát ý dùng dung hợp, một kịp tắc này, siêu. Một trận lạnh buốt, cắt tới da người ra làm đau không khí tịch quyển dựng lên, mang theo một loại khiến người ta tê cả da đầu, khiến người ta từ sâu trong linh hồn kinh dị khủng bố, khiến người ta chợt cảm thấy như rơi vào hầm băng vậy lạnh lẽo, như rất hoàng tuyển vậy lạnh lạnh, lấy mộ dung quỷ đế tộc xuất thân nhãn quang như thế nào lại nhìn không ra, tôi hỏi cái gia hỏa này hoàn toàn đem tự thân bổn nguyên cấp hỏa diễm võ đạo cùng những thứ kia hỏa trùng dung hợp. Cổ vũ hỏa trùng uy lực lấy buồn nguyên hỏa diễm võ đạo đánh với hắn buồn nguyên kiếm đạo, bằng không mới vừa một kích tất nhiên muốn ở tô hoài trên người đâm ra thiên bách trong suốt lỗ thủng tới, có thể lấy thiên cấp chi khu lĩnh ngộ buồn nguyên cấp bậc hỏa diễm võ đạo, đích sắc có chút bản lĩnh, có thể vậy thì thế nào? Phải biết rằng hắn mộ dung quỷ lĩnh ngộ võ chi đại đạo cũng không chỉ ra truyền kiếm đạo cái này một loại, mà là liền thánh linh võ viện tứ tượng bạch hổ văn bia đều tìm hiểu, ngộ ra chúa thể giết chóc, sắt khí vượng nhất bạch hổ võ đạo. Thêm nữa hắn lúc này đã là đối với tô hoài nổi lên sát tâm, sát tâm càng nặng, sát khí càng tinh khiết, bạch hổ võ đạo uy lực liền càng khủng bố hơn trong lúc nhất thời kiếm khí ngưng kiếm hàng ngàn hàng vạn kiếm khí lợi kiếm ở giữa không chung ngưng kết mộ dung quỷ trên đỉnh đầu đại đấu võ trạng phân nửa bên trái thiên một xuất hiện một đầu kiếm khí bạch hổ hư ảnh vài trăm thước hống rít gào chấn thiên làm người ta sợ vỡ mặt sinh từ sâu trong linh hồn sinh sợ khủng bố khí trạng đột nhiên tự quyền ngay sau đó mộ dung quỷ phản phất đem cái kia thuần túy sắc ý thuần túy muốn làm cho tô hoài chết ý niệm trong đầu dung nhập trong đó hùng kỳ hiểm khí bạch hổ bào hao một tiếng tiếng như lôi minh hóa ra là lấy một loại mắt thường tốc độ do dệt hóa thành máu me đầy đầu thân bạch văn huyết hổ ngươi không phải có buồn nguyên cấp hỏa diễm võ đạo sao ta lấy bổn nguyên cấp kiếm đạo dung nhập ban đầu cấp bạch hổ võ đạo, nhìn ngươi làm sao có thể ngăn cản. Mộ Dung Quỷ ánh mắt rơi vào phía dưới Tô Hoài trên người, đột nhiên đông chập, tàn nhẫn, hung tàn. Đây là hổ sát kiếm. Mộ Dung Quỷ đem bạch hổ võ đạo cùng gia truyền kiếm đạo dung hợp phía sau độc chế hoàn toàn mới võ đạo. Phía trước ngược lại là nghe nói qua, nhưng chưa từng thấy qua. Hôm nay gặp mặt, uy lực sợ là đã đủ khuynh thiên a. Mộ Dung Quỷ đây là bắt đầu ý quyết giết, dù sao Tô Hoài giết chết Trần Tùng Minh, là Mộ Dung biểu hình a nhìn lên trời màn bên trên ngạo nghệ khiếu thiên trăm mét huyết hồng lớn đại hồ, tây môn đắng người không khỏi là kinh hãi xì xào bàn tán xem bộ dáng của bọn họ, tự nhiên là nhận ra mộ dung quỷ sở thi triển võ đạo nội tình, đáng người kinh hãi hơn. một cái chung ý niệm trong đầu không hẹn mà cùng từ chỗ sâu trong óc toái ra tới. tô hoài hẳn phải chết. chúc thị đế tộc xuất thân chúc hồng liên cũng thở dài. nếu như nói phía trước nàng còn có chút hối hận không có thể sớm một chút cùng tô hoài thành lập giao tình nói, như vậy hiện tại nàng cũng là thập phần may mắn. vạn hạnh là không có cùng tô hoài có chút đồng thời xuất hiện a. đắc tội trần thị hoàng tộc chuyện nhỏ, đắc tội mộ dung đế tộc là đại. Tuy nói đại gia đồng dạng là đế tộc, nhưng mộ dung đế tộc cũng là sở hữu đế tộc bên trong không thể nghi ngờ tối cường, đừng nói là một cái chính là Tô Hoài, tuy là khác một cái đế tộc đắc tội rồi mộ dung đế tộc, cũng sẽ cực kỳ không dễ chịu, nếu như mời chào Tô Hoài sẽ cho chúc thị đế tộc mang đến phiền toái. Cái kia cũng không cần chiêu mộ tốt, mà lúc này giữa sân, Tô Hoài cũng cả người lệ khí phun trào, như ma lại tựa như sát, như hung lại tựa như quỷ, theo thiết võ đạo vận chuyển, liên tục không ngừng hoang cổ lệ khí từ trên người phun trào đi ra, một hít một thở trong lúc đó, không ngừng có thiên địa linh khí bị hắn phệ vào bên trong cơ thể, thật nhanh ngưng kết thành linh lực, theo thiết thôn thiên liên tục không ngừng, hai cánh tay cùng vùng, thắp thiên màn nâng, bảy ngàn hỏa giáp trùng đại quân trong nháy mắt phủ kín đại đấu. võ tràng bên phải bầu trời, phát quang, phát nhiệt, cái kia chói mắt hỏa quang đâm vào trên khán đài đám người căn bản không mở mắt nổi, cái kia bầu trời đánh tới thiên độ hừng hực nhiệt độ cao dường như một giây kế tiếp sẽ đám đông tóc, y phục nhân lửa, bảy ngàn chỉ hỏa giáp trùng đầu đối tương liên, một vòng tiếp một vòng, thống hóa ra là hóa thành nhất tôn triệu cao mấy trăm thước xích diễm hỏa long, dít gào chấn thiên, tiếng như lôi, thanh âm như lửa, cuồn cuộn nhiệt tức vụt lên mà ra, hình như có phần thiên trừ hải kinh khủng uy năng. Đây là trên khán đài Chu Tức viện trưởng thượng quan Linh đã là đồng tử hung hăng co rú lại, cờ tim chợt căng thẳng. Tốt khổng lồ táo bạo năng lượng quả thực giống như là đem hỏa diễm võ đạo, không phải, chính xác mà nói là đem hỏa diễm võ đạo cường bạo đặc tính khai phát đến rồi cực hạn nguyên bản, lấy Tô Hoài Thiên cấp thực lực, tuy là lĩnh ngộ bổn nguyên cấp bậc hỏa diễm võ đạo, cũng căn bản không khả năng ngưng tụ ra kinh khủng như vậy, đã đủ cùng vương cấp thực lực mộ dung quỷ cân sức ngang tài ngợp trời hỏa long, có thể bởi vì này chút quỷ dị cường đại hỏa chủng, trực tiếp bổ tốc Tô. Hoài duy nhất bản bản, một chốc trong lúc đó, mặc dù là đã đạt được vương cấp thực lực mộ dung quỷ, e rằng cũng khó với hắn phân ra tháng bạn. Khó trách hắn có thể đơn giản một xuyên bảy, thiêu phiên toàn bộ linh thiếu phật võ viện, bị bích lạc đế quân chế trụ, chỉ có thể đứng xem huyền vũ viện viện trưởng hàn thao đấy mắt cũng hiện lên một vẻ vô cùng kinh hải. Có lẽ liền chính hắn đều không có phát hiện, chút bất chi bất giác, liền hắn thở ra khí hơi thở đều mang theo một kia kiềm nén ý tứ hầm xúc, rõ ràng không đủ để đối kháng mộ dung quỷ, có thể bởi những thứ kia hỏa trùng tồn tại, riêng là đem giữa song phương thực lực kém sơn bằng, tuy là mượn ngoại lực, phần này ngoại lực cũng quá lớn a, nhìn lấy cái kia ngập trời hỏa long, dù hắn cái này đường đường huyền vũ viện viện trưởng, đều chẳng biết tại sao, trong lòng dâng lên một loại không rõ bất an. Hồng Vũ tông đám người thua bởi hắn, một chút cũng không hoan a Bạch Hổ viện viện trưởng dư sát đồng dạng là ánh mắt run run cảm thán, đáng tiếc a, Tô Hoài người này đã muốn cùng Thánh Linh võ viện là địch, muốn cùng Hoàng tộc, đế tộc là địch, vậy quyết định hắn ngày hôm nay nhất định phải đi hướng thất bại, thậm chí bỏ mình, Tô Hoài tuy có thể bằng vào bùn Nguyên cấp hỏa Diễm Võ Đạo tạm thời đối kháng Mộ Dung Quỷ, nhưng cũng đến đây chấm dứt, phải biết rằng, Mộ Dung Quỷ không chỉ có, riêng là sở hữu bùn Nguyên cấp kiếm đạo, càng tìm hiểu Bạch Hổ viện tứ tượng Bạch Hổ văn bia a, Tô Hoài lấy cái gì với hắn đấu, huống hồ, Mộ Dung Quỷ vương cấp thực lực cảnh giới bày ở nơi đó, đến nơi này lúc, mặc dù là hắn cũng muốn thừa nhận Tô hoài thiên tư văn hóa, thế nhưng, trên lệnh chính là trên lệnh. Tô Hoài đã định trước bại vào mộ dung quy thủ, trên bầu trời tìm không thấy nhật nguyệt tìm không thấy mây, chỉ có long hổ giằng co, đột nhiên tranh chóc. Long ngâm hổ tiếu, rồng quận hổ cứ, long tranh hổ đấu, này nhất thời, kiếm khí huyết hổ rít gào xung phong liều chết, cái kia bé nhỏ, bá đạo, vô ngã không ngừng cường đại kiếm, khí xé nát hỏa long trên người miếng vậy, hóa thành từng cái hỏa giáp trùng từ không trung bên trên rơi xuống. Kia nhất thời, gai mắt hỏa quang khuynh thiên, nộ long rít gào, nhiệt tức nóng hổi, không ngừng ngưng tụ dựng lên, xí ra thiên độ nhiệt độ cao đem kiếm khí huyết hổ chi thân thể đốt hủy vắng vẻ rồi biến mất, trừ khử vô hình tinh vẫn hồ sát. Trên bầu trời, mộ dung bị sắc mặt bộ phát âm trầm, cuối cùng chợt quát một tiếng, kinh khủng, bén năng lượng ba động phun trào dựng lên, một cú không gì sánh được kiếm khí bén nhọn từ trên bầu trời, tê thiên, xé rách đại khí, lệ ngại khí đều phát sinh từng đợt như nước nở khóc lóc thảm thiết thanh âm, hướng phía Hỏa Long vội vã mà đi. Hỏa trùng thanh thiên hóa long. Một tích tắc này, hỏa giáp trùng ngưng tụ vài trăm thước hỏa long thả ra nhiệt độ cũng đạt được cực hạn, năng lượng khổng lồ, nhiệt lực thả ra ngoài, nướng được quanh mình không khí đều nổi lên một trận vòng xoáy một dạng vặn mèo. Kiếm khí huyết hổ đạp không đứng lên, Xích Diễm hỏa long cường tập bay vút, hai đầu cự thú một hư một thật, giống như lưỡng đạo lưu quang cấp tốc phi né qua giữa không trung. Sau đó, ngoan giống như nóng dực hỏa sơn dung nham đánh lên khuynh thiên hãn hải kinh đảo, giống như đối trùng vẫn thạch vậy hung hăng đụng vào nhau. Ngoan, như cự thiên nổ lôi, không gì sánh được tiếng nổ thật to vang ở một tiếp tắc này vang dội toàn bộ thánh linh võ viện, tiếng nổ lớn như đồng dạng xét đánh, ở quảng trường khổng lồ bầu trời ầm ầm vang lên, giống như lôi thần lửa giận, làm cho tâm thần của người ta không nhịn được có chút sợ hãi run rẩy. Nổ qua đi, giống như hỏa sơn bạo phát một dạng kịch liệt năng lượng va chạm thịnh phong ra. Lạnh lạnh kiếm khí bạn phần phật sắc ý, xí liệt hỏa diễm bao sáng quắc nhiệt độ cao, lưỡng đạo hung hãn vô cùng năng lượng ở giữa không trung một chút tiếp xúc, chính là lẫn nhau điên cuồng thả ra riêng phần mình ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Một trận cuồng phong vô căn cứ ở trên lôi đài bầu trời tịch quyển dựng lên. Nóng ngực mà tật kình, trên khán đài tám vạn người đến chợt cảm thấy một trận hít thở không thông, hô hấp khó khăn, thật giống như cái kia nóng rực tật kình bầu không khí lãng phong bạo đem trong sân dưỡng khí đều hủy, thổi tan giống nhau. Ngay sau đó, trên bầu trời bạo thịnh mở năng lượng trùng kích sóng, vang vang một cái thiên nổ, cường liệt bạo động một dạng khí lãng trong nháy mắt đẩy lùi xương khói, ánh nắng như trụ vậy chiếu nghiêng xuống. Cái kia cái gọi là lôi đài đã là không tồn tại, trong sân máy móc đồng dạng là trong nháy mắt tổn hại. Trên trời dưới đất, lưỡng đạo ngạo nghệ thân ảnh tắm rửa dưới ánh mặt trời, giằng co với nhau lấy, một tí tấc này, một cái chấp mắt này, rung động này một màn, để ở chàng hơn 8 vạn người đều nhìn trận mắt hô mồm, trong lòng nổi lên một trận nổi da gà, cực kỳ khiếp sợ cùng hãi nhiên, nhất là Thánh Linh Võ viện nhất phương học sinh, lão sư, cao tầng, viện trưởng, tuyển thủ dự thi trợ, các loại, càng là kém chút không có bị hù chết, từng đạo kinh sợ, run rẩy, ánh mắt kính sợ rơi trên mặt đất đạo. Thân ảnh kia trên người, chúng ma tố hoài. Ngoại tạo a. Cái gia hỏa này cư nhiên chống đỡ vương cấp thực lực mộ dung quỷ khủng bố thế tiến công, hơn nữa còn là liên tiếp hai lần. Hai tháng trước lấy Long Áp Tiên, hai tháng sau ngày hôm nay, lấy Thiên Trấn Vương. Cái gia hỏa này đến cùng mạnh bao nhiêu, chẳng lẽ cũng đã là vương cấp cường giả chứ? Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa Hồng Trần và Trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại. Chương 110, Tô Hoài, đối đãi ta siêu phàm thành chi thần này, đế hoàng cũng dưới chân con kiến hồi. Cái kia là Tô Hoài a. Ta hẳn là không nhìn lầm chứ, thiên, mà ngay cả vương cấp mộ dung quỷ đều chiến không được hắn. Trên khán đài hắc cầu lâm mặc nhìn lấy phê tích chàng địa thượng tô hoài, trời sinh trọng đồng một trận mạnh mẽ chấn động, toát ra vô cùng kính nể. Chứ hắn ra còn có thể là ai cái ra hỏa này? Thật là khủng khiếp, ta hoài nghi hắn cũng đã là vương cấp, không phải vậy làm sao có khả năng chống đỡ được mộ dung quỷ đều là siêu phàm tướng tinh hồ phỉ phỉ một đôi mắt đẹp khẽ run, toát ra khó có thể dùng lời diễn tả được khiếp sợ cùng hãi nhiên. Còn có cái kia ban ngày thấy ma một dạng cường liệt bất khả tư nghị, rõ ràng mọi người đều là siêu Phàm tướng tinh, có thể lẫn nhau ở giữa trinh lệnh, hóa ra là lớn đến loại này nếu không là tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối mức không thể tưởng tượng nổi, toàn bộ thính phòng. Từ từng cái võ đạo đại học tuyển thủ dự thi, cao tầng chờ, các loại, cho tới 8 vạn khán giả, không có chỗ nào mà không phải là bị sâu đậm chấn động đến, đến rồi. Những cái được gọi là hoàng tộc, đế tộc thiên tiêu. những cái được gọi là cường giả, càng cường giả. Tất cả đều nhìn trận mắt hốt muồm, vô cùng rung động, hai mặt nhìn nhau, nghẹn họng nhìn chân chối, chúng ma tô hoài, siêu phàm tướng tinh, tuy nói như vậy danh hảo, danh khí đã để cho bọn họ đã biết tô hoài này tiềm lực của con người cực cao, so qua hướng bất luận cái gì nhất giới siêu phàm tướng tinh cũng cao hơn, trình độ nào đó mà nói, đã đủ xưng là vang dội cổ kim đệ nhất nhân. Mặc dù là đều là siêu phàm tướng tinh miêu na, lệnh nhạt đám người, cùng với từng cái hoàn tộc, đế tộc thế đổi thứ. hai đều là muốn nhỏ bé thua kém Tô Hoài một bậc. Nhưng là, ngươi đạp mã lấy Long Áp Thiên cũng đã đủ nói linh tinh, vẹn vẹn qua hai tháng mà thôi, ngươi liền muốn lấy Thiên Trần vương. Cái này, liền không khỏi vô cùng kinh người, vô cùng không phải giảng đạo lý a. Mà so với mọi người kinh hãi cũng tốt, ngạc nhiên cũng được. Giờ này khắc này, mộ dung quỷ trong lòng nhắc lên kinh đảo hải lãng mới thật sự là lớn đến tột đỉnh. Nhìn phía dưới trên mặt đất cái tiết như cũng không bị thương chút nào Hoài, hắn có chút bối rối. Cái này làm sao có khả năng Ánh mắt rung rẩy, bộ dung quỷ thập phần tối nghĩa lầm bầm. Kiếm trận, mưa kiếm, hổ sát kiếm đạo, tinh không kiếm đạo lại đều không thể gây thương tổn được Tô Hoài mày may. Cái gia hỏa này đến tột cùng là cái quái vật gì, phải biết rằng, hai tháng trước nhập học mô phỏng thực chiến thời điểm, hắn chỉ là sử xuất kiếm trận, liền quét sạch hung thú vây thành năm. Không bên trong một lớp hung thú triều, làm cho những thứ kia mô phỏng ra từ dai, ngũ giai hung thú toàn bộ chết. Mà khi đó, hắn vẫn chỉ là thiên cấp cựu tinh mà thôi à, bây giờ, hắn đã đi vào vương cấp, thực lực bản thân cảnh giới cũng tốt, võ đạo kiếm kỹ cũng được, tất cả đều lên mấy cái tầng thứ, bây giờ lại đối mặt hung thú vây thành năm. Không lời nói, có lẽ một cái kiếm trận đánh ra là có thể trực tiếp thương quan, có thể coi là là lại... uy lực như vậy võ đạo, kiếm kỹ, lại không cách nào cho Tô Hoài mang đến một kia chân thực thương tổn, chỉ là làm cho hắn hỏa trùng hơi có thương vong mà thôi, chúng ma Tô Hoài, quả thật là đáng sợ, đơn luận chiến lược nói, Tô Hoài cái gia hỏa này sợ là đã không ở vương cấp phía dưới. Thế nhưng, Mộ Dung Quỷ Nhãn thần mạnh biến đến kiên định, kiên quyết đứng lên, khẽ nhếch miệng, phốc một viên viên đạn một dạng đồ đạc phụt lên mà ra, viên đạn thứ hai, hóa ra là một thanh phong cách cổ xưa tiểu kiếm, tiểu kiếm nên phóng biến đến dài, mắt Trần có thể thấy biến thành một bạ bả bảy thước có thừa cử kiếm. Tô Hoài, ta nói rồi, hôm nay ngươi phải chết." Cự kiếm xuất hiện, nhất thời, ông một cỗ không gì sánh được sắp bén, phản phất có thể đem đầu đỉnh thương tiên một phân thành hai, chém rách hoàn vũ ngập trời kiêu ý, sát ý tịch quyển ra. Mộ Dung phải vận dụng vật kia. Nhìn trên bầu trời Mộ Dung Quỷ một phen cử chỉ, tây môn sắc nhất thời sử sốt, chật lẩm bẩm lầu bầu. "Đó là, đế kiếm tiêu." Mộ Dung Quỷ hóa ra là bị bức phải liền kiếm đế Mộ Dung Trần bội kiếm đều lấy ra. "T. Không giết Tô Hoài không phải bỏ qua Hoàng phủ thủy mạnh mẽ hít một hơi khí lạnh, mặc dù hắn đang ở khu nghỉ ngơi. Cùng cái kêu mảnh phế tích chiến trường ngăn cách lấy một khoảng cách, cũng như trước sinh ra một loại đứng ngồi không yên khó chịu cảm giác tới, thật giống như thân thể lúc nào cũng có thể sẽ bị phần kia sắc bén chém nát giống nhau. Có thể đem mộ dung bước đến nước này, tôi hỏi người này, là thật rất mạnh a? Cũng không biết mộ dung quỷ có thể đem đế kiếm tiêu đi lực chân chính phát huy bao nhiêu. Nhìn lấy mộ dung quỷ trong tay cái kia xưa cũ, tràn đầy sát phạt khí tức cự kiếm. Giờ khắc này, liền Bạch Hổ viện viện trưởng dư sát, đồng tử đều là một trận hung hăng có rút lại, theo mộ dung quỷ trong tay cự kiếm chậm rãi giơ lên, bên ngoài quanh mình tiên địa linh khí cũng giống như sôi trào nước sôi vậy bạo động lên, từng vòng sắc bén, bén nhọn kiếm đạo sóng gợn từ trên người, trên thân kiếm không ngừng khuyết tán mà ra. Tô Hoại nhìn về phía mộ dung quỷ, đáy mắt hiện lộ ra vô cùng hung thần. Ngươi muốn không chết không lứt, ta cũng không chết không lứt, vung mạnh tay lên cánh tay, đầy trời hỏa giáp trùng của tới, xí liệt nhiệt độ bên trong tràn ngập hủy diệt cùng tàn nhẫn, mỗi một con hỏa giáp trùng đều bị lớn trùng quả đấm hỏa diễm bao vây lấy, hóa thành đầy trời hủy diệt biển lửa lật lên ngập trời hủy diệt sóng lửa, một sóng đẩy một sóng, một sóng trồng chất một sóng, hướng phía mộ dung quỷ tịch quyển mà đi. Tuy là tổn thất sáu bảy chục ngàn binh lực thì như thế nào? Một phần mười không đến mà thôi. Hán hỏa giáp trùng tán là mãn thiên tinh, tụ là mấy chục vạn đại quân, một người thành quân khủng bố vào thời khắc này bắt đầu chân chính nổi lên đi ra. Đồng thời tô hải trong cơ thể thao thiết võ đạo vận chuyển tới cực hạn, quanh mình thiên địa linh khí bị điên cuồng phệ vào, liên tục không ngừng linh lực bị ngưng luyện ra tới, chống đỡ bổn nguyên cấp hỏa diễm võ đạo vận chuyển, vương cấp cùng thiên cấp khác biệt lớn nhất ở đâu? Ngoài trừ vương cấp có thể chân đạp hư không ở ngoài, bên ngoài cùng thiên cấp khác biệt lớn nhất chính là ở chỗ linh lực dự trữ, nhưng mà, ở Tô Hoài thao thiết võ đạo điên của vận truyện, thôn thiên phệ địa là tính. Bị phát huy đến mức tận cùng thời điểm, cái gọi là vương cấp nhìn trời cấp yếu thế, sớm đã không còn sót lại chút gì, ngươi linh lực dự trữ nhiều, địch nổi ta vô tận thôn phệ hay không? Ngươi có thể chân đạp hư không phi với bầu trời, địch nổi ta hơn 60 vạn hỏa giáp trùng đại quân hay không? Tô Hoài thậm chí không có mượn yếu thần trùng chi lực lượng bay lên bầu trời cần thiết, thành cựu thiên thai thống suất hắn chỉ cần đứng trên mặt đất, chỉ huy hỏa giáp trùng thiên thai đại quân liền vậy là đủ rồi, thiên thai tư thế thống xuất vai vào thời khắc này sơ lộ tài năng đốt lúc này tô hoài cả người phun ra lửa mỗi một đạo hỏa diễm đều giống như một đạo tăng lực vỡ ép ép một dạng ở cường đại linh hồn lực kéo phía dưới tinh chuẩn rơi vào mỗi một con hỏa giáp trùng trên người làm cho hỏa giáp trùng tịch quyển mà lên thế tiến công biến đến càng thêm xí liệt rũ mánh phấn khởi phá mộ dung quỷ trợn quát một tiếng một kiếm chém ra trước mắt biển lửa lấn người xuống kiếm chỉ tô hoài cái tiêu cực kỳ bén phong mang dường như muốn trực tiếp đem tô hoài cắt từ giữa mở giống nhau tô hoài sớm có chuẩn bị trở về ra lệnh một tiếng Hỏa giáp trùng trong đại quân lúc này phân ra một vạn tinh vệ, lấy một loại so với viên đạn còn muốn tốc độ nhanh đi tới Tô Hoài phía sau, từng cái hỏa giáp trùng đầu đuôi tương liên, một vòng tiếp một vòng, ở Tô Hoài phía sau hóa thành 6 cái. Tráng kiện, nóng bỏng, Trần đầy hủy Diệt hơi thở hỏa diễm cánh tay, sau đầu cũng giãy lên một vòng hỏa giáp trùng tạo thành xí liệt thần luân, khắp cả người khí độc nạp nổ độc trùng đại quân bắt đầu khởi động, Tô Hoài toàn thân nhanh chóng bị một loại thâm thúy rớt át màu tím đen bao trùm. Nã nô độc trùng đại quân không có bổn nguyên cấp bậc võ đạo thủ hộ, thả ra ngoài trình chiến mộ dung quỷ lời nói, không khác với tặng đầu người, nhưng dùng để phòng hộ tự thân, lại dự dạ Dung nham vậy mổ sắc hỏa giáp trùng xương vỏ ngoài cánh tay, thấm thủy ướt át màu tím xám thân thể, thao túng đầy trời uy diệt biển lửa, trong lúc nhất thời, Tô Hoài Phản Phật thực sự hóa thân làm từ địa ngục đi ra bắt tí dung nham tà thần. Cùng lúc đó, mộ dung quỷ một kiếm nội chạm tới. Ba kiếm quang nói lên, kiếm rơi không tiếng động, Tô Hoài sau lưng tám cái hỏa giáp trùng dung nham cánh tay trong nháy mắt bị chém đứt, có thể vậy thì thế nào đâu, bất quá là chết rồi mấy trăm con hỏa giáp trùng mà thôi. Ngay sau đó, bị chém đứt hỏa giáp trùng cánh tay lại nhanh chóng liên tiếp, khôi phục như lúc ban đầu, phải biết rằng, hắn cái này 6 cái dung nham một dạng cánh tay là do nhiều đến đếm không hết hỏa giáp trùng tạo thành hay sống được là có sinh mạng lực là có thể chia rẽ, gây dựng lại, gây dựng lại lại chia rẽ, Chẳng kích đối mặt số lượng nhiều đạt đến mấy trăm ngàn hỏa giáp trùng, uy lực ngược lại hết sức có hạn. Sáu cái rung nham cánh tay, lục đạo nóng rực rung nham nắm tay đồng thời đánh ra, doanh trước mắt không khí trực tiếp bị đánh nổ bể ra tới, phát sinh như sấm âm bạo, tuy là mộ dung quỷ có đế kiếm nơi tay, chém lui một cánh tay, cũng vẫn là kết kết thật thật bị còn lại ngũ quyền đánh vào người, thân hình trong nháy mắt bay ngược mà dã tổ hoài mắt hở, hướng lạnh lùng. Nếu như mộ dung quỷ trên người không có kiếm khí bảo vệ nói, mới vừa cái kia mấy quyền, chỉ là cái kia thiên độ nhiệt độ cao liền ít nhất có thể để cho hắn trọng thương. Ngay sau đó ý niệm trong đầu khế động, đầy trời hỏa vân, biển lửa tí quyền, thân hình bay rất ra ngoài mộ dung quỷ trong nháy mắt bị hỏa giáp trùng đại quân bao phủ. Linh hồn cảm giác vong cảm giác mở ra, mặc dù nhìn không thấy bao phủ với hỏa giáp trùng trong đại quân mộ dung quỷ, Tô Hoài như trước có thể tinh chuẩn nắm chặt đối phương vị trí, tự động, ý đồ, hiện tại là của hắn tiếp Linh hồn tơ nện ngay sau đó, rõ ràng không thuộc về Tô Hoài, vẫn như cũ vì Tô Hoài sử dụng bảng bạc linh hồn lực bạo giúp mà ra, vô hình vô chất. Không có dấu vết mà tìm kiếm, lại có thể đánh ra chân thực tổn thương Tơ Nhện Bạo Dũng mà ra, trong nháy mắt tử hỏa giáp trùng trong đại quân xuyên qua. Mộ Dung Quỷ đang phóng thích cả người kiếm khí hóa thành kiếm cương, chống đỡ hỏa giáp trùng đại quân giống như như cuồng triều thế tiến công, đối mặt vương cấp kiếm cương, hỏa giáp trùng thành phiến thành phiến ròng ròng hạ xuống. Nhưng mà, hắn không ngừng bạo phát kiếm cương chống đỡ được hỏa giáp trùng đại quân xuyên thấu, lại đỡ không được Tô Hoài Quang ra linh hồn Tơ Nhện, một giây kế tiếp, bỗng nhiên linh hồn Tơ Nhện xuyên thấu kiếm cương mệnh trung Mộ Dung Quỷ, Mộ Dung Quỷ thân hình không hề có điểm báo trước đột nhiên bị kiềm hãm. Cao thủ so triêu, đừng nói là thân hình bị kiềm hãm. Dù cho chỉ là chậm quang khắc, đều muốn là phi thường trí mạng, mộ dung quỷ thân hình trệ ở trong máy mắt, bá bá bạ lục này đã bị tô hoài liên tục quăng ra mấy cây linh hồn tơ nhện chói lại tay chân, trong lúc nhất thời, mặc hắn lại như thế nào bắn ra kiếm cương cũng không làm nên chuyện gì. Tinh thần niệm lực là siêu nhiên với khí huyết trí lực, linh lực bên trên lực lượng, mà linh hồn lực lại là tinh thần niệm lực thăng hoa, không có khả năng một tịt tắt này, ghế bình luận ở trên tăng hải long đột nhiên kinh ngạc. Thường nhân lúc này đương nhiên xem không rõ ràng tình huống, nhưng thành tựu hoàng cấp tinh thần niệm sư hán lại có thể mơ hồ chứng kiến. Ngọa Tô Hoài trên người xông ra bốn cái giống như cự quái bạch thuộc chi xúc tu một dạng tinh thần niệm lực dây thừng, đem mộ dung quỷ tứ chi vững vàng của chói, để cho hắn triệt để mất đi năng lực hành động. Đáng chết, cái này tôi Hoài thực sự là tinh thần niệm sư, hơn nữa, nay cổ tinh thần niệm lực cho người cảm giác còn cực kỳ thuần túy. nhưng thật, tăng hải long nhất thời cũng biết phía trước Tô Hoài là thế nào đỡ tinh thần niệm lực mũi tên, cùng với cái gia hỏa này là thế nào dễ dàng bắt lại thôn tính rất hùng vũ tông trên người hung chăn hồn ảnh. Tôi hài một lần bắt lại hung chăn hồn ảnh thời điểm, vận dụng tinh thần niệm lực rất ít, rất khó phát hiện, mà lần thứ hai ngăn cản tinh thần niệm lực mũi tên thời điểm toàn bộ phát sinh quá nhanh cũng không kịp cảm thấy, có thể giờ này khắc này, hắn cũng không so với thấy rõ ràng. những thứ kia giống như là cự quái bạch tuộc xúc tua một dạng tinh thần nhiễm lực. nếu như tô hoài là tinh thần niệm sư, cái kia toàn bộ liền đều nói xuôi được. ý niệm tới đây, một loại vô tận hối ý nhất thời từ tang hải lòng trong lòng không chịu át chế này sinh đi ra. đáng chết, sớm biết nói như vậy, ngay từ đầu liền không nên chọc giận hắn. đồng dạng phát hiện tô hoài kinh khủng kia tinh thần niệm lực còn có bích lạc địa quân, lão gia tử đáy mắt nhất thời kinh hiện vẻ vui mừng, một loại không chịu át chế kích động cùng mừng như điên nhất thời ở trong lòng tịch về ra. khá lắm, tô hoài tiểu tử này thật đúng là là tinh thần niệm sư đó chính là nói, tô Hoài kế tìm hiểu tứ hung thao thiết văn bia sau đó thực sự còn có ngắm tiếp tục thăng ngộ tứ hung huân độ địa tê như tô Hoài thật có thể đem tứ hung huân độ bia văn cũng hiểu do nói cái kia người này tương lai tất nhiên bất khả hà lượng chắc chắn trở thành cái kia tiền vô cổ nhân van rội cổ kim tuyệt cường tồn tại đồng thời thật sự có cơ hội va chạm vào cái kia trong truyền thuyết siêu phàm lĩnh vực bất quá bích lạc đế quân mặt mày mạnh vừa nhất đáng chết tới cái phiền thoái gia hỏa lúc này hắn đang đồng thời ngăn chặn bộ đội mục nam tinh đại tướng thánh linh võ viện tứ viện trưởng cao tầng đám người còn phải cho tính phòng thi hành phòng hộ lúc này như cùng cái tên kia đấu, hắn ngược lại không sợ hãi, thậm chí có thể áp đối phương một đầu, nhưng lập tức chính là cái này dạng, tên kia nếu như bạo khởi công kích, tô hoài lời nói, tô hoài tuyệt không khả năng còn sống tính, trong tay cầm câu hướng trên mặt đất đâm một cái, một cú mạnh mẽ tinh thần niệm lực tỏa ra, trong nháy mắt bước lui, tô hoài toàn bộ hỏa giáp trùng, lập tức cực kỳ sức uy hiếp ánh mắt nhìn quét mà ra, phảng phất xuyên qua tầng mây, xuyên qua phía chân trời, nhìn về phía một cái phương vị một dạng, khoảng khắc, nguy cơ giải trừ, mới, chỉ có, lại nghiêng đầu lại, nhìn về phía giữa sân, tích lúc này trên khán đài đã là một mảnh quỷ dị tích mịch. Mà giữa sân, chỉ thấy mộ dung quỷ giống như là bị cái gì nhìn không thấy vật không sợ được đã không chế giống nhau, bay trên không trung lất đi, trên mặt, lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh không ngừng lăn xuống, trên người, trước ngực sau lưng y phục đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh xuống nước, mà hắn cầm kiếm cánh tay phải đã hóa thành một đoạn tối đen than gốc, trong tay đế kiếm tiêu trực tiếp bị bị phòng với hắn cầm kiếm bàn tay phải mọc cùng một chỗ, này cánh tay phải hiển nhiên là phê đấu, mà Tô Hoài, ở nhìn thoáng qua Bích Lạc đế quân phía sau, sâu đậm phun ra một ngụm trọc khí, thu hồi cự quái bạch tổ xúc tua vậy cường tráng linh hồn tơ nhận đem mộ dung quỷ bỏ lại Nếu không phải Bích Lạc Đế Quân thời điểm mấu chốt bức lui hắn hỏa giáp trùng, lại đưa tin cho hắn, hôm nay, Mộ Dung Quỷ hắn phải chết ngay cả là mạnh mẽ như Bích rơi đế quân, cũng không khỏi không nhiều mặt cố kỵ sao Tô Hoài lẩm bẩm, thật sâu cắn răng, nắm tay. Vừa rồi Bích Lạc Đế Quân cho hắn tinh thần niệm lực đưa tin nội dung rất đơn giản. Mộ Dung gia đế cấp đã tới, thu tay lại. Đế tộc, lại là đế tộc, giờ khắc này, Tô Hoài đáy mắt thần quang không gì sánh được hung ác độc địa, khoảnh khắc, loại này hung ác độc địa rồi lại triệt để biến mất cùng mắt. Cho dù là đến rồi đế cấp, cũng như trước phải nhiều phương cố kỵ. À, ta đây liền xông lên thế gian này chân chính đỉnh phong siêu phàm, thoát tục, thành thần, đến lúc đó, đế tộc cũng tốt, hoàng tộc cũng được, ngược lại muốn nhìn một chút, ai còn dám áp hắn? một tia tát này, tô hoài vẫn đỉnh võ đạo đỉnh phong tín nghiệm biến đến không gì sánh được cường liệt, kiên định nên tuyên bố lôi đài tái kết quả. bích lạc đế quân đang nói văn lên, ánh mắt rơi vào ghế bình luận vật biểu tượng miệng rộng trên người, miệng rộng xoay mình một cái giật mình, nhìn giữa sân, nhìn cái kiếp như ma lại tựa như sát tô hoài thông thiên thánh võ viện khiêu chiến thánh linh võ viện, đệ, đệ, chân thứ tư thông thiên thánh võ viện thắng, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quan long hội tụ, hảo kiệt tranh phong. Giữa Hồng Trần và Trượng, lưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại. Chương 111, Tang Thanh Long cực độ hối hận, toàn quốc võ đạo đệ nhất, toàn trường hô to trùng ma tên. Theo vật biểu tượng miệng rộng tuyên bố Tô Hoài thắng lợi, toàn bộ thính phòng đã là một mảnh xôn xao, một loạt tiếng nghị luận giống như là như thủy triều khuyết tán ra. Mộ Dung Quỷ chiến bại. Ngoa đảo. Mộ Dung Quỷ cư như thua. Không phải đâu. Mộ Dung đế tộc xuất thân, vương cấp thực lực Mộ Dung Quỷ cư nhiên bị Tô Hoài đánh bại. Nào chỉ là đánh bại. Cái này là mã, cơ hồ là phế đi a. Nhìn lấy bị nhân viên y tế nhanh chóng khiêng đi Mộ Dung Quỷ trên khán đài hơn 8 vạn người xảy ra một loại ban ngày thấy ma một dạng khó có thể tin cảm giác phải biết rằng bây giờ tuy là võ đạo đại thịnh thời đại nhưng phóng nhãn toàn bộ vân quốc bởi vì thiên phú không đủ mà trung thân không cách nào đột phá hổ cấp nhân trí ít chiếm vân quốc bằng đại nhân miệng số đếm phân nửa mà bởi vì thức tỉnh rồi sinh hoạt loại thiên phú trung thân võ đạo khó tiến thêm nhân cũng không phải số ít ở những người bình thường này trong mắt vương cấp đó chính là bất bại chiến thần một dạng tồn tại chỉ có như vậy nhất tôn thượng nhân trong mắt vô địch tồn tại mới vừa không chỉ có bại vào tô hoài thủ thậm chí trực tiếp bị đánh phế đi cả cánh tay phải cánh tay hóa thành thang gốc sinh sôi đau đến mất đi chiến thần cũng sẽ bại, thất bại chiến thần vẫn là chiến thần sao? cái loại này mánh liệt tâm lý trên lệ cảm giác, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên cứ gọi đám người khó có thể tiếp thu, kinh, hại to cùng, lại hồi tưởng phía trước tô hoài đánh với mộ dung quỷ một trận toàn bộ quá trình, ngoa tao, trong lòng mọi người thậm chí là sinh ra một loại tại cái kia khủng bố hỏa trùng tuyệt đối số lượng nghiền ép phía dưới, mộ dung quỷ thi chiến trước mắt hoa huệ hoa sói đều mất đi giá trị một dạng ảo giác, nếu để cho mộ dung quỷ biết lúc này ý nghĩ trong lòng của mọi người, tất nhiên sẽ tức giận đến trong nháy mắt tỉnh lại, lại đã bất tỉnh một lần từng kia ánh mắt không khỏi rơi vào tô hoài trên người, cái kia đứng lạo nghệ với trên đài thân ảnh đang bắn ra một loại tà dị, bạn nào hải, cường thế, ngạo nghệ hậu thế khí trạng, khiến người ta không tự chủ rời ánh mắt, không dám nhiều dừng lại chốc lát. Lão tổ đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Gế bình luận ở trên mộ dung huệ trừng mắt tô hoài, nhéo lông mày, lầm bầm, mới vừa, nàng rõ ràng cảm giác được mộ dung đế tộc đế cấp cường giả khí tức, lại thoáng qua rồi biến mất. Lão tổ rõ ràng tới, lại không xuất thủ, đến tột cùng đang tính toán chút gì, làm được hắn hiện tại cũng có chút không biết làm sao. Bất quá, tô hoài người này đắc tội rồi mộ dung đế tộc, hạ trang tất nhiên không gì sánh được thế thảm, cho dù có bích lạc đế quân ở, cũng không giữ được hắn. Trên khán đài chu tước viện viện trưởng thượng quan linh ánh mắt nhìn về phía bị Tô hoài phế bỏ phía sau vứt bỏ mộ dung quỷ một đôi mắt đẹp không khỏi hung hăng run lên thoạt nhìn lên mộ dung quỷ chỉ là ném một cái cánh tay mà thôi có thể hồi tưởng phía trước hai người cái kia đánh ra chân hỏa liều mạng trả diện thượng quan linh biết Tô hoài hắn là thật dự định làm chàng giết chết mộ dung quỷ có lẽ ở mộ dung quỷ bị phế một tay phía trước nàng sẽ cảm thấy Tô hoài ý nghĩ như vậy là ngây thơ là không biết tự lượng sức mình là tự mình chuốc lấy cực khổ nhưng bây giờ sự thực chứng minh cái ra hỏa này tuyệt đối có thực lực như vậy ghế bình luận ở trên thanh long viện viện trưởng tăng hải long lại là đang nhìn tôi hoài Đáng chết, tinh thần niệm sư a. Trong vạn bạn không có một tư chất, cái này nguyên vốn phải là hắn Thanh Long môn giới học tử. Đồng thời, Tô Hoài mới bao lớn, 18 tuổi nhiều một chút nhi mà thôi, có thể hắn tinh thần niệm lực đã là đạt tới đã đủ đơn giản trưởng khống vương cấp trình độ, càng nói linh tinh là, thực lực của bản thân hắn cảnh giới còn xa xa không có đạt được vương cấp a, phải biết rằng, loại cường độ này tinh thần niệm lực, mặc dù là hắn, cũng là tự tu luyện ngày tính từ, hao phí hơn 40 năm vừa mới mới, chỉ có năm giữ hơn nữa. Hắn chính là tinh thần lực lĩnh vực thiên tài tuyệt thế a, một đường đi tới hoàng gia đỉnh phòng, có thể Tô Hoài đâu, mới vừa Hắn có chút mơ hồ thấy được Tô Hoài thả ra những thứ kia giống như cự quái bạch tổ xúc tua một dạng tinh thần nghiệp lực, có thể đem tinh thần nghiệp lực chơi đùa đến loại trình độ này. Ngoa tạo, cái này cũng đủ để chứng minh Tô Hoài ở tinh thần nghiệp lực ở trên tạo nghệ cao, đối với tự thân tinh thần nghiệp lực trưởng khống lực mạnh, chờ, các loại. Tăng Hải Long đột nhiên ý thức được một cái bị hắn bỏ sót tỉ mỉ. Nếu như nói Tô Hoài Thiên Phú là ra sinh sôi nợ nở, đây là viết ở Tô Hoài trong hồ sơ, mà hắn thao túng, số lượng kinh khủng côn trùng đại quân cũng rất tốt chứng minh rồi điểm này, cái kia lại tăng thêm tinh thần nghiệp lực nói. Ngoa tàu. Tiểu tử này, song Thiên Phú Tang Hải Long nhất thời hít sâu miệng đầy linh khí, thẳng đến lúc này, hắn mới có chủng chân chân chánh chánh bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, thảo nào Tô Hoài sẽ trở thành bộ đội siêu phàm tướng tinh, thảo nào tiểu tử này bị Bích Lạc Đế Quân cũng coi là bảo bối kim cương mắc. Lại là so với tinh thần niệm sư còn muốn hiếm thấy Song Thiên Phú sao? Tuy là khác một cái thiên phú rất lậm, nhưng này cũng là Song Thiên Phú à, huống hồ khác một cái thiên phú vẫn là vạn vạn trong không có một, siêu nhiên với khí huyết chi lực, linh lực bên trên tinh thần niệm lực, huống hồ ở Tô Hoài khai phát phía dưới, hắn ra tốc sinh sôi nảy nở thiên phú một chút cũng không phế. Suy nghĩ lại một chút bị Tô Hoài lấy thiên trấn vương đánh bại mộ dũng quỷ mặc dù tay cầm đế kiếm tiêu cũng như trước bày trong tay tô Hoài mộ dung quỷ ngoa tạo, đây tột cùng là ai không sánh bằng ai vậy đến tột cùng là của người nào thiên tư tương đối cao a hồi tưởng hai tháng trước tô hải lúc gần đi nói ta sẽ sẽ không thảo khổ ăn ta không biết nhưng các ngươi nhất định sẽ hối hận bây giờ nghĩ lại quả thực một lời thành sớm hắn hoàng cấp tinh thần nhập sư vân quốc đệ nhất võ đạo học phủ thanh long viện viện trưởng tăng hải long thực sự hối hận cũng là hối hận thì đã muộn chỉ là làm cho trần tùng minh bắn tên trộm cái này việc chuyện này liền đầy đủ lắm cho tô Hoài với hắn không chết không thôi tăng hải long khẽ cắn môi nhìn lấy nơi phế tích tô Hoài đúng là vẫn còn một đạo tinh thần niệm lực truyền lại đi qua tô hoài ngày xưa là thánh linh võ viện cô phụ ngươi lấy ngươi ở đây tinh thần niệm lực ở trên tạo nghệ nên vì ta thanh long dưới cửa viện học tử ngươi như nguyện ý gia nhập vào thanh long viện tứ tượng thanh long văn địa tùy ngươi tìm hiểu đồng thời bộ đội cho tu luyện của ngươi tài nguyên thánh linh võ viện gia gấp đôi nếu như ngươi đã tìm hiểu tới thông tin thánh võ viện tứ hung văn địa cái kia thì nên biết vật kia bên trong ẩn sâu lệ khí kinh khủng tiếp tục thăng ngộ lời nói phiêu lưu quá lớn thanh long viện so với thông tin thánh võ viện thích hợp ngươi hơn tô hoài là ta thượng quan linh ngày xưa là thánh linh võ viện có dựa vào ngươi Nhưng ngươi bây giờ cũng đã xuất khí, ta cũng vẫn luôn đang vì ngươi tranh thủ, lấy thiên tư của ngươi gia nhập vào Thông Thiên Thánh Võ Viện bây giờ đáng tiếc, Thánh Linh Võ Viện tứ tượng Chu Tức Văn Bia mới là nhất thích hợp ngươi, có thể cho ngươi hỏa diễm võ đạo thực sự trở thành Chu Tức võ đạo, vì ngươi trải bằng đăng hoàng chi đạo đường. Thậm chí, ta nguyện đem ta suốt đời sở học tặng cho ngươi, cũng mời Thánh Linh Võ Viện trưởng Lao Thu ngươi làm đệ tử, từ nay về sau, Thánh Linh Võ Viện bên trong, ngươi cùng tứ viện viện trưởng bình khởi bình tọa. Hai âm thanh một trước một sau truyền đến, một đạo tinh thần niệm lực đưa tin, một đạo khác lại là linh lực bức thanh âm thành tiếng. Tô Hoài sắc mặt một trận âm trầm, ánh mắt cũng là đột nhiên bắn về phía ghế bình luận bên trên Tăng Hải Long cho ở vị trí. Thấy Tô Hoài ánh mắt nhìn đi qua, Tăng Hải Long lúc này mỉm cười, gật đầu ý bảo, Tô Hoài ánh mắt quay lại, một đôi mắt đột nhiên âm hàn xuống tới, cái thằng chó này còn có mặt mũi mời chào hắn. Thật đúng là không biết mùi vị à, phía trước Trần Tùng Minh hướng hắn bắn ra tinh thần niệm lực mũi tên, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là bị của người nào giật dây. Trong lúc nhất thời, Tô Hoài không khỏi có chút chán nản, trước đây lấy Long Áp Thiên như thế nào, bây giờ lấy Thiên Trấn Vương thì như thế nào? ở cường giả chân chính trong mắt hắn như trước chỉ là một chỉ có thể tùy ý dẫm đạp, lớn ép con kiến hôi mà thôi. Như hắn lúc này chính là nhất tôn hoàng, thậm chí đế. cái này tăng hải long lại sao dám ám tiễn tổn thương hắn, thậm chí còn có thể sở hữu hoàng cấp thực lực, ảnh hưởng lực nói, hôm nay tuy là đưa hắn tăng hải long tại chỗ làm thịt thì đã có sao, đúng là vẫn còn thực lực bản thân không đủ cường đại a. Bất quá không việc gì, tô hoài đáy mắt thần sắc từng bước kiên định, bây giờ hắn thao thiết võ đạo đã thành, tốc độ tu luyện là dĩ vãng 20 lần, lại tăng thêm thôn thiên ma hoàng lợi nói. Tốc độ tu luyện của hắn còn có thể mau hơn một chút, mà bởi vì thao thiết võ đạo tồn tại, đừng nói là vương cấp, tuy là đi thông hoàng cấp con đường, đối với hắn mà nói cũng đã trước giờ phổ bình, tài nguyên, năng lượng, chỉ cần những thứ này cung cấp đầy đủ, là hắn có thể một đường thông suốt không trở ngại tu. Luyện tới hoàng cấp đến lúc đó, lại tới báo cái này một tiến chi kỳ, có lẽ 3 năm, có lẽ 5 năm, không phải, tôi hỏi đáy mắt tinh quang nổ bắn ra, căn bản không cần cần lâu như vậy. Có lẽ 7 tháng là đủ rồi, hắn thao thiết võ đạo đã vào chân ý cấp, chỉ cần tối đa thời gian 7 tháng làm cho thôn tiên ma hoàng sinh sôi nảy nở đứng lên trở thành dung nạp thao thiết chân ý thân thể chỉ cần có thể chế tạo ra một đầu sống thao thiết hoàng cốc khó không thể đánh một trận tăng hải long âm thiên tử rất nhanh các ngươi thêm tại trên người ta ta đều đem gấp trăm ngàn lần trả lại cho các ngươi tô hoài gọi ra một ngụm đẻ nén cho khí giơ tay lên giàn ném ra đến triệu tỷ kế nạp nô độc trùng đem tán loạn trên mặt đất hỏa giáp trùng đại quân thi thể thôn phệ, đưa ma những thứ này từng chiến đấu cho hắn chiến sĩ nhóm đồng thời cũng đem còn sống côn trùng biến đến càng cường đại đồng thời nơi thánh thánh linh võ viện phái ra dưới một cái thủ lôi tùy thủ. Lam Linh Vật miệng rộng lời của lần thứ hai vang lên, toàn bộ đại đấu võ tràng đột nhiên rơi vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch, phản phất toàn bộ đại đấu võ tràng thời gian, không gian đều bị nhấn tạm dừng kiện, bị mạnh mẽ đông lại một dạng. Là tả sau đó, từng kia ánh mắt nhìn phía Thánh Linh võ viện khu nghỉ ngơi, mỗi cá nhân trong lòng đều dâng lên giống nhau nghi vấn. Trước đây, Thánh Linh võ viện đã thua liền bốn cục, vương cấp thực lực mộ dung quỷ đã bại, Thánh Linh võ viện còn có thể phái người lên sân khấu sao? Còn có người có thể phái sao? Tại loại này quỷ dị yên tĩnh trong hoàn cảnh, Thánh Linh võ viện thừa ra ba người nuốt tiếng nuốt nước miếng hiện ra phá lệ rõ ràng. Chịu thua. Tây môn sát sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh, rất là tối nghĩa. Chặt vật mở miệng nói, cái này còn thủ cái giám lôi à, Liên Vương cấp thực lực Mộ Dung quỷ đều không phải là đối thủ của tôi hoài, hắn một cái Thiên cấp Cự Tinh nửa bước Vương cấp lên rồi thì có thể có ích lợi gì? Đó không phải là đưa đồ ăn đó sao? Mộ Dung quỷ vết xe đổ để ở nơi đâu? Tuy là như thế nào đi nữa bất khả tư nghị, như thế nào đi nữa khó có thể tin, vậy cũng đã là trước chuyện thật, hắn cũng không muốn bước Mộ Dung quỷ dập khuôn theo. Thú hổ nhìn tôi hoài thả ra đầu vụ, cái tiêu đạp mã rõ ràng chính là uy hiếp, xích khỏa khỏa uy hiếp. Chuyện vua kế Tây môn sát sau đó. Hoàng Phụ Thụy đồng dạng nhấc tay đầu hàng. Đồng thời ánh mắt như đao róc xương lóc thịt miệng rộng liếc mắt, thủ lôi. Cái này còn thủ cái dám lôi à, còn không nhìn ra được sao. Từ Tô Hoài bị linh thiếu Phật võ viện khiêu chiến bắt đầu, liền thủy chung không có ra khỏi toàn lực, thẳng đến mộ dung quỷ hạ chẳng, Chúng ma Tô Hoài mới rốt cục lấy ra thực sự bản lĩnh, còn như Tô Hoài cùng mộ dung quỷ đánh thời điểm có hay không xuất toàn lực. Nói thật, hắn không dám xác định, cũng không biện pháp xác định, cái gia hỏa này trên người con bài chưa lật quả thực liên tiếp xuất hiện, đến bây giờ hắn đều không muốn minh bạch mộ dung quỷ là tại sao đua, bởi vì từ khu nghỉ ngơi thị rất xem, chỉ có thể nhìn được mộ dung quỷ bị hỏa trùng đại quân bao phủ, sau một hồi đã bị phế đi một cánh tay, một hồi tỉ võ mà thôi, thật không có liều mạng cần thiết, không đáng, hắn cùng Tô Hoài lại không thủ. Húm hổ, cho dù là có cựu toán, lúc này cũng không dám lên a, bên trên một cái muốn báo thù đã nằm chờ ấy bị khiêng đi, Trúc Hồng Liên nhìn lấy Tô Hoài, nhìn nhìn lại con kia còn lại đầy đất phế tích lôi đài. Ánh mắt vô cùng phức tạp. Nhưng Phạm là đổi một đối thủ, nàng nhất định sẽ bên trên, bởi vì đối thủ đã bị liên tục tiêu hao 4 vòng không ngừng, lúc này bên trên hầu như chắc thắng, nhưng đối thủ là Tô Hoài A, cái này, ai đạp mã dám lên, chọn trước linh thiếu phật võ viện, lại cùng Thánh linh võ viện nhân liên chiến 4 vòng, thậm chí ngay cả vương cấp thực lực mộ dung quỷ đều đánh bại, đánh phế đi, sa luân chiến lý luận dùng ở Tô Hoài trên người, hoàn toàn không thực tế. Quỷ hiệu được người này hạn mức cao nhất ở nơi nào? Quỷ hiệu được cái gia hỏa này đến cùng còn để lại bao nhiêu lực chịu vua? Thông Thiên Thánh Võ Viện khiêu chiến Thánh Linh Võ Viện thành công, thu được. Vân Quốc Thập Cường Võ Đạo Đại Học bảng thủ tịch vị Nguyên đầu bảng Thánh Linh Võ Viện xuống tới bảng 2. Khi cuối cùng một tiếng chịu thua thoát ra, vật biểu tượng miệng rộng cái kia có chút gian nan, thanh âm không lưu loát cũng vang lên theo. Hắn nghẹn họ nhìn chân chối, hắn khó có thể mở miệng, phản phất theo hắn một câu nói này nói ra, Thánh Linh Võ Viện bại vào Thông Thiên Thánh Võ Viện trở thành đệ nhị, sẽ trở thành sự thực trước giống nhau, nhưng mà, sự thực chứng minh, mặc dù hắn không nói, Thánh Linh Võ Viện lưu lạc bảng 2 cũng đã là sự thật không thể chối cãi. Hiện trường ở đã trải qua một mảnh ngắn ngồi vắng vẻ sau đó. Ngọa Tào Nưu Tất, trên khán đài Lâm Hắc cầu đệ một cái đứng lên, hoan hô. Tuy là hắn bây giờ là Thánh Linh Võ Viện học sinh, Tuy là hắn an vị ở Thánh Linh võ viện thính phòng vị bên trên, mặc dù là tô hoài hoan hô gì gì đó khả năng mang đến cho hắn phiền phức, thế nhưng Mã Đức nhịn không được a, không nói đến đại gia đều là siêu phàm tướng tinh tập thể vinh dự cảm giác. Ngược lại hai tháng này ở Thánh Linh võ viện cũng vẫn biệt có lấy, khắp nơi bị hoàng tộc, đế tộc nhân áp chế, mắt mở trừng trừng nhìn lấy tô hoài thiêu phiên mọi người, lấy sức một mình thay đổi vài chục năm chưa từng biến động thập cường võ đại đại học đầu bảng, bảng hai vị trí ngoại tạo, chính là không rõ thoải mái, thống khoái hết giận chúng ma xếp hạng thứ 9 thiết huyết quân hồn quân võ viện hùng bách liệt ở đã trải qua ngắn ngủi dài ra gần ra sau đó trận cảm thấy chính mình trong lồng ngực có một cô không đè nén được nhiệt huyết muốn tuôn ra tới khiến người ta hoàn toàn không khống chế được tâm tình bắn ra lấy hô lên phương giác thống khoái nể nại chính là chăm nghe không bằng một thấy muốn nói tô hỏi chuyện tích thi đại học soát thông bộ đội tính lúc huấn luyện mới có thể dùng được hung thú vây thành hai không đào tạo trẻ vào doanh khảo hạch lúc lực một người độc lục toàn bộ zombie hai giây đánh bại tinh thần niệm sư lý lan đóa 3 giây đánh bại nguyên tố hệ tử thương hải cuối cùng tuyển chọn một lần hành động đoạt giải quán quân trở thành siêu phàm tướng tinh nộ phế quỷ thái tử kết thúc lương âm thiên tử trở các loại, hắn hoàn toàn có thể nhơ xuống, có thể vậy thì thế nào, hoàn toàn không bằng ở hiện trường thấy trùng ma tuyệt thế rõ tới trực quan, trực tiếp thông quái. đồng thời, hung bách liệt tâm tình của giờ khắc này cũng có chút ít nhiều phức tạp. ngoại tạo a, bộ đội đem hắn điều qua đây, là tới vì tô hoài chờ. các loại, siêu phạm tướng tinh hộ giá hộ hàng, nhưng mà sự thực chứng minh, tô hoài cần hắn sao một, 6. không cần a, hắn có cần phải tới sao? không cần thiết ta, làm được hắn dường như nhiều một cách đặc biệt hơn tự như. bất quá, có thể chính mắt thấy được tô hoài lấy thiên chấn vương phi phẩm chi tích đã là chuyến đi này không tệ, nội chọn linh thiếu phật võ viện, thánh linh võ viện, liên đả hai lần một xuyên bảy, ngoa tảo, nguy bức, thật đạp mã cho bộ đội trưởng mặt, xếp hạng bị vớt, phản ra thánh linh, nhẫn nhục chịu đựng, nằm gai nếm mật. Hai tháng sau ngày hôm nay, vinh quang, thuộc về Tô Hoài, thuộc về Thông Thiên Thánh Võ Viện, cũng thuộc về tất cả mọi người bộ đội. Hung bách liệt rít lên một tiếng trong lúc lơ đãng, kéo theo thiết huyết quân hồn cùng trưởng thành bằng sắt thép mọi người, từ học sinh đến lão sư, mọi người đều ở đây cùng đều lên gào thét, hô to hai chữ kia, chúng ma, nhiệt huyết của phòng, lấy tiên trần vương, chúng, lực lượng phi thường nhỏ bé, mặc dù là đột biến vì hung thú thể thực lực cũng sẽ không, vượt qua ngu dài, nhưng là hơn 1000, hơn vạn, nghìn vạn, vạn vạn đầu, ngựa trùng thành quân, thống suất phong ma, trùng, ma, chúng ma, chúng ma. ma, hiện trường 8 vạn khán giả đều bị lôi kéo lại, tâm tình kích động trở nên hô to, gào thét, tập thể tâm tình cùng nhiệt tăng gọn, một tí tắc này, Bác Long chuẩn bị chiến đấu khu quan trị huy cao nhất mục nam tinh nhìn về phía Tô Hoài, không khỏi tán thán, có vài người là không đè ép được, càng áp càng bắn ngược, càng bắn ngược càng cao. Dường như bất khuất Đông Phương Viêm Long, toàn thân mỗi một tế bào đều dạng người rực rỡ, đều ở đây bất phàm cùng bất khuất Hắn không cần người mang hoàng tộc, đế tộc huyết mạch, bởi vì hắn tương lai chính là hoàng đế một dạng tồn tại. Nhưng vào lúc này, mục Nam Tinh điện thoại di động trên người truyền đến chấn động, hắn nhất niệm che giấu chúng quanh thanh âm, truyền được: "Uy, ta là Mục Nam Tinh. Mục tọa, ta là Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu Lâm Diệu Duyên." Bắc Long ngoài thành 500 dặm xuất hiện vị diện vết nước, lục tọa bị nốt, thỉnh cầu trợ giúp. Mục Nam Tinh đột nhiên đứng dậy, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, kiệt tranh phong. Giữa hồng trần trượng, kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại. Chương 112, muốn hai phát chuyên nhất với tinh thần nghiệp lực hỗn độn võ đạo, bộ đội sợ không phải muốn quật khởi nhất tôn hòa đế. Vị diện với nước, lão lục bị vây, Mục Nam Tinh đàng đứng dậy, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Tô Hoài. Khó trách hắn không đến trò Tô Hoài sơn gia. Ngay sau đó là cả kinh, đáng chết, phải biết rằng, Lục Kiếm Tinh tuy là thiếu tướng, nhưng cũng là hoàng cấp cựu tinh thực lực, bên ngoài bản sinh thiên phú càng là hiếm thấy thú hóa huyền thú hệ hỏa toàn nghe hình thái, tập cường đại khí lực cùng nguyên tố công kích cùng kiềm, chính là bộ đội 500 hoàng bên trong biết đánh nhau nhất mấy cái một chồng, liền Lục Kiếm Tinh đều có thể vây khốn, đồng thời chậm chạp không cách nào bước ra cầu viện. Vị diện này vết nứt ít nhất phải là siêu đại hình chỉ là, loại này cấp bậc vị diện vết nứt đã hoàn toàn có thể được liệt vào hủy diệt, Bắc Long chuẩn bị chiến đấu khu điều tra hệ thống lại biết không hề phát hiện, không để ý tới suy nghĩ nhiều như vậy, Mục Nam Tinh một cái lắc mình trực tiếp từ ghế bình luận bên trên tiêu thất, mà lúc này, phía dưới cái kia phế tích một dạng trường địa thượng, Tô Hoài ngạo nẽo mà đứng, toàn bộ đại đấu võ tràng bên trong vẫn ở chỗ cũ không ngừng vang dội trùng ma, trùng ma la lên, chấn thiên động địa, như như núi tê ở, biển lầm. Tô Hoài đứng ở trong sân, hưởng thụ thiên hô vạn hoán tối cao lễ ngộ, võ đạo vi tôn thế giới, năm đấm lớn chính là đạo lý thực lực quyết định đánh ngộ người thắng chính là vương giả mấy phút sau tiếng hô dần dần nghỉ vật biểu tượng miệng rộng lời của lần thứ hai vang lên thập cường võ đạo đại học mới đầu bảng sinh ra thông thiên thánh võ viện muốn bảng thủ tịch vị học viện có thể khởi sướng khiêu chiến toàn bộ đại đấu võ chàng đột nhiên yên lặng lại còn lại chín cái võ viện nhân từng kia ánh mắt rơi vào tô hoài trên người đáy mắt chỉ có kính nể cùng kinh sợ còn như khiêu chiến liên vương cấp mộ dung quỷ đều bại vào tô hoài thủ càng chưa nói mỗi cái võ đạo đại học cái này xếp thiên cấp thử hỏi ai dám hôm nay quyết định sẽ là trùng ma tô hoài tên này từ đây tái nhập võ đạo đại hội sử sách thời gian mà thôi thiên trần vương lấy sức một mình sửa chữa thông thiên thánh võ viện vạn năm bảng hai hạng danh này trùng trùng chiến tích huy hoàng sẽ trở thành võ đạo đại hội sử sách bên trên nhất một trang nổi bật tô hoài chân đạp linh hồn tơ nện trở lại thông thiên thánh võ viện khu nghỉ ngơi bên này một màn này nhất thời ở toàn bộ hiện trường dẫn phát một vòng mới vắng vẻ ngoa tạo, chân đạp hư không chẳng lẽ cái này tô hoài cũng là vương cấp hay sao hay hoặc là tinh thần nhượng sư trên khán đài từng đạo 31 ngược lại hút khí lạnh thanh âm liên tiếp tô hoài lại là hơi khẽ to mày Khai phát trình độ còn chưa đủ a." Hắn lầm bầm, bây giờ, hắn hệ thần trùng linh hồn lực tuy là có thể để cho hắn không sợ tuyệt đại đa số tinh thần niệm sư công kích, cũng sử xuất cùng loại tinh thần niệm sư năng lực, thế nhưng, loại năng lực này càng nhiều hơn chính là trọng điểm với phòng ngự, linh hồn tơ niệm tuy là có thể dùng để phát động công kích, nhưng uy lực trùng quy không đủ, quá thiên hướng phụ trợ, phía trước cùng mộ dung quỷ đánh một trận thời điểm, nếu như linh hồn tơ niệm có thể phát động tinh thần trùng kích một dạng thế công nói, vừa đối mặt là có thể dây mộ dung quỷ, cần gì phải kéo lâu như vậy, đợi đến mộ dung gia đế tộc đế cấp tới cũng không thể giết hắn đi có lẽ, tứ hùng hỗn độn địa văn, có thể đối Với điểm này có chút cải thiện, làm cho Huế Thần trung năng lực từ trọng điểm phòng ngự biến thành chân chính công phòng gồm nhiều mặt. Tô Hoài suy tư khoảng khắc, xem ra chờ trở lại Thông Thiên Thánh Võ viện sau đó, phải tiếp tục xâm địa, bây giờ hắn hỗn độn võ đạo vẫn chỉ là ban đầu cấp bậc mà thôi, so với chân ý cấp bậc thao thiết võ đạo kém xa, nếu là có thể đem hỗn độn tinh tiến võ đạo đến bổn nguyên, thậm chí chân ý cấp, có lẽ là có thể chân chính như tinh thần niệm sư như vậy, lấy tinh thần niệm lực linh hồn lực bộc phát ra không thể ngăn trở thế công, cái này hung thú bao quanh thời đại, nhân loại văn minh tùy thời đều có nguy cơ bị lút, Bây giờ lại cùng mộ dung đế tộc kết thành hận thủ. Nhất định phải nhanh hơn tăng thực lực lên mới được à. Lúc này, Bích Lạc Đế quân ánh mắt ngắm nhìn bốn phía đi một vòng, đã không người khiêu chiến, bọn ta đi vậy. Đế quân vua Tô hoài bà vai, hai người lúc này biến mất ở võ đạo đại hội hiện trường, nói đến là đến, nói đi là đi, xuất quỷ nhập thần, kiến thủ bất kiến vĩ ngoại tảo, lao đầu như này, thần tiên a, nói không có sẽ không, có phía trước nói nhân gia láo gia tự như muốn cơm người kia đâu. Đứng ra lại nói một lần thử xem. Chẳng lẽ chỉ có ta chú ý tới ghế bình luận bên trên vị đại tướng kia cũng không thấy chứ? Anh em vùng kha, cái kia vị nhưng là chúng ta Bắc Long thành định hải thần châm mục nam tinh đại tướng. Đỉnh tiêm hoàng cấp từng giả, cho tới bây giờ đều là thấy đầu không thấy đôi. Ngoa tảo, Chẳng lẽ cái kia vị lao ra tử cũng là đỉnh tiêm hoàng cấp? Kế tô hoài đâm liền hai viện khủng bố chiến tích sau đó, đến tiếp sau mỗi cái võ đạo đại học giữa bài vị khiêu chiến nhất thời có chút đần độn vô vị đứng lên. Dù sao, đầy trời hỏa vũ đối với đầy trời mưa kiếm, xích diễm hỏa long đối với kiếm khí huyết hổ. Đang nhìn quá đại tràng diện như vậy sau đó, nhìn nữa những học sinh khác chiến đấu. Có thể không phải liền cùng Tiểu hài Nhi đánh lộn giống nhau sao? Từng hướng Thông Thiên Thánh Võ viện phát sinh khiêu chiến lại bị Tô Hoài sợ mất mật phù đồ Võ Đạo Đại học khiêu chiến xếp hạng thứ 10 thợ săn học viện, chiến đến cuối cùng mà bị thua. Ngoại trừ Hoắc Lam kỳ đại biểu trường thành bằng sắt thép xuất chiến, kết hợp tự mình luyện chế vũ khí đặc biệt thêm lên an bài chiến thuật đánh thắng xếp hạng thứ 7 Long Đẳng, đem trường thành bằng sắt thép bài vị từ thứ 9 lên tới đệ thất ở ngoài, Võ Đạo Đại học trước 10 bài vị lại không biến động, khoảng chừng chỉ qua nửa ngày, Tô Hoài ở Võ Đạo Đại hội bên trên phong thần đánh một trận, cầm xuống trẻ tuổi con thứ nhất hạng, Thông Thiên Thánh Võ viện đoạt giải nhất thập cường đầu bảng tin. Tức liền lên men ra Đầu tiên là trên internet, Ngoa Tảo. Chẳng lẽ tôi hỏi thật muốn cùng Đặng Yêu Long một dạng quật khởi sao? Thiên, hắn liền vương cấp mộ dung quỷ đều đánh bại. Ở hiện trường, mộ dung quỷ không chỉ có bại, còn bị phế đi một cái cánh tay. Ngoa Tảo, thiệt hay giả? Tự xưng ở hiện trường người phát sinh một đoạn video, phát sóng trực tiếp thiết bị bị hư hao, nhưng trên khán đài có bảo hộ biện pháp, chân quý hình bóng ở chỗ này. Cái này trùng ma tôi hỏi là thật tích khủng bố à? bất quá, thắng mộ dung quỷ ngược lại cũng thôi, dám đem người phế đi, là thật tích không sợ mộ dung đế tộc tìm hắn để gây sự sao? Ta xem tôi hỏi tương lai sẽ trở thành một tôn hỏa đạo chi hoàng. Ha ha, đã tội rồi Mộ Dung Đế tộc, sợ là không bao lâu sẽ bước hơi khỏi thế gian rồi. Đúng vậy à, nội chiến Trần Thị hoàng Đậu, Mộ Dung Đế tộc, tuy nhất thời phong cảnh, nhưng cho mình chôn xuống Thiên Đại Thai Hoàng âm. Hơn 10 năm trước cái kia ý đồ từ Mộ Dung Đế tộc đạo bảo nhân đến bây giờ thi thể cũng còn không tìm được chứ. Trộm món đồ đều thảm như vậy, huống hồ Tô Hoài Phế đi Mộ Dung Đế tộc nhân, cách cái chết không xa. Hèn, nếu ta hỏa đạo chi đế Tô Hoài bằng lớn tốc độ của thời, sợ rằng Mộ Dung gia cũng phải sinh sôi nuốt xuống khẩu khí này a. Hoặc viện thời gian tối đa 4 năm, 4 năm có tốt như vậy tiến giai hoàng giai sao? Mộ Dung Đế tộc, Đế tộc a, mà muốn lấy chết cá nhân còn không đơn giản. Càng ngày càng ngoại hạng, Tô Hoài mặc dù Nguy Thiên, nhưng bây giờ gọi là Hỏa đạo chi hoàng còn sớm một chút ta theo thời gian đưa đẩy, Tô Hoài ở Võ đạo đại hội bên trên một lần hành động rút ra thứ nhất tin tức đã truyền đến Vân Quốc từng cái chuẩn bị chiến đấu khu. Hỏa đạo bổn nguyên a, tương lai ta bộ đội sợ không phải muốn nên đón nhất tôn Hỏa đế. Ngũ Dương chuẩn bị chiến đấu khu quan chỉ huy cao nhất tần đỉnh kích động qua đi cũng là thở thật dài. Cùng Lục Kiếm Tinh Dưỡng Tô Hoài so sánh với, hắn Dưỡng Lâm Mặc, quả thực đã chẳng khác người thường. Bất quá Cú may Lâm Mặc Chân Chính chỗ lợi hại cũng không phải là thuần túy võ đạo thực lực, mà là cái kia song xem nhiệm là cái gì đều phá lệ rõ ràng trọng đồng, cùng với cao tới 2000, vốn có siêu cường học tập, tính toán, chủ tính trung, phân tích các loại năng lực IQ. Hai tháng trước lấy Long Áp Thiên, bây giờ lấy Thiên Chân Vương, tâm tác lúc này mới gọi là chân chính siêu phàm tướng tinh a. Kim Lăng chuẩn bị chiến đấu khu quan chỉ huy cao nhất Trình ứng Long Đồng dạng là ở than thở, hâm mộ, trong mắt toát ra xem hải tử của người khác làm sao đều tốt thần sắc. Nhìn bộ đội quân báo, nhìn nhìn lại trên internet Tô Hoài Nộ phế mộ dung quỷ video, chỉ hứng Long suy nghĩ một chút. Quả đoán đem tin tức và video phát cho Kim Lăng chuẩn bị chiến đấu khu siêu phẩm tướng Tinh Trương Ngọc Linh. Mấy phút sau, Kim Lăng chuẩn bị chiến đấu khu Hổ Long Sơn phía sau núi. Ngọc Linh, ngươi hải tử này ngày hôm nay làm sao không yên lòng? Đang đánh tiền Lão Thiên Sư Trương Nhất Duy khẽ nâng lên một con mắt sừng. Nhất thời, một cỗ ngập trời khổng lồ khí chàng khinh tiết đi ra. Sư phụ, tiểu Thiên Sư Trương Ngọc Linh cầm điện thoại di động tay bởi vì vô cùng dùng sức mà hơi run, giống như là rốt cuộc cố lấy dũng khí, làm xảy ra điều gì gian nan quyết định một dạng đệ tử nghỉ xuống núi. Lão thiên Sư hai con mắt toàn bộ mở có thể mới vừa rồi cái kia khuynh thiên khí tức kinh khủng rồi lại tiêu thất được vô ảnh vô tung chứng kiến trùng ma tôi Hoài ở võ đạo đại hội bên trên một lần hành động đoạt giải nhất ngươi liền không kiềm chế được thường ngày ở bên trong nghe lời trương ngọc linh ngày hôm nay phá lệ với mình ngài cũng biết rồi rồi hả đệ tử cũng không so với Tô Hoài sai cái gì thậm chí luận tu vi võ đạo lời nói đệ tử mạnh hơn hắn trương ngọc linh nắm chặt quyền thứ là một đạo lôi quang nở rộ đồng thời nở rộ còn có vương cấp cường giả khí áp có thể lão thiên sư tay ba nay cổ vương cấp khí chàng đã bị đơn giản đánh tan Lão Thiên Sư trầm rãi nhắm mắt lại, vừa ngoại ma tinh gần hàng lâm vân quốc, đến lúc đó mới là người đột nhiên xuất hiện cơ hội. Hiện tại, tinh tâm xuống tới. Là, mà lúc này xuyên vượt thiên phủ thành, thanh phong bộ trưởng đường thịnh vừa nhìn quân báo bên trên siêu phàm tướng tinh một lần hành động đoạt giải nhất, trẻ tuổi đệ nhất xuất từ bộ đội tin tức mới nhất, đồng thời nhìn lấy đầu bình bên trên tô hoài cùng vương cấp mộ dung quỷ đánh một trận video. Ngoa tạo, ngu tất ta sẽ không thật muốn từ ta bên trong thành đi ra nhất tôn từ tầng dưới chót quật khởi hỏa đều chứ? Đường thịnh cảm thán, thở hào huyền thật lâu không thể bằng thẳng. Tô Hoài là thiên phụ thành người, mà hắn đường thịnh là thiên phụ thành thành phòng bộ trưởng chứng kiến Tô Hoài một lần hành động đoạt giải nhất, xuất phát từ bộ đội quân nhân tập thể vinh dự cảm giác cũng tốt, xuất phát từ đồng hương xem đồng hương cảm giác thân thiết cũng được. Nói chung chính là hắn nương vô cùng thoải mái, kích động hơn, Đường Thụy Long càng nhiều khiếp sợ hơn. Ngoại tạo a, Tô Hoài phía trước một xuyên bảy không nói, sau đó cùng Mộ Dung quỷ đánh một trận mới là đúng nghĩa quyết đấu đỉnh cao a hỏa vũ đối với mưa kiếm, xích diễm hỏa long đối với kiếm khí huyết hổ, Song Vương phần mình chiếm giữ nữa bầu trời nổ tung đấu. Mã Đức đây cũng không phải là đơn thuần thay đổi thiên tượng đơn giản như vậy a. Phải biết rằng, hắn vị này thành phòng bộ trưởng cũng chính là vương cấp mà thôi. Nước Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, ta vân quốc một ngày nhanh hơn một ngày mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, Đường tịnh Quân vàn cẳng khái. Bắc Long ngoại thành Phong Diệp đỉnh núi, mộ Dung Đế tộc Từ Đường, mộ Dung Đế tộc Lão Tổ, đệ Lục Đại mộ Dung Kiếm Đế, cái kia vị người xuyên dựa đến phát thấu trắng áo lót lao giả ta ngoại trừ mộ Dung quỷ cái kia bị đốt thành than cốc cánh tay. Lão Tổ, cái kia tô Hoài Mạo Phạm Đế tộc Đế Huy, con ta mộ Dung bị liều mình thủ hộ Đế tộc Quy Ngiam lại bị phế bỏ một tay. Mời Lão Tổ vì con ta chủ trì công đạo. Lão Tổ. Ta Trần Thị Hoàng Tộc tuy là ngoại thích, nhưng luốc cảnh thông trên người cũng chạy phân nửa mộ Dung Đế tộc huyết ta. Lần này tao ngộ độc thủ, mời lão tổ vì còn ta báo thủ. Lần lượt từng bóng người quỷ sát, từng đạo dương dương mang khóc thanh âm không ngừng vang lên, cầu xin, khẩn cầu lão tổ. Phía trước ván bối ở đại đấu võ trạng thời điểm liền cảm nhận được ngài khí tức, ngài đã tới lại không xuất thủ, nghĩ đến tất nhiên là có càng thêm lâu dài chu toàn dự định. Phía trước xuất hiện ở võ đạo đại hội ghế bình luận ở trên võ đạo hiệp hội hội trưởng mộ Dung Huy đồng dạng quỷ gối nơi đây, các ngươi cảm thấy tô hoài người này như thế nào? Mộ Dung lão tổ hỏi. Hung ác độc địa tàn bạo, không hề nhân tính người này khá độc, khắp nơi tử thủ ngang thủ, nhiều lần mạo phạm đế tộc, hoàng tộc anh nghiêm, mộ dung đế tộc làm cùng với bất cộng cái thiên, hung danh hiển hách, cũng không hạ người lương thiện. Theo ta được biết, hắn trước sớm ở xuyên vực thời điểm liền từng phế bỏ quá một cái tiểu thế gia đệ tử, sau đó càng là phế đi âm thiên tử đồ quỷ thái tử một thân tu vi, thực sự tâm ngoan thủ lạn, chính là nhân gian hại lớn. Đám người cùng kêu lên, mời lao tổ chủ trì công đạo. Đông nhiên lão tổ gật đầu, cũng không ngần đầu lên hỏi, lão phu kêu ta muốn làm cho mộ dung vân kén dễ tô hoài, các ngươi cảm thấy thế nào? Dì, nhất thời phía dưới quỳ đám người đầu góc một ông, dĩ nhiên bị Lão tổ đung nhiên vang ra những lời này, chỉnh tâm tình cũng không nối liền. Kén rẻ, a cái này, cái này tờm giờ. Lão tổ thông ai, ngài nói nói với chúng ta chính là đồng nhất sự kiện sao? Chúng ta chỗ này nói báo thù đâu? Ngươi cái này đung nhiên muốn chiêu chế là mấy cái ý tứ, đám người bối rối, đầu ông ông. Như bị xét đánh một dạng ngẩn người tại đó giống như từng vị quỳ xuống thạch điêu một dạng, không thể hiểu được, cái này là mã. Tô Hải Phế đi ngài coi trọng nhất, bị ban tặng đế kiếm tiêu sau lưng mộ dung quỷ, ngài không phải suy nghĩ báo thủ ngược lại thì muốn chiêu chế, còn muốn cho mộ dung đi cái đến rẻ phải biết rằng, Mộ Dung Vân nhưng là có đế tư tuyệt thế thiên điều, nhiều năm qua dẫn tới mỗi cái đế tộc tiên kiêu lang mới, chỉ có, Liên tiếp Đăng môn, cô gái như vậy hoặc là lưu tại trong nhà kế thừa kiếm đế Y Bác, nếu như gả ra ngoài hoặc kén rể, thì đã đủ đem bất luận cái gì một cái đế tộc triệt để chói chặt. Ở Mộ Dung đế tộc trên chiến thuyền. Tô Hoài thằng nhãi này cho dù có vài phần tư chất, nhưng có thể xứng đôi như vậy thiên chi kiêu nữ sao? Chúng hồ Mộ Dung Vân bực nào lãnh diễm, si tình với kiếm, hắn có thể nào để ý Tô Hoài loại này từ nhỏ liền quý tộc lễ giáo đều không có tiếp thụ qua chấn đất? Chúng chỉ, Mộ Dung Vân nhưng là Mộ Dung Quỷ Thân thủ mộ ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Một tiếng tắc này, thậm chí ngay cả trên mặt đất ngất đi mộ dung quỷ, thân thể đều ác tàn nhẫn khẽ nhăn một cái. Mộ Dung lão tổ thần sắc bình tĩnh, trong lòng lại cũng không bình tĩnh, chúng ma to hỏi, người này giết không được à? Phía trước, cảm ứng được mộ dung quỷ tao ngộ nguy hiểm cái mạng, hắn trước tiên đi võ đạo đại hội cho ở đại đấu võ trưởng, lại bị Bích Lạc đế quân kinh khủng kia tinh thần niệm lực ngăn cản trở về, hỗn độn võ đạo, chuyên tấn công tinh thần niệm lực, Bích Lạc đế quân cái kia đế cấp thất tinh phía dưới vô địch hậu thế thực lực kinh khủng cũng không phải là nói chơi đùa có thể mặc dù là có Bích Lạc Đế quân ngăn, hắn đường đường lục đại kiếm đế muốn giết chính là Tô Hoài lời nói, cũng đồng dạng giết. Đến. Dù sao, công kích vĩnh viễn so với bảo hộ trực tiếp hơn sảng khoái, dễ dàng có hiệu quả, nhưng mà, hiện tại hắn gần hàng Lâm đại đấu võ trạng thời điểm, hắn lại rõ ràng cảm nhận được, cái này cổ không thuộc về Bích Lạc Đế quân, lại bằng bạc mà quỷ dị tinh thần nhiệm lực, thuộc về Tô Hoài tinh thần nhiệm lực. Như cự quái bạch tốt xúc tua vậy triển khai tinh thần lực, có thể đem vương cấp thực lực mộ dung bị vây, đồng thời còn có dư lực tinh thần lực. Cái kia thời gian hắn biết rõ, Tô Hoài người này dùng cái gì bị Bích Lạc Đế quân coi trọng dùng cái gì trở thành bộ đội siêu phàm tướng tinh tô hoài tối cường đại chính là côn trùng là buồn nguyên cấp bật hỏa diễm võ đạo cũng không phải bị dị kiêm mà bảng bạc tinh thần niệm lực mới là người này kinh khủng nhất thiên phú không nói đến người này phía sau có bích lạc đế quân có toàn bộ vân quốc bộ đội một ngày giết chết lan đến cực lớn dân gian đế tộc hoàn tộc cùng bộ đội quan hệ vốn là vi diệu mà hắn mộ dung đế tộc càng là dân gian đế tộc tối cường nếu thật là giết tô hoài tuy nói bộ đội không có khả năng bởi vì một cái chết đi siêu phàm tướng tinh cùng hắn khai chiến nhưng chung quy sẽ để cho mộ dung gia cùng bộ đội quan hệ càng thêm mất liệt đây không phải là hắn nguyện ý thấy hứa hồ. Người này mới chỉ có loại đến tuổi nào, 18 tuổi mà thôi, lại dĩ nhiên có thiên cấp 5 sao thực lực, hơn nữa tiểu tử này rất có thể sẽ trở thành bích lạc lao nhi thân truyền. Tương lai thành tựu hoặc đem bất khả hạn lượng, thêm nữa bên ngoài cũng không phải hoàn tộc, đế tộc xuất thân, trên người không có huyết mạch gông cùng siêu xích, nếu nói là vân quốc trẻ tuổi chúng có ai là hoặc đem có thể bước vào cái kia trong truyền thuyết siêu phàm lĩnh vực, người này tính một cái, lúc này lui nhường một bước, cùng với giao hảo, kẻ dễ, đợi hắn chân chính đi vào siêu phàm ngày đó, Mộ dung đế tộc cũng có thể được hưởng lợi. Này, mới là nhất tộc chi kế hoạch trăm năm. Hơn nữa Tô Hoài nhất định phải cùng ta Mộ Dung Đế tộc giao hảo, bản đế tứ hôn hắn tiếp thu cũng phải tiếp thu, không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, đây là bản đế cho hắn cơ hội. Mộ Dung lão gia tử tự tự lẩm bẩm, trong mắt lúc này mới hiện lộ ra vài phần kiếm đế sắc bén. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh. Chương 113, kiếm đế mạnh mẽ tứ hôn Tô Hoài. Hôn độn võ đạo buồn nguyên, ảm kim phá vọng tụ đồng. đáng chết. Tại sao có thể như vậy xuyên vực lão hầm thành Ngô gia lão viện, nhìn lấy đầu bình trong hình đem mộ dung quỷ phế bỏ tô hoài, Ngô Long tượng hai mắt nhất thời huyết hồng, đáng chết, thượng thương vì sao như thế trong công, con hắn phế đi, có thể phế rơi con trai hắn hung thủ không chỉ có nhân nhân ngoài vòng pháp luật, còn danh tiếng vang xa, hầu như nhảy trở thành vân quốc trẻ tuổi đệ nhất nhân. Hồi tưởng phía trước, hắn đi kỷ môn tốn giá cao treo thưởng tô hoài thành công mời được nhất tôn, hoàng cấp, nhưng ai biết cái này tiểu xuất sinh so với ố quy còn có thể giấu đầu, Cưới có hoàng cấp cường giả bảo vệ bộ đội tàu quân sự trực tiếp đạt đến có bốn cái bộ đội đế cấp bảo vệ Bắc Long Thành, dưới loại tình huống này ma đức. Ai dám động thủ giết người, hắn hai mươi ước thành công trôi theo dòng nước, làm cho hắn thậm chí nổi lên tự mình ý động thủ, có thể mãi mới chờ đến lúc đến cái này tiểu xúc sinh ra khỏi thành, kết quả đã có nhất tôn đế cấp cường giả hầu ở bên người. Bây giờ cái kia bị phế con trai của Ngô Vị Hùng như trước nằm ở trên giường, mà cái kia đang chết trùng ma tô hoài, lại đã đến đã đủ kích sát hoàng tộc thiên cấp, đánh phế đế tộc vương cấp trình độ kinh khủng, phải biết rằng hắn Ngô gia mạnh nhất tồn tại cũng chính là vương cấp mà thôi à? Chẳng lẽ hắn thái tử Ngô Vị Hùng thủ thực sự liền báo không được? nô lão thái gia ngồi ở trên ghế xích đu, từ vị gấu bị phế tới nay hơn 4 tháng chẳng quan tâm, hai anh, đây chính là bộ đội cho thái độ của chúng ta. Ngô Long Tượng sắc mặt âm trầm, bây giờ cái kia Tiểu Súc Sinh danh tiếng buộc phát văn, dội, còn muốn động đến hắn, sợ là Ngô Lão Thái gia đang nói bình tĩnh, bình tĩnh giống như là một cái đầm dựng dục tử vong tự thủy, không thể lại xuống tay với Tô Hoài. Bây giờ hắn danh khí quá lớn. Bất quá Ngô Lão Thái gia lời nói xoay chuyển, chúng ta không thể động thủ, không có nghĩa là người khác không dám động thủ. Ngươi đi cho Tô Hoài bị một phần hậu lễ, đồng thời thử đi liên hệ Trần Thị Hoàng tộc cùng Mộ Dung Đế tộc. Ca. Lấy cái kia hai nhà tính tỉnh, trong nhà vãn bối vừa chết một phế, chuyện sẽ không từ bỏ ý đồ. Nô Long Tượng đáy mắt đột nhiên sáng lên một vẻ tia sáng kỳ dị, thật giống như rốt cuộc thấy được hy vọng báo thủ giống nhau. Đúng vậy, cái tiêu tiểu xuất sinh phong mang quá lộ, đã tội rồi quá nhiều người, muốn mạng hắn, tuyệt không chỉ đám bọn hắn ngô ra một nhà, mà đưa lên một phần hậu lễ, thì có thể đem nô ra trích sạch sẽ. Vừa nghĩ tới lại muốn phế bỏ đi chính mình ái tử Tô Hoài tặng lễ, Nô Long Tượng đáy mắt kỉu hận liền cùng âm sốt xa liền không chịu át chế dụng mánh tiến đến ra, thế nhưng, vì báo thủ, không từ thủ đoạn, hắn liền hai mươi của cải đều có thể đi vào trong đập, huống hồ một phần lễ. Là, một tuần thời gian nháy mắt trôi qua, Chúng ma Tô Hoài tên nhắc lên phòng bà cũng từng bước làm lệnh, duy nhất không có làm lệnh, là dân gian, trên internet đối với Tô Hoài vận mệnh suy đoán. Giết mộ dung đế tộc ngoại thích, phế đi mộ dung đế tộc tiên tiêu, cái này Tô Hoài, thấy thế nào, mệnh giãn nên chấm dứt ra, nhưng mà, cái này một tuần lễ đi qua, lại không có chuyển ra một kia tin tức tương quan, đồn đãi càng ngày càng nhiều, sự tình chân chính đi hướng lại ngày càng khó bề phân biệt, thật giống như, chân chính thiết thân trải qua đám người, đã đem chuyện này quên lãng một dạng. Lúc này Thông Thiên Thánh Võ Viện, Tô Hoài từ trở về đến bây giờ vẫn ngâm mình ở Bích Du trong bí cảnh, ngoại trừ dùng gấp 10 lần tốc độ gia tốc sinh sôi nảy nở bồi dưỡng thôn thiên ma hoàng, xúc tiến bên ngoài mau sớm thành quân ở ngoài, toàn bộ thời gian đều dùng ở tại lĩnh ngộ tứ hung hỗn độn độn bia văn bên trên. Tại sao có thể như vậy Tô Hoài nhìn trước mắt bổ đề kim tiền, lại trong vòng nhìn đảo qua náo vực trong óc quế thần trùng. Lúc này, quế thần trùng gây mất một chân đã tại hoang cổ lệ khí tẩm bổ dưới dài rồi trở về, đồng thời, liên tục một tuần chịu đến hỗn độn võ đạo khí tức ảnh hưởng. Vệ thần trùng lĩnh ngộ Hỗn Độn Võ Đạo đã nhảy qua ban đầu, thành tựu bổn nguyên, Vệ thần trùng ký sinh với Tô Hoài não vực trong óc, nó lĩnh ngộ bổn nguyên cấp Hỗn Độn Võ Đạo, chẳng khác nào Tô Hoài lĩnh ngộ bổn nguyên cấp Hỗn Độn Võ Đạo. Nhưng là, Tô Hoài lúc này lại một chút cũng không cao hứng nổi, bởi vì, tấn cấp đến bổn nguyên cấp bậc Hỗn Độn Võ Đạo như trước không có thể làm cho hắn sở hữu trực tiếp thao túng linh hồn lực bạo phát cường thế công kích năng lực. Ngược lại là linh hồn cảm giác võng, linh hồn tơ nhận những thứ này phụ trợ kỹ năng cường hóa nhất mạng lớn. Rốt cuộc là cái nào bước đi sai lầm? Tô Hoài lẩm bẩm. Theo thiết làm bên ngoài linh, hỗn độn làm kỳ hồn, cùng kỳ làm lòng hắn. Đào nút là người, linh hồn thể sắc và tinh thần tứ hung tế tụ, nghiền nát vạn kiếp thôn thiên phệ địa hắn không khỏi lại đọc chậm bắt đầu bốn khối trên tấm bia đá cái kia duy nhất có thể thấy do nói. Chờ, các loại, tôi hỏi giống như là đột nhiên ý thức được cái gì giống nhau? Ngoa tạo a. Theo thiết làm bên ngoài linh, hồn độn làm kỳ hồn, cùng kỳ làm lòng hắn, đào nút là người. Đó không phải là nói, muốn đem cái này bốn loại võ đạo hoàn toàn dung hợp với tự thân, trong lòng sẽ ra một loại bừng tỉnh hiểu ra. Nguyên lai like, vấn đề là xuất hiện ở nơi đây, dựa theo lệ thưởng, bất luận cái gì võ giả đều là lấy một loại võ đạo làm chủ, còn lại võ đạo là phụ. Chịu đến loại tư tưởng này ảnh hưởng, hắn đương nhiên lỗ thai chỉ đem thao thiết võ đạo dung vào tự thân, mà hỗn độn võ đạo thì giao cho hế thần trùng lĩnh ngộ, nghĩ lấy hế thần trùng lĩnh ngộ đồ đạc hắn đồng dạng có thể sử dụng, mà trên tấm bia đá lời nói lại là muốn đem tứ hung lực lượng hoàn toàn dung vào tự thân, chẳng phân biệt được chủ thứ, cái này mới là chân chính tứ hung nhất thể, thao thiết làm bên ngoài linh, hỗn độn làm kỳ hồn. Thao thiết võ đạo dung vào tự thân linh lực bên trong, mà hỗn độn võ đạo nên dung vào linh hồn, trong ý thức, đối với, chính là như vậy, lĩnh ngộ được điểm này Tô lúc này bắt đầu đem hỗn độn võ đạo dung nhập tự thân hải, cùng lúc đó Bích Lạc Đế Quân lại là ở trong phòng của mình gắn vào ba cái xanh hương, khói xanh lượn lờ dâng lên, lượn quanh màn khói bên trong hiện ra lục đại mộ dung kiếm Đế thân ảnh. Bích Lạc Đế Quân đã lâu không gặp, y kiếm Đế chào hỏi. Mộ Dung kiếm Đế tìm ta chuyện gì? Bích Lạc Đế Quân chân mày hơi nhũn lấy, nếu như là vì Tô Hoài phá hủy nhà ngươi Mộ Dung Quỷ một cánh tay sự tình, sự kiện kia, ngươi ta võ đạo đại hội cùng ngày đã kinh thương định, Tô Hoài lưu Mộ Dung Quỷ mệnh, ngươi không truy cứu nữa. Kiếm Đế nhếch miệng lên một vẻ tinh vi độ gung, ẩn chứa sắc bén cùng vị quyền phong mang, cùng ngày ta thối lui, là nệ mà ngươi. Bây giờ ngươi muốn tan nửa điểm không truy cứu, có thể, làm cho Tô Hoài vào ta mộ dung đế tộc, việc này liền bỏ qua. Mơ mộng Hạo Huyền, Bích Lạc đế quân chợt quát một tiếng, một cổ vô hình vô chất tinh thần niệm khí lực chàng đột nhiên phong thích, trong lúc nhất thời, trước mặt kiếm đế hình bóng đều vặn vẹo, chờ, các loại, hình bóng một lần nữa xuất hiện, đường đường kiếm đế hóa ra là ngồi trên đế, đi một chân trà sát ngón chân, cười lạnh, nhìn ra được, ngươi đem Tô Hoài coi là chuyện thừa y có thể ngươi có thể hộ tống Tô Hoài nhất thời, lại không bảo vệ được hắn một đời. Hồ, ta nếu thật muốn muốn Tô Hoài mệnh, ngươi phòng được sao? Trong giọng nói lại không rối tân trang, chỉ có xích hoạt hiếp ngươi có thể thử xem." Bích Lạc Đế quân sắc mặt âm trầm giống như một khối hàn thiết, lại xanh vừa lạnh. Có thể ngoài miệng nói cứng rắn, trong lòng lại biết rõ, Kiếm Đế nói, "Những câu là thật, hắn có thể bảo hộ Tô Hoài nhất thời, lại không bảo vệ được một đời, dù cho Tô Hoài đứng tại hắn phía sau, Kiếm Đế như liều mạng bị thương cường sát Tô Hoài lời nói, kết quả cũng chỉ sẽ là hắn trọng thương kiếm Đế mà không cách nào đánh chết, Kiếm Đế giết Tô Hoài thì Tô Hoài hẳn phải chết, lúc này Kiếm Đế đã thay một bộ khuôn mặt tươi cười, cười A nói ra, "Làm cho Tô Hoài trở thành ta Mộ Dung Đế tộc nhân, chẳng những việc này bỏ qua, từ nay về sau, có Mộ Dung Đế tộc đứng ở hắn phía sau." lại tăng thêm ngươi Bích Lạc Đế quân cùng bộ đội, hỏi cái này thế gian, còn có ai dám di chuyển Tô Hoài. Bích Lạc Đế quân cũng âm sốt xa cười nói, ngươi Mộ Dung Đế tộc cùng Tô Hoài đứng thành hàng, liền không sợ đắc tội Âm Thiên tử sau lưng cái kia tôn tồn tại. Mạo hiểm đắc tội nhất tôn đại đế Phiêu Lưu, đây cũng không phải là ngươi Mộ Dung gia tiểu tính. Mộ Dung kiếm đế nhãn thần rõ ràng lóe lên một cái, hiển nhiên, bị Bích Lạc Đế quân đề cập Âm Thiên tử phía sau cái kia tôn tồn tại, liền hắn đều cần nhìn lên, như thế nào đại đế, đế cấp bên trên vị siêu phẩm, siêu phẩm cũng xưng đại đế Âm Thiên tử lão ân sư. Vân Quốc vẫn còn tồn tại ba vị dân gian siêu phàm một trong, Phong Đô đại đế Khương Chân Tổ, bất quá, vị này tồn tại đã lẫnh đời mấy trăm năm, bằng không, lại nơi nào đến phiên hoàng tộc đế tộc xuất đầu. Cái này liền không cần ngươi tới quan tâm. Hoặc là phân ta mộ dung đế tộc một chén canh, hoặc là, ai cũng chớ ăn. Kiếm Đế thoại âm rơi xuống, mà Bích Lạc Đế Quân hóa ra là hiếm thấy mềm nhũn mềm giọng điệu, ngươi có thể nguyện thật lòng hộ tống Tô Hoài xương đế, thậm chí vẫn đỉnh siêu phàm mộ dung kiếm đế, ta mộ dung gia nhân, ta thị sẽ hộ tống bên ngoài chu toàn. Bích Lạc Đế Quân sâu hấp một khẩu khí. Tô Hoài tương lai tất nhiên sưng đế, thậm chí có hy vọng siêu phàm Cần phải đi qua này võ đạo vấn đỉnh đỉnh phong cái kia nhất định phải có hộ đạo giả mà theo tiểu tử này ở võ đạo đại hội bên trên đột nhiên xuất hiện gần hắn cái này nhất tôn đế quân đã là có chút không che chở được còn như bộ đội mười đế không nói bọn họ phân tán ở vân quốc các nơi thậm chí lúc nào cũng có thể thâm nhập vị diện vết nứt đi chấn động áp hung thú cấp cao chống đỡ thuộc về chống đỡ nhưng bọn họ được bao nhiều thời gian tinh lực có thể chân chính dùng ở tô hoài trên người nếu tô hoài lĩnh ngộ tứ hung văn nghĩa cái kia theo thông thiên thánh võ viện khai sơn lao tổ xây trường nguyên lão thông thiên đại đế chi gì To Hoài hắn chính là Thông Thiên Truyền Nhân, tuyệt không thể có ngoài ý muốn. To Hoài hắn cần càng nhiều hơn chống đỡ. Bích Lạc Đế quân ý niệm tới đây, tốt, ta sẽ đi theo Tô Hoài tâm sự. Kiếm Đế, ngươi sắc mặt không cần khó coi như vậy, ngươi có thể biết bản đế muốn tứ hôn cho Tô Hoài chính là ai. Chính là ta Mộ Dung Đế tộc đệ nhất Thiên Chi tiểu nữ, Mộ Dung Hân sẽ không bị cốt hắn. Đây là ta Mộ Dung Đế tộc lớn nhất thành ý, nhiều không nói, tính hậu ngươi tin lành. Nói xong, Hương Diệt, Mộ Dung Kiếm Đế hình bóng cũng vì thế khắc tiêu thất. Phanh Bích Lạc Đế quân một quyền nện vào trước mặt trên lưng Mã Đức, loại này không quen nhìn đối phương rồi lại làm không rơi đối phương còn phải cắn răng thừa nhận đối phương nói đúng tư vị. Thực sự biết khuất, thượng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyển, U Minh dưới đáy vạn quỷ viên, nhớ năm đó, Bích Lạc, Hoàng Tuyển, U Minh, quỷ viên thông thiên tứ đế toàn bộ khi còn tại thế, liên bộ đội đều muốn tị kỳ phong mang, lại nơi nào đến phiên hắn chính là một cái mộ dung đế tộc lục đại kiếm đến nói, ý niệm tới đây, Bích Lạc đế quân lại không khỏi nghĩ tới cái kia trần phong nhiều năm chuyện cũ. Xì vạ quốc chuyển thế xì vạ hàng lâm Trong vạn sĩ và gót sắt đặt chân Vân Quốc quốc thủ Côn Lôn Sơn, thế nhân chỉ biết là hắn Bích Lạc Đế quân một người đỡ trăm vạn kỵ, máu nhuộm Côn Luân 300 trận hành động vĩ đại, lại không biết hắn ba cái sư huynh đệ bí mật lén vào Sỉ Vạ và Quốc, cùng chuyển thế Sỉ Vạ đồng quy vu tận, đổi về Vân Quốc thái bình. Có thể cho tới bây giờ, thậm chí ngay cả hắn Bích Lạc Đế quân một người đỡ trăm vạn cưỡi đồn đãi đều từng bước biến thành đỡ mười vạn binh lực, coi như mới chuyển thế Sỉ Vạ cũng nên trưởng thành chứ, thành niên, liền ý nghĩa bị tỉnh lại dị vãng ký ức, gia tông cũng từng bước khôi phục đã từng thực lực. Nhưng ngày một lần, sẽ không còn có hoàn toàn, U Minh, Quỷ Uyên với hắn cùng nhau kề vai chiến đấu, Bích Lạc Đế Quân lửa giận, vớt khí dần dần đè xuống. Ba cái sư huynh đệ ba mệnh đổi hắn một mạng, đem thông thiên nhất mạch chuyển thừa ký thác cho hắn, trên vai trọng trách như mười vạn núi vậy trầm trọng. Bây giờ, thật vất vả có mới thông thiên truyền nhân xuất hiện, hắn cần thiết hộ tống bên ngoài chu toàn, thực lực vi tôn thế giới, như Tô Hoài thật có sưng đế, vẫn đỉnh siêu phàm này, hoàng tộc, đế tộc, thậm chí siêu phàm thần tộc có thể làm gì hắn? Có thể tại trước đây, thận nhẫn là cần thiết. Tu Hoài bây giờ thiếu nhất chính là thời gian à? Bích Lạc Đế Quân cầm lấy cần câu, đang muốn xoay người xuất môn, nhưng vào lúc này, ông một cô giống như minh ngông giang hạ vậy bằng bạc kéo dài bất giác tinh thần niệm lực linh hồn lực ở thông thiên thánh võ viện bầu trời đột nhiên tịch quyển dựng lên bích lạc đế quân đầu tiên là sửng sốt một sát na, này cổ tinh thần niệm lực là tô hoài hắn nhiều lần gặp qua tô hoài sử dụng tinh thần niệm lực đối với hắn tinh thần niệm lực khí tức rất là quen thuộc có thể xác nhận đây chính là tô hoài không thể nghi ngờ chỉ là này cổ tinh thần niệm lực so sánh với quá khứ mà nói đã là tinh thần mấy lần cũng bằng bạc khổng lồ mấy lần tô hoài tìm hiểu tứ hung hỗn văn bích lạc đế quân đột nhiên ý thức được điểm này lập tức đánh vào trong lòng chính là tột đỉnh mừng như điên cùng kích động thực sự thực hiện kế thao thiết võ đạo sau đó, tô hoài lại tìm hiểu hỗn độn võ đạo, thực sự trở thành đem tứ hung thứ hai dung vào một thân. Trăm ngàn năm qua đệ nhất nhân, bích lạc đế quân lắc mình mà ra, thẳng đến hậu viện bí cảnh. Một giây kế tiếp đã xuất hiện ở bí cảnh trên cửa đá trống không bích lạc đế quân liếc mắt liền thấy được tô hoài. So với lĩnh ngộ thao thiết thời điểm cái kia kinh thiên động địa động tĩnh, tô hoài lần này lĩnh ngộ hỗn độn hầu như không tiếng động. duy chỉ có bất đồng chính là lúc này tô hoài rõ ràng không vương cấp, lại dĩ nhiên bằng vào mạnh mẽ như men ngông giang hà cường đại tinh thần niệm lực chân đạm hư không. Đồng thời bên ngoài cái chán mi tâm vị trí. Một chỉ quỷ dị ảm kim sắc thủ đồng trầm rãi mở, ảm kim thụ đồng, dựa theo hôn độn võ đạo độ phù hợp chuyện, ảm màu đồng thụ đồng làm khế hợp 50% ở trên, ảm ngân sắc vì 80% ở trên, ảm kim sắc lại là. Trong khoảng thời gian ngắn, tuy là Bích Lạc Đế quân cũng sâu đậm hít một hơi khí lạnh. Tô Hoài người này cùng hôn độn võ đạo độ phù hợp hóa ra là 100%, phải biết rằng, mặc dù là hắn, Thông Thiên Tứ Đế bên trong tối cường giả, cùng hôn độn võ đạo độ phù hợp cũng chỉ có 80% ở trên, đến gần vô hạn 90% mà thôi Hắn nhắm mắt lại, trên chắn bá mở một chỉ ảm màu bạc tụ đồng, có thể đối mặt Tô Hoài ảm kim đồng. Khí thế nhất thời yếu đi 3 phần, loại này mạnh yếu không quan hệ thực lực bản thân, gắng phải hình dung chính là. Chân Long cùng Á Long phân biệt, tôi hỏi là Chân Long, mà hắn Đường Đường Đế Quân cũng chỉ là Á Long mà thôi, thành niên Á Long thực lực khả năng so với còn nhỏ Chân Long mạnh mẽ, nhưng huyết mạch tuyệt sẽ không so với Chân Long tinh khiết, đây chính là phân biệt, khác biệt về bản chất. Lúc này, Bích Lạc Đế Quân đáy mắt hóa ra là hiện lên một vẻ cực kỳ mịt mờ đố kỵ. Cốc như ta, kế chân ý cấp bậc thao thiết võ đạo sau đó, lại hiện lên trăm phần trăm độ phù hợp hỗn độn võ đạo, tôi hỏi cái gia hỏa này, không khỏi vô cùng gặp may mắn nữa à? Điều kỳ quái nhất là Năm năm đó tìm hiểu thao thiết võ đạo thất bại, chuyển tu hỗn độn võ đạo, có thể chỉ là tìm hiểu hỗn độn võ đạo sẽ dùng mấy năm dài, mà tôi hỏi đầu, từ võ đạo đại hội sau khi kết thúc tính từ, đến bây giờ cũng bất quá 7 ngày mà thôi. Cái này, chính là có siêu phàm chi tư cùng không siêu phàm chi tư phân biệt sao? Một tìm tắc này, tuy là Bích Lạc đế quân cũng không ở sinh ra một loại võ đạo tín niệm giao động cảm giác, loại này giao động cũng không quan thực lực. Tương giống với gan đế gan 10 ngày 10 đêm gan gan ra nhất kiện thần trang, có thể ô hoàng trực tiếp một phát nhập hồn, vừa lên tới liền nguyên bộ thần trang, hàng so với hàng được ném, người so với người phải chết. Bích Lạc Đế Quân thậm chí đang suy nghĩ, có hay không như vậy một loại khả năng tính? Chỉ nói là có khả năng a, Tô Hoài hoặc chân chính có thể đem tứ hung dung vào một thân, tiến tới siêu phàm thành thần đâu? Không phải, không phải, không phải. Bích Lạc Đế Quân nhanh chóng bóp chặt đứt cái ý niệm này. Cái này quá xa xôi, cũng quá không thực tế. Tứ hung thứ hai dung vào một thân, đầy đủ Tô Hoài cả đời được lợi vô cùng. Mà Tô Hoài lúc này lại là nhắm mắt lại đi qua cái chán mi tâm thụ đồng xem thế giới. Đó là một mảnh cho mông ngông ngang thế giới, chỉ có hắc bạch cho tam sắc, nhan sắc đơn điệu cũng không so với rõ ràng. Loại cảm giác này. Vô luận là cảm giác phạm vi vẫn là cảm giác độ nét, đều so trước đó linh hồn cảm giác vắng mạnh mẽ số lượng hơn gấp 10 lần. Tô Hoài lầm bầm, trong lòng một mảnh mừng như điên, mà trọng yếu hơn chính là, theo cái này chỉ thụ động xuất hiện ở trên chán, hắn rốt cuộc có thể như tinh thần niệm sư một dạng, tùy ý sử dụng tự thân linh hồn lực, cảm giác cũng tốt, phụ không cũng được, hay hoặc là công kích, phòng ngự, đều có thể đơn giản làm được, làm cho một cái không phải tinh thần niệm sư trở thành tinh thần niệm sư. Cái này không thua gì bịa đặt, vô căn cứ tạo vật, quả thực có thể gọi là đoạt tiên địa tạo hóa. Dưới so sánh. Cái thứ cái gọi là dạy người như thế nào hoàn mỹ không chế tự thân lực lượng tứ tượng văn bia quả thực cực kỳ yếu ớt, Tô Hoài nói như vậy lấy, mạnh, một màn màu đỏ khói báo động nổ sông vào phạm vi nhìn sao? Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh. Chương 114, Bích Lạc truyền thừa, nhất nhiệm cụ hiện 18 tầng địa ngục, thiên cấp lục tinh cùng trăm vạn hỏa giáp trùng. Đó là Bích Lạc đế quân, Tô Hoài cảm giác khí tức, hình như có suy nghĩ, sau đó tối đầu nhìn về phía thủ hộ bí cảnh á tự ăn, Lạc Tinh không hai vị hoàn cấp. Nếu như nói Bích Lạc Đế Quân, cái này đế cấp là một đạo hồng sắc khói báo động lời nói, như vậy phía dưới hai vị hoàng cấp chính là hai luồng xí liệt hỏa diễm, lại đưa ánh mắt về phía xa xa, cho nông nông trong tầm nhìn xuất hiện là nhiều bó tiểu hỏa miêu quả nhân a, cái này chỉ thủ đồng, có trực tiếp nhìn thấu mục tiêu thực lực năng lực. Hoặc có lẽ là mục tiêu thực lực mạnh yếu ở sám lạnh trong tầm nhìn biết không có cùng biểu hiện. Tô Hoài lẩm bẩm, một tích tắc này, cái kia tột đỉnh sợ trong lòng vui vẻ đột nhiên tịch quyển dựng lên. Liên mục tiêu thực lực đều có thể rõ ràng cảm giác đi ra, đây quả thực so với Tôn Hầu Tử Hỏa Nhãn Kim Tinh còn muốn Hỏa Nhãn Kim Tinh. So với có thể đối với linh hồn lực dễ sai khiến có mạnh mẽ công phòng thủ đoạn mà nói cái này cường đại tinh chuẩn cảm giác mới đến là tự thân sắp nhập và hỗn độn võ đạo phía sau lớn nhất thu hoạch có cái này khổng lồ lại tinh chuẩn đặc thù phạm vi nhìn liền có thể rõ ràng hơn càng trừ quan nắm giữ địch nhân mục tiêu tin tức thực lực mạnh yếu tiến tới phái ra thích hợp nhất thiên thai trùng binh như gặp cường địch thậm chí ở đối phương còn ngăn cách lấy hắn ba năm trăm dặm thời điểm cũng đã bị hắn phát hiện lại làm tốt ứng đối các biện pháp gặp lại phía trước cùng mộ dung kỳ kịch đấu lúc tình huống mặc dù mục tiêu bị thiên thai trùng binh bao phủ. Hắn cũng có thể trong nháy mắt tinh chuẩn tập trung bên ngoài vị trí, ngón tay nhập lại vùng trùng binh phát động tinh chuẩn thế tiến công cùng phong ngự, lại sẽ không xuất hiện cái loại này đại lượng tổn hao binh lực tình huống. Vô luận dùng với công, hay là dùng với thủ, đây đều là hiếm có thần kỹ a. Loại cảm giác này quả thực giống như là từ nơi sâu xa có một đôi bàn tay vô hình đang không ngừng đem hắn đẩy về phía thiên thai thống suất bảo tọa giống nhau. Khoảng cách trở thành chân chính thiên thai thống suất, lại tiến hơn một bước. Cái này thụ đồng, chính là huấn độn võ đạo tiêu chí, kỳ danh là ảm kim phá vọng thần đồng ngoại trừ có thể sinh thành cảm giác hình bóng, làm cho ngươi năng lực cảm nhận gấp đôi ở ngoài còn có thể miễn dịch hết thảy hào thuận công kích. Tô hoài cảm thán, bích lạc đế quân lời của cũng đồng thời văng lên. Tô hoài mở tự thân hai mắt, mà ảm kim phá vọng thần đồng cũng theo đó biến mất, biến thành lưỡng đạo ảm kim sắt văn lộ. Lệnh Tô hoài cả người nhìn qua có chút tà dị, lại rất có thần quính. Ta muốn quá ngươi có lẽ có ngắm tìm hiểu hỗn độn võ đạo, nhưng lão đầu nhi ta làm sao cũng không nghĩ đến, ngươi cùng hỗn độn võ đạo độ phù hợp cư nhiên đạt được trăm phần trăm. Chúc mừng ngươi trở thành tử cổ chí kim, duy nhất một cái có thể đem tứ hung thứ hai dung vào một thân đệ nhất nhân. Bích Lạc Đế Quân cười nói, đem phần kia kích động cùng mừng rỡ ẩn sâu ở đáy mắt, có thể trong mắt vui mừng làm thế nào cũng không giấu được Tô Hoài xông 173 Bích Lạc Đế Quân khẽ không người thi lễ, nếu không có Bích Lạc Đế Quân, liền không hôm nay Tô Hoài. Bích Lạc Đế Quân lắc đầu, nói ra, chỉ cần thông thiên nhất mạch có truyền thừa, lao đầu tự chết cũng không tiếc. Người đi theo ta. Bích Lạc Đế Quân dứt lời, ý niệm trong đầu khẽ động, giá ngự tinh thần niệm lực hướng cùng với chính mình trụ sở bay đi. Tô Hoài đồng dạng triển khai linh hồn lực, nhất niệm đổi kịp đi tới Bích Lạc Đế Quân nơi ở, đó là một gian cực giản, cực kỳ hương thôn phong cách tốt lều nhỏ, cái kia phản pháp quy chân Dung vào tự nhiên cảm giác thoáng cái liền ra tới, đi tới trong phòng, trong phòng trống trơn, chỉ có hai cái bồ đoàn, một tấm hương án, hương án nương tựa trên vách tường treo một bức họa, họa bên trên nội dung rất chịu tượng, dường như liếc mắt là có thể nhìn thấu mặt trên vẽ đồ đạc, lại hình như cái gì cũng xem không hiểu. Thấy cái gì? Bích lạc đế quân ở trên bồ đoàn ngồi xuống, tòa hạ, ý bảo tô hoài cũng ngồi xuống, tòa hạ, sau đó hỏi hắn. Tô hoài suy nghĩ một chút, chiến hỏa, yêu ma tàn sát bờ bãi, bách tính nỗi khổ, thần tiên đánh lộn, thiên thai Hồng thủy đang khi nói chuyện. Tôi phải mình cũng có chút ngậm, khó có thể tưởng tượng nho nhỏ một bức họa quyền, cư nhiên chứa nhiều đồ như vậy, hay hoặc là, là hắn nhìn lầm rồi, Bích Lạc Đế Quân nói ra, cái này hình ảnh tên là Phong Thần Đồ, ghi chép là trong truyền thuyết Phong Thần đại chiến cố sự, là từ Thông Thiên Thánh Võ Viện lập lần đầu truyền xuống, hướng về phía hình ảnh quan tưởng, hết khả năng đi xem rõ ràng trong bản vẽ thế giới, đối với tinh thần niệm sư mà nói, có cổ vũ tinh thần niệm lực hiệu quả, không phải tinh thần niệm sư như quan tưởng này hình ảnh, cũng có thể tăng cường đối với tinh thần niệm lực công kích kháng tính. Về sau, nơi đây tùy ngươi xuất nhập, nghĩ đến xem, liền tới xem." Tôi gật đầu, đa tạ Đế Quân. Bích Lạc Đế Quân lại lấy ra một phần họa quyển đưa cho hắn, "Ngươi đã đã tìm hiểu Hỗn Độn Võ Đạo, phần này 10 bát khổ địa ngục hình ảnh liền tặng cho ngươi tìm hiểu." "10 bát khổ địa ngục hình ảnh?" Tô Hoài nhíu mày, đặt câu hỏi. "Bích Lạc Đế Quân, nếu như nói Phong Thần Đồ là để cho ngươi tinh thần nghiệp lực trở nên mạnh mẽ cơ pháp, như vậy 10 bát khổ địa ngục hình ảnh đó là có thể để cho ngươi đem tinh thần nghiệp lực uy lực tối đại hóa kỹ năng, tinh thần nghiệp lực cảnh giới tối cao, hóa hư vi thực, biện đặt. Theo Bích Lạc Đế Quân thoại âm rơi xuống, xoay mình đột nhiên trong lúc đó, tóc lều nhỏ tiêu thất, Tô Hoài đặt mình trong địa ngục, bên này là nhấp nhép núi lao, bên kia là ác ghá biển lửa đi phía trước là thạch giáp lưu hố, hướng về sau là nóng rực dây thường đen. Tô Hoài ánh mắt nhất thời sáng lên, nổi lên tinh quang, đưa tay đi đụng vào biển lửa, cái hừng hực nhiệt độ trước cho hắn ngón tay làm đau. Có thể Tô Hoài đáy mắt hưng phấn thần sắc cũng là tột đỉnh vậy. Tịch Quyển đứng lên thấy Tô Hoài cử động như vậy, bách lạc đế quân nhất thời cười nói, ngươi cho rằng đây là dùng tinh thần niệm lực quấy dậy người sóng điện nao tiến tới ảnh hưởng ý thức của người tạo thành ảo giác? Không phải vậy, thiên địa linh khí là có thuật tính, nóng rực địa ngục chính là vô hạn nhiều hỏa thuật tính thiên địa linh khí cùng thổ tính thiên địa linh khí, mà Hàn Bang địa ngục lại là thủy cung phong, cái gọi là hiển hóa địa ngục kỳ thực chính là dùng tinh thần niệm lực trong nháy mắt tụ tập cần thiên địa linh khí, dựa theo cố định danh sách sắp xếp thứ tự, tiến tới cụ tượng đi ra mà thôi. Lấy ngươi hôm nay tinh thần niệm lực, cụ tượng ra một tòa địa ngục chắc là không có vấn đề. Tô Hoài nghe Bích Lạc Đế Quân nói, nhất niệm quan tưởng xuất địa ngục, đây chính là cao giai tinh thần niệm sư khủng bố sao? Thật là đáng sợ a, còn chân chính làm cho Tô Hoài cảm thấy hưng phấn, đương nhiên là, nếu như đem 18 loại địa ngục với hắn thiên thai đại quân kết hợp, ngoa tạo, ngục thiên thai a, thử nghĩ một cái, một mảnh đất ngàn giảm nóng rực trong địa ngục, hỏa giáp trùng đại quân tùy ý phô khai, sát, vô Đem hết thể trước mắt toàn bộ vẫn diệt, dưới có địa ngục, trên có nạn sâu bệnh, cái này mới là chân chính lên trời không đường, xuống đất không cửa, mới là chân chính thiên thai nên có uy lực cùng hủy diệt hiệu quả. Nếu có thể đem phần này mới bát khổ bản đồ hiểu thấu đáo, cái kia lực chiến đấu của hắn lại đem chuyển loại nào kinh khủng đội số tăng trưởng. Từ Bích Lạc Đế quân trong tay tiếp nhận 10 bát khổ địa ngục hình ảnh, Tô Hoài ngay cả hô hấp đều dần rập, dập, Bích Lạc Đế quân lại là vung tay lên, trong náy mắt, Tô Hoài trước mắt chỗ còn có cái gì 18 tầng địa ngục, tốt liều nhỏ vẫn như cũ răng kia tốt liều nhỏ. tốt lắm, nói tránh sự đi. Bích Lạc Đế quân chính xác, nói ra Tô Hoài, ngươi nghĩ sư đế thậm chí thành thần sao?" Tô Hoài gật đầu, "Đương nhiên." Bích Lạc Đế Quân, "Vậy ngươi biết ngươi bây giờ thiếu nhất là cái gì không?" Tô Hoài không chút nghĩ ngợi nói, "Tài nguyên, thời gian." Bích Lạc Đế Quân một trận gật đầu, "Tài nguyên ngược lại vẫn tốt, ngươi thiếu nhất là thời gian, tuy là lấy thiên tư của ngươi, không, có 10 năm 8 năm, cũng khó sư đế, càng khó thành thần." Tô Hoài chân mày dần dần nhăn lại, "Đế Quân, là xảy ra chuyện gì sao?" "Ừm." Bích Lạc Đế Quân sắc mặt trầm ngưng, "Phàm là còn có biện pháp khác, hắn cũng sẽ không hướng tôi Hoài nói. Thế hệ này mộ dung kiếm đế, cấp cho ngươi tứ hôn." cái gì? tô Hoài đầu góc một ông như bị xét đánh một dạng sừng sốt một sát na. hắn có chút nghe không hiểu, tứ hôn là một cái quỷ gì? bích lạc đế quân chính là đem hắn mộ dung đế tộc ưu tú nhất nữ hoa cùng người hôn phối. tô Hoài càng bối rối, hắn đương nhiên biết tứ hôn là có ý gì, nhưng hắn không hiểu là, dường như hắn mới vừa giết mộ dung đế tộc ngoại thích, phế đi mộ dung đế tộc thiên kiêu a, mộ dung kiếm đế muốn giết hắn, muốn làm thịt hắn, muốn sống dốc xương lóc thịt hắn, hắn đều đã nghĩ đến, nhưng là cấp cho hắn tứ hôn, cái này liền rất đạm mã khiến người ta không thể hiểu a. Cái này mộ dung đế tộc, trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Bọn họ đầu óc không có chuyện gì chứ? Tô Hoài hỏi hỏi Bích Lạc đế quân. Bích Lạc đế quân bất đắc dĩ nói, nói trắng ra là, chính là coi trọng thiên phú của ngươi, tiềm lực cùng tương lai giá trị, dự định đưa ngươi trước giờ cột lên mộ dung đế tộc chiến thuyền. Tô Hoài nhãn thần từng bước cấm chậm. Giết bọn họ ngoại thích, phế đi bọn họ thiên tiêu, cái này mộ dung kiếm đế cư nhiên trước tiên suy tính là hắn Tô Hoài tương lai giá trị, cái này mộ dung kiếm đế, sợ là cái cực nhân vật khó đối phó a. Bích Lạc đế quân đột nhiên hỏi, "Tô ngươi trước cùng âm thiên tử kết tân Tôi hỏi không biết Bích Lạc Đế Quân vì sao đột nhiên hỏi cái này, nhưng vẫn là nói ra, ta đoạt hắn đồ đệ quỷ thái tử trên người bách quỷ, dường như đưa đến tên hướng kia thực lực nghiêm trọng giảm xuống. Bích Lạc Đế Quân hỏi tiếp, cái kia ngươi cũng đã biết âm thiên tử phía sau là người phương nào? Tôi hỏi hơi ngạc nhiên, âm thiên tử phía sau còn có người, chẳng lẽ cũng là nhất tôn đế cấp? Bích Lạc Đế Quân lắc đầu, ngươi có thể biết Phong đô đại đế. Một tính tắc này, tuy là tôi hỏi cũng rụt một cái đồng tử. Phong đô đại đế là ai? Hắn không biết, thế nhưng ở đào tạo trẻ thời điểm, Lâm Diệu duyên từng nói qua, đế cấp bên trên vì siêu phẩm, siêu phẩm cũng xưng đại đế, nói cách khác. Vị này Phong Đô đại đế, tất nhiên là Vân Quốc hiện có ba vị siêu phàm một trong cường giả, thần cấp, âm thiên tử phía sau lại còn có cái này dạng nhất tôn tồn tại. Ma Đức, Tô hoài thần sắc từng bước nghiêm trọng, Bích Lạc đế quân tiếp lấy nói ra, ngươi tìm hiểu tứ hùng văn địa, chính là ta thông thiên chân chính truyền nhân, ta chắc chắn sẽ hộ tống ngươi chu toàn, có thể theo ngươi cùng mộ dung đế tộc sống núi kết làm, lấy sức lực của một mình ta, đã khó bảo vệ được ngươi. Tô Hoài nhìn về phía Bích Lạc đế quân, nói ra, sở dĩ ta cần càng nhiều hơn thế lực chống đỡ. Bích Lạc đế quân tự giải vậy nói ra, chính xác mà nói, tiếp thu mộ dung đế toa hôn nước chính là nhiều cái bằng hữu, ngươi cùng mộ dung quỷ sổ sách lúc đó bỏ qua, cự tuyệt liền triệt để cùng mộ dung đế tộc là địch. ở đối mặt phong đô đại đế như vậy tồn tại thời điểm, ngươi đến tột cùng là nhiều cái bằng hữu, vẫn là nhiều cái địch nhân, ngươi tự cân nhắc. bất quá, bất luận ngươi làm thế nào tuyển trạch, lao đầu nhi ta đều biết ủng hộ ngươi. đa tạ. tô hoài đạo thanh đa tạ, ánh mắt, thần sắc, thậm chí cả cái người khí tức trên người lại đột nhiên âm trầm xuống. đáng chết, nhìn như có hai con đường đặt ở trước mắt, nhưng trên thực tế, căn bản không được chọn. loại này người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu cảm giác. Thực sự khiến người ta nén đến giận, biệt khuất, rõ ràng là ở Lôi Đài phạm vi quy định đánh bại mộ dung quỷ, nhưng vẫn là cũng bị người tìm tới cửa. Rõ ràng đã có càng cường đại lực lượng, nhưng phải bởi vì kiểu nhân phía sau có kinh khủng hơn thế lực mà kiên kỵ. Vẫn là quá nhỏ bé a, như hắn hiện tại chính là nhất tôn đế, dù cho chỉ là nhất tôn hoàng, cái này mộ dung đế tộc thì như thế nào bức bách được hắn, như hắn hiện tại chính là nhất tôn siêu phàm, đại đế, thần, cái kia tuy là ngay trước cái gọi là Phong Đô đại đế mặt làm thị tâm thiên tử lại có thể thế nào, chính là hết thệ sợ hãi, bách, không công bình đãi ngộ đều là nguyên với tự thân hỏa lực không đủ. Quy tắc, tổng từ cường giả chế định, người yếu chỉ xứng tuân theo, hắn quá cần muốn cường đại thực lực, cũng không đủ mạnh thực lực, đối mặt như vậy áp bách, hắn thậm chí ngay cả hăng hái phản kháng đều làm không được đến. Tô Hoài thật dài gọi ra một ngụm đè nén trọc khí. Hắn ở trong nội tâm không ngừng tự nói với mình, thời gian, hắn hiện tại cần nhất chính là thời gian, sau đó dùng nhanh nhất tốc độ phong vương, đăng hoàng, xương đế, thành thần, cuối cùng, tài năng, mới có thể áp đảo quy tắc bên trên. Ta biết rồi. Tô Hoài nhìn về phía Bích Lạc đế quân, nói ra, mời đế quân nói cho mộ dung đế tộc, ta tiếp thu. Hắn cơ hồ là cắn răng Không gì sánh được tối nghĩa nói ra lời nói này. Bích Lạc Đế Quân nhìn lấy Tô Hoài, phảng phất là muốn đem nhìn thấu mở dạng, "Tô Hoài, ngươi phải biết rằng, loại này tuyển trạch một ngày làm sẽ rất khó đổi nữa." Làm ra quyết định sau Tô Hoài ngược lại bình tĩnh xuống tới, "Ừm, ta biết rồi. Rất khó đổi. À, khi hắn chính thức có được gáp đạo quy tắc bên trên lực lượng lúc, quy tắc liền do hắn tới định, hắn nhớ đổi liền đổi." Trong vòng 10 năm xứng đế, tuy là hiện nay với hắn quan hệ gần nhất Bích Lạc Đế Quân đều là cho là như thế, 10 năm, tứ hung thứ hai tụ ở một thân, thành đế đường đã trải bằng, chỉ cần có đầy đủ năng lượng cung cấp, thành đế Làm sao cần 10 năm, chậm thì 2 năm, nhanh thì 1 năm, mộ dung đế tộc, kiếm đế, người ta trong lúc đó ai bên trên ai dưới liền thấy rõ. Tứ hôn với ta, ngươi xứng sao? Nếu hiện tại hắn thiếu là thời gian, vậy không từ thủ đoạn tranh thủ thời gian. Chỉ có làm tốt lúc này, mới có tư cách triển vọng tương lai. Còn như không từ thủ đoạn, đây chính là từ hoàn tộc, đế tộc trên người học được, nhất vật có giá trị. Muốn hắn nuốt xuống khẩu khí này, có thể, tạm thời, tương lai, hắn tất nhiên gấp trăm ngàn lần bộ phát ra. Một tí tấc này, Tô Hoài cấp tốc tăng thực lực lên, trở nên mạnh mẽ tín niệm, trước nay chưa có cường liệt. ba ngày sau, Bích Du bí cảnh, nóng bỏng mà ấm bứt đốt khí tức ở trong bí cảnh tịch quyển. Trên mặt đất là trùng điệp mấy ngàn thước biển lửa, dây đặt hỏa diễm hiện lên vạn vẻ không khí hừng hực nhiệt độ cao, khiến người ta căn bản không thể nào đặt chân. Bởi vì một bước đặt đi, người sống trong nháy mắt thành cho bụi. Để sát vào nhìn kỹ, trên mặt đất dĩ nhiên là từng cái liên miên ao đầm bốc lửa ao đầm. đồng, đột nhiên cứ gọi người tê cả da đầu, khắp cả người hiện lên nấc hẳn. Có thể tưởng tượng, một ngày ngã vào trong đó, dưới chân không có căn, trên đầu có hỏa, tuy là muôn vạn dây rủ cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình thân thể chìm xuống, có lẽ còn không có chìm tới đáy liên đã gặp vạn hỏa vệ thân mà chết, mà cái này mảnh nhỏ biển lửa bên trên, ngoa ảo. lại còn có một mảnh biển lửa tiếp thiên liên diệp, hỏa quang ánh đầy trời, nhìn kỹ mới phát hiện thiên thượng biển lửa hóa ra là từ nhiều đến đến không hết hỏa trùng hợp thành, mỗi một con hỏa trùng đều bị quả đấm lớn hỏa diễm bao vây lấy, số lượng không có trăm vạn, cũng có tám chín mươi vạn. bá ngồi ngay ngắn ở trong biển lửa tô hoài ngột mở mắt, giơ tay lên gian, biển lửa tiêu tán, hỏa trùng về, thiên cấp lục tinh, một triệu ngàn hỏa giáp trùng, 3.000 em mở nóng rực địa ngục đơn giản quy mô tô hoài lờ mờm, đấy mắt bạo khởi tinh quang. Tuy nói phần thực lực này vô luận là đối mặt mộ dung đế tộc vẫn là đối mặt âm thiên tử cùng sau lưng phong đô đại đế đều căn bản không đủ xem, nhưng mỗi ngày đều có thể chứng kiến thực lực bản thân ở tiến bộ, với Tô Hoài mà nói coi như có chút thoải mái, Tô Hoài đứng dậy, ngày hôm nay, là bích lạc đế quân giúp hắn ước hẹn thời gian. Ông mới ra bí cảnh, điện thoại di động liền chuyển đến một trận chấn động. Tô Hoài cầm lên nhìn một cái, bích lạc đế quân tin tức Tô Hoài tiểu tử ra khỏi bí cảnh liền mau sớm đến Bắc Long trong thành đi. Bắc Long ngoài thành có siêu đại hình vị diện vết nước xuất hiện, xuất hiện trước đây chưa từng thấy đặc thù hung thú, chỉ có tinh thần niệm lực công kích, tài năng mới có thể kích sát bọn họ. Lao đầu nhi ta hưởng ứng bộ đội dấu hiệu đi tiền tuyến chấn áp cái khe, cho ngươi để lại chút đồ vật, tìm lạc tinh không, a tử ăn lấy. Tô Hoài ngừng người, siêu đại hình vị diện vết nước chỉ có tinh thần niệm lực, tài năng mới có thể thương tổn hung thú. Tô Hoài mày nhắc lại, một loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác tự nhiên mà sinh. Liên bích lạc đế quân đều bị chua mộ, cái này cần là bao nhiêu tám ngày mới họa GS, ngày hôm qua lột nhanh 12 giờ chỉ có ba trường, rất khó chịu. Cho rằng ngày hôm nay trạng thái có thể kéo căng. Kết quả đến bây giờ mới chỉ có trường không hai. Thật là khó chịu a. Trước không nói, ta tiếp tục lăn đi gõ chữ. Tự do. Sao có thể dựa vào kẽ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. chương 115, kinh thế. Đế nữ mộ dung vân cùng tương lai hỏa đế tô hoài lệ đính hôn. Ông ống điện thoại di động không ngừng chấn động, không chỉ là bích lạc đế quân gửi tới tin tức, còn có đường thủy long chúc mừng lâm hắc cầu thuyết đệ ngươi cái này sóng thao tác lưu à kết hôn thời điểm nhớ kỹ phát tấm thiệp ta nhất định đi hoặc lam kỳ tiểu tử nước chơi đùa được hoa tô hoài mày nhăn lại đều đạm mã cái quỷ gì khoang khắc tô hoài giống như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì giống nhau mở ra với bác ma đức quả nhiên Chúng ma tô hoài sử thượng có hy vọng nhất thành đế giả mặt bài bắc long ngoài thành xuất hiện siêu đại quy mô vị diện vết nứt hai nạn phủ đầu chúng ma tô hoài đem cùng mộ dung đế tộc đến nữ lính hôn rốt cuộc là trùng ma vẫn là tương lai hòa đế vị này đem thông thiên học viện đưa lên võ đạo học viện đệ nhất bảo tọa người trẻ tuổi đến cùng có cái gì mị lực Điên rồi sao, đánh cho tàn phế ca ca nên cưới muội muội, chúng ma tô Hoài đến tụt cùng là thần thánh phương nào. Tô Hoài đồng tử nhíu lại, 10 cái hốt sẽ ở 9 cái là hắn, còn lại cuối cùng một cái mới là có quan hệ Bắc Long ngoài thành siêu đại quy mô vị diện kẽ hở tình huống đưa tin, nguyên bản hắn là dự định ngày hôm nay trực tiếp đi qua đi cái đi ngang qua sân khấu. Có thể thẳng đến lúc này, Tô Hoài mới biết được, hắn mới tiếp được cái này cái gọi là tứ hôn, trên internet tuyên truyền đã phô thiên cái địa mà đến, đã hình thành một loại hắn đã là mộ dung đế tộc phụ mã gia trạng thái, thuận tay điểm đi vào một cái, bên trong bình luận được nêu là một cái đi cùng đánh cho tàn phế đại cứu ca đồng thời thu hoạch một viên vị hôn thê, không cần được, đây là cái gì thần thao tác? ở nơi này đều bị đưa lên cao nhất, điểm khen mấy triệu loại này bình luận phía dưới, chúng ma trùng ma chúng ta tầm gương, xin hỏi chúng ma lúc nào nhập học, ta nhất định đi báo ban. mộ dung đế tộc cũng là thật đạm mã kinh sợ à, đệ tử bị phế, ngoại thích bị giết, còn muốn gả con gái cho tô hoài, bất quá tô hoài là thật tích như tất, phế đi nhân gia đệ tử, giết người ta rồi ngoại thích, nhân gia còn lên vội vàng gả con gái cho hắn. 10 ngày trước điểm nóng là mộ dung lúc nào giết chết tô hoài. 10 ngày sau ngày hôm nay, điểm nóng là tô hoài lúc nào cưới mộ dung gia nữa nhi, nhân sinh vô thường, không gì hơn cái này ta đi, cái kia mộ dung hơn nhưng là mộ dung đế tộc đích nữ à, luôn luôn chỉ ở đế tộc trong lúc đó thông ra, lần này làm sao thượng cản đem nàng gả ra ngoài, vẫn là gả cho cựu nhân, gọi cái gì chúng ma, gọi hỏa đế, phải biết rằng sách lịch sử bên trong coi như là trúc thức đế tộc đệ nhất đế cũng không có ở trên thiên cấp lĩnh ngộ hỏa đạo buồn nguyên a, cái gì gọi là mặt bài a, tương lai hỏa đế cưới chính là mộ dung gia đích nữ, bọn họ kiếm lận quả nhiên chỉ cần ngươi thiên phú đủ mạnh, cho dù là đem cái gọi là mộ dung đế tộc con trai trưởng đánh phế cái kia đều không gì rất giỏi, tương lai hỏa đế như bức. lịch thiên a, đây chính là có thể ở thiên cấp lĩnh ngộ hỏa đạo bổ nguyên thiên tiêu đại ngộ sao? mặc dù là phế bỏ mộ dung đế tộc con trai trưởng một cái cánh tay, vậy cũng không nỡ giết hắn, ngược lại thì mời làm con rể, chỉ có thể nói thiên tiêu đại ngộ chính là không giống với a. tô Hoài nhìn lấy trên internet cái kia nhiều thảo luận, mi tâm thụ đồng hầu như không đau khổ không vui, những thứ này nôn luận đã không thể chút nào dao động tâm trí của hắn. Tinh thần niệm sư cái kia lãnh tính đến kinh khủng đầu não bắt đầu ở trên người hắn sơ hiện đầu mối, cái gọi là mộ dung đến nữ cũng không có thể để cho hắn chút nào tâm tình chậm chờn. Ngày khác ta nếu vì siêu phàm đại đế, toàn bộ đều sẽ bị giải quyết dễ dàng. Tô Hoài lẩm bẩm nói, trong mắt chỉ còn lại có một mảnh hờ hững màu sắc. Tô Hoài ngươi đi ra a, thân thể khôi nô, khung xương khổng lồ khô lâu khuôn mặt a tử an thanh âm vang lên. A Tử An ánh mắt rơi vào Tô Hoài trên người, đồng tử không khỏi rụt một cái. Thiên cấp lục tinh, ngoa hạ tử võ đạo đại hội sau khi trở về, cho tới hôm nay cũng bất quá ngắn ngủi 10 ngày a, trong thời gian ngắn như vậy lại để Trương Nhất tinh, phía trước còn lĩnh ngộ cùng Bích Lạc Đế Quân một dạng hỗn độn võ đạo. Khá lắm, thật không hổ là có thể được Bích Lạc Đế Quân chân truyền nhân. A Tử An quạt hương bổ lớn bàn tay vô vỗ Tô Hoài bà bay, nói ra, "Đế Quân để cho chúng ta chuyển cáo người, nếu làm quyết định, liền cùng cùng với chính mình bạn tâm đi, không cần lưu ý những lời đồn đãi kia chuyện nhảm." Tô Hoài sâu hấp một khẩu khí, đáy mắt chợt trầm "Đúng vậy, theo bạn tâm đi." Hắn không đồng nhất một mạch đều ở đây theo bạn tâm đi sao? Làm thịt Trần Tùng Minh, đoạn mộ dung quỷ một tay, những thứ này không phải đều là theo bạn tâm đi sao? Tương lai, xương đế thành thần, chân đạt mộ dung, cũng giống nhau. Theo bản tâm đi, bản tâm của hắn cho tới bây giờ liền chỉ có một cái, đó chính là tối cường. Bây giờ đối mặt chỉ là trở thành tối cường chi đạo trên đường một điểm khúc chết mà thôi, là khúc chết liền muốn dẫm bằng nó. Tô Hoài cấp tốc đè xuống trong lòng phiên trào lửa giận, nhìn về phía hai người, hai vị có phải hay không có cái gì phải cho ta? Đối với từ tay đến khuôn mặt, phạm là trên người lộ ra ra địa phương đều đầy ra bị nệ vậy văn lộ lạc tinh không đưa cho Tô Hoài một chiếc nhẫn 100 mở không gian thu nạp đạo cụ, đế quân để lại cho ngươi. đa tạ. Tô Hoài nhận lấy, không gian thu nạp đạo cụ ở cái thế giới này cũng không phải là đặc biệt hiếm thấy, những thứ kia hoàng tộc. Đế tộc đệ tử hầu như nhân thủ một cái, thậm chí nhiều cái, chỉ là cấp bậc, thu nạp không gian lớn nhỏ không đều dạng mà thôi. Như Bích Lạc Đế quân lưu cho hắn này cái 100 mở thu nạp không gian, là thuộc về tiểu cử phẩm, mà thẳng đến Tô Hoài đem ý thức chìm vào nhẫn, mới biết được Bích Lạc Đế quân đến tụt cùng chữa cho hắn cái gì. Rõ cá. Chính là Bích Lạc Đế quân tùy thời treo ở bên hông cái kia. Còn để lại sử dụng nói rõ, có thể hấp đế cấp một kích toàn lực, cũng đánh ra một cái giống nhau như lúc phản kích. Tô Hoài nhếch miệng lên một vẻ độ cung, lao đầu như này. Lúc này khởi hành, Thời gian chưa phát rắc ra sắp xỉ 12 giờ trưa, Bắc Long ngoại thành có tiểu hình tượng cao bảo hộ, giống như một tòa mini thành trì một dạng phong diện núi, mộ dung đế tộc trang viên. Lớn như vậy trang viên noi theo cổ xây, tường đỏ, gạch xanh, Ngói Lưu Ly, mật nói là noi theo cổ xây, trắng ra nói, đây chính là một tòa loại nhỏ đế giả cung điện. Từng chiếc một xe sang trọng còn giống như là thành đống món đồ chơi bị bạc ở dưới chân núi, khí chất không tầm thường cả trai lẫn gái xuống xe, bị người xuyên chế thức Tây trang đen bồi bản cung cung kính kính ngồi lên núi. Trên núi trang viên trước cổng trường, thảm đỏ phô địa, hai bên là mọc như rừng kiếm điêu, bàn long trụ Rộng rãi hạo khí từ mỗi trong một cái góc lộ ra tới, mỗi cái đế tộc, hoàng tộc quần áo hoặc tinh tế, hoặc hoa quý, dồn dập cầm thiết bãi hết, không khỏi là thần sắc kính cận. Thực sự là phô trương thật lớn đâu, chỉ là đính hôn lại lớn như vậy phô trương, nếu như kết hôn, vậy còn đến đâu? Lời nói này, ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Vân quốc đệ nhất đế tộc mộ dung đế tộc trang viên, ngươi cho rằng đây là trường hợp nào? Vân quốc đệ nhất đế tộc mộ dung đế tộc đế nữ lệ đính hôn a nói, ta liền có chút không hiểu nổi, chúng ma tô phế đi mộ dung suy. Cái này lời cũng không thể nói. Cộc cộc cộc lúc này một trận mảnh nhỏ dậy cao góp đạp thanh thủy thanh thanh âm nối liền văng lên bước tiến rất nhanh thân ảnh kia rất nhanh trước đây tới tham gia lễ đính hôn các tân khách trước mặt đi ngang qua trong nháy mắt đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới một thân nửa hỏa hồng mạ vàng sợi phượng văn bán nguyệt trắng thêu thỏ ngọc in hoa giống như chiến bảo một dạng ăn mặc băng lam sấp tóc thật cao trải lên bên hông hai thanh màu xanh nhạt bản kiếm phía sau một thanh màu lửa đỏ kiếm bản to đi bộ mau mang rõ nhưng từng bước rung rung từng bước yếu nhã mặc dù chỉ nhìn bối ảnh cũng có thể kinh hồn thoáng nhìn bên ngoài trước ngực tư bạn theo bước tiến rung động mà rung động một vẹn độ cung mặc dù chỉ nhìn bối ảnh cũng cho người một loại hiên ngang tư thế bay hùng cùng thượng lưu ưu nhã hoàn mỹ dung hợp cực hạn mỹ cảm nàng đi tới cửa người hầu cửa nhìn thấy nàng đồng tử nhất thời hung hăng co rụt lại nhập thân nửa quỷ, cúi đầu tham kiến đế nữ nàng trong thanh âm lộ ra xanh nhân vật cận băng lãnh cái này chính là ta lễ đính hôn người hầu cửa sợ run giả liền lời cũng không dám nói rất nhanh một gã cùng với tuổi tác sắp xỉ nữ hầu tiến lên đây đế nữ ta mang ngài đi đổi lễ phục nàng lão tổ tông ở nơi nào ta đi trước trông thấy nữ hầu có thể có thể lão tổ tông nói muốn ngài trở lại một cái liền lập tức đi đội lễ phủ nàng hít một hơi thật sâu vậy đi thôi nàng bước nhanh từ trong đám người xuyên qua chỗ đi qua mọi người đều là theo bản năng cho nàng nhường ra một cái thông lộ tới thằng đến nàng đi xa mọi người mới giống như là thở phào nhẹ nhõm một dạng nghĩ lớn mở đó chính là mộ dung đế tộc đế nữ sao quả nhiên là tuyệt cường tiên tư nàng chỉ so với kỷ hình trưởng nhỏ một tuổi a đã là thiên cấp cựu tinh thực lực a cái gì đó chính là mộ dung vân nàng thật là đẹp thế nhưng lạnh quá cao ngạo giống như là trên tuyết sơn tuyết liên hoa công kiếm đều như vậy yêu nhã sao cũng chỉ có mộ dung đế tộc có thể giáo dưỡng ra con gái như vậy nữa à? mộ dung vân không nhìn xa xa truyền tới tinh vi tiếng nghị luận, đáy mắt hoàn toàn lạnh lẽo hờ hững, con ngươi ở chỗ sâu trong lại bao hàm một tia nóng bỏng lửa giận. lao tổ tông điên rồi sao? lại muốn nàng cùng giết chết nàng biểu hình, lại phế đi nàng thần ca một cánh tay nhân. đính hôn, giết mộ dung đế tộc ngoại thích, còn muốn cưới mộ dung đế tộc đế nữ, thật đúng là thật là lớn vi phong. lao tổ tông cho ta chọn người, đến tột cùng cái gì nguồn gốc? nghe nói là bích lạc đế quân thân truyền. hai người ngắn giao lưu thời gian, cùng một đạo dáng người cao ngất, cái chắn nơi mi tâm có lượng đạo ám kim sắc dường thẳng vân. Dung mạo Trung mang theo bá đạo cùng tà Dị thân ảnh gặp hôm qua. Rất nhanh, thời gian đã tới 12 giờ cả, trong đại sảnh, khách quý trong nhà đều là mỗi cái hoàng tộc, đế tộc, đệ tử, cao tầng, thậm chí đứng đầu một tộc, đứng đầu một nhà Mộ Dung kiếm đế đổi lại một thân ngay ngắn toàn bộ in hoa đường trang, thần sắc trang nghiêm ngồi ngay ngắn ở chủ vị, bế liêm Liếc trong mắt ở hai bên người hắn hai bên, hai nhóm người xuyên nửa in hoa đường trang, trong tướng diện giả mua nam tử chỉnh tề gật ra, đều là Mộ Dung đế tộc trưởng lão cấp bậc, đi xuống, mới là Mộ. Dung Quỷ một nhà, bên phải tay áo chống giống Mộ Dung Quỷ cùng một nam một nữ đứng chung một chỗ, xuống chút nữa, Tân Khách Tộc nhân chờ, các loại, bắt đầu đi. Thấy giờ lành đến rồi, Mộ Dung Kiếm Đế phân phó một thần, lập tức có người đứng dậy rời đi, mở ra đại sảnh bên trái cửa, dẫn một gã người xuyên ăn mặc màu đen thanh niên nhân đi tới. Thân hình cao lớn cao ngất, vượt lên trước 190 độ cao so với mặt biển, đi tới cửa thời điểm, ngọn đèn, nhật quang đều bị hắn cao ngất thân thể che, ở trên sàn nhà lôi ra một cái mảnh nhỏ mà thật dài bóng ma, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền có một loại như đối mặt như địa ngục lạnh lùng, khí tức kinh khủng phóng xạ ra tới, lao thẳng tới lại sảnh, cùng hiện trường bầu không khí quả thực không hợp nhau. Mộ Dung Đế tộc tộc nhân cũng được, tân khách cũng tốt, đa số người tâm đều là đột nhiên trầm xuống, không ít người mí mắt trực nẹt, bắp thịt cả người chưa phát giác ra căng thẳng, làm ra tư thế phòng ngự. Dù cho đã có chuẩn bị, nhưng thấy đến chân nhân trong chấp mắt ấy, vẫn là trận trận cảm giác gáp bách đập vào mặt, cho người ta một loại như đối mặt hung thú triều một dạng khủng bố. Nếu như nói phía trước còn có người nói nhỏ nghị lỗ nói, như vậy hiện tại, toàn bộ hiện trường chân chính đến rồi lặng ngắt như tờ hoàn cảnh đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng mọi người đang lấy lòng tinh hô. Ngọa Tạo, đây chính là trùng ma Tô Hoài. Tốt một cái sát khí nghiêm nghị ra hỏa, Tô Hoài chậm rãi đi vào. Cái chán nơi mi tâm cái kia lưỡng đạo lộ ra, tà dị lại hiện lên thần quý ngạm kim sắc dựng thẳng vân phá lệ hấp nhân trong mắt. Nhưng mà, ngoại trừ mộ dung kiếm đế, của người nào ánh mắt cũng không có thể ở tô hoài trên người dừng lại vượt lên trước 3 giây, cho dù là hoàng cấp cũng không được, bởi vì, một ngày ánh mắt dừng lại ở trên người hắn, sẽ xảy ra một loại bị hàng ngàn hàng vạn ánh mắt đồng thời để mắt tới cảm giác, nhất là trong lúc vô tình đối lên ánh mắt của hắn, càng xảy ra một loại giống như đang ở thú kinh khủng chiều trung tâm cảm giác nguy hiểm, mộ dung quỷ ánh mắt ở tô hoài trên người đảo qua, ánh mắt chưa phát, rắc ra run rẩy. Bên phải thân thể miệng vết thương phảng phất nổi lên một cỗ hỏa thiêu một dạng nóng rực cùng đau nhức. Nếu không là lão tổ thay hắn đã thông huyết mạch các đốt ngón tay tắc nghẽn, lại mười tây môn dược đế luyện chế tái sinh tạo hóa đang dự, ít ngày nữa liền có thể thành đan lời nói, hắn đời này liền phế đi. Không không cắt ra thủ há lại cộng mang thiên bây giờ, cái này cắt ra cửu nhân còn muốn cùng với nàng mụội mụ đỉnh hôn. Mộ Dung Quỷ trong mắt một mảnh phức tạp. Hắn đã nghĩ hiện tại liền xông lên đem Tô Hoài ăn sống nuốt tươi, rồi lại do dự bất định. Không nói đến đây là lão tổ ban thưởng hôn phối, hắn hai cái cánh tay đều ở đây thời điểm còn đánh không lại Tô Hoài, hiện tại chỉ còn lại có một cái. Như thế nào lại là Tô Hoài đối thủ, hơn nữa, thực lực của người này rõ ràng mạnh hơn rất nhiều, thực lực cảnh giới rõ ràng không chút để thăng, nhưng chỉ là quét hắn liếc mắt, là có thể làm cho hắn hết hồn, run như cây sấy, hơn nữa nếu như song phương không phải địch nhân, Tô Hoài Thiên Phu thậm chí so với hắn cái này đế tộc con trai trưởng đều muốn đi tiên, muội muội của hắn có thể gả cho người này, cũng không tính bôi nhỏ. Nhưng là loại cảm giác này thực sự làm cho nhân khí kết thúc, phiền muộn, biệt khuất, hết lần này tới lần khác còn không làm sao được. Lão tổ chi mệnh lệnh, lớn hơn trời mệnh, mộ dung kiếm đế đánh giá Tô Hoài, đáy mắt cũng nổ bắn ra bắt đầu một trận tinh quang cảm kim phá vọng thần đồng. Còn có loại này như địa ngục tinh thần niệm lực mang tới cảm giác đè nén. Tiểu tử này quả nhiên là được Bích Lạc đế quân toàn bộ truyền thừa. Hơn nữa, thiên cấp lục tinh, 10 ngày trước võ đạo đại hội lúc, hắn còn là thiên cấp ngũ tinh chứ, kiếm đế khẽ miệng độ cũng chưa phát giác ra câu dẫn ra, như tô hỏi như vậy yêu nhiệt tiên tiêu không phải cùng dạng muốn túi đầu trước mộ dung, không phải cùng dạng nên vì mộ dung sử dụng, giặc quân muốn trở thành mộ dung tộc nhân, bất quá, đem trong tộc ưu tú nhất đến nữ mộ dung hơn cùng hắn hốt đã là mộ dung đế tộc pháp ngoại thiên may tiểu tử này không có cự tuyệt, không phải vậy, a. Ngay sau đó nhà gái nhập tràng, Từ đại sảnh bên phải cửa, Tô Hoài ánh mắt quét qua đâm vào mi mắt là một thân trắng như tuyết áo cưới, như thiên trên đỉnh núi tuyết giống nhau sạch sẽ, răng trắng đôi mắt sáng mỡ dê cơ bắp, miệng anh đào nhỏ chu sa môi, thân thể tiêm mà không gầy, trước ngực tư bản bắt đầu khởi động, ổn nào hấp con người, mà không biểu cảm, ánh mắt hờ hững, một loại cao ngạo, lạnh lùng khí chất ở tại quanh thân quân quân, ở toàn bộ trong đại sảnh khuế tán. Người nữ nhân này quá lạnh đây là Tô Hoài đối với nàng ấn tượng đầu tiên, nếu như nói có thể từ nàng hờ hững trong ánh mắt đọc lên chút gì lời nói, vậy chỉ có hận, tăng, ghét, đây chính là giết nàng biểu hình, còn chặt đứt nàng thân ca một cánh tay ra hỏa. Đây là nàng đối với Tô Hoài ấn tượng đầu tiên, muốn nàng cùng tên giá hỏa như vậy đến hôn, nàng tự nhiên là nghìn bạn vậy không nguyện, nhưng lão tổ tông có lệnh, việc đã đến nước này, nàng chỉ có thể phục tùng, tiếp thu. Mà Tô Hoài, thần sát so với nàng càng thêm hờ hững, khí chẳng là giống như hoàng điển minh phủ một dạng lạnh lẽo, Mộ Dung Kiếm Đế tự động không thấy hai người lúc này trạng thái, hắn thấy, cái này rất bình thường, dù sao cũng là mới vừa gặp mặt, có thể thân thiết đi đến nơi nào, nhưng chỉ có trước có danh phận thì có liên lụy, một lúc sau, cảm tình không phải ra sao, có cảm tình, liền triệt để trở thành Mộ Dung Đế tổng nhân, tốt nhất là hai người về sau có hài tử, có huyết mạch truyền. Thừa, liền càng thêm không thể phân cách, ở các loại này điều kiện tiên quyết phía dưới, hắn có thể tha thứ Tô Hoài đối với Mộ Dung Đế tộc đế bi mạo phạm. Sau đó nghi thức ngược lại là đơn giản, tuyên đọc lời chúc mừng, tuyên đọc gia quy, tuyên bố đem Bắc Long thành một chỗ phòng đấu giá chuyển tới hai người danh nghĩa, hai người ngón giữa đều đeo nhẫn lên, kết thúc buổi lễ, tiến hội bắt đầu. Mấy, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần võ trường, ngũ kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại. Chương 116, Mộ Dung Đế nữ cũng không có thể cản trở trước mặt ta, Thánh Linh viện đế quân tự mình cùng Tô Hoài gặp. Ngay thức hoàn tất, Mộ Dung Kiếm Đế nói đoàn nói, trong đó tư tưởng quy kết đứng lên chính là, cảm tạ Đại Gia tới tham gia Mộ Dung Đế tộc đế nữ cùng Tô Hoài lễ đính hôn, Đại Gia ăn no uống đủ, lập tức tiến hội bắt đầu, dựa theo Văn Quốc Láo lễ, Mộ Dung Hân cùng Tô Hoài cái này chuẩn đế tế nên phải lượn quanh chàng một tuần, mời rượu, tiến khách, mà tại trước đây, Mộ Dung Hân bên người mạo mỹ nữ hầu đoàn quá một trà ba chén, hóa ra là muốn Tô Hoài cho Mộ Dung Kiếm Đế, Mộ Dung Hân cha mẹ kính trà, đổi giọng, To Hoài, bây giờ ngươi đã đế tể, đã vào ta Mộ Dung Đế tộc gia môn, nên thủ quy, Mộ Dung Kiếm Đế khoẹt môi mít lên một tia độ cung chỉ cần tôi Hoài sửa lại, liền sẽ biến đổi một cách vô tri vô giác vậy bắt đầu từng bước tiếp thu, dung nhập mộ dung đế tộc, mà ngày nay khách quý trầm nhà, mỗi cái đế tộc, hoàng tộc đều ở đây, cái này, hắn đổi cũng phải đổi, không thay đổi cũng phải đổi, hơn nữa hắn cũng xác thực muốn đem cái này hậu bối thu nhập môn hạ, bởi vì tiểu tử này thiên tư thực sự vô cùng yêu nghiệt, nguyên tưởng rằng người này thiên cấp lĩnh ngộ bổn nguyên cấp bậc hỏa diễm võ đạo đã bất phàm, sau lại mới biết được, tiểu, từ nay lại là ở long cấp thời điểm cũng đã lĩnh ngộ đến gần vô hạn bùn nguyên cấp bậc hỏa diễm võ đạo, dưới so sánh, cái kia chút thần kỳ, thần ý côn trùng ngược lại thì chẳng phải hấp dẫn người? Phải biết rằng Long cấp võ giả, nhâm đốc nhị mạch chưa thông, thiên địa cầu chưa thông, căn bản không khả năng cùng vũ trụ mịt mở thành lập liên hệ. Làm sao đàm luận lĩnh ngộ võ chi đại đạo? Mặc dù là trúc thị đế tộc các đời đế cũng không có ai có thể ở trên thiên cấp liền lĩnh ngộ hỏa chi bản nguyên, càng không có có thể ở long cấp liền lĩnh ngộ hỏa diễm võ đạo. Có thể tôi hỏi người này chính là lĩnh ngộ, lại không thể có thể chuyện phát sinh một ngày xảy ra, như thế nào đi nữa bất khả tư. Nghị, khó có thể tin, cái kia cũng là sự thật. Bực này thiên tư không phải yêu nghiệt là cái gì? Nếu như nói mộ dung vị chi thiên tư có thể coi thiên tiêu lời nói, như vậy tôi hỏi thiên tư liền có thể xứng, đại yêu cái thế chi yêu tuyệt thế chi yêu luận thiên tư yêu nghiệt giống nhau tuổi trẻ tô Hoài thậm chí đã vượt qua trong tin đồn phong đô đại đế mà phong đô đại đế là bậc nào tồn tại siêu phàm thần như vậy so sánh với tô Hoài tương lai quả thực bất khả hạ lượng thêm nữa hắn còn tìm hiểu hỗn độn võ đạo được bích lạc đế quân chân truyền bích lạc đế quân ở đế cấp bên trong là bậc nào địa vị nói không qua trường đế cấp thất tinh phía dưới bích lạc đế quân vô địch hậu thế như vậy đạt được bích lạc đế quân chân truyền tô Hoài tương lai có thể kém lùi một bước nói mặc dù tô Hoài cùng bích lạc đế quân giống nhau cả đời cắm ở đế cấp nhất tinh vậy cũng đồng dạng là đế cấp thất tinh phía dưới vô địch hậu thế tồn tại mộ dung đế tộc sẽ nhiều hơn một phần tư huyết mạch quan hệ thông gia làm liên lụy đế cấp thủ hộ giả mộ dung kiếm đế nghĩ như vậy có thể cơ hội là tại hắn thoại âm rơi xuống trong nấy mắt âm ầm xoẹt toàn bộ yến hội trong đại sảnh không nổ truyền đến một đạo giống như lôi minh lại càng giống như là như tê liệt âm thanh mộ dung kiếm đế thần sắc đột nhiên biến đổi đang một cái đứng lên tiểu lưỡi kiếm sắc bén ánh mắt lợi hại từ đáy mắt nổ bắn ra tới một cái lắc mình trực tiếp đi đến ngoài phòng khách trên quảng trường mà tô hải cũng vì thế khắc nhắm mắt lại ông ảm kim phá vọng thần đồng mở ra trước mắt một mảnh cho mù mịt thế giới Nhưng ngay khi yến hội đại sảnh trên đỉnh, màn trời dường như bị xé mở một vết nứt lớn, đồng thời vẫn còn ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng mở rộng, một cô giống như thập vạn đại sơn áp đỉnh mà đến khí tức từ cái kia cái khe to lớn bên trong chút xuống, tuy là Tô Hoài đều xảy ra một loại bị ép tới xuyên bất quá tức giận cảm giác tới đó là vị diện vết nứt. Hống làm Tô Hoài ý thức được điểm này thời điểm, ngay đó màn trong cái khe cũng chuyển tới trận trận hoặc trầm thấp, hoặc hung lệ gào thét, tiếng gầm gừ khiến người ta sợ run lên, can đảm kịch trốn, phảng phất kẻ ở bên kia có trăm vạn hung binh bày trận, chỉ đợi xung phong liều chết mượn dạng. Ngoại tạo tình huống gì Đáng chết, hơi thở này, vị diện vết nước, là vị diện vết nước. Lại có mới vết nước kết sinh ra. Xem ra bộ đội ở Bắc Long ngoài thành trấn động áp vị diện vết nước tiến hành cũng không thuận lợi à. Nếu như một cái vết nước không ngừng mở rộng, hoặc là không đến đúng lúc chấn động để nói, như vậy ở tại xung quanh sẽ có vị trí mới vết nước xuất hiện. Đây là thương thức, càng ngày càng nhiều tân khách hướng ra phía ngoài vào tới, trực quan, thấy rõ ràng cái kia tê thiên cự tự đại vết dạng. Má Đức, bộ đội những tên kia đều là làm ăn cái gì không biết. Kẽ hở này bành trướng tốc độ, sợ không phải siêu đại hình. Kẽ hở một chỗ khác sợ không phải có cựu giai hung thú đang thao túng. Vậy phải làm sao bây giờ, Trốn a? Sợ cái gì, nơi này là mộ dung đế tộc, có kiếm đế tọa trấn, sợ gì chính là vết nước. Lệ, lại là một tiếng lệ khí tạc liệt tê minh truyền đến, ngay sau đó, một đạo dài trăm thước tự đại mỏ chim từ trong cái khe bắn ra tới, ngoại tạo, liền Tô Hoài đều rất chịu khiếp sợ, chỉ là một đạo miệng mỏ thì có dài trăm thước. Phải biết rằng, nhị giai hung thú liệt huyết long tích chiều cao cũng liền hơn 20m bộ dạng, nói cách khác, chỉ là một đạo miệng mỏ thì có năm đầu liệt huyết long tích xếp thành một hàng dài như vậy. Ngay sau đó, tự đại điều đầu lộ ra, một đôi móng chim leo trèo ở trên cái khe, dùng sức xé rách kiến cho nhanh chóng, không ngừng bành trướng, bắt gai hung thú, bắt chỉ chim, bắt chỉ chim, bởi vì lần đầu xuất hiện là ở sát vách thiên chiếu nước vùng trời quốc gia, lợi dụng thiên chiếu nước thần thú mệnh danh lịch sử ghi chép năm đó bắt chỉ điều thủ lần xuất hiện thời điểm thiên chiếu nước bốn đảo trực tiếp phá hủy hai đảo, cuối cùng đưa tới lúc đó thiên chiếu nước đế cấp đại âm dương sư đem giết chết, tô hoài rốt cuộc nhận ra cái này đầu hung thú, kinh hãi hơn, khoe miệng cũng là câu dẫn ra một vệ tinh vi độ cung, bắt gai hung thú ước tương đương với loài người đế cấp võ giả, loại này cấp bậc hung thú, mặc dù là mộ dung kiếm đế cũng khó ở một chốc trong lúc đó cầm xuống chứ hồ cái này chỉ bắt chỉ chim chỉ làm mở đường vị diện kẽ hở một chỗ khác còn có vô tận hung thú con nước lớn dù cho mộ dung kiếm đế chấn động áp bắt chỉ chim chậm khoảng khắc đều sẽ càng nhiều hơn hung thú chui ra ngoài xem ra thiên đô không tán thành cái này cái quạo hôn sự à quả nhiên một giây kế tiếp hoàng cấp ở trên lưu lại trợ bản đế chấn động áp với nước hoàng cấp trở xuống đi lời còn chưa dứt mộ dung kiếm đế tay háo vung lên nhất thời tô hoài cảm giác tự thân bị một cỗ nhu hòa mà cường đại trong sức mạnh mang chờ các loại tình hồn lại thời điểm ngoại đã là đang ở bắc long trong thành không chỉ có là hắn chu vi Từng cái đế tộc, hoàng tộc thiên kiêu, thanh niên tuấn kiệt nhóm đều ở đây, hiển nhiên đều là bị mộ dung kiếm đế đưa ra. Lúc này, đám người đang đối mặt nhìn nhau, phảng phất bên trên một giây ra bọn hắn bây giờ trước mắt hủy diệt, chấn động một màn bất quá là một hồi vô căn cứ ác mộng mà thôi. Trung quanh thiên kiêu, thanh niên tuấn kiệt nhóm nhìn lấy tô hoài, có muốn lên tới kết giao, có thể dùng hoặc mộ, hoặc sợ ánh mắt xa xa quan sát hắn. Tô hoài lười để ý, hắn đang nhớ lại mới vừa thấy thiên chi ngân tê liệt cái kia chấn động, hủy diệt một màn, trong khoảng thời gian ngắn, phảng phất đối với thiên hai, hủy diệt lại có nhận thức mới, trợ ánh mắt hướng về Bắc Long Thành thành phòng bộ phận phương hướng. Bích Lạc Đế quân phía trước liền đa thông báo, làm cho hắn làm xong việc trực tiếp trở về Bắc Long thành, bởi vì ngoài thành có vị mặt vết nứt xuất hiện. Bây giờ, bên trên một đạo vết nứt còn chưa chấn động áp, mới vết nứt liền lại xuất hiện, điều này làm cho hắn không khỏi có chút tâm buồn đứng lên. Cũng không biết đạo đế quân bên kia tình huống gì, nếu thông thiên thánh võ viện tạm thời trở về không được, vậy liền trực tiếp đi thành phòng bộ phận tu luyện a, thành cựu siêu phàm tướng tinh, hắn có cái quyền lợi này. Tô Hoài, Tô Hoài mới vừa đi không có mấy bước đã bị một đạo lãnh mà kiêu ngạo thanh em gọi lại, không cần đi xem cũng biết là ai. Mộ Dung Đế tộc đệ nữ, Mộ Dung Vân. Có việc Tô Hoài nhìn về phía nàng, không thể không nói, cái này mộ dung đến nữ thật là khuynh thành phong thái, khuynh quốc dáng vẻ, khuynh thế chi dung, lãnh mà ngạo, phảng phất là từ quảng hàn nguyện cung bên trong đi ra thiên tử, hoặc như là cựu thiên tri thượng hạ xuống huyền nữ, không dính khói bụi trần gian, như vậy không biết nhân gian lệnh trăng sáng, thức tha thân thể bên ngoài, ngọc cốt băng cơ trong đó, một tấm trắng non trong suốt mặt cười không có một xíu tỳ với nào, lao đi chu xa môi trang. Nàng, miệng anh đào nhỏ một vệt phân ánh, chưa phát giác ra liền gọi người xuất thần, nàng gọi lại Tô Hoài, lại chậm chạm không có mở miệng lạnh như băng đáy mắt hiện lên một vệt thần sắc phức tạp, tựa hồ là đang rãy rủ vì loại nào đó khó mà diễn tả bằng lời cảm xúc bên trong. Tô Hoài cũng không gấp nói cái gì, nhìn lấy nàng, hờ hững ánh mắt bình tĩnh đối lên lanh mà ngạo đôi mắt đẹp. trong lúc nhất thời, mộ dung hơn lại có chút đại não chống giống một dạng cảm giác, bởi vì từ nhỏ đến lớn, trưởng bối đối nàng là thương yêu sùng địch, hạ nhân đối với nàng cung kính kiêm tốn, còn chưa từng có người nào có thể ở trước mặt nàng bày ra quá này tấm tư thái. cái này nhân loại rất kỳ quái, tuyệt không giống nhau. thằng đến tốt sau một hồi, nàng rốt cuộc lên tiếng, chuyện lúc trước đều là gặp dịp thì chơi, ngươi tốt nhất không nên suy nghĩ nhiều. Tô Hoài gật đầu, đồng ý. Sát mặt nàng tìm không thấy một tia sóng lớn, có thể nhìn kỹ nói sẽ phát hiện, nàng giữa hai lông mày cực kỳ nhỏ cao lại một sát na giống như là bởi vì không nghĩ tới Tô Hoài như vậy dễ nói chuyện mà có chút kinh ngạc một dạng. Chậm nói ra, vậy tốt nhất. Dù sao, đại dương hết không nên đối trên trời thiên nga có chút vọng tưởng, người ta từ huyết mạch đến xuất thân cũng không xứng đôi ông một mộ dung vân đội còn chưa nói hết. Đột nhiên trong lúc đó, một cỗ cường đại linh hồn lực lượng từ Tô Hoài trên người nở rộ mà ra, cảnh vật chung quanh khoảng cách cải biến, đường phố, cửa hàng đều biến mất hết, bị vô tận biển lửa, không đáy hỏa diễm bao đầm thay thế mà đặt mình trong ở trong biển lửa mộ dung vân cũng là sau một lúc lưng sinh lạnh sinh ra một cỗ run rẩy dữ dội ác hẳn tới ánh mắt rơi vào tô hoài trên người trong lúc nhất thời nàng chỉ cảm thấy trước mặt đứng đấy không phải người mà là một đầu khoác ra người cuồn bạo hung thú không phải không phải một đầu là hàng ngàn hàng vạn đầu trong chấp nháy này cảm giác tựa như là bị hàng ngàn hàng vạn song hung ngoan ánh mắt đồng thời để mắt tới giống như bị hàng ngàn hàng vạn nói tàn bạo ánh mắt đồng thời quan sát đường đường mộ dung đế tộc đế nữ lúc này cũng là một trận không được cơ tim đột nhiên chặt đây là vật gì cảnh vật chung quanh làm sao thoáng cái liền biến những người khác đâu Làm sao đột nhiên cũng chỉ còn lại có nàng một cái, chẳng lẽ cái gia hỏa này có thể như lão tổ giống nhau, giơ tay lên dàn dẫn người xây dịch không, gian. Hay hoặc là, ảo thuật, có thể lão thuật cảm giác như thế nào lại như vậy chân thực. Gây tợm, thiên kia đến cùng làm cái gì? Đừng tưởng rằng ngươi là cái gọi là Mộ Dung đến nữ, là có thể cản rỡ trước mặt ta. Thoại âm rơi xuống, Mộ Dung Vân cảnh vật trước mắt đã là lần thứ hai biến ảo, nơi đó có cái gì biển lửa địa ngục, con phố kia vẫn là con phố kia, nàng ngắm nhìn một phía, tôi hỏi đã sớm mất ảnh. Cái gia hỏa này nàng lẩm bẩm, ánh mắt lạnh lùng như cũ lãnh. Lánh ma ngạo khí giữa hai lông mày nhìn không ra một tia sóng lớn, cùng lúc đó, mấy cái quảng trường ở ngoài, Tô Hoài đột bị người ngăn lại lối đi, đó là một đạo hư huyễn hình chiếu, hỏi đầu hi phát, cứ như vậy không có điểm báo trước, đột ngột xuất hiện, đang dùng một đôi không có tròng trắng mắt ánh mắt đánh giá hắn. Tô Hoài: "Có việc?" Lão giả nhất thời như mày, xem bộ dáng là thái độ đối với Tô Hoài cực kỳ không thích, bản đế chính là Thánh Linh Võ Viện Nhị Đế một trong hứa thanh dương. Đang khi nói chuyện, hứa thanh dương chắp tay đứng ngạo nghễ, một bộ thế ngoại cao nhân ý tứ hàm xúc nhất thời phóng xạ ra tới. Nhưng nếu như lúc này từ chính diện nhìn hắn nói: sẽ phát hiện vị này thế ngoại cao nhân đấy mắt đang hiện lên một vệt mịt mở chấn động, thiên cấp lục tinh, tiểu tử này. Hứa Thanh Dương đáy lòng sóng to gió lớn ở cuộn cuộn, phải biết rằng, 10 ngày trước, võ đạo đại hội thời điểm, Tô Hoài thực lực còn là thiên cấp ngũ tinh, ngắn ngủi 10 ngày lại thăng nhất tinh, thực lực như vậy tốc độ tăng lên không khỏi vô cùng dọa người rồi à, nhưng so với 10 ngày thăng một sao khủng bố tốc độ tu luyện, chân chính làm cho Hứa Thanh Dương hoảng sợ là. Tô Hoài mi tâm vị trí lưỡng đạo ám kim dựng tầng vân, hỗn độn phá vọng thần động, tiểu tử này cho nên ngay cả tứ hung văn bia một trong hỗn độn đều hiểu thấu đáo rồi hả, phải biết rằng tứ hung văn bia trên bản chất cũng không thích hợp nhân loại tu luyện, sở dĩ bên ngoài tìm hiểu độ khó là muốn cao hơn nhiều tứ tượng văn bia, mặc dù là hoàn toàn, đế tộc năm đó những thứ kiên đến thử tìm hiểu tứ hung văn bia thiên kiêu nhóm cũng đều là thất bại tan tác mà quay trở về, không chết đã điên kết cục, có thể chính là tô hoài, có thể hiểu thấu đáo, quả nhiên là không tầm thường thiên phú kinh khủng, hoặc có lẽ là bên ngoài thiên phú quả thực đại yêu, vạn không nghĩ tới, xem học sinh chẳng bao giờ sai được thánh linh võ viện, đối đãi tô hoài thời điểm lại sẽ đi nhãn, còn làm cho bích lạc lão quỷ nhận được chỗ tốt, hứa thanh dương trong ánh mắt chấn động từng bước đệ xuống, thuộc về vu bình tĩnh, có sai lầm liền muốn luôn nắn, mà hắn hiện tại chính là tới ốn nắn sự sai lầm này. Có chuyện gì sao? Tô Hoài từ nheo mắt lại, ngữ khí bình tĩnh, lặp lại, tuy nói đang nghe Thánh Linh võ viện mấy chữ thời điểm hắn đã từ tâm bên trong chán ghét, nhưng thao thiết võ đạo, ảm kim phá vọng thần đồng bàn cho khủng bố linh hồn lực thủy trung làm cho hắn đại não một mảnh mát lạnh, lành tĩnh. Thấy Tô Hoài gương mặt bình tĩnh, hờ hững, Hứa Thanh Dương cũng là cười rồi. Bản đế lần này đến đây, là vì cho ngươi một cái cơ hội. Hoặc có lẽ là cho chúng ta song phương một cái cơ hội. Phía trước Thánh Linh võ viện đối ngươi thật có sở chậm trễ, khinh thị nhưng cũng là ngươi chưa từng hoàn toàn triển lộ tự thân thiên phú đưa đến, rõ ràng là song thiên phú, vì sao phải giấu? Như vậy, mới đưa đến lẫn nhau trong lúc đó nhiều như vậy không thoải mái. Tiên bối nói quá lời, nếu đã thành đi qua, vậy cần gì phải lại nhặt lên. Tô Hoài không hề do dự cự tuyệt, xoay người rời đi, Hứa Thanh Dương niết miệng lên một vệ độ cùng, một bộ an chắc dáng vẻ của hắn, nói ra, xem trên trán ngươi dựng thẳng Vân, đã là tìm hiểu tứ hùng hỗn độn bia văn, không tệ không tệ, quả thật không sai. Tô Hoài đáy mắt một trận ám màu sắc hiện lên. Loại này cao cao tại thượng, soi mói tư thái, làm cho hắn nhìn lấy liền tiền, nghe liền ghét. Hứa Thanh Dương vẫn còn tiếp tục nói ra, có lẽ ngươi ngay cả Bích Lạc Lão Quỷ Truyền Thừa đều đã được đến, có thể cái kia thì có thể như thế nào chứ? Ngươi cho rằng như vậy thì có thể cho ngươi đăng hoàng, xương đế, tà ma ngoại đạo Thủy Trung là tà ma ngoại đạo, tứ hung chính là tứ hung, cũng không thích hợp nhân loại tu luyện, Thủy Trung là có thiếu sót, tu luyện tứ hung văn địa mạnh mẽ năm, hai với nhất thời mà bị hủy bởi cả đời. Bích Lạc Lão Quỷ sợ là còn không có nói cho ngươi biết ta, chính hắn dựa vào hỗn độn võ đạo, cố gắng cả đời cũng chỉ là một đế cấp nhất tinh, đại nạn vừa đến, đồng dạng là hóa thành một vùng đất vàng, tứ tượng văn địa. Mới là thích hợp nhất loài người, chỉ cần tìm hiểu Thanh Long Văn Bia cùng Chu Tức Văn Địa, ngươi tinh thần niệm lực có thể phong hoàng, Hỏa Diễm Võ Đạo có thể đến pháp tương cấp, hiện tại, trở về Thánh Linh Võ Viện cơ hội liền đặt ở trước mắt ngươi. Ngươi như trở về Thánh Linh Võ Viện, lão phu có thể thu ngươi làm thân truyện, để cho ngươi cùng tứ viện viện trưởng ngang hàng luận giao, bình khởi bình toạ. Tô Hoài triển khai tinh thần niệm lực, phiêu không dựng lên, cũng không quay đầu lại bay thẳng đi. Thánh Linh Võ Viện chính là Thánh Linh Võ Viện, khiến người ta từ ở sâu trong nội tâm sinh ác. Hèn, không biết điều, tương lai có lúc ngươi hối hận. Thấy Tô Hoài bay đi, Hứa Thanh Dương lạnh rên một tiếng hất tay háo một cái, cái kia hư huyễn thân ảnh lúc này tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, Thánh linh võ viện tứ linh bí cảnh ở chỗ sâu trong. Trở về rồi hả? Thánh linh võ viện một vị khất đế, Tần Thụ cảm thấy lão hỏa kế trở về, nhìn dáng vẻ của ngươi, tiểu tử kia không để ý tới ngươi. Hứa Thanh Dương bản thể mở cặp kia chỉ có chồng trắng mắt ánh mắt, vô liêm sỉ. Cái đồ không biết xuống chết. Thật sự cho rằng đi theo Bích Lạc lão quỷ cái tòa này chỗ rửa vững chắc, hắn thì có tương lai. Cũng không suy nghĩ một chút nghĩ, Bích Lạc lão quỷ cố gắng cả đời đều cắm ở đế cấp nhất tinh, có thể mang cho hắn chút gì? Tần Thụ cười nói, ngươi liền không nên làm điều thừa, bất quá Tương lai có tiểu tử này hối hận thời điểm, hắn cho là hắn có thể đứng thánh linh võ viện trên đầu. Chê cười, làm bằng sắt học viện, nước chảy học tử, hắn tô hoài năm nay tuy bắt lại đệ nhất, có thể sang năm, bích lạc lão quỷ còn có thể sẽ tìm ra một cái tô hoài tới sao? Thánh linh võ viện nội tình đặt ở nơi đây, hắn tô hoài trung quy chỉ là nhất thời anh. Hùng, rất nhanh hắn sẽ phát hiện, thánh linh võ viện vẫn là cái kia thánh linh võ viện, mà hắn đã bỏ lỡ sau cùng cơ hội. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, Hảo kiệt tranh phong. Giữa hồng trần văn trượng, lưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại. Chương 117, Nano độc trùng tiến hóa, huyết chi địa ngục tan quỷ tiêu hồn, mộ dung gia khủng bố nguy cơ. Cầu hoa tươi. Mấy phút sau, Bắc Long thành thành phòng bộ phận. Không hổ là Vân Quốc tứ đại trực hạ thành đứng đầu a đứng ở thành phòng bộ môn miệng Tô Hoài có chút cảm thán. Bắc Long thành thành phòng bộ phận, quan chiếm diện tích chính là Thiên Phụ thành thành phòng bộ gấp 10 lần trên dưới, Ẩm Kim phá vọng thần cảm giác trên hai, một mảnh cho mủ mịn trong tầm mắt, chỉ là đại biểu cho hoàng cấp sĩ liệt hỏa diễm thì có hơn 10 đạo, tất cả lớn nhỏ ngọn lửa càng là vô số kể, khá lắm, Tô Hoài hơi có chút kinh ngạc, mọi người đều biết, Vân Quốc bộ đội có 10 đế, 500 hàng Tám Thiên Vương cùng Vô Tật thiên, năm trăm hoàng bên trong liền có mười mấy người trú thủ tại chỗ. Này, phải biết rằng, Thiên phủ thành thành phòng bộ trưởng đường thịnh, cũng chính là một đứng đầu vương cấp mà thôi à. Không phải, không đúng, hiện tại Bắc Long ngoài thành liên tiếp xuất hiện vị diện với nước, thuộc về thời gian chiến tranh, có thể phải đi ra ngoài chiến lược tất nhiên đều phải đi ra ngoài vậy nếu như là ở không phải thời gian chiến tranh lời nói, chẳng phải càng nhiều. Tô Hoài lập tức bỏ rơi trong đầu tạm nghiệp, hướng thành phòng bộ phận đại môn đi tới. Ngươi tốt, thành phòng trong địa, không thể tự tiện bảo. Lính gác phát sinh hỏi, tôi Hoài lại là hơi sử sờ. Thiên cấp. Ngoa tào chỉ là trước cửa lính gác đều là thiên cấp tiêu chuẩn vô tận thiên thuyết pháp thật đúng là phá lệ phù hợp thực tế a xem như vậy hắn cái này siêu phẩm tướng tinh đến nơi này cũng liền chỉ là lính tuần phòng tiêu chuẩn tô hải lấy ra siêu phẩm tướng tinh huân trường lính gác nhận lấy lập tức đến vọng bên trong một trận xác nhận thỉnh thoảng quan sát tô Hoài vài lần rốt cuộc đi ra cúi chào tô tướng tinh mời tô hải nói rõ ý đồ đến lính gác đảm đương lâm thời hướng đạo trực tiếp đem hắn mang tới dự trữ các loại võ đạo tư nguyên tương cố hơn 1.000 mờ siêu đại hình tương cố tất cả đều là phân loại đôi thế thiên tài địa bảo đặc thu bảo tồn hung thú tứ chi chờ các loại đều không ngoại lệ tất cả đều gần chưa cực kỳ phong phú năng lượng trong lúc nhất thời, tô Hoài thậm chí có thể cảm giác được ký sinh tại hắn vỏ ngoài tế bào tế bào cơ bắp bên trong nạ nỗ độc trùng nhóm đã biến đến phá lệ phấn khởi thậm chí ngay cả thao thiết võ đạo đều truyền lại ra khát vọng tâm tình hương phấn tô tướng tinh ngài bây giờ là thiên cấp dựa theo thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu lục ngồi căn dặn ngài sử dụng tài nguyên hết thể so với ngươi tự thân cao hơn một cảnh giới cái này khoang bên trong đều là đặc thù bảo tồn lục giai hung thú cùng vương cấp mới có thể dùng được thiên tài địa bảo ngài có thể tùy ý lấy dùng tất cả đều so với hắn thực lực bản thân cao hơn một cảnh giới. Hắn nhếch miệng lên một vẻ tinh vi độ cùng, trong lòng một mảnh nhưng, lục tọa đối với hắn thật đúng là không thể nói a, cư nhiên 31 còn làm như vậy căng dặn, nghĩ đến lục tọa là vẫn nhớ hắn phệ lấy so với tự thân cao một cảnh giới năng lượng, tài nguyên, tốc độ tu luyện đem bị đẩy thẳng tới cực hạn chuyện này. Ngược lại là rất lâu không có cùng thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu bên kia liên lạc, chờ, các loại, thực lực để thẳng tới vương cấp, ngược lại là có thể trở về nhìn nhìn. Ngươi đối đại ta tốt, ta lợi dụng đối xử tử tế ngươi, ngươi đối đại ta ác, ta liền gấp trăm ngàn lần xin trả, đây cũng là đơn giản nhất làm người xử thế chi đạo để ý, Lính gác sau khi rời đi, Tô Hoài trực tiếp ở tài nguyên trong kho hàng ngồi xuống, tòa hạ vô luận Thao Thiết võ đạo vẫn là nà nổ độc trùng đều đối năng lượng cực kỳ mẫn cảm. Từ vừa tiến vào nơi đây bắt đầu, hắn liền đã nhận ra, cái này toàn bộ trong không gian thiên địa linh khí nồng độ mặc dù không bằng Bích Du bí cảnh, nhưng như trước cao hơn nhiều ngoại giới. Thao Thiết võ đạo vận chuyển thôn thiên phệ địa trong nấy mắt, một tấm huyết hồng sắc trăm mét miệng to như chậu máu ở Tô Hoài đầu đỉnh nổi lên, như kinh hấp trường thủy một dạng đem chung quanh tài địa bảo hút vào, cấp tốc hoàn thành năng lượng chuyển hóa, linh lực không ngừng dung nhập Tu Hoài đan trong khí hải đến sử dụng đan điện trong khí hải cái kia nguyên bản là nồng nặc linh lực vũ khí cấp tốc biến hóa dịch, lại ngưng kết, mơ hồ có kết tinh dấu hiệu, đổng. Thời, nổ độc trùng phóng thích, độc hải triều thăng ký sinh ở tô hoài vỏ ngoài tế bào, tế bào cơ bắc bên trong nạp nổ độc trùng trong nháy mắt như ngạ quỷ sống trùng một dạng tuôn ra đi, ở toàn bộ tài nguyên trong kho hàng vô khai, đem toàn bộ ẩn chứa năng lượng đồ đạc toàn bộ phệ lấy, nhất là những thứ kia đặc thù bảo tồn, như trước gần chứa phàm phú, tường đại tế bào năng lượng hung thú tài liệu, ngoại trừ chưa kết thúc sinh sôi nảy nở trạng thái tôn tiên ma hoàng, toàn bộ có thể cấp tốc hấp thu năng lượng thủ đoạn Tô Hoài toàn bộ đều đem ra hết, theo nã nộ độc trùng đại quân gia nhập vào, nguyên bản là cực nhanh năng lượng thôn vệ tốc độ cao hơn một tầng, cảm thụ được liên tục không ngừng hội tụ đến trong thân thể lực lượng, Tô Hoài một trận thỏa mãn, quét mắt mấy nghìn mở thương khố, khỏe miệng không khỏi câu dẫn ra một vệ tinh vi độ cung, có những tư nguyên này, hắn mới có thể trong vòng thời gian ngắn sông lên thiên cấp 81 ta thực lực cảnh giới càng cao, không chỉ có, thực lực bản thân biết càng mạnh. Trọng yếu hơn chính là có khả năng thừa nhận thiên thai trùng binh số lượng lại bởi vì thực lực bản thân mạnh mẽ mà tăng nhiều, một chút xíu tăng thêm số lượng, cuối cùng hình thành chân chính hủy diệt quân, một người thành quân, hóa thành thiên thai, thực sự trở thành chi này diệt thế đại quân chi thông suất giá vọng, tài năng mới có thể cuối cùng đạt thành. Đến lúc đó, âm thiên tử cũng tốt, tăng hải long cũng được, lại có cái nào có thể không chôn vùi vào hắn diệt thế thiên thai uy lực phía dưới, tùy ý thân thể hấp thu bên trong vùng không gian này toàn bộ năng lượng tu luyện, ý thức thì tiến nhập não vực thức hải, bắt đầu quan tưởng thôi diễn 10 bát khổ địa ngục, nhất tâm nhị dụng Thân hồn chia liệt, đây cũng là hôn độn võ đạo đạt được bổn nguyên cấp bậc phía sau khác một cái chỗ tốt, linh lực cùng linh hồn lực có thể đồng thời tu luyện. Hai, Người cũng sẽ không hạ xuống. ở đem cái này một thương khố tài nguyên hao hết, kết thúc tu luyện phía trước, hoàn thành điều chỉnh tiêu điểm nhận địa ngục tăng mạnh, cũng thôi diễn ra tòa thứ hai địa ngục. Tôi hỏi quyết định như vậy lấy, nhưng mà hắn vừa mới bắt đầu thôi diễn mười bát khổ địa ngục, đang ở vẽ lấy năng lượng nạ nổ độc trùng đại quân trận truyền đến một đạo phấn khởi tâm tình ừ, loại cảm giác này nội đạo, tôi hỏi sững sờ một sát na, ngay sau đó trên mặt liền hiện ra tột đỉnh mừng như liên, là nội đạo không sai phía trước hỏa giáp trùng đại quân dung hợp hỏa diễm võ đạo thời điểm hắn cũng có quá cảm giác tương tự ý vị này không có võ chi đại đạo gia trì ở thiên thai trùng binh mỗi cái binh trùng bên trong vẫn ở thế yếu nạ nổ độc trùng hoặc lấy được truyền thuyết cấp tăng mạnh sở dĩ đến tột cùng là cái gì đưa tới nạ nổ độc trùng cộng minh mới bắt khổ địa ngục ý niệm tới đây tô hoài trực tiếp bắt đầu quan tưởng nghiệt tính lồng hấp núi lao từng cái nếm thử phía dưới bá tô hoài trong mắt rốt cuộc toé bắt đầu tinh quang huyết trì địa ngục gây nên nạ nổ độc trùng của minh là cái này đúng vậy tô hoài bừng tỉnh đại ngộ nã nổ độc trùng mạnh nhất không phải về lấy năng lượng mà là độc đây cũng là phía trước nạ nổ độc trùng cùng thao thiết võ đạo không thể hoàn toàn thất phối nguyên nhân mà huyết chỉ địa ngục khởi nguyên lại là trong truyền thuyết thần thoại cái tiêu kịch độc liền đại la kim tiên cả người tu vi đều có thể tiêu trừ nhược thủy hợp ở trong địa ngục tan hủy tiêu hồn biến thành kịch độc quỷ huyết huyết trì đem quỷ đầu nhập trong đó độc huyết dính vào người liền hồi độc lục mà bị độc lục chi quỷ quỷ huyết hội tụ đến bên trong ao máu sẽ để cho huyết chỉ độc biến đến càng thêm mãnh liệt huyết chỉ độc trùng tuyệt phối a ngoa tảo một tì tát này tô hoài kích động đến hung hăng năm tay nạ nổ độc trùng với hắn thời gian dài nhất côn trùng rốt cuộc nên đón chất biến tiến hóa thời khắc mà một khi hoàn thành loại này chất biến tiến hóa, nã nô độc trùng uy lực hoặc đem không tua hỏa giáp trùng. Đồng thời ở đến vạn triệu kế khủng bố số đến phía dưới, nã nô độc trùng đại quân uy lực hoàn toàn có thể siêu việt hỏa giáp trùng đại quân. Tô Hoài gọi ra bổ đề kim tiền. Nếu nã nô độc trùng muốn nội đạo, vậy cho chúng nó nói một chút tốc độ. Cùng lúc đó, Bắc Long ngoại thành, cái kia triển khai đường tính đã vượt qua 10.000 thước siêu đại hình vị diện vết nước bên ngoài nghiệt kính, nóng rực dây thường đen, núi đau, huyết chỉ, chết hình, thạch áp, hàn băng, ngư hố, 18 tầng địa ngục ngang tầng tầng phúc khai Tại vị diện vết nứt ở ngoài thành lập được bền chắc không thể phá được kiên cố phòng tuyến. Một đạo to bằng cái thất xí liệt, Dương Thật hỏa cầu hành sát phía dưới, nhất thời đem một làn khói mù vậy không co thể. Dương Anh múa vớt hư ảnh quái vật phần tịch trừ khử, nộ hồn lục kiếm tinh trên người quân bào đã sớm xé rách, nửa lộ nửa người trên long lân bao trùm, hỏa diễm bốc lên, tóc trên đầu cũng thay đổi thành đường sư tử tông lao hình. Giáng cuộn sóng hỏa diễm, hỏa toan ban thú hình thái, lục kiếm tinh tối cường hình thái, không luận chiến lực, vẫn là sức bền đều vượt xa thuần túy hình người cùng thuần túy hình thú. Hỏa diễm nhất đạo tiếp lấy một đạo, lục kiếm tinh rong ruổi trên trường. Không có cái kia đầu hung thú có thể gánh nổi hắn một đạo sĩ liệt hỏa diễm, Lục Kiếm Tinh nhìn về phía phía sau, tại nơi này, có một đạo thương lão bóng người khô gầy, tóc trên đầu thật là ít ỏi, trên cằm trọm râu một chảo một bà, chúc cần câu nhi cắm trên mặt. Đất, lão đầu nhi ngồi ở áp con cần câu bên trên, chính là hưởng ứng bộ đội dấu hiệu đến đây tiếp viện Bích Lạc Đế quân, từ 18 tầng địa ngục bảy cường đại phòng tuyến, chính là xuất từ Bích Lạc Đế quân thủ, Lục Kiếm Tinh một bên kích sát ý đồ đột phá phòng trên quái vật, cũng thỉnh thoảng lưu ý Bích Lạc Đế quân tình huống bên kia. Trong lòng may mắn, nếu không phải là vị này đế cấp tới kịp thời, hắn cùng đợt thứ nhất qua đây tiếp viện mục nam tinh đám người sợ là đều sẽ bị sinh sôi hao tổn chết ở chỗ này vốn là nghĩ tại võ đạo đại hội thời điểm mang lên thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu dảo quan môn cho tô hoài sơn ga tăng thanh thế ai biết nửa đường đã bị khốn ở nơi này hắn đường đường hoàng cấp đỉnh phong vô luận khí huyết vẫn là linh lực đều giống như đại giang đại hà vậy quần cuộn không dứt có thể không chịu nổi những ngư ảnh này quái vật quả thực tựa như trong truyền thuyết quỷ giống nhau hoàn toàn miễn dịch vật lý công kích không nói liền tiêu đóng băng gió cắt trở các loại Nguyên tố hóa công kích đối với bọn nó sát thương đều phi thường hữu hạn. Mặc dù là thay đổi độc phong từ Khâm Nguyên qua đây, một trận chiến này cũng vì cực kỳ khó đánh, Luân Phiên bị tiêu hao. Dù hắn vị này hoàng cấp đều chịu không nổi, điểm chết người là vẫn là vị diện vết nứt lúc xuất hiện nương theo mạnh mẽ từ trường. Quấy giày, tín hiệu quấy giày, làm cho hắn thậm chí ngay cả hướng Bắc Long Thành phương diện cầu cứu đều làm không được đến. Đám người liều mạng sẽ mở một vết thương hiểm hộ Lâm Diệu duyên chạy đi. Lúc này mới đánh ra một tia hy vọng. Lập tức Bắc Long Thành quan trị huy cao nhất mục Nam Tinh mục tọa dẫn người đến đây trợ giúp. Như trước cầm những hư ảnh này quái vật không có biện pháp, thẳng đến bọn họ phát hiện tinh thần niệm lực đối với những quái vật này có hiệu quả, tiến tới mời tới Bích Lạc Đế. Quân mới miễn cưỡng ổn định cục diện, ở Bích Lạc Đế quân tinh thần niệm lực ra chỉ dưới, bị tinh thần niệm lực tiến hành đặc thủ phụ ma vũ khí trang bị thậm chí làm cho một dạng binh sĩ đều có trực tiếp sát thương hư ảnh quái vật năng lực, lấy lực một người xoay cả tràng chiến cuộc. đây cũng là đế cấp tinh thần niệm sư khủng bố, mà bây giờ, Lục Kiếm tinh đệ nhất phục vụ chính là bảo vệ tốt Bích Lạc Đế quân. Bích Lạc Đế quân đã duy trì 18 tầng địa ngục mấy ngày lâu. Một ngày đế quân ngã xuống, bọn họ cũng phải đi tong, cũng may bích lạc đế quân đã bắt sống một đầu hư ảnh quái vật, thi hành cầm cố, khiến người ta đưa về trưởng thành bằng sắt thép quân mải viện, tin tưởng lấy đám kia cao tinh tiêm nhân tài đầu não, rất nhanh thì có thể nghiên cứu ra nhằm vào hư ảnh quái vật vũ khí đặc biệt, đến lúc đó, chính là kết thúc chiến đấu thời điểm. Lão lục. Lúc này, một bên chém giết, lục kiếm tinh cùng mục nam tinh hai cái này bất đồng chuẩn bị chiến đấu khu quan chỉ huy cao nhất chẳng chán. Nói Lục Kiếm Tinh đem một đầu hư ảnh quái vật đánh thành cho bụi, Mục Nam Tinh sắc mặt trầm trọng, mới nhận được tin tức, mộ dung đế tộc trù ở Phong Diệp trên núi không cũng xuất hiện vị diện vết nứt. Lại có vị mặt vết nứt xuất hiện, Lục Kiếm Tinh trong lòng đột nhiên trầm xuống. Nếu như không có thể đúng lúc chấn động áp vị diện kẽ hở nói, như vậy rất nhanh, trung quanh ngẫu nhiên địa điểm sẽ xuất hiện càng nhiều hơn vị diện vết nứt, bởi vì ngay từ đầu đối với hư ảnh quái vật không biết, đưa tới trận chiến đấu này đã kéo quá lâu. Có thể Phong Diệp trên núi không phải có đệ Lục Đại mộ dung kiếm đế sao? giữa lúc Lục Kiếm Tinh nghĩ như vậy, Mục Nam Tinh ngay sau đó một câu nói làm cho hắn trong nháy mắt thấu xương phát lạnh hơn nữa này đạo vị diện vết nước không phải ban đầu điểm ban đầu điểm là đang lừa vực những hư ảnh này quái vật sẽ ra vị diện vết nước có thể che đậy chúng ta trước mặt tân tiến nhất chính xác thiết bị tình huống tặng lại trễ, ngô vực thảo nguyên bên kia đã máu chảy thành sông nhiều cái đại thành đã thất thủ chấn thủ bắc long thành bộ đội tứ đế đã toàn bộ đi trước chi viện ngô vực lúc này ban đầu điểm một tia tắc này tuy là lục kiếm tinh đường đường đem đầu góc đều ác tàn nhẫn bối rối một sát na ngô vực thảo nguyên đến bắc long thành chỉ ít 1.500 dặm hơn Dài như thế trên tuyến vị diện vết nước một đường lan tràn tới lời nói khó có thể tưởng tượng chết rồi bao nhiêu người chạy bao nhiêu huyết, mà chỗ chết người nhất chính là nếu như những thứ này vị diện vết nước ngay từ đầu đều không người phát hiện, hoặc là phát hiện lại không cách nào liên hệ ngoại giới cầu viện lời nói, cái kia ban đầu điểm vị diện vết nước không biết đã bành trướng đến rồi loại nào trình độ đáng sợ, có lẽ theo sát mông vực thiểm vực, lục vực đều đã bị liên lụy. Ngay sau đó là hắn thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu địa bàn quản lý xuyên vực, cử quốc to lớn hoà, đáng chết. Lục kiếm tinh sau lưng mồ hôi lạnh vạch một cái tự liền nô ra, một cái chuẩn bị chiến đấu khu quan chỉ huy cao nhất tự ý rời vị trí, tạo thành tổn thất trọng đại. Kết quả của hắn có thể tưởng tượng được. Mục Nam Tinh dường như nhìn thấu Lục Kiếm Tinh suy nghĩ trong lòng. "Yên tâm, ngươi tuy có tự ý rời vị trí chi ngại 053, nhưng đánh bậy đánh bạo phía dưới, các ngươi là nhóm đầu tiên phát hiện hư ảnh quái vật cùng vị diện kẽ hở, toàn quốc các nơi đã bắt đầu tổ chức phòng ngự, phản kích cùng nhằm vào điều tra, ngươi có công với quốc. Hơn nữa, Hạ Đông Thu Hạ Tọa đã đi ngươi khu trực thuộc, khẩn cấp tiếp quản toàn bộ sự vật Nghe được Mục Nam Tinh nửa câu sau, Lục Kiếm Tinh lúc này mới yên lòng lại. Thời gian đình chỉ Hạ Tọa Hạ Đông Thu, mặc dù chỉ là trọng tướng, nhưng là bộ đội 10 đến một trong, bởi vì chỉ huy, thống suất năng lực tương đối khiến khuyết, quân hàm mới chỉ có không có thể đạt được đại tướng, thậm chí xoái cấp, đây cũng là cái gọi là soái giả thông minh, tướng giả dũng mãnh, nhưng chỉ vẹn vẹn là chấn thủ một cái chuẩn bị chiến đấu khu nói hạ tọa dư giả, ngục nam tinh tiếp lấy nói ra, sở dĩ ta phải lập tức trở về bắc long thành bộ phòng bên này liền giao cho ngươi lục kiếm tinh yên tâm, trừ phi ta chết những quái vật này mơ tưởng tiến lên trước một bước, mà lúc này mộ dung đế tộc chỗ ở phong diệp núi sơn gian đã tán lạc 3 năm cái bắt chỉ chim điều đầu tự đại giữ tận tất cả đều là bị một kiếm đeo đầu mặt vỡ chân nhăn chỉnh tề. Mộ Dung Kiếm Đế một kiếm chém nát một chỉ hư ảnh quái vật, trong lòng lại càng phát hãi nhiên, kinh hãi, thậm chí sinh ra một tia tuyệt vọng, phía trước kiểm hộ hoàng tộc, đế tộc mỗi cái hoàng cấp trở xuống nhân lúc rút lui làm lỡ rồi chấn động áp thời gian, đưa tới này đạo vị diện vết nứt không ngừng bành trướng. Nguyên bản hắn là coi là tốt thời gian, rời đi hoàng cấp trở xuống nhân, chấn động áp thời gian cũng có thể dư dả mới đúng, thế nhưng này đạo vị diện kẽ hở bành trướng tốc độ so với hắn đã gặp sở hữu vị diện vết nứt đều muốn nhanh, nhanh đến hắn hợp Mộ Dung Đế tộc chúng nhân chi lực liên trạm 3 năm đầu bắt chỉ chim, vẫn như cũng đoạt không ra thời gian tới, mà chỗ chết người nhất chính là, theo vị diện kẽ hở bành trướng Một loại trước đây chưa từng thấy hư ảnh quái vật dũng mãnh thế đến ra, ngay từ đầu số lượng cũng không phải nhiều, nhưng rất khó giết chết, hoàn toàn miễn dịch vật lý công kích, mặc dù dùng thuần tuy kiếm khí đem xoắn nát, cũng như trước biết cấp tốc gây dựng lại, đồng thời, số lượng càng ngày càng nhiều, quả thực, giống như là trí quái trong thoại bản những thứ kia không có thực thể quỷ quái giống nhau, hiện nay duy hai có thể có hiệu quả chỉ có nguyên tố công kích và tinh thần niệm lực, tinh thần niệm lực hiệu lực tối cường, có thể mộ dung đế tộc tinh thần niệm sư lác đắc có thể đến được, cũng đều là vương cấp, tính không đến tiêm cao thủ, tuy là khẩn cấp đem bọn họ triệu hồi tới, nhưng căn bản không qua nổi tiêu hao. Những thứ kia có thể thi triển cường đại nguyên tố kiếm khí hoàng cấp cũng bị đã tiêu hao lợi hại, càng đánh càng bị. Lão tổ, những xuất sinh này càng giết càng nhiều, lại tiếp tục tiêu hao từ từ, không dùng được vài ngày chúng ta đều sẽ bị dây dưa đến chết. Một gã mộ dung gia trưởng lão cấp thiết nói rằng, Đáng chết, Bắc Long Thành thành phòng bộ trợ giúp như thế nào còn không đến. Mộ Dung kiếm đế thì thào một tiếng, tuy nói bên này từ trường, tín hiệu đều bị che giấu, không cách nào phát sinh tín hiệu cầu viện, nhưng động tĩnh lớn như vậy đâu? Bắc Long Thành thành phòng bộ điều tra thiết bị là làm ăn cái gì không biết, sử dụng kiếm cương, kiếm khí hoa cương khí, xây lên kết giới Phong bế những hư ảnh này xuất sinh hành động, trước giải quyết những thứ kêu huyết nhục chi khu đang nói vang lên đồng thời, mộ dung kiếm đế trên người đã kinh quyển bắt đầu một đạo từ vô hạn kiếm khí tạo thành, không gì sánh được bén màu đen nhánh cồn bão. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Trương 118, 5.000 mười tám, em mở nà nổ trùng huyết hại, tịch quyển toàn cảnh vô tận tai nạn, tô tỏa hàng lâm chiến trường. Nếu như đem nhân loại vị diện cùng hung thú vị diện bích lũy so sánh một tấm tọa làn tị mảng. Như vậy, ban đầu điểm hình thành vị diện vết nứt chính là tơ lạt tiệm màng ở trên một đạo cái miệng nhỏ. Nếu không phải đúng lúc chấn động áp, Tu bổ nói. Theo càng ngày càng nhiều hung thu xuyên qua, nay đạo miệng liền càng ngày sẽ càng lớn, chỗ rách càng lớn, sẽ rách tốc độ lại càng nhanh, sẽ truyền phóng xạ hình dáng hướng bốn phương tám hướng phóng xạ. Thẳng đến cuối cùng bữa đê đã xảy ra là không thể ngăn cản, mà toàn bộ vương quốc hiện tại gặp phải chính là như vậy hủy diệt cấp thiên hai. Lấy mông vực vì điểm ban đầu, đồng thời hướng lũ vực, tấn vực, thiểm vực tán, trải qua tam vực, khuyết tán phạm vi tốc độ đột nhiên tăng vọt gấp. Ba vực hướng xanh dấu Vợ coi tam vực phóng xạ khuế tán, tấn vực phóng xạ vùng duyên hải các vực, thiểm vực thành tựu Vân Quốc địa lý vị trí trung tâm, phóng xạ phạm vi cơ hồ không có gốc chết. Ngắn ngủi chừng 10 ngày, liền không một tiếng động tịch quyển nửa cái Vân Quốc. Nhấc lên nghiêng về một phía, tàn sát một dạng điên cuồng hủy diệt. Vạn hành từ vết nứt huyết tán đến Bắc Long thành phủ cận lúc, đúng lúc phát hiện vấn đề Vân Quốc bộ đội, 10 đế, 500 hoàng tách ra tổ đội lao tới từng cái chiến trường tránh khỏi trận này 8 ngày mối họa lớn tích quyển toàn bộ Vân Quốc, nhưng mà, đối mặt những thứ kia không có tư thể, trước đây chưa từng thấy hư ảnh quái vật, các nơi đều tổn thất nặng nề. Tuy là toàn quốc các nơi có chút thực lực tinh thần niệm sư đều bị khẩn cấp bộ binh, thả vào trên chiến trường, nhưng khó tránh như muối. Bao biển, tinh thần niệm sư vốn là trong vạn vạn không có một tồn tại, cao giai tinh thần niệm sư càng là phượng mau lân rác, các vực, mỗi cái thành thủ thành chiến, cũng bắt đầu biến đến bộ phát gian nan. Thời gian 10 ngày chưa phát rác ra đi qua. Lúc này Bắc Long ngoài thành, từ Phong Diệp núi phương hướng khuyết tán mà đến, triển khai đường kính hơn 2 vạn thước vị diện vết nứt đã sớm thành tiểu áp thiên tồi thành chi đại thế, quần, quần đen nhánh vũ khí từ vị diện trong cái khe rung ra, che khuất bầu trời, mặc dù lúc này là ban ngày, cũng đã cùng đêm tối không có bao nhiêu khác biệt, hơn nữa còn là tìm không thấy tinh nguyệt khác, thâm thúy mà sát người. Hai vạn mét, triển khai đường kính đã vượt qua một dạng siêu đại hình vị diện vết nước, bị định nghĩa vì cấp bậc cao nhất hủy diệt hình. Mà càng kinh khủng hơn là, này đạo vị diện vết nước vẫn còn ở lấy một loại mắt thường không thể nhận ra thông thả tốc độ bành trướng. Mặc dù có ba vị đế cấp cường giả chấn động áp, cũng chỉ là trì hoan khuyết tán tốc độ mà thôi. căn bản là không có cách làm được hoàn toàn chấn động áp. đúng vậy, ba vị, bích lạc đế quân, mộ dung kiều đế, trúc thị nốt đế. Bởi vì nguyên bản từ lục kiếm tinh đám người trận vị diện vết nứt đã cùng Phong Diệp Sơn vị diện vết nứt tương liên, đám người chỉ có thể bị ép hợp binh một chỗ, liên hợp chấn độ áp, mà cái này 2 vạn mét vị diện vết nứt đã là 3 vị đế quân ở lưỡng đạo vị diện vết nứt quá trình dung hợp chung liều lên đủ loại thủ đoạn áp chế, chưa chỉ kẽ hở kết quả, bằng không, hai cái hòa hợp vị diện vết nứt, làm sao dừng 2 vạn mét, sợ là đã sớm đạt được mười mấy vạn mét diệt thế trình độ, có thể làm vị diện. Vết nứt bị áp chế đến 2 vạn mét đường kính phía sau, liền khó hơn nữa áp xúc bảy may, còn như đồng dạng đang ở Bắc Long thành Tây môn Dược đế, hoàng đế đám người. Phải biết rằng Bắc Long thành Đông Tây Nam Bắc tứ phương, gặp phải vị diện vết nứt cũng không chỉ một chỗ, thậm chí còn, thập cường võ đạo sinh viên đại học đều toàn bộ tập trung đến Thánh Linh Võ viện, từ Thánh Linh Võ viện song đế bảo hộ, hình thức chính là đến nơi này vậy tràn ngập nguy cơ tình trạng. Bắc Long trên thành đến đế quân, cho tới mang cấp, có thể lên đều lên, có thực lực dùng thực lực, không, có thực lực dùng khoa học kỹ thuật, vũ khí, dựa vào tường cao, thành phòng phương tiện. Hầu như toàn dân giai binh, nhưng mà, chân chính tổ chức thủ thành chiến, đối mặt lớn nhất đổ máu hy sinh, chính là hoàn cấp, vương cấp, cùng với thấp hơn cảnh giới võ giả, bởi vì Đế quân nhóm tuyệt đại đa số lực lượng đều dùng ở chấn động áp địa ngục môn bên trên, mặc dù phân tâm kích sát một bộ phận hung thú, cũng như trước có bò lớn hung thú nhằm phía thành trì, liệt huyết ta long, vị diện lớn chi chu. Mỗi một đầu xuyên qua vết nước sâm lấn mà đến hung thú đều ít nhất là tứ giai trở lên thực lực, đang dặm dặm chẳng chị đi qua vị diện vết nước sâm lấn mà đến, dốc toàn bộ lực lượng đáng sợ nhất chính là những thứ kia không có thực thể hư ảnh quái vật, xuất quỷ nhập thần, mỗi một lần tập kích đều muốn mang đi mấy trăm đầu sinh động sinh mệnh, dù sao, chiến trường làm lớn ra, vị diện vết nước cũng làm lớn ra, tuy là bích lạc đế quân kinh khủng, kia tinh thần lực cũng hiện ra như mối biển. Dùng để chấn động áp địa ngục muôn còn không đủ, căn bản không khả năng phân ra tới cấp binh lính bình thường tiến hành đặc thù phụ đề mà ở vị diện kẽ hở một chỗ khác, bé nọn, phấn khởi tiếng gào thét thanh âm đang liên tiếp, phản phất vị diện kẽ hở đầu bên kia còn có vô cùng vô tận hung thú sắp sửa liều chết sống tới giống nhau, buộc phát khiến người ta tuyệt vọng. Lúc này Bắc Long thành thành phòng bộ phận tài nguyên thương khố, nguyên bản chất đầy các loại võ đạo vật liệu thương khố nhìn nữa, không đến nửa điểm tài nguyên, mấy ngàn thước thương khố đã hóa thành một mảnh nhỏ ồn ào sóng lớn cuộn cuộn không chỉ huyết chỉ, một loại làm người ta tê cả da đầu, phía sau lưng sống phát lệnh khó chịu tư vị tịch quẩy ra. Tiêu thịt thực cốt kịch độc tồn tại ở mỗi một cái thủy phân tử bên trong, mặc dù là một đầu ngũ giai hung thú rơi vào trong đó cũng sẽ ở ngắn ngủi một giây bên trong bị ăn mòn được còn lại trắng cốt thi hải, nếu như nhiều hơn nữa một giây, liền triệt để phi hôi yên diệt, trở thành ồ nào trong biển máu dưỡng dục kịch độc chất dinh dưỡng. Thiên cấp bát tinh đỉnh phong. 5000 m huyết trì địa ngục đã thành tô hoài mở mắt nhìn trước mắt một mảnh ồ nào huyết hải, trong lòng một trận thỏa mãn, nguyên tưởng rằng cái này tràn đầy một thương khố tài nguyên đầy đủ hắn tu luyện 20 ngày, lại không nghĩ rằng lĩnh ngộ hoàn toàn mới vỡ đạo. Buồn nguyên cấp huyết độc võ đạo, thu được truyền thuyết cấp tăng cường nạp nổ độc trùng đại quân thôn phệ năng lượng tốc độ lần thứ 2 tăng gấp bội, liên hợp thao thiết võ đạo, ngắn ngủi 10 ngày, liền đem toàn bộ thương. Khố thanh không, trợ ý niệm trong đầu khế động, thu một huyết hải tiêu thất. Có thể toàn bộ trong kho hàng như trước tràn đầy nước mắt, kỳ hồng, không phải, chính xác mà nói là tử hồng, chính là đạt được truyền thuyết cấp tăng cường, đến vạn triệu kế nạp nô độc trùng, từ từ hắc biến tử hồng, đây là độc tính được đề thăng đến mức tận cùng biểu hiện. Bên trong máu, độc trùng phun trào, chính như trong sông thực nhân ngư giống nhau, đem có can đảm tiến vào bên trong toàn bộ sinh linh, năng lượng toàn bộ gam ăn hầu như không còn. Tô Hoài lầm bầm độc trùng cùng huyết chi địa ngục kết hợp mà mỹ, đây mới là hắn đối với thăng cấp phía sau nã nổ độc trùng đại quân hài lòng nhất địa phương. Hôm nay nã nổ độc trùng, ngoại trừ tiêu tan diện sinh mạng tốc độ so với hành quân kiến khủng bố gấp trăm lần ở ngoài, một ngày đem cùng huyết chi địa ngục đồng thời sử xuất như vậy thì có thể đơn giản phát huy ra một cộng một xa xa lớn hơn ba hiệu quả. thêm nữa, huyết chi địa ngục là hắn lấy linh hồn lực làm cơ sở xây dựng, sở dĩ một ngày huyết chi địa ngục cùng nã nổ độc trùng đồng thời sử xuất như vậy, nã nổ độc trùng đại quân còn đem bị tạm thời giao phó công kích linh hồn, hoặc có lẽ là công kích trí thức. Từ ý thức cấp độ yên diệt mục tiêu uy lực kinh khủng, tuy là vương cấp cường giả ngã vào tràn đầy nạ nổ độc trùng huyết trì, cũng phải chết cho ta xuyên thấu qua. Tô Hoài đáy mắt hung thần lộ, trở về Tô Hoài hai cánh tay mở ra, ông đến vạn triệu kế nạ nổ độc trùng nhất thời ở thương khố bầu trời hóa thành kịch độc huyết mây, ngay sau đó như vòng xoay cái phễu một dạng từ Tô Hoài thiên linh cái rót vào thân thể, trong ngay mắt, Tô Hoài trên người bao trùm một tầng tràn đầy độc lục, gian vặn, thủy diệt ý vị màu đỏ tím, giáp Tô Hoài một trận nắm chặt quyền, giơ tay lên giàn phóng xuất một đám nạ nổ độc trùng, độc trùng trong bàn tay bốc lên, giống như ngọn lửa. Màu đỏ ngòm đang thiêu đốt giống nhau liên khắp cả người khí độc uy lực đều lên mấy cái bậc thang a cái này giống như dịch ôn một dạng lăn mòn tính nếu như nói quá khứ nã nỗ độc trùng độc chỉ là phá hư tế bào nói như vậy hiện tại chính là độc nhập cốt thủy độc nhập linh hồn khiến người ta từ sâu trong linh hồn bắt đầu sợ run mặc dù một đầu dài trăm thước ngũ giai hung thú để ngang trước mắt cũng có thể ở 10 giây bên trong đem độc chết tôi hỏi tán đi trên người kịch độc kia tử hồng chẳng có chút không vững lắm đáng tiếc là tự thân thực lực cảnh giới vẫn là kém một chút nhì rõ ràng cũng nhanh đến thiên cấp cự tinh lại hoàn thành cảnh giới đột phá là có thể đi vào vương cấp bất quá 10 ngày trôi qua lấy bích lạc đế quân kinh khủng kiệt như thập vạn đại sơn tinh thần nhiễm lực lớn hơn nữa vị diện vết nứt cũng nên chấn động để ép chứ đang khi nói chuyện tô hoài đáy mắt tinh quang bạo khởi trở về thông thiên thánh võ viện bích du bí cảnh tu luyện có hoang cổ lệ khí gia trì tối đa 20 ngày vương cấp từ thành phòng bộ phận bên này mang một ít nhi võ đạo tài nguyên trở về có lẽ còn có thể đem thời gian lui được ngắn hơn nghĩ như vậy tô hoài trực tiếp ra khỏi thư cố có thể vừa ra thư cố điện thoại di động liền tượng như nổi điên chấn động tô hoài lấy ra nhìn một cái ngoại lục tọa ly khai bắc long thành câu cá lao bắc long thành không thể ở nữa đi mau Lâm Diệu Duyên, vị diện vết nước bạo phát, mau ly khai Bắc Long Thành, đi Ngũ Dương chuẩn bị chiến đấu khu. Nơi nào là duy nhất khả năng địa phương an toàn? Hoắc Trường Ca, cho ngươi phát nhiều như vậy tin tức, nguyên ngược lại là chi một tiếng a? Còn xuống không? Đường Thủy Long, nếu như ngươi ly khai Bắc Long Thành, ngàn vạn lần chớ trở về xuyên vực, bên kia cũng đình trệ. Lâm Hắc Cẩu, thập cường võ đạo sinh viên đại học, còn có Bắc Long Thành dân chúng đều tận lực bị tập trung đến Thánh Linh võ viện, ngươi vị hôn thê cùng đại cứu ca cũng tới rồi, người, người đâu? Tô Hải Ngũ chỉ chưa phát giác ra căng thẳng, gần nhất tin tức ngày tháng là ba ngày trước chẳng lẽ vị diện vết nứt còn không có bị chấn động áp? đột nhiên trong lúc đó, một loại phía sau lưng sống lạnh cả người cảm giác đánh lên tô hoài trong lòng. ngoại tạo à, liền bích lạc đế quân đều chấn động không đè ép được vị diện vết nứt, cái này cần là bao nhiêu tám ngày hoạn? nhưng là rất nhanh, tô hoài đáy mắt kinh ngạc đã bị cái kia hùng hùng giấy lên chiến ý thay thế được. tốt, có hung thú mới tốt. ra chiến trường, phệ hung thú, thăng vương cấp. bên kia, bắc long ngoài thành. giết. kèm theo một tiếng trầm nộ hét hò thanh âm. rầm rầm rầm, bắc long thành tường cao bên trên thủ thành hỏa lực bộc phát ra từng đợt như sóng giống, giận, ống tháo nóng hổi, ngọn lửa phấp lên, một vòng bắn một lượng. Bắc Long ngoài thành đất hoang trong nháy mắt hóa thành một mảnh biển lửa đốt chết hung thú vô số kể, nhưng mà, càng nhiều hơn hung thú cũng là đạp đồng loại thi thể, không ngừng đánh lén qua đây. Báo cáo, thành phong hệ thống bổ sung năng lượng hoàn tất. 3 phút, mọi người lui tường cao, cách xa phía nam tường cao, chuẩn bị cao áp thân nước. Tường cao bên trên, lấy hoàng cấp đỉnh phong thực lực phiêu lơ lửng giữa trời lục kiếm tinh có điều không lộn xộn phát sinh chỉ lệnh tác chiến, linh lực gia chỉ thanh âm vang vọng ở toàn bộ phía nam trên tường cao, truyền vào mỗi một cái chiến sĩ trong lốt hai. Đến ngược thời gian 10 giây. 3, 2, 1, khởi động. Tư lạp Tư lạp tổ án bộ phía nam tường cao trong nháy mắt nổi lên điện cao thê quang, những thứ kia am hiểu trèo công thành hung thú ở nơi này, mười vạn buôn khủng bố cao áp trước mặt trong nháy mắt hóa thành một cụ cụ sát chết cháy, từ tường cao bên trên rơi xuống, cái gọi là cao áp thác nước, chính là đi qua cho hơn 600 mét cao tường cao tiếp vào mạnh mẽ để lưu, lợi dụng chuyển tính phát huy kinh khủng lực sát thương, chuyên môn dùng để đối phó ý đồ trèo tường đánh vào trong thành hung thú. Lục Kiếm Tinh là mặc dù chỉ là hoàng cấp tột cùng thực lực, nhưng là ngựa chiến nửa đợi lão tướng, càng là một cái kinh nghiệm cực kỳ lão đạo chiến đấu nhà trưởng, bàn về trải qua, Mục Nam Tinh phải gọi hắn một tiếng lớp phó nhìn lấy lần thứ hai công tới hung thú triều, nhìn lấy khắp nơi trên đất giấy lên chiến hỏa, dâng lên khói thuốc súng, lục kiếm tinh đáy mắt hiện lên một vệ tuyệt sát một dạng hung ác độc địa. đến đây đi lũ xuất sinh, bổn tọa sẽ để cho các ngươi biết, phạm ta vân có giả, tuy viễn tất chu. 3 phút, ngăn cản thủ thành hỏa lực, giống như trước đó đấu pháp dùng trước hỏa lực tầm xa đả kích vị diện phụ cận, hình thành hỏa lực bao trùm, đánh hung thú vị diện bên kia lũ xuất sinh không dám ra ủ. lại do bộ đội trên đất liền cắt đoạn hung thú triều, phân tam đoạn hoàn thành thu gạt. Đoàn binh tuyến đấu pháp, đây chính là lục kiếm tinh nam hiểu nhất đấu pháp, tại giải quyết cự ly gần hung thú đồng thời hỏa lực bao trùm vị diện vết nước chu vi, có thể trực tiếp đem vị diện vết nước bị đoan hung thú áp chế ở trong ổ, khiến chúng nó không dám hành động thiếu suy nghĩ, chắc đứt đối diện muôn mộ lính cung cấp tuyến, cứ như vậy, thủ thành chiến sĩ nhóm áp lực liền chợt giảm bớt, chỉ cần đối phó từ lựa đạn phía dưới may mắn sống tạm bợ cực nhỏ một bộ phận hung thú, thêm lên bao long, thành thành phòng phương tiện, tòa thành này mới có thủ dưới khả năng tới tính, đây chính là thủ thành chiến, liệu chết chính là người đó có thể thủ đến cuối cùng, chỉ chờ tới lúc viện binh đến, chính là thắng lợi. Bên chiến sĩ nhóm dựa theo lục kiếm tinh đấu pháp, Sau mười mấy phút, lại một cổ khí thế hung hung hung thú Triệu bị tiêu diệt, tường cao phía dưới đất hoang xuất hiện ngắn ngủi thanh tràng cục diện, có thể làm khói thuốc xuống tán đi, Lục Kiếm Tinh chứng kiến vị diện vết nứt bên kia cư nhiên chậm chạp không có hung thú xông lại lúc. Tại sao có thể như vậy, Lục Kiếm Tinh ngược lại không thể tiếp tục bình tĩnh, tại vị diện vết nứt bị chấn động ép tới khép kín phía trước, hung thú vị diện xâm lấn chắc là sẽ không dừng lại nghỉ, mặc dù là dùng đoạn binh tuyến đấu pháp, cũng chỉ có thể kéo dài một trận, tất nhiên sẽ có liên tục không ngừng quái vật tiếp tục từ vị diện trong cái khe lao tới, nhưng bây giờ, tình huống quá khắt thượng. Quả nhiên, một giây kế tiếp, cái kia cực xa chỗ ngột xuất hiện mấy đạo không có thực thể hư ảnh, hư quỷ, lục kiếm tinh một trận cắn răng nắm tay, đây chính là những thứ kia xé rách vị diện kẽ hở hư ảnh quái vật, mặt trên đã chính thức đem mệnh danh là hư quỷ, tinh thần niệm sư đâu, lục kiếm tinh quát lên một tiếng lớn, liền tại hắn nói chuyện ngắn ngủi trong ném mắt, cái kia chỗ cực xa hư quỷ đã bắt đầu thành phiến thành phiến tràn lên, báo cáo, tinh thần niệm sư còn không có khôi phục lại, đáng chết, lục kiếm tinh mắng một tiếng nói, sắc mặt mắt trần có thể thấy khó xem, hắn có lẽ không phải trước hết cùng hư quỷ giao thủ người, nhưng lại có. Cùng hư quỷ sau khi giao thủ còn có thể sống đến bây giờ người. Cùng hư quỷ tác chiến nhiều lần như vậy, bọn họ đã đại khái thăm dò loại này, các loại hung thú nhất chỗ kinh khủng. Đó chính là đồng hóa, liền giống như zombie. Một khi bị những xuất sinh này quạo chảy hoặc cắn bị thương ngay lập tức sẽ bị cấp tốc đồng hóa, mất đi huyết đục chi khu, từ người biến thành quỷ, là được hung thú một phần tử. Nói cách khác, chỉ cần trên chiến trường còn có dù cho một chỉ hư quỷ, vậy có thể đi qua cấp tốc đồng hóa tới khuyết trường tăng binh lực, làm cho chiến đấu vĩnh viễn không cách nào đình chỉ. Tuy là lục kiếm tinh ngựa chiến cả đời, dù hắn đã cùng cái này trùng hung thú đối chiến nhiều lần nhưng là mỗi khi lần nữa gặp phải thời điểm như trước cảm thấy tê cả ra đầu bộ đội trên đất liền rút về nguyên tố hệ võ giả chống đi tới lục kiếm tinh ra lệnh đồng thời tự thân cũng trực tiếp giết gào một tiếng ngang ở giữa không trung hóa thành một đầu mấy chục thước chiều cao cự đại hỏa toan nê phong hỏa diễm từ trên xuống dưới hướng phía hư quỷ đánh tới phương hướng nào cũng cuộn cuộn cuốn tới hoàn toàn thể thu hóa sẽ để cho hắn linh lực thể lực cấp tốc giảm xuống nhưng đổi về cũng là càng lớn phạm vi công kích lục kiếm tinh đã đem hết toàn lực đi cho bộ đội trên đất liền tranh thủ thời gian nhưng mà cứu mạng A trợ rút trợ rút Zeta ta không muốn biến thành quái vật." Từng đạo thanh âm thê lương truyền đến, Lục Kiếm Tinh ánh mắt quét qua, đồng tử kịch chấn, liền tại ngắn ngủi này mấy hơi thở trong lúc đó, những thứ kia cả người hư huyễn giống như hư ảnh bọn quái vật, thế tiến công đã phô khai, bộ đội trên đất liền chiến sĩ nhóm không ngừng bị tan xé, qua trời, ngay sau đó mà bắt đầu bị đồng hóa, huyết nục chi khu cấp tốc trừ khử, biến thành ai, biến thành sương mù, biến thành hư ảnh, cấp tốc mất đi làm nhân loại toàn bộ ma dược. Lục Kiếm Tinh mắng một tiếng nói, chiến trường lan đến mặt quá lớn, quá rộng, tuy là hắn, cái này hoàn cấp, cũng không khả năng chiếu cố đến nam thành tưởng chiến trường bên này mỗi một cái góc nhưng hắn chiếu cô không tới địa phương chính là tử thương thảm trọng nhất địa phương chẳng lẽ liền nhìn như vậy bọn họ chết sao lục kiếm tinh thật sâu tự trách nếu như hắn thực lực có mạnh hơn nữa một điểm đi vào đế cấp những xuất sinh này thì như thế nào có thể ở trước mắt hắn sát thương những thứ này chiến sĩ thậm chí nếu như hắn là nhất tôn đế quân lời nói hợp tứ đế chi lực trực tiếp đem đạo kia vị diện vết nước chấn động áp khép kín đều là có khả năng đáng tiếc hắn không phải nhưng vào lúc này rào rào bầu trời ở giữa bỗng nhiên lật lên huyết lãng bang hơn 5.000 mét ngập trời huyết hải xuất hiện đột nhiên tịch quyển đứng lên cấm kỵ buông xuống chúng thần trở về quân long hội tụ Hào Kiệt Trình Phong, giữa Hồng Trần và Trượng, ngũ Kê trung trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại. Chương 119, trong lúc nguy cấp chạy tới, chúng chúnga y ti ngủ hiển uy, lục kiếm tinh cực độ kinh hãi. Thánh Linh Võ Viện, đối mặt gần đây 10 vị tôn đế quân đều không chấn áp được khủng bố vị diện vết nứt, thập cường võ đạo sinh viên đại học, muội cái đế tộc, hoàng tộc đệ tử, thiên kiêu nhóm tất cả đều bị chuyển vận đến Thánh Linh Võ Viện, từ hai vị tần thụ, hứa thanh dương hai vị đế cấp cường giả tập trung bảo hộ, Thánh Linh Võ Viện tân sinh trong đám người và. Cực hoa. Từ phẩm A ngoại tảo. Cái kia tiểu tỷ tỷ dáng dấp cũng quá thật đẹp a bá ta một người nữ sinh nhìn đều muốn cùng với nàng yêu đương ai, quá đẹp quá đẹp, nhất là cặp mắt kia, như tuyết trong trèo rõ ràng. Đẹp nhất chẳng lẽ không đúng hung? Cái này độ cung, cái này eo hết, ta thích mụ ương ngoa tạo, ngươi đặt mã không muốn mệnh đúng không? Biết cái kia là ai sao? Ai vậy? Mộ Dung đế tộc đến nữ, Mộ Dung Vân. Tô Hỏa hoàng vị hôn thê, Mộ Dung quỷ muội muội, cái này hai ngươi tính một chút ngươi đánh thắng được cái nào? Ngoa tạo, nàng chính là Mộ Dung Vân. Khó trách, đẹp đến như thế xuất trần thoát tục, cũng chỉ có Hỏa Hoàng Tô Hoài, tài năng mới có thể xứng đôi như vậy gia nhân a lại nói tiếp mộ dung huân cùng tô Hoài không phải mới đỉnh hôn sao như thế tìm không thấy tô Hoài a đối với ô OH hát người mặc nửa hỏa hồng mạ vàng sợi phượng văn bán nguyệt trắng tia thỏi ngọc in hoa giống như chiến bảo vậy ăn mặc băng lam sắc tóc thật cao trải lên mộ dung huân cao mày ở xung quanh đều là mộ dung đế tộc đệ tử thiên tiêu thê đội thứ nhất cùng thê đội thứ hai tất cả đều là vị diện vết nước bạo phát thời điểm bị mộ dung kiếm đế giơ tay lên kiếm khí xé rách hư không xê dịch đến bắc long bên trong thành nguyên tưởng rằng rất nhanh thì có thể trở về không nghĩ tới cái này chờ đợi dòm dã hơn mười ngày cũng không biết lao tổ tông cùng hoàng cấp trưởng lão thúc bá đàn ông đều thế nào, mộ dung quỷ từ trong đám người xuyên qua, tung bị gậy một cái cánh tay, có thể trên người cái kia bên khí tức cũng không giảm mảy may, chỗ đi qua, giống như một thanh kiếm sắc đâm vào đoàn người, mọi người chung quanh đều không tự chủ cho hắn nhường ra một con đường. ngoa tào, không hổ là mộ dung đế tộc thế hệ này thiên tiêu số một a, mặc dù chặt đứt cánh tay như trước phong mang không giảm a, ngươi ở đây nói nhảm, ta hỏa hoàng tô hoài đại cứu ca, có thể kém. thằng đến mộ dung bị đi xa, trong đám người mới, chỉ có vang lên hàng loạt tiếng nghị luận, có thể mộ dung bị đường đường vương cấp võ giả, thính lực sao mà nhạy cảm không một hạ xuống đem mọi người nghị luận thu vào trong tay, rắc không khỏi nắm tay, chân mày ở trên gân xanh dựng Đáng chết, đám người nghị luận hắn, không sao cả, dù sao hắn ở võ đạo đại hội bên trên thua, là một người thua, nếu muốn không bị nghị luận, hoặc là bị người chính diện nghị luận, vậy dùng chính mình thực lực đi giành lại tới, nhưng là, bù nha, những người này nghị luận hắn liền nghị luận hắn, tổng đem hắn cùng Tô Hoài tiện thể tại một cái nhi cũng rất đạm mã khiến người ta khó chịu a, làm được dường như hắn cùng Tô Hoài bằng định giống nhau. Ma Đức, Nguyên Bản, hắn cũng bởi vì cái này cắt ra. Cữu nhân với hắn muội đính hôn mà trong lòng châm lửa, hiện tại Hỏa đều nhanh đốt tới trên đầu, đi tới mộ dung hân bên người, đưa cho nàng một ít thức ăn, nói ra, đừng tổng cao mày, bởi vì lưu ngôn phỉ ngữ mà khí hư chính mình là không đáng nhất sự tình. Mộ dung hân nhìn mộ dung quỷ lướt mắt, nói ra, ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta không nên trốn ở chỗ này. Những thứ kia mang cấp, hộ cấp nhân đều lên chiến trường, chúng ta mấy ngày này cấp, vương cấp lại núp ở phía sau mộ dung quỷ thở dài. Hắn qua rõ hắn cô muội muội này, nhìn lấy lanh đến trong xương, kỳ thực đâu, có khỏa yêu quốc yêu dân tâm, giống như là tiểu thuyết trong thoại bản những thứ kia rõ ràng xuất thân cao quý, lại không phải là muốn làm mới bước chân vào giang hồ. Hành hiệp trưởng nghĩa một bộ kia hảo môn hiệp nữ giống nhau, chị dâu, mộ dung quỷ mới dự định nói chút gì phân tán muội muội chú ý lực. Một đạo lộ ra nhiệt tình lại nghiêm trọng làm người ta không thích thanh âm đống nhiên chuyển đến. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh xuất hiện, vóc người trung đẳng tuấn tú dung mạo, nhìn kỹ nói sẽ phát hiện cặp mắt là trời sinh trọng đồng, chính là ngũ dương chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng tinh. Lâm mặc Lâm hắc cầu, nhất thời, mộ dung quỷ kiếm nhất dạng ánh mắt đột nhiên đâm ra, ngoài miệng cũng không khách khí, Lâm hắc ngươi ở đây chó sủa cái gì? Lâm mặc sửng sốt một sát na, gọi chị dâu à, vị này không phải là ta tô hoài lao huynh mới đính hôn thê từ sao? Ta gọi chị dâu không thành vấn đề a." Mộ Dung Quỷ hai mắt đột nhiên trừng. "Ngươi, cái chữ này cấm ở trong cổ họng không nói ra, ngoa tạo, hắn có thể nói như thế nào? Nói là, cái kia không phải tương đương với nhận đồng Tô Hoài cưới hắn một. Nói phải không? Lễ đính hôn đi qua mới mười thiên, đây là muốn đánh lao tổ cùng Mộ Dung đế tổ mặt." Mộ Dung Quỷ thẳng thắn không nói, đem tức giận trong lòng mạnh mẽ nuốt xuống, không tức giận, mỗi lần bởi vì Tô Hoài mà phát động nộ, trên bả vai vết cắt liền mơ hồ nổi lên một loại thiêu đốt một dạng cảm nhận sâu sắc, Lâm Mặc trực tiếp tiến đến Mộ Dung Vân trước mặt. "Chị dâu, ta là Tô Hoài huynh đệ." Lâm Mặc, người kêu ta hấp cậu là được, rồi, tôi hỏi đâu? Hắn không có cùng với các ngươi. Ta liên hệ hắn thật lâu, thế nhưng hắn vẫn không trở về ta. Bên ngoài bây giờ nguy hiểm như vậy, ta đều lo lắng hắn ra chút gì chuyện này. Bị Lâm Mặc trị dâu trị dâu kêu, mộ dung vân như băng tuyết trên mặt không ngừng có xấu hổ nổi lên. Ngươi là tôi hỏi huynh đệ. Một gã mộ dung đế tộc hoàng cấp trưởng lão hỏi Lâm Mặc, hắn là duy nhất một cái bị mộ dung kiếm đế đưa ra hoàng cấp, chuyên môn đảm bảo hộ tộc trong đệ tử an toàn đúng vậy à? Ngươi hỏi chúng ta tôi hỏi nơi đi, lão hủ ngược lại muốn hỏi một chút ngươi. Tôi hỏi tiểu tử kia cũng phi không phải là thứ gì, đính hôn cùng ngày sẽ không ảnh nhi Ta Mộ Dung Đế tộc nha đầu tốt như vậy hôn phối cho hắn, hắn chính là đối đại như vậy." Mộ Dung Đế tộc hoàng cấp trưởng lão liễu lo nói, Lâm Mặc ánh mắt lại từng bước sững sờ, ngẩn người. Kỳ thực, Mộ Dung Đế tộc vị này hoàng cấp phía sau nói hắn một câu đều không nghe được. "Lễ đính hôn? Đó không phải là 10 ngày trước, Tô Hoài 10 ngày trước liền cùng bọn họ tách ra đó chính là nói, Tô Hoài đã mất liên lạc 10 ngày a, 10 ngày trước cũng chính là phong diệp núi vị diện vết nứt bạo phát thời gian, cái kia Tô Hoài hắn sẽ không phải là đã." Mộ Dung Đế tộc trưởng lão nói không chỉ là Lâm Mặc nghe được, xung quanh một số người đồng dạng là nghe được. "Ngọa Tào, Đại Tân Văn a." Tô Hỏa Hoàng mất liên lạc 10 ngày. Mất liên lạc rồi hả? Cái Tiêu thảo nào không có cùng mộ dung đế tộc nhân cùng một chỗ 10 ngày trước? Ngo tạo, đó không phải là phong diệp núi vị diện bết nước bạo phát thời gian sao? Tô Hỏa sẽ không thực sự đã phi. Gọi cái gì Tô Hỏa hoàng, hoàng, ngươi cho rằng Hỏa hoàng, hoàng là ngươi à? Dễ dàng như vậy sẽ không có. Tô Hỏa Hoàng nhưng là liền vương cấp đều có thể đánh ngã. Nhưng ngoài thành là 2 vạn mét vị diện bết nước à? Liên Đế Cấp đều thật không đè ép được Mộ Dung Vân nghe bên thai mọi người nghị luận, trong đầu không khỏi hiện ra đạo kia rõ ràng tuấn lãng đẹp trai trùng quy lại lộ ra như ma lại tựa như sát vậy khí tức thân ảnh, bên thai cũng không khỏi tiếng vọng bắt đầu tên kia kiêu ngạo, không sợ lời nói. "Đừng tưởng rằng ngươi là cái gọi là Mộ Dung đế nữ, là có thể cản rỡ trước mặt ta. Cái loại này cùng mà có thực lực ra hỏa, hẳn là không dễ dàng như vậy chết mới đúng." Nàng lẩm bẩm, gần như cùng lúc đó các ngươi mau nhìn chiến địa phát sóng trực tiếp bình đài, 233 phát sóng trực tiếp gian, Tô Hỏa Hoàng đi chiến trường. Ngoại thật là mạnh. Những bóng mở kia quái vật bị giết chết, tô hải đây cũng quá biến thái à? Vừa ra tay hư ảnh quái vật thành phiến thành phiến chết, cái kia ngập trời huyết hải là chuyện gì xảy ra? Cũng là xuất từ tô đại lão thủ sao? Hắn không phải trùng ma, hỏa hỏa sao? Ngoại tào, thật sự rất tốt mạnh mẽ. Thời gian trở lại một phút đồng hồ trước, bác long thành nam tưởng cào trên chiến trường, ảo ảo ngập trời huyết hải nổ xuất hiện, đột nhiên tịch quyển dược lên, tại mọi người cái kia kinh ngạc, hai nhiên thậm chí có chút ngẩn ra ánh mắt nhìn soi moi, thình thịch huyết hải trực tiếp muốn nổ tung lên, hóa thành một hồi huyết vũ ảo ảo hạ xuống, lan đến gần toàn bộ nam tưởng vây chiến trường mỗi một cái góc, không phải. Chính xác mà nói là mỗi một cái có hư quỷ nơi hiệu lánh. Tư lạc nhất thời, thật giống như nóng bỏng dầu sôi sối tại trên da ở trên, chúng chiêu hư quỷ trên người không khỏi là bốc lên xương axit một dạng khói trắng, cực kỳ giống bại lộ dưới ánh mặt trời quỷ mị, thân thể mắt trần có thể thấy trừ khử lấy. Một giây kế tiếp, những thứ kia chất lỏng màu đỏ như máu tựa như là có ý thức độc lập mở dạng, dồn dập hướng phía cùng là một cái vị trí tụ tập, đồng thời, còn dẫn động tới hư quỷ nhóm thân thể, đưa chúng nó mạnh mẽ kéo lấy, năm kéo, làm đến không hết huyết vũ giọt mưa hội tụ một chỗ, một lần nữa biến thành 5000m hết hải thời điểm cũng vậy được mảnh nhỏ thành phiến hư quỷ hoàn toàn bị huyết hải thôn phệ phi hôi yên gì lúc một tít tắc này toàn bộ chiến trường giống như là mạnh yên lặng lại lần lượt từng bóng người phản phát hóa thành sẽ không di chuyển thạch điều từng tia ánh mắt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi kinh ngạc nhưng càng nhiều vẫn là khó hiểu khó có thể tin một dạng ngẫu mộ tất lục kiếm tinh con người mãnh địa vừa bước ngoa tạo, tình huống gì vậy được mảnh nhỏ thành phiến sông ra hư quỷ có thể đem nhân loại cấp tốc đồng hóa biến thành đồng loại hư quỷ mặc dù là lục kiếm tinh đường đường hoàng cấp đỉnh phong thực lực cũng gấp bội cảm thấy nhức đầu hư quỷ Cứ như vậy đột nhộn, không có điểm báo trước, ở trước mắt bao người, ở mảnh này hồn nào trong biển máu, chết hết. Viện quân. Đây là ý nghĩ đầu tiên, mặc dù không biết cái này mấy ngàn thước thao thao huyết hải là xuất từ ai thủ, nhưng trong nháy mắt là có thể giết chết cái này tảng lớn tảng lớn, liền hắn cái này hoàng cấp đỉnh phong đều khó khăn giải quyết hư quỷ, chẳng lẽ là người tới chính là nhất tôn đế cấp, hay hoặc giả là cái hoàng cấp tinh thần niệm sư. Thế một loại vô cùng tâm tình kích động ở lục kiếm tinh trong nội tâm quận trào mãnh liệt tán ra, phản phất thấy được hy vọng giống nhau. Đồng thời, Lục, Lục toa chúng ta lượng tử dò xét ra, đà kiểm tra đo lường đến lượng lớn phi nhân loại sinh mệnh thể đang lấy tốc độ cực nhanh hướng chúng ta tới gần. Phi nhân loại sinh mệnh thể, đó không phải là hung thú. Nhanh chóng tới gần, báo tọa độ. Lục kiếm tinh thanh âm nhất thời lật bài đủ. Đại lượng hung thú, không biết vì sao, trong đầu của hắn trước tiên hiện lên cũng là tô hoài, còn có những thần kia dị độc trùng, hỏa trùng, sau đó liền mạnh một trận tê cả ra đầu. Tô hoài côn trùng là huy lực gì hắn là rõ ràng. Nếu như đang cực nhanh hướng bên này đánh tới là một đám trùng loại hung thú nói, cái kia đối với phổ thông chiến sĩ mà nói đem là một hồi không có bất ngờ tuyệt đối một bên độ sát ngược. Thành, thành lúc này, một bên chiến sĩ chợt cả lăm, ngay sau đó, dùng một loại cực kỳ bất khả tư nghị thanh âm nói ra, "Ở, ở trong thành." Cái gì? Lục Kiếm tinh ánh mắt đột nhiên trừng lớn, hung thú làm sao sẽ từ trong thành công qua đây? Chẳng lẽ đã có tường cao bị công phá? Hắn xảy ra một loại cơ tim đột nhiên chặt có rút đau đớn cảm giác. Hung thú phá thành, cái kia đối thành trung dân chúng mà nói, tất nhiên là sự đả kích mang tính chất hủy diệt, đúng lúc này, một đạo tử hồng thân ảnh từ xa xôi bầu trời mãnh liệt sẽ qua, giống như hỏa tiễn phun chào mở dạng, từ trên bầu trời cấp tốc tràn lan lên tới theo sát phía sau lại là tảng lớn thiêu đốt hỏa vân, không phải, biển lửa tung bay ở thiên thượng, cấp tốc hành quân biển lửa. Mặc dù là cách xa như vậy, lục kiếm tinh cũng có thể cảm giác được phần tiên nóng rực nhiệt độ, cùng với một loại đánh vào thị giác ở trên cảm giác chấn động, cảm giác đè nén, chỉ thấy một đạo giống như tử hồng như sao rơi thân ảnh nổ tung bạo sông mà đến, cường thế, bá đạo, dễ như trở bàn tay đánh thẳng vào chu vi toàn bộ, lục kiếm tinh mày nhăn lại, hơi thở này mơ hồ có chút quen thuộc, rồi lại xa lạ. hỏa trung tiên lục ở lục kiếm tinh chưa tỉnh hồn lại thời điểm, cái kia trời hỏa vân đã theo số đông đầu người định sẽ qua, hóa thành hủy diệt hỏa vũ. Giống như là từng phát bó như là tháo, hướng về phía ngoài thành vậy từ vị diện trong, cái khe tràn ra hung thú triệu bạo liệt cùng oanh, lửa đạn tẩy điểm một dạng uy lực đột nhiên triệt hai, rầm rầm rầm rầm bùn đất vang khắp nơi, thi hải, tứ chi bay loạn, cả vùng đều phát sinh âm vang tạc liệt tiếng vang, giống như xảy ra cấp 5 cấp 6. Như địa chấn, đợi đến tiếng ầm ầm dần dần nghỉ, đợi đến đầy trời bùn đất tan đi, ngoa tạo, ngoài thành đất hoang gắng gượng bị đập ra tảng lớn mảng lớn hố vẫn một dạng cái hố, địa hình đều bị cường thế vô cùng cải biến, vậy đơn giản là một loại không cách nào ngôn ngữ chấn động chẳng diện. Phản phất trời chính nghĩa, quét sạch yêu ma họa, giờ khắc này Toàn bộ nam tường cao trên đỉnh chiến sĩ nhóm, các tướng quân không khỏi làn nín hơi ngưng thần, há hốc miệng ba, vẻ mặt rung động nhìn lấy cái kia trực tiếp bị cải biến địa hình địa vật ngoài thành đất hoang. Nhìn lấy đại địa bên trên hiện ra cái kia một chỗ lại một chỗ, tầng tầng lớp lớp cái hố. Nhìn lấy cái kia từ trên trời giáng xuống tử hồng thân ảnh đám người ngốc trệ, thậm chí có chút tròn váng, liền đại nào đều không thể vận chuyển. Liên địa hình đều bị cải biến. Đây là đạp mã huy là gì? Một dạng tiên tượng tuyệt đối không làm được a. Vương cấp, Hoàng cấp. Một gã nhiều màu sắc chiến sĩ tự mình lẩm bẩm, kinh dị mà nhìn trước mắt nội đồng bệnh giữa không trung đạo kia đỏ tím bắn ra hủy diệt cùng độc lục khí tức thân ảnh, nội tâm nhấc lên một mảnh tinh đào hãi lãng, phản phất bị loại này tạc liệt cảm giác mạnh mẽ thuyết phục mờ dạng, mà lục kiếm tinh lại là ở nhìn chăm chú đạo kia quen thuộc tử hồng bối ảnh tốt nửa ngày trời sau, mới chỉ có, không gì sánh được tối nghĩa từ trong miệng phun ra hai cái. Tô Sông Hoài, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần và trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại. Chương 120, xong địa ngục điệp gia tuyệt đối phòng tuyến, chúng ma tô hội chiến trường phong vương. Thần mạnh, đây là Lục Kiếm Tinh đối với đạo kia tử hùng thân ảnh ấn tượng đầu tiên, cũng là duy nhất ấn tượng. Từ trên trời giáng xuống, dắt không gì sánh được cường thế bá đạo phong thái, 5000m huyết hải yên diện hư quỷ, vô tận hỏa vân tịch quyển, trong nháy mắt đánh ra mạnh mẽ cải biến địa hình, chiến trường hầu như thanh tràn uy lực kinh khủng, phải biết rằng, bọn họ phía trước dùng thành phòng hỏa lực quanh liên tiếp cũng không thể đánh ra thứ hiệu quả này a. Lục Kiếm Tinh trong nội tâm quả thực vô cùng chấn động, hầu như đến rồi kinh hãi muốn chết tình trạng. Nhìn lấy cái kia từ trên trời giáng xuống quen thuộc lại có chút bóng người xa lạ, nhìn lấy cái kia giống như đã từng quen biết lựa đạn đầy trước mắt đạo thân ảnh này rốt cuộc cùng Lục Kiếm Tinh trong ấn tượng đạo thân ảnh kia trùng hợp đứng lên. Tô Hoài, hắn lấy một loại không gì sánh được tối nghĩa, khó tin ngữ địa gọi. "Lục tọa." Quay đầu lại, Tô Hoài cũng là người, Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu quan chỉ huy cao nhất cư nhiên chạy đến Bắc Long chuẩn bị chiến đấu khu chỉ huy tác chiến, tình thế đã nghiêm trọng tới mức này rồi hả? "Chậc." Tô Hoài cười rồi, là cái loại này tại hắn hương chứng kiến ra hương người cảm giác thân thiết, "Lục tọa, Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng tinh Tô Hoài, hướng ngài đưa tin." Tô Hoài thoại âm rơi xuống, toàn bộ trên tường cao chỉ có một mảnh quỹ dị vấn vẻ. Lục Kiếm Tinh sử xuất hoàn toàn bị tròn váng, đầu góc không quay rồi, giờ này khắc này, sâu trong nội tâm hắn phảng phất có một thanh âm đang gieo họ. Ngoa tạo, thật đạp mã là Tô Hoài. Cái loại này bất khả tư nghị giống như ba ngày thấy ma một dạng thần sắc từ lục kiếm tinh đáy mắt buộc lộ ra ngoài. Mới vừa tiếng kia hô hoán, cùng với nói là nhận ra Tô Hoài, chi bằng nói là muốn xác nhận người tới thân phận, thậm chí có thể nói là vì đánh vơ chính mình trong lòng cái kia không thiết thực suy đoán, dù sao, đây chính là liền hắn cái này hoàng cấp cựu tinh đỉnh phong đều gấp bội cảm thấy khó giải quyết hư quỷ A. có thể trong nháy mắt tiến diễn hư quỷ, tại sao có thể là Tô Hoài, nhưng là Cái tia từ trên trời giáng xuống đối ảnh, cái kia lửa đạn tẩy địa đấu pháp, uy lực, thật sự là quá đạt mã nhìn con mắt, quả thực cùng thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu siêu phẩm tướng tinh cuối cùng tuyển chọn lúc thấy giống nhau như lúc, duy hai bất đồng chính là hỏa lực càng mạnh, phạm vi bao trùm càng lớn. Sở dĩ lục kiếm tinh mới có thể một bên tự nói với mình không có khả năng, rồi lại một bên không ngừng hướng tô hoài trên người liên tưởng. Kết quả, ngoại tạo à, thật đúng là đạm mã là tô hoài, loại này đột nhiên giữa kinh ngạc tuyệt không thua kém cho là mình bị chúng 5 triệu kết quả thực sự chúng rồi, không khó tưởng tượng lục kiếm tinh lúc này trong lòng là bực nào ngoại tạo bù như vậy. Tôi hỏi vì sao có thể đối với liền lục kiếm tinh vị này, hoàng cấp cựu tinh đỉnh phong đều gấp bội cảm thấy khó giải quyết hư quỷ tạo thành tuyệt đối nguyên ép 1 dạng sát thương, đơn giản mà nói, nghề nghiệp nhóc Theo hỗn độn võ đạo đạt được bổn nguyên cấp cùng ám kim phá vọng thần đồng mở ra, bản thân hắn đã cùng tinh thần niệm sư không có khác nhau chút nào, không nên nói khác biệt nói, cái kia chính là hắn linh hồn lực là tinh thần niệm lực thăng hoa, càng thêm tuật ý, mà huyết trì địa ngục là hắn lấy linh hồn lực ngưng tụ, cấu tạo mà thành, bản thân liền kèm theo tinh thần, ý thức, linh hồn tầng diện đã kích hiệu quả, làm huyết trì địa ngục cùng nạ nổ độc trùng đại quân đồng thời sử ra thời điểm, thậm chí ngay cả nạ nổ độc trùng đại quân đều sẽ bị nắn giao phó công kích ý thức, linh hồn, từ ý thức cấp độ yên diệt mục tiêu đặc tính, hư quỷ là không có huyết nục thân thân thể, một ngày ý thức, linh hồn bị yên diệt, tự nhiên phi hôi yên diệt, trừ khử vô hình. mà nạ nổ độc trùng thao túng cũng chính là cái kia ngập trời huyết hải bay ra thành đầy trời huyết vũ sau đó như trước có thể cấp tốc tụ hợp lên nguyên nhân. so với những thứ này, chân chính làm cho lục kiếm tinh kinh sợ, kinh ngạc đến tận đỉnh, vẫn là tô hỏa trên người thực lực khí tức, thiên cấp tinh, không đúng, thiên cấp bát tinh đỉnh phong. tê trong lúc nhất thời. Tuy là lục kiếm tinh đường đường hoàng cấp cựu tinh đình phong, vân quốc đem tôn, cũng không khỏi lãnh khí hốt mạnh. Tô Hoại ly khai thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu thời điểm là long cấp 3 sao thực lực, mà từ Tô Hoại cách mở đến bây giờ chỉ qua đem thời gian gần 3 tháng. Ngoại tào à, ba cái không tới trong thời gian, vượt qua một cái đại cảnh giới, thăng liền mười bốn tinh, nhất đạp mã ngoại hạng là tiểu tử này đã là thiên cấp bát tinh đình phong, khoảng cách thiên cấp cựu tinh đã không xa, mà lấy hắn cái tia trăm phần năng lượng chuyển hóa suất cùng cơ hồ không có tu luyện bình cảnh thể chất đặc thù, sợ là không bao lâu là có thể đi vào vương cấp chân chính phong vương. Tô Hoại năm nay mới 18 tuổi chứ. Đến lúc đó, hắn chính là bộ đội, thậm chí toàn bộ vân quốc trẻ tuổi nhất vương cấp, đã từng trước sau được xưng là bộ đội trẻ tuổi nhất vương cấp Lâm Diệu Duyên, Hung Bách Liệt cũng phải đứng dựa bên. 18 tuổi vương cấp a, Tô Hoài tiểu tử này, tương lai có vô hạn có khả năng. Đăng Hoàng, xương Đế, thậm chí siêu phàm thành thần, không đợi lục kiếm tinh phục hồi tinh thần lại, Tô Hoài đã từ hơn 600m trên tường cao nhảy xuống, bắt đầu thu lấy lạ nổ độc trùng phụng dưỡng ngược lại năng lượng, ra chiến trường, phệ hung thú, thăng vương cấp. Hắn tới chỗ này chính là làm cái này. Quái vật a. Trước đây cái kia vạn ước long thủy, đến cùng để cao ra khỏi một cái dạng gì nhân vật khủng bố. Lục kiếm tinh lầm bầm, đáy mắt nóng bỏng lưu động, mấy tháng tìm không thấy, tô hoài tiểu tử này ngày càng hướng quái vận, yêu nghiệt lột xác. Lục toạn, vị tiêu là? Có người hỏi lục kiếm tinh. Lục kiếm tinh ánh mắt rơi vào cái kia đỏ tím thân ảnh trên người, đó là đời ta lớn nhất kiêu ngạo. Gần như cùng lúc đó, hống lệ mới hung thú triều đã từ vị diện vết nước xuyên qua, phun trào đi ra, linh tinh hư quỷ hôn tạp trong đó. tô hoài nét miệng lên một vệ tinh vi độ cung. Mời ăn, thao thiết võ đạo Thông thiên phệ địa trong cơ thể thao thiết võ đạo đột nhiên tiến nhập siêu vận chuyển tốc độ cao tần suất, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người nhìn soi mói, một tấm trăm mét miệng to như chậu máu hư ảnh hiện lên Tô Hoài phía sau, tà dị, bá đạo, tuyệt cường, hung ác khí tức tùy theo phóng xạ ra tới, làm cho chung quanh bộ đội trên đất liền, làm cho trên tường cao đám người đều là sinh ra một loại sợ run lên, da đầu tê dại khó chịu cảm giác tới. Ngay sau đó, nóng lượng địa ngục huyết trì địa ngục tinh thần niệm lực cùng linh lực phụ trong thiên địa thuộc tính khác nhau thiên địa linh khí bị trong nháy mắt kéo lôi qua đây, trở thành xây dựng hai tòa địa ngục cơ thạch. Tô Hoài cẩn thận Nhìn lấy hầu như chỗ xung yếu đến Tô Hoài trước mặt hung thú, Tường Cao bên trên Lục Kiếm Tinh Quát to nhắc nhở, đồng thời cũng thay đổi thành công kích tính mạnh nhất hỏa toàn nghệ bán thu hình thái, tuy nói hắn biết rõ Tô Hoài Tuyệt sẽ không không làm bất kỳ chuẩn bị gì liền nhảy xuống, thế nhưng, hắn Thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng tinh, không cho bất luận cái gì ngoài ý muốn, mà theo Lục Kiếm Tinh Quát to một tiếng, xoay mình Tô Hoài xây dựng hai tòa địa ngục đã là đồng, Thời triển khai, đường kinh từ 3000m mở thăng cấp đến 5000m nóng dựng địa ngục trực tiếp ở hung thú chiều đường phải đi qua giường trên mở, nóng dựng hỏa diễm bao đậm, hung thú chỉ cần đặt chân, ngay lập tức sẽ rơi vào đi ngay sau đó bị thiên độ nhiệt độ cao phần tịt tiên liên diện, húng hồ, hung thú con nước lớn thế sông hung ánh, rơi vào hỏa diễm ao đầm hung thú căn bản đợi không được tự nhiên đình trệ, đã bị đến tiếp sau sông lên hung thú triệt để dẫm đạp đi vào, mà đến tiếp sau sông lên hung thú thì tại không ngừng lặp lại lấy hạ xuống cùng bị đạp quá trình, mà đồng thời triển khai huyết trì địa ngục đồng dạng là trên mặt đất phô khai, so với ngọn lửa kia ác ác nóng rực địa ngục, trên mặt đất bày huyết trì địa ngục ngược lại thì không phải nổi bật như vậy, nhưng mà đây cũng không có nghĩa là huyết trì địa ngục uy lực không đủ, vừa vặn tương phản, phía trên ao máu không ngừng có xương mù bạch sắc khói axit bốc lên, cái kia huyết trì. Phản vật là một tấm 5.000 m thâm viên miệng máu, ngã vào trong đó hung thú không khỏi là tại hắn bước lên không chỉ xương mù bạch sắc khói axit trung bị triệt để tiêu thịt thức cốt, cuối cùng liền một thi hải đều không thể lưu lại. Mặc dù là có am hiểu nhẹ, phi hành hung thú muốn trực tiếp lướt qua, cũng sẽ bị bên trong ao máu vươn vô số huyết thủ lôi kéo, sinh sôi lôi vào đi, cái này không quá 5.000 m huyết. Chỉ, giống như là một trí axit sủn phiểu dịp đậm đặc, đem rơi vào trong đó toàn bộ toàn bộ tiêu tan hủ hoặc như là một cái đầy thực nhân ngư sông, đem rơi vào trong đó toàn bộ sinh linh gặm ăn hầu như không còn, tại cái kia không ngừng bốc lên khói axit cùng không ngừng đưa ra huyết thủ làm nổi bật phía dưới, lại thực sự cho người ta một loại trừng phạt tội phạt ác chi huyết chỉ như địa ngục rẻ chạp vu, phải biết rằng, tôi Hoài Huyết trì địa ngục cũng không phải là cục diện đáng buồn a, mà là sống, là bởi vì đến vạn triệu kế lạ nổ độc trùng rót vào mà ủng có sinh mệnh, là biết vũ chu vi toàn bộ sinh linh nhân vật khủng bố, trong lúc nhất thời, 5000 em mở nóng rực địa ngục. 5000 em mở huyết trì địa ngục, ngắn ngủi 10000 thước phòng tuyến phảng phát hóa thành hung thú con nước lớn không thể đột phá lệch trời địa, bất luận là huyết nục chi khu hung thú, vẫn là không có thực thể hư quỷ, dập đầu lấy sẽ chết, xoa liền vòng, Tô Hải nết miệng lên một vệ tinh vi độ cung. Bích Lạc đế quân nói qua, lấy hắn thực lực hôm nay, xây dựng một tòa địa ngục là không có vấn đề, có thể tại thao thiết võ đạo không ngừng nuốt hấp thiên linh khí, tiến hành năng lượng chuyển hóa điều kiện tiên quyết, hắn có thể đồng thời xây dựng, thao túng địa ngục làm sao dừng một tòa, đồng thời xông vào trong địa ngục bị đốt hồn nứt, tiêu thịt thực cốt đám hung thú đang không ngừng hóa thành năng lượng bị chân ý cấp bậc thao thiết võ đạo hút vào liên tục không ngừng năng lượng đang, không ngừng xung doanh Tô Hoài đan điển khí hải, trong đan điển cái viên này bất quy tắc linh lực tinh thể đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến tròn nhuận đứng lên, linh lực tinh thể thành đan lúc, chính là hắn tấn cấp vương cấp lúc, cái này, chính là tứ hung thứ hai tụ ở một thân cường đại cùng cùng bố, Tô Hoài cũng không khỏi đang suy nghĩ, tứ hung thứ hai lực lượng dung vào một thân đã kinh khủng như vậy, vậy chờ đến hắn chân chính đem tứ hung toàn bộ tìm hiểu, tứ hung, dung vào nhất thể thời điểm, lại đem bộ phát ra loại nào hủy thiên diệt địa uy lực. Thật đúng là, khiến người ta mong đợi đấy. Tô lẩm bẩm, mà cái này một màn lại làm cho trên tường cao lục kiếm tinh thấy kinh hãi, nhất là làm biển lửa cùng huyết hải đồng thời xuất hiện thời điểm hắn mới, chỉ có thình Linh Kinh Giác, cái này, quả thực cùng Bích Lạc Đế Quân phía trước xây dựng 18 tầng địa ngục phòng tuyến giống nhau như lúc, khác biệt duy nhất ở chỗ Tô Hoài xây dựng địa ngục phòng tuyến vô luận uy lực vẫn là diện tích che phủ đều nhỏ rất nhiều, đã sớm nghe nói Tô Hoài phản ra Thánh Linh Võ Viện sau đó gia nhập Thông Thiên Thánh. Võ Viện? Ngoa tạo. Chẳng lẽ tiểu tử này chiếm được Bích Lạc Đế Quân truyền thừa, nói như vậy, Tô Hoài cái chán nơi mi tâm lượng đạo ám kim vân cũng cùng Bích Lạc Đế Quân cực kỳ cùng loại, chỉ là nhan sắc hơi có phân biệt mà thôi, mà Tô Hoài ở Thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu thời điểm, bọn bên trên cũng không đồ chơi này a. Không phải đâu. Tô Hoài thực sự chiếm được Bích Lạc Đế Quân truyền thừa, Lục Kiếm Tinh nhãn thần run rẩy, cái loại này cảm tưởng không dám tin thần sắc viết lên mặt. Tiểu tử này mấy tháng này đến cùng đã trải qua chút gì a, giờ này khắc này, Lục Kiếm Tinh giống như là đột nhiên cảm giác được cái gì tựa như, ánh mắt nhìn về phía Tô Hoài. Quả nhiên, có thể cảm giác được, treo ở trên đỉnh đầu hắn tấm kia miệng to như chậu máu đang không ngừng hút vào năng lượng mà tô hải khí tức trên người cường độ cũng ở trà sát tăng lên thiên cấp bát tinh cùng trời cấp cửu tinh giữa đạo kia bích trương cấp tốc bị sụp phá mấy phút trước còn là thiên cấp bát tinh tuột cùng tô hải đã đi vào thiên cấp cửu tinh đồng thời kỳ thực sức khỏe hơi thở vẫn còn ở không ngừng bay vụt. cư nhiên ở trên chiến trường tu luyện sao một tin tắc này lục kiếm tinh trợn cả mắt lên tiểu tử này thật đúng là đủ làm loạn a bất quá cái này rất tô Hoài. tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh Trước 121, 18 tuổi vương cấp, nạn sâu bệnh tên vang vọng toàn quân, thưa không bách túc ngân lòng. Theo càng ngày càng nhiều hung thú giống như dưới sủi cảo một dạng bị hai tòa địa ngục thôn phệ. Đến tiếp sau xông tới hung thú đông nhiên đi học thông minh, tô hoài hai tòa địa ngục cũng không phải là vô hạn kéo dài triển khai, mà là chỉ có một vạn mét. đã như vậy, vậy liền tránh khai, một giây kế tiếp, từ vị diện trong cái khe tràn ra hung thú hồng thủy ở sắp tối địa ngục phòng tuyến trước mặt trong nấy mắt, hóa ra là mạnh chia binh hai đường, từ hai bên trái phải đường vòng tiến công. trong lúc nhất thời, tôi hỏi hai tòa địa ngục phảng phất trở thành phân thủy thế bá, mà nào mà đến hung thú chiều chính là bị tách ra thủy nhưng là, tô hải như thế nào lại cho chúng nó cái này cơ hội đâu? Đáy mắt tinh quang bạo khởi, Từ vị diện trong cái khe tràn ra hung thú, hắn thấy cũng đều là trợ hắn phá thiên phong vương quý giá năng lượng a, một cái cũng không thể thiếu. nói thay đổi tuyến đường liền thay đổi tuyến đường, thật coi ta cái này một triệu hai ngàn đại quân là bài biện không thành. tô Hoài nứt miệng lên một vệt tàn nhẫn, giơ tay lên gian, hỏa trùng thiên lục thiên màn bên trên cái kia thả ra xí liệt nhiệt độ từ từ biển lửa nhất thời tịch về ra, đã sớm tu chỉnh hoàn tất, không kịp chờ đợi muốn bắt đầu đợt thứ hai sùng phong liều chết hỏa giáp trùng đại quân lúc này bạo động, nhanh như đạn xuyên thép, mạnh mẽ như bão pháo đầy trời hỏa vân hóa thành 8 ngày hỏa vũ, không gì sánh được dậy đặc lọt vào phía dưới hung thú triều bên trong, bị mệnh trung hung thú không chết, cũng trọng thương, triệt để mất đi năng lực hành động. Ngay sau đó, độc hải triều thăng tô hoài rơi tay lên gian phóng xuất trên người còn thừa lại toàn bộ nạ nô độc trùng, đến vạn triệu kế nạ nổ độc trùng giống như là một cỗ phun ra tử hồng độc vụ, nương vụ hóa hai hóa thành độc lãng phiên chảo kịch độc chi hải, đánh út về phía hung thú triều, trên tường cao lục kiếm tinh đấy mắt tinh quang bạo khởi, bắt đầu rồi tô hải thiên thai độc lục, đồng thời quát lên một tiếng lớn, bộ đội trên đất liền rút lui cách xa tử hùng vũ khí. Trên thực thế, Lục Kiếm Tinh một tiếng này mệnh lệnh là thật là có chút mà dư thừa. Bởi vì liền tại Tử Hồng Độc Vũ tiếp xúc được hung thú chiều trong nháy mắt, một cố cường toàn một dạng chua sót thực mùi nhất thời tịch quyển ra, cái kia hung thú, vô luận sinh tử, cơ hồ là đang bị độc vũ nuốt mất trong nháy mắt hóa thành trắng như tuyết bạch cốt, sau đó, liền bạch cốt cũng ăn ngon, thi cốt không còn, thấy như vậy một màn, bộ đội trên đất liền đã sớm như gặp khắc tinh một dạng triệt thoái phía sau lái đi, nói không qua trường, Tử Hồng Độc Vũ chỗ đi qua, không, có một màn cỏ, sinh cơ không còn, chỉ còn lại có một mảnh nghiên diệt cùng tĩnh mịch, càng để cho người ngoác mồm kinh ngạc vẫn là cái kia tử hồng độc vũ đang ở theo giết chết hung thú càng ngày càng nhiều, diện tích che phủ tích cũng ở mắt Trần có thể thấy bằng chứng, biến lớn, cái này chính là kịch độc trên chiến trường khủng bố hiệu lực, tuyệt đối chiến trường khống chế lực, không thể nghi ngờ chiến trường thống trị lực, lục kiếm tinh thật dài gọi ra một khẩu khí, đây cũng là cái gọi là cấp chiến lược lực lượng, lấy sức một mình cải biến toàn bộ chiến trường thế cục lực lượng, một người thành quân, hóa thân giống như khủng bố thiên thai một dạng tồn tại. Tô không chỉ có làm xong rồi, hơn nữa cao chót vót nợ rộ rung động này một màn, làm cho tưởng cao bên trên vô số binh sĩ đều nhìn trợn mắt hốt trong lòng sầu khởi một lớp da gà cực kỳ khiếp sợ cùng hãi nhiên nhất là lục kiếm tinh bên người những chiến sĩ này trong mắt hơi kém không có trực tiếp rơi ra tới ngoài tàu đó chính là bị lục tọa xưng là cuộc đời này lớn nhất chi tiêu ngạo tồn tại sao đây cũng quá mạnh chứ kinh khủng này thanh trang năng lực quả thực so với pháo mưa bắn một lượt còn nhanh hơn mặc dù là được xưng độc phong từ khâm nguyên từ tọa tới cũng chưa chắc so với hắn làm được càng tốt quả thực có thể được xưng là một người thành quân một cái người phát huy ra được lực lượng đã đủ cải biến toàn bộ chiến trường quả thực so với mấy vạn đại quân đến đây trợ giúp càng thêm kinh khủng kinh ngạc hãi nhiên thời gian Đám người nghị luận xôn xao. Lúc này, thanh phong hỏa lực chuẩn bị, lấy chặt đường hung thú làm chủ, đem những xuất sinh này bước tiến tô hoài vòng bo khí độc bên trong. Lục kiếm tinh ra lệnh một tiếng. Hắn xem hiểu tô hoài ý đồ, tiểu tử này, vì sao dám ở trực tiếp ở trên chiến trường tu luyện, rõ ràng, hắn nhớ hút vào kết xù năng lượng, chiến trường phong vương. Tốt lắm, nếu thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu siêu phạm tướng tinh muốn chiến trường phong hoàng vậy hắn cái này thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu quan chỉ huy cao nhất liền hung hăng trợ đẩy hắn một cái dầm dầm khoảng khắc, lửa đạn thanh âm chấn thiên rung động nguyên bản là bởi vì hỏa giáp trùng đại quân nano độc trùng đại quân tập kích mà khổ không thể tả hung thu con nước lớn càng thêm đã rét vì tuyết lại giá vì xương chạy trốn đi loạn chưa phát giác ra liền tiến vào đến kịch độc kia tử hồng vũ khí phía dưới tiến vào cái kia nóng rực chua sót thực trong địa ngục nano độc trùng tốc độ sinh sản sao mà khủng bố mặc dù không sử dụng gia tốc sinh sôi lợi lợi bây giờ chỉ cần có thể số lượng sung túc, là có thể ở ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở bên trong sinh sôi nảy nở ra một chi đại quân, mà cái này tràn đầy hung thú trên chiến trường như thế nào lại thiếu năng lượng, kết quả là tử hồng độc vụ càng vùng, càng lớn, tựa như thổi khí cầu một dạng, mắt thường khuyết tán biến lớn, trở nên nhiều, sau đó khuyết tán ra. Tô Hoài chỗ ở là nam tường cao trung đoạn chiến trường, mà cái kia quần quận tịch quyển tử hồng độc vụ đã là cực lớn đến mặc dù là cách xa nhau 10 vạn .000 mét nam tường cao đoạn trước chiến trường cùng mặt đoạn chiến trường đều có thể mơ hồ thấy. Đó là độc vụ. Tô Hoài. hắn tới thật đang chỉ huy nam tường cao đoạn trước chiến trường tác chiến lâm diệu duyên chứng kiến cái kia mơ hồ màu đỏ tím độc vụ tuy nói cái này độc vụ cùng trong ấn tượng tô Hoài thường dùng từ hạt, từ hắc độc vụ không giống mới nhưng hồi tưởng mới vừa lục tọa phát ra vang vọng toàn bộ nam thành tường chiến trường mệnh lệnh hoàn toàn có thể xác nhận cái này từ hồng khói độc người khởi xướng chính là tô Hoài không thể nghi ngờ tiểu tử này thực sự tới chiến trường lâm diệu duyên hơi thất thần một sát na mọi người lợi dụng toàn bộ hỏa lực đem hung thú chiều bước đi về phía nam tường cao trung đoạn chiến trường Nàng nhớ kỹ tô Hoài độc không phải thường quy trên ý nghĩa độc mà là từ mắt thường không thể nhận ra so với tế bào còn muốn nhỏ nạ nổ độc trùng ngưng tụ mà thành, vốn có thôn phệ năng lượng tiến hành cùng lúc hành trăm phần trăm chuyển hóa đặc tính. Lục tọa sở dĩ phát sinh vang vọng toàn bộ Nam Thành tường chiến trường mệnh lệnh, tất nhiên là vì để cho Tô Hoài hút vào nhiều năng lượng hơn, nhất định là như vậy. Lâm Diệu duyên nhãn thần chắc chắc, đây là nàng nhiều năm hiệu lực Lục tọa dưới trường dưỡng thành ăn ý. Giống nhau một màn cũng phát sinh ở Nam Tường Cao mặt đoạn chiến trường. Các Minh đệ, biến hóa chiến thuật, dùng hỏa lực xua đuổi, đem hung thú bước đi về phía Nam Tường Cao trung đoạn chiến trường. Mặt đoạn chiến trường quan chỉ huy Hoắc Trường ca ra lệnh, hắn cũng nghe đến rồi Lục Toạ mệnh lệnh, hắn đã từng là To Hoài huấn luyện viên. Lâm Diệu duyên có thể nghĩ đến, hắn như thế nào có thể sẽ nghĩ không ra? Trong lúc nhất thời, ba cổ hung thú con nước lớn giống như ba đạo hồng thủy một dạng tuần hướng đang ở trung đoạn chiến trường Tô Hoài, Tô Hoài lại là mượn thao thiết võ đạo cùng nà nổ độc trùng phụng giữa ngược lại điên cuồng rèn luyện linh lực, tăng thực lực lên, đan điển khí hải lý linh lực tinh thể bộc phát tròn luận, rốt cuộc làm trong cơ thể linh lực đạt được một cái giá lên tối cao thời điểm, giang giác nói toạc ra toái một dạng âm thanh phảng phất từ từ nơi sâu xa chuyển đến. Đồng nhiên trong lúc đó, đột nhiên Tô Hoài chỉ cảm thấy tự thân hút vào năng lượng tốc độ lại tăng mạnh gấp 10 lần tà hữu loại này tăng cường. Không phải nguyên với nà nỗ độc trùng phụng dưỡng ngược lại hoặc thao thiết võ đạo thôn thiên phệ địa bất luận một loại nào, mà là bắt nguồn ở hắn tự thân. Nhất thời, một loại vui sướng tâm tình kích động ở tại. Trong lòng Lan tràn ra, tự thân hấp thu thiên địa linh khí, rèn luyện linh lực tốc độ đột nhiên biến nhanh. Tôi Hoài biết, đây là gần phá thiên phong vương dấu hiệu, vương cấp võ giả hấp thu thiên địa linh khí tốc độ có thể sánh bằng thiên cấp mau hơn, đây cũng chính là vương cấp linh lực dự trữ xa xa lớn hơn thiên cấp nguyên nhân căn bản. To Hoài là bởi vì thao thiết võ đạo cùng nà nỗ độc trùng phụng dưỡng ngược lại tồn tại, tài năng mới có thể ở trên thiên cấp thời điểm liền muốn sở hữu so với vương cấp ngoa hơn tốc độ tu luyện cùng so với vương cấp mạnh hơn chiến đấu năng lực bay lên trạng. Ở linh lực dự trữ kém xa lúc đó vương cấp thực lực mộ dung quỷ dưới tình huống, như trước có thể bằng vào thao thiết võ đạo quần quận không dứt linh lực cung cấp cùng mộ dung quỷ hợp lại tiêu hao, chính là ngang hàng đội số dưới, số điểm càng lớn, kết quả cuối cùng càng lớn. Ý vị này, mặc dù là đến rồi vương cấp, hắn thôn phệ thiên địa linh khí tốc độ, tốc độ tu luyện trở, các loại ở đồng cấp bên trong như trước nằm ở tuyệt cường, nghiền ép địa vị, cảm thụ được tự thân đan điền khí hải chính như như lô đen nuốt hấp thiên linh khí, tối nhất thời mở ra nội thị Quả nhiên, Đan Điền Khí Hải Lý ngoại trừ một viên tròn nhuận ánh sáng rực rỡ linh lực đan hoàn ở ngoài, còn có linh lực vũ khí đang không ngừng tụ tập từ đám xương biến thành xương ngủ dày đặc, sau đó hóa lỏng, tích tụ thành sông, ngay sau đó bắt đầu tinh thể hóa. Mắt Trần có thể thấy hoàn thành cũng không quy tắc linh lực tinh thể đến tròn nhuận linh lực đan hoàn toàn bộ quá trình. Thẳng đến Đan Điền Khí Hải Lý xuất hiện quả thứ hai linh lực đan hoàn, tự thân hấp thu năng lượng tốc độ mới, chỉ có hơi chút chậm lại một chút. Vương cấp thành, Tô đáy mắt tinh quang bạo khởi. Nếu như nói thiên cấp đến vương cấp là đem trạng thái khí linh lực áp xúc thành linh lực đan hoàn quá trình. Như vậy vương cấp mỗi một tinh thực lực đề thăng chính là không ngừng đi lặp lại quá trình này. Mỗi đề thăng nhất tinh, đan điển khí bên trong đều sẽ nhiều một viên linh lực đan hoàn, đợi đến vương cấp cựu tinh thời điểm, thêm lên tiên cấp lúc ngưng tụ cái viên này, vừa vặn mười miếng, thập toàn, liền có thể đan hoàn. Gần như cùng lúc đó, chúc mừng ký chủ đi vào vương cấp, đang ở vì ngài xứng đôi thích hợp nhất tài nguyên, xứng đôi hoàn tất, chúc mừng ký chủ thu được, hư không bách túc ngân long. Chúc mừng túc chủ bạn sinh tiên phú gia túc sinh sôi nảy nở thăng lên làm gấp mười lần tốc độ. Ừ, tô hải chú ý lực lúc này bị trong đầu cái kia cơ giới thức tiếng nhắc nhở thanh em hấp dẫn tới thân cấp tài nguyên xứng đôi hệ thống, mỗi khi thực lực của hắn cảnh giới có chút đề thăng, hệ thống sẽ cho hắn xứng đôi phù hợp nhất tự thân tài nguyên, gấp 12 lần tốc độ gia tốc sinh sôi nảy nở. Tô Hoài trong lòng xảy ra một loại khó che giấu kích động. Ý vị này thôn Tiên Ma Hoàng Thành Quân, vì thao thiết võ đạo chế tạo thân thể, bởi vì chế tạo một đầu thao thiết hung thú thời gian đem trên diện rộng rút ngắn, Ma Hoàng 12.9 đầu có thể nuốt một thành chi lương, Ma Hoàng vạn con có thể nuốt một thành người, Ma Hoàng 10 vạn có thể tối thành đội trại, mọi việc đều thuận lợi. Ma Hoàng trăm vạn thiên, có thể thôn thiên địa tinh. Loại này cường đại không ai bằng, có thể cùng thao thiết võ đạo hoàn mỹ dung hợp côn trùng khuyết điểm duy nhất chính là sinh sôi nảy nở chu kỳ quá dài, mỗi lần sinh sôi nảy nở đều cần một năm, mà ở gấp 10 lần tốc độ ra sinh sôi nảy nở dưới tình huống, một lần cần 37 ngày tẢ hữu, mỗi lần có thể sản xuất 10 con đấu trùng, căn cứ hắn phía trước tính toán, cần chí ít hơn 7 tháng thời gian, thôn thiên ma hoàng tài năng mới có thể chân chính thành quân, nhưng hôm nay, ra sinh sôi nảy nở tốc độ làm tiếp để thăng, biến thành gấp 12 lần tốc độ, như vậy, Tô Hoài Thô sơ giản lược tính toán một phen, tối đa hơn 5 tháng, không gian được 5, thôn thiên ma hoàng đại thế sẽ thành, đến lúc đó, thiên thai trong đại quân lại đem nhiều hơn một cái mới bình chủng Ba loại trùng binh hợp lực phía dưới, hoặc đem chính thức có được hủy thiên diệt địa thiên thai oai, gấp 12 lần ra độc sinh sôi nảy nở tô hải không chút do dự mở ra bạn sinh thiên phú, tuy là thôn tiên ma hoàng cần 5 tháng, tài năng mới có thể triệt để thành quân, nhưng thôn tiên ma hoàng, đệ một lần sinh sôi nảy nở chu kỳ thời gian đã qua 2/3 không ngừng, lúc này sử dụng gấp 12 lần ra độc nói, tô hải khẽ miệng độ cung nhấc lên, có lẽ đợi không được trận này chiến đánh xong, nhóm đầu tiên thôn tiên ma hoàng là có thể hình thành chiến lực. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hảo hiệp tranh phong. Giữa hồng chân và trượng, lưu kế trùng trùng, Ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại. Chương 122, có thể có thể so với đế cấp hư không vạn chân ngân long, vết nứt lĩnh chủ hiện thân. Hư không bách túc ngân long, kỳ hình vì trăm mét chiều cao bách túc đại ngô công, thiện đạo, thủ độn, cũng có thể phi thiên, miễn dịch vật lý công kích, nguyên tố công kích, lấy hư không năng số lượng làm thức ăn, không thể sinh sôi nảy nở. Chứng kiến không thể sinh sôi nảy nở mấy chữ, Tô Hải chân mày nhất thời nhíu lại, a cái này. Hắn côn trùng hầu như đều dựa vào khổng lồ số lượng hình thành ý lực, thành lập khủng bố, không thể sinh sôi nảy nở lời nói, cái này chỉ đại nô công giá trị không muốn giảm bớt nhiều, trừ phi nó có thể giống như bồ đề kim tiền cùng ế thần trùng như vậy sở hữu tuyệt cường đặc dị tính tô hoài tiếp lấy nhìn xuống ánh mắt rời xuống cũng là đột nhiên rụt một cái đồng tử bách túc hình thái chiều cao trăm mét thực lực tương đương với vương cấp võ giả ngàn chân hình thái chiều cao ngàn mét thực lực tương đương với hoàng cấp võ giả vạn chân hình thái chiều cao mười ngàn thước thực lực tương đương với đế cấp võ giả cắn nuốt túc lượng hư không bổn nguyên tinh hạch có một phần vạn sát xuất tỉnh lại huyết mạch mở ra trung cực hư không vạn chân kim long hình thái có thể so với siêu phàm thần cấp thu được xẻ rách hư không xuyên việt hư không năng lượng Tu Hoài nhất thời hít một hơi khí lạnh bách túc nô công tương đương với vương cấp võ giả, ngàn chân tương đương với hoàng cấp, vạn chân tương đương với đế cấp. Hoàn thành huyết mạch tiến hóa, càng thành công hơn trưởng vì siêu phẩm cấp bậc thực lực tiềm chất. Cái gì gọi là đại đế? Đại đế tức là siêu phẩm, thần. Ngoại tào a, Tu Hoài thế mới biết chính mình cái này là nhận được bảo a. Một cái có hy vọng lớn lên thành đại đế bảo. Thuấn Hổ, chứ không nói cái này chỉ đại nô công đại đế chi tư, chỉ là có thể tiến hóa đến hoàng cấp, liền đã có thể được xem là cực đại trợ lực. Phải biết rằng, toàn bộ Viên Quốc bộ đội cũng mới 500 hoàng mã thôi a. Nếu là có thể tiến hóa đến mười ngàn thức vạn chân hình thái. Liền có thể so với đế cấp từng giả, cùng cái kia cái gọi là mộ dung kiếm đế đám người đứng hàng đồng cấp, giác 31 tô hoài nắm tay không khỏi nắm chặt. Một ngày cái này chỉ đại ngô công tiến hóa đến đế cấp, cái kia cái gọi là mộ dung đế tộc, liền khó hơn nữa áp hắn nửa phần. Hô lập tức là thật dài gọi ra một khẩu khí, trong nội tâm cảm xúc cũng là không chịu áp chế cuồn cuộn kích động nếu như nói nã nổ độc trùng là nhiều đến không cách nào định lượng tính toán tốt như vậy hỏa giáp trùng chính là hỏa lực hung manh pháo mà hư không bách túc ngân long lại là ở trên chiến trường hoành hành vô kỵ xe chiến trường chân chính tối say thịt chân chính tuổi thành nổ chạy khủng bố lực lượng thử nghĩ một cái một đầu chiều cao 10 ngàn thước đại ngô công đào vào thành triển khai trắng trận phá hư nói tuy là bắc long thành như vậy kiên cố thành phỏng cũng sẽ từ bên trong nợ hoa như dễ như trở bàn tay một dạng bị công phá chứ thậm chí dương nanh múa vuốt trực tiếp ở chính diện trên chiến trường khai. vậy cũng đem là tuyệt đại đa số thấy rồi đều nghe tin đã sợ mất khủng bố càng không nói đến có ngắm tiến hóa đến siêu phàm cấp sở hữu cái kia xé rách hư không, xuyên việt hư không năng lực, quả thực cường đại đến vô giải. đương nhiên, chân chính làm cho tô Hoài hưng phấn không thôi vẫn là, hư không bách túc ngân long xuất hiện, ý nghĩa hắn thiên thai đại, quân đang không ngừng đi hướng hoàn thiện, từng cái đặc dị binh chủng càng ngày càng nhiều, mà hắn cái này thống suất cũng đang không ngừng hướng chân chính thiên thai thống suất từng bước tới gần, có thể ngay sau đó, tô Hoài rồi lại không khỏi tao mày, lấy hư không năng số lượng làm thức ăn, cái này hư không năng số lượng là một cái quỷ gì, mặc kệ nó, tô hải tạm thời không tính miệt mỏi theo đuổi vấn đề này, mặc dù cái này chỉ đại nô công không cách nào tiến hóa, đó cũng là thỏa thỏa vương cấp chiến lực vừa lúc gia nhập vào chiến trường rút ra, tô hoài ý niệm trong đầu khẽ động, nhưng mà mới vừa đem hư không bách túc ngân long lấy ra, một loại tâm tình hưng phấn liền truyền lại đến tô hoài trong đầu. Ừ, tô hoài mởn ra, loại này hưng phấn tâm tình hắn không phải là để một lần cảm nhận được. ở nano độc trùng, hỏa giáp trùng, huyết thần trùng, bồ đề kim thiền chờ, các loại côn trùng trên người hắn đều cảm nhận được quá, mà loại tâm tình này truyền đi ý tứ chỉ có một cái. ăn cơm hai chẳng lẽ trên phiến chiến trường này thì có phù hợp hư không bách túc ngân long hư không năng số lượng cảm thụ được hư không bách túc ngân long truyền lại mà đến tin tức, tô hoài vừa nghiêng đầu, ánh mắt sợ tụ chỗ lại là vị diện vết nước nơi đó có thứ mà ngươi cần năng lượng tôi hỏi hỏi nó cảm thụ được hư không bách túc ngân long truyền tới khẳng định đáp lại cùng kiên định tín nhiệm tôi Hoài khỏe miệng độ cung câu dẫn ra vậy liền đi thôi được cho phép hư không bách túc ngân long nhất thời hóa thành một vệt tia chớp màu bạc một dạng lưu quang một đầu đâm vào vị diện trong cái khe mà tôi Hoài lòng bàn tay trái bên trong cũng nuốt khá hơn rồi một đạo nô công hình xăm dường như vẫn còn ở ngoại nguy đi qua này đã ơn ký tôi Hoài liền có thể thời khắc cảm giác hư không bách túc ngân long đi cùng với tùy thời đem triệu trở về chiến đấu có lẽ chờ các loại Thư Không Bách Túc Ngân Long trở về thời gian, liền không còn là Bách Túc. Tô Hoài lẩm bẩm, đồng thời cũng không khỏi có chút bật cười. Chính mình tìm năng lượng, chính mình cường đại, chính mình tiến hóa, hoàn toàn không cần hắn chủ nhân này làm một chuyện gì, giả tao là một toàn bộ tự động a, chỉ là cái kia cái gọi là hư không buồn nguyên tinh hạch rốt cuộc là thứ gì. Ngẫm lại đã cảm thấy trong lòng nóng hừng hực. Trình độ nào đó mà nói, tại hắn tất cả côn trùng bên trong, Thư Không Bách Túc Ngân Long mới là nhân vật cường hãn nhất chứ. Làm Tô Hoài từ hệ thống giao diện rời khỏi, tình hồn lại thời điểm. Ngoa đảo, đang điền trong khí hải linh lực lại đã co ngưng tụ thành cố thể hình thái dấu hiệu làm sao lại nhanh như vậy? hiện tại hắn đan điển khí hải lý đã có hai quả thành hình linh lực đan hoàn, ý nghĩa hắn vương cấp một sao thực lực, hiện tại đang ở nương tụ, là quả thứ ba. Tôi hoài ánh mắt nhìn về phía bốn phía, thì ra là thế, không ngừng sinh sôi nảy nở nà nổ độc trùng giống như tử hồng độc hải mở dạng, đã bao trùm toàn bộ nam tường cao trung đoạn chiến trường, chua sót thực kịch độc khí hơi thở phiêu tán trong không khí, thế cho nên liền huyết chỉ, biển lửa hai tòa địa ngục đều bị đỏ tím kịch độc chi hải che phủ, liên tục không ngừng hung thú triều đang từ nam tường cao chiến trường hai bên trái phải không ngừng hợp lại với kịch độc trung liên diệt trừ khử, đây cũng là kịch độc đáng sợ chỗ toàn bộ sinh linh hấp tinh. Đến tốt lắm a. Tô Hoài đáy mắt tinh quang bạo khởi, năng lượng chê ít, càng nhiều càng tốt, hắn thẳng thắn một cước giẫm, cả người bay lên không, mặc dù không sử dụng tinh thần nghiệp lực nâng đỡ, cũng có thể vững vàng đặt chân trên bầu trời, đây cũng là vương cấp cùng đại, cũng là vương cấp cùng thiên cấp giữa khác biệt lớn nhất, đi tới giữa không trung, mới có hung thú qué dày địa phương, toàn lực vận chuyển thao thiết võ đạo, đem chuyển hóa mà đến năng lượng một dọn không lọ thu lấy. Lúc này tường cao bên trên, Ma Đức nhìn lên bầu trời trung trực tiếp dùng tự thân linh lực nâng đỡ thân thể Tô Hoài, lục kiếm tinh trong lòng một trận hึก hึก, kích động, hàng loạt một mạch nắm tay, thậm chí bạo nổ to. Con bà đó, 18 tuổi vương cấp A, xem ai về sau còn dám nói hắn thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng tinh không bằng những cái được gọi là hoàng tộc đế tộc đệ tử. Nhìn chút tự xưng là thân tới tài trí hơn người hoàng tộc, đế tộc đệ tử ở Tô Hoài trước mặt, còn làm sao có thể đánh lên được đầu? Giữa lúc lục kiếm tinh bởi vì Tô Hoài tấn cấp vương cấp mà hưng phấn, nóng bỏng thời điểm. Hững một tiếng không gì sánh được to rõ ràng tiếng gầm gừ đột nhiên từ vị diện trong cái khe truyền đến, đinh hai nhức óc, chỉ là rít lên một tiếng, hóa ra là đem đại khí đều chấn được nổi lên liên y y. Dung rẩy dữ dội đứng lên, mạnh như 12 cấp đại cuồng phong kịch liệt phong áp cuộn trào mãnh liệt mà đến, xinh xôi là đem dưa không trung mới vừa đột phá đến vương cấp Tô Hoài thổi thân hình một trận kịch liệt lắc lư. Tình huống gì? Tô Hoài nhất thời cảnh giác, một tím tắc này, trên tường cao lục kiếm tinh sắc mặt càng là mạnh cứng đờ, hiện lên một vết cực vi khó coi thần sắc. Tô Hoài mau trở lại, vết nứt lĩnh chủ phải xuất hiện. Lục kiếm tinh thanh âm trải qua linh lực gia trì, rõ ràng chuyển tới Tô Hoài trong lốt hai. Linh trụ Tô Hoài sừng sốt một sát na, nhưng ngay sau đó liền triển khai linh hồn lực, một cái lắc mình trở lại trên tường cao. Lục Kiếm Tinh nhìn Tô Hoài lướt mắt, đã không để ý tới chúc mừng cùng ăn ủy, bàn tay đột nhiên nhảy lên bút lên một ngọn lửa, dẫn tới Tô Hoài một trận hơi ngạc nhiên. Hắn sở hữu hỏa giáp chủng, sở hữu bổn nguyên cấp hỏa diễm võ đạo, trình độ nào đó mà nói, đã coi như là thao hỏa lộng diễm tay tổ, có thể rõ ràng cảm giác được. Lục Kiếm Tinh ngưng tụ ra hỏa diễm, nhiệt độ so với hắn bổn nguyên cấp hỏa diễm võ đạo ngưng tụ ra hỏa diễm nhiệt độ xí liệt, thô sơ giản lược phóng chừng 5.000 độ ở trên. Lục Kiếm Tinh giơ tay lên gian, đem hỏa diễm đánh lên bầu trời. Vanh hỏa diễm như hoa mắt vậy bạo liệt mở ra, một mảnh sáng lạ đây là tín hiệu, nói cho Bắc Long Thành mọi người, bên này có linh chủ hung thú xuất hiện, lúc này mới nói với Tô Hoài, linh chủ chính là cái này vị diện trong cái khe mạnh nhất ra hỏa, giết chết linh chủ, cái này hơn hai vạn mét vị diện vết nứt là có thể một lần nữa khép lại. Ừ, Tô Hoài máy nhắc lại, làm sao có loại, bá hết bột liền thông quan cảm giác, lục kiếm tinh đáy mắt lóe ra một vệ ngưng trọng, bổn tọa biết người đang suy nghĩ gì, không phải như vậy, linh chủ hung thú là chỗ vị diện kẽ hở tối cường, một ngày giết chết nó, đưa tới năng lượng bạo động sinh ra huy lực đã đủ sản sinh nghiền diệt hiệu quả, hoặc có lẽ là. Phạm vi tính không gian sụp đổ hiệu quả. Tô Hoài có chút minh bạch rồi, lợi dụng bạo tạc quy lực sinh ra không gian vật bèo, sụp đổ tới đóng cửa vị diện vết nứt. Lục Kiếm gật đầu, đúng vậy, gặp phải loại này vài tôn đế cấp đều không đè ép được vị diện vết nứt, ngoại trừ ở lúc mới bắt đầu chấn động không 70 áp nó ở ngoài, giết chết lĩnh chủ, dẫn phát năng lượng bạo động là duy nhất phương thức. Trận thân sắc không gì sánh được nghiêm túc nói bổ sung, nhưng này cái vết nứt là hai cái vị diện vết nứt dung hợp hình thành, tại trước đây, trong đó một cái vị diện vết nứt xuất hiện qua bát chỉ chim. Bắt chỉ chim. bát giai hung thú, tương đương với đế cấp cường giả, không ai có thể dự liệu lần này lĩnh chủ là cái gì. Thực lực là hay không ở đế quân bên trên. Sở Dĩ, đi thôi Tô Hoài. Người rời đi nơi này. Tô Hoài sắc mặt đồng dạng trầm ngưng xuống tới. Bát Chỉ Chim, hắn gặp qua, liền tại mộ dung đế tộc phong diệp sơn trang vườn bầu trời đương nhiên cũng biết Bát Chỉ Chim chính là là cùng cấp với đế cấp Bát giai hung thú. Dựa theo linh chủ hung thú là cả vị diện vết nước tối cường điểm ấy đến xem, căn bản là không có cách tưởng tượng so với Bát Chỉ Chim kinh khủng hơn sẽ là cái gì. Có lẽ, có thể so với siêu phàm cũng khó nói. Lục Kiếm Tinh, ta đã phát sinh tín hiệu, sở hữu có thể chạy tới hoàng cấp trở lên chiến lực đều ở đây chạy tới. Ngươi không phải hoàn cấp, cũng không phải bộ đội quân nhân, sở dĩ lập tức rời đi. Lục Kiếm tinh lời còn chưa dứt, lại là một tiếng to rõ, chói tai, quả thực khiến người ta màng tai tạc liệt tiếng gầm gừ truyền đến, trên tường cao những thế lực kia kém một chút chút chiến sĩ đã tại tiếng này sóng trùng kích vào bị xé nứt màng thai, máu tươi từ lỗ thai bên trong chảy ra tới, thậm chí liền bị chấn được khí huyết của quận. lúc này mất đi sức chiến đấu cũng không phải số ít, mà lúc này vị diện vết nứt bên kia, một viên hư huyễn lớn đến vượt quá tưởng tượng giữ tận đầu rãi lộ ra. tới, hình như phương Tây truyền thuyết bên trong hắc long, nhìn ra, chỉ là đầu, liền cao hơn 10 trượng một trượng vì 33 m 10 trượng chính là 333 m Cái này chỉ là một cái đầu, phải biết rằng thủ hộ thành thị tường cao cũng chỉ có hơn 600m cao mà thôi. Một típ tắc này, vô luận là lục kiếm tinh, Tô Hoài, vẫn là trên tường cao những binh lính khác, quan tướng, cũng không khỏi là mạnh mẽ một trận tê cả da đầu, cơ tim đột nhiên chặn. Bởi vì, cái kia đầu là xuất hiện ở cao trăm trượng trên bầu trời, phía sau thô to, tường trắng, cổ đang chậm rãi lộ ra tới. Nghìn trượng vì 3333m, tương đương với năm đạo tường cao điệp ra lên cao như vậy. Cái này đến cùng là cái quái vật gì? Tự do Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh. Chương 123, để ta làm một người trấn áp một đạo tường thành, vương giai nạn sâu bệnh thiên quân hiện lộ uy thế. Lại là một tiếng long ngâm, tường cao bên trên thực lực không đủ thủ thành tướng sĩ tảng lớn mảng lớn ngã xuống, mà vậy từ vị diện trong cái khe chui ra ngoài cự đại quái vật vừa lộ ra dữ tợn. Hư ảnh, một đạo không gì sánh được ngưng thực hư ảnh, nhìn kỹ nói sẽ phát hiện, xúc sinh này cái kia đầu lâu to lớn bên trên, cái cổ tráng kiện bên trên tất cả đều là từng cái vặn vẹo thông khổ mặt mũi thật giống như nhiều đến đếm không hết hư quỷ bính thấu giống nhau, hay hoặc là những thứ kia khó có thể giết chết hư quỷ, căn bản là từ người này trên người tới, kinh khủng uy áp khoảng cách buông thả ra tới, lục kiếm tinh một đôi mắt hổ hùng thẳng trừng, thẳng thắn một thẳng thắn trái tim hung hăng tình thịch lấy, một loại cơ tim đột nhiên chặt, cực độ cảm giác khó có thể tin tịch quyển toàn thân. Đế, đế cấp hắn rất là tối nghĩa lầm bầm. Cái này tới nhiều hơn nữa hoàng cấp trợ giúp đều vô dụng, mặc dù là viêm quốc trong bộ đội độc nhất, am hiểu nhất lấy hạ khắc thượng độc phong từ khâm nguyên tới cũng không đủ nhìn. Cái gì gọi là đế cấp? Trên lý thuyết mà nói, siêu phàm phía dưới tối cao đẳng cấp tuyệt đại đa số người trong mắt võ đạo đình phong trắng ra mà nói hắn viêm quốc thiếu tướng hoàng cấp cựu tinh đình phong ngăn không được có lẽ chỉ cần đối diện một lớp thế tiến công cái này toàn bộ nam tưởng cao chiến trường phòng ngự trong nháy mắt sẽ sụp đổ hô lục kiếm tinh gọi ra một ngụm đẽ nén cho khí mạnh mẽ cắn đầu lưỡi bảo trì chân định đồng thời phất tay một cỗ nhu hòa linh lực đem bị quái vật này thanh thế đánh ngã chiến sĩ nhóm đẩy cách tường cao còn không mau đi lục kiếm tinh thúc giục tô hoài tô hoài nhìn phía xa vị diện vết nước bên kia lớn đại hư ảnh đầu lâu sắc mặt nghiêm túc mà âm trầm nhưng hôn đốn võ đạo giao phó hắn cường đại linh hồn lực thủy trung làm cho hắn đại nào vẫn duy trì lãnh tĩnh đây cũng không phải là ta có thể tham dự chiến trường tô hoài lẩm bẩm một tiếng lục toản bảo trọng đi nhanh lên đối mặt lục kiếm tinh thúc rũ tô hoài ý niệm trong đầu khẽ động ảm kim phá vọng thần đồng một mảnh màu xám cho trong tầm mắt tô hoài cấp tốc thấy rõ toàn bộ chiến trường thế cục phía nam tường cao binh lực tối đa nhưng đều là binh lính bình thường hầu như toàn bộ bắc long thành phủ thông binh lực thành phong hỏa lực đều tập trung qua đây dưới sự chỉ huy của lục toản ngăn địch chấn áp vị diện kẽ hở là ba vị đế quân bích lạc đế quân tựa hồ đang trong đó mặt đông phía bắc diện có nhất tôn đế nhưng đều là lẻ loi một mình, chấn áp vị diện kẽ hở đồng thời cũng phòng vệ trong cái khe tràn ra hung thú. Mà phía tây tường cao bên kia vị diện vết nứt chừng 8000m, gần với phía nam tường cao bên này, có luồng đạo phóng lên cao hồng sắc khói báo động, khói báo động, ở Ảm Kim phá vọng thần đồng trong cảm giác thuộc về đế cấp cường giả, một giây kế tiếp, bảng bạc linh hồn lực cùng vương cấp linh lực đồng thời triển khai, Tô Hoài thân hình lóe lên, bay đi tây tường cao chiến trường, theo Tô Hoài ly khai, mặt đất đứng trên sân bảy huyết trì địa ngục, nóng rực địa ngục trong nháy mắt tiêu thất. Tiểu Lâm, Tiểu Hoắc, các ngươi cũng đi, theo Tô Hoài Tô Hoài còn không có bay xa, liền nghe được lục tọa cái kia vang vọng toàn bộ nam tưởng cao chiến trường thanh âm truyền đến, trong lòng chưa phát giác ra du lên, nắm tay chưa phát giác ra nắm chặt đứng lên. Đáng tiếc, cái kia cự đại hư ảnh quái vật mới vừa giết gào trong nháy mắt thả ra huy áp không kém gì mộ dung kiếm đế, thỏa thỏa bắt dai hung thú, mà hắn chỉ là một nho nhỏ vương cấp, hắn thiên thai trùng bình cũng tốt, địa ngục phòng tuyến cũng được, nhằm vào lục dai trở xuống hung thú mặc dù có thể thu được tuyệt đối yên diệt hiệu quả, chỉ khi nào gặp phải thất dai lời nói, liền khó có thể cấp tốc giết chết, càng không nói đến không kém gì đế cấp bắt dai độc, mặc dù có thể lấy hạ khát thượng nhưng là muốn phân đối tượng, vương cấp đánh bắt dai, căn bản là thiên phương dạ đảm. Nam tướng cao chiến trường đã không phải là hắn có thể tham dự. Thế nhưng, lục kiếm tinh đối với hắn có chi ngộ đại ân, muốn hắn liền nhìn như vậy lục tọa đi chết, nói thật, đây tuyệt không phải là tính cách của hắn. Tô Hoài, lúc này, Hoắc Trường Ca, Lâm Diệu duyên theo sau, nhìn lấy giữa không trung đạo thân ảnh kia, Lâm Diệu duyên thử hô hoàn hắn, trong giọng nói hơi có chút khó có thể xác nhận ý tứ hàm xúc. Dù sao, lúc này Tô Hoài tung bay ở không trung, toàn thân đều che lớp một tầng đỏ tím nhan sắc cái này cùng nàng trong ấn tượng tô hoài tuyệt không giống nhau, nàng cơ hồ là đi qua cái kia tử hồng thân ảnh trên người thả bắn ra hung ác độc địa, tàn nhẫn, cường thế, như ma lại tựa như sát khí chẳng tới xác nhận tô hoài thân phận, chỉ có khí chẳng này mới chỉ có cùng với nàng trong ấn tượng giống nhau như lúc, chỉ là càng mạnh mẽ và kinh khủng đến rồi một loại liền nàng đều gấp bội cảm thấy kinh hãi trình độ, đỏ thâm môi nhúc nhích, rất là tối nghĩa thổ lộ, vương vương cấp cái này làm sao có khả năng bước đạp trên hư không, lang không phi hành, điều này thật là vương cấp tiêu chí không thể nghi ngờ, nhưng là tô hoài tại sao có thể là vương cấp? Trong mắt đẹp hiện lên một trận mãnh liệt bất khả tư nghị, phải biết rằng, Tô Hoài ly khai Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu thời điểm, vẫn chỉ là long cấp tam tinh mà thôi à, vừa mới qua đi không đến 3 tháng, từ long cấp tam tinh đến vương cấp, ngọ tạo, liền nhảy qua hai cái đại cảnh giới, thăng liền thập lục tinh. Điều này sao có thể, đây là cái gì tốc độ tu luyện? Lâm Diệu duyên hầu như theo bản năng đang phủ định lấy, bởi vì nàng đã từng là bộ đội trẻ tuổi nhất vương cấp, nhớ không lầm, nàng từ long cấp tam tinh tu luyện tới vương cấp nhất tinh dùng nhanh 2 năm, liền cái này còn bị xưng là trăm năm qua nhanh nhất, thẳng đến bị nhân tài mới xuất hiện hùng bách liệt siêu việt, mà Tô Hoài đâu, ba tháng không tới thời gian, liền hoàn thành nàng nhanh hai năm mới, chỉ có, hoàn thành sự tỉnh. Cái này, tuy là nàng biết Tô Hoài người mang đủ loại đặc gì, tuy là nàng đã sớm đã biết Tô Hoài kinh khủng kia tốc độ tu luyện, nhưng là, cái này đạp mã cũng quá kinh khủng à, để cho người không thể hiểu được là, Tô Hoài thực lực tốc độ tăng lên không chỉ không có bởi vì võ đạo cảnh giới càng ngày càng cao mà từng bước chậm lại, ngược lại là càng lúc càng nhanh, cảm thụ được từ trên người Hoài thả bắn ra kinh khủng, tuyệt tưởng, làm người ta sinh sợ khí tức. Lâm Diệu Duyên hóa ra là hàng loạt cơ tim. Đột nhiên chặt, nàng cảm giác có rút khí. Hiện tại, nàng đã không phải Tô Hoài mất quá một hiệp. Lâm Vân Luyện Viên, lao Hoắc, Tô Hoài đơn giản chào hỏi. "Chúng ta đi đâu đây?" Hai người, một thanh âm, đồng thời hỏi Tô Hoài. Dứt bỏ thực lực bản thân cảnh giới không nói chuyện, Tô Hoài phía trước ở nam tường cao trên chiến trường triển lộ ra thực lực đã vượt rất xa bọn họ, lục tọa để cho bọn họ đối kịp Tô Hoài, trong lúc nhất thời, hai người đã mơ hồ coi Tô Hoài là làm chủ tâm cốt. Phía tây tường cao, Tô Hoài lời ít mà ý nhiều nói. Vừa rồi hắn đã dùng ám kim phá vọng thần đồng dò xét qua, ngoại trừ phía nam, liền số lượng phía tây cường giả nhiều, mà vị diện vết nước cũng đã bị bên kia hai vị đế cấp áp chế chỉ còn 8000m, còn có mười mấy hoàng cấp ở chặn trong cái khe không ngừng tràn ra hung thú bên kia vị diện vết nước bị hai cái đế cấp trấn áp phải trả thừa lại khoảng 8000m, còn có mười mấy hoàng cấp võ giả ở quét sạch trong cái khe tràn ra hung thú, 8000m vết nước, mười mấy hoàng cấp đồng loạt ra tay nên, có thể miễn cưỡng trấn áp một đoạn thời gian. Nếu như đội thành chúng ta đi chặn phía tây tường cao trên chiến trường hung thú, Từ mười mấy hoàng cấp trấn áp vị diện kế hở nói, là có thể tạm thời đem cái kia hai vị đế cấp đội đi ra trợ giúp lục tọa. Tô Hoài nói, tín niệm kiên định. "Ừ, Lâm Diệu Duyên, Hoắc Trường ca mạnh ngạt một sát na." Lục tọa để cho bọn họ lui lại, có thể Tô Hoài lại trong thời gian ngắn như vậy nghĩ tới cái này, dạng một chi tiết kinh khủng chiến đấu kế hoạch, lần này siêu phàm tướng tinh đầu góc thật đúng là đáng sợ a. Bất quá, cái này kế hoạch khả thi đích xác rất mạnh mẽ, mặc dù không biết Tô Hoài là thế nào biết được phía Tây tường cao có hai vị đế cấp, nhưng chỉ cần có thể đem cái kia hai vị đế cấp đội đi ra, dù cho chỉ là tạm thời, lục tọa đều có thể được cứu trợ hai người nhãn thần cũng theo đó kiên định chiến ý bắn ra ba bóng người thật nhanh từ bầu trời thành phố sẽ qua mấy phút sau tây tường cao chiến trường đáng chết những xuất sinh này không ngừng dũng mãnh tiến ra gì cũng giết không xong bắc long chuẩn bị chiến đấu khu quan chỉ huy cao nhất mục nam tinh hung hãn trọng quyền hoành sắt một đầu lục giai hung thú trong miệng bạo nổ to vài phần trung trước hắn liền đã thấy phía nam tường cao bên kia dâng lên ngọn lửa vài thập niên chiến hữu cũ hắn biết rõ đó là lục kiếm tinh phát ra tín hiệu phía nam tường cao bên kia có lĩnh chủ hung thú xuất hiện lục kiếm tinh nhưng là hoàng cấp cự tinh tốn cùng thực lực có thể làm cho hắn thả tín hiệu cầu viện người lãnh chúa kia hung thú tất nhiên là Bát giai, tuy nói từ Lục Kiếm Tinh chỉ huy tác chiến phía Nam Tường cao tụ tập toàn bộ Bắc Long thành 90% trở lên thành phòng hỏa lực cùng binh lực, nhưng nếu như xuất hiện Bát giai hung thú nói, những hỏa lực này căn bản chưa có xếp hạng tác dụng, có lẽ đối phương một đạo thế tiến công, toàn bộ phía Nam Tường cao sẽ sụp đổ. Bên kia mặc dù có ba vị đế quân, nhưng chỉ là chấn áp cái kia 2 vạn mét vị diện vết nứt cũng đã chốc khâm kiến chịu, căn bản đằng không ra tay đi giải quyết Bát giai lĩnh. Chủ hung thú, mà mấy cái khác phương hướng đế cấp tường giả cũng bị vị diện vết nứt cuốn lấy, một ngày bọn họ ly khai, những thứ khác vị diện vết nứt cũng sẽ mở rộng, căn bản là không có cách bứt ra nếu như đội chúng ta đi chấn áp gái này 8.000 mét vị diện vết đức tây môn dược đế cùng hoàng phụ Nữ đế là có thể đi trợ giúp lục Tọa. đã từng siêu phàm tướng tinh hôm nay bộ đội đem đặng yêu long nói rằng mục nam tinh một trận tuyệt vọng thay lục kiếm tinh tuyệt vọng thay bắc long thành dân chúng tuyệt vọng không được đối mặt bát giai hung thú không có tiếp viện lục kiếm tinh hẳn phải chết mà lục kiếm tinh một ngày chết rồi phía nam tường cao tất nhiên bị phá trong thành dân chúng lâm nguy chẳng lẽ liền nhìn như vậy lục toản chết một vị khác ngày xưa siêu phàm tướng tinh từng ở lục kiếm tinh thủ hạ làm việc từ thường sơn nhất thời cặp mắt đỏ lên mục nam tinh một trận cắn răng mấy thập niên tìm chiến hữu Hán há có thể biết rõ lục kiếm tinh không địch lại mà không cứu. hết lần này tới lần khác chuyện không thể làm a. bên này vị diện vết nứt tràn ra đều là lục giai hung thú, hai vị đế cấp phòng ngừa vết nứt tiếp tục bành trướng. bọn họ những thứ này hoàng cấp thủ thành, vừa vận hình thành một loại vi diệu cân bằng. một ngày sự cân bằng này bị phá vỡ, phía tây tường cao tất nhiên bị hủy chúng ta đi chấn áp với nước. vậy những thứ này từ vị diện trong cái khe chạy đến hung thú làm sao bây giờ? phía tây tường cao ai tới thủ? mục nam tinh cơ hồ là gầm thét nói ra những lời này. nhưng mà một giây kế tiếp ta tới. một đạo tuổi trẻ mà uy nghi thanh âm nhiên vang vọng. Trong tiếng nói lộ ra tuyệt cường, lộ ra bá đạo, lộ ra không thể nghi ngờ tín nhiệm, chúng hoàng cấp ngẩng đầu một cái. Ngoa tạo, ngập trời biển lửa, tung bay ở thiên thượng cấp tốc hành quân ngập trời biển lửa, mang theo một loại mãnh liệt uy áp, mãnh liệt đánh vào thị giác lực, tựa như cái kia thiên quân vạn mã vô tận hồng thủy nhảy vào chiến trường, chỗ đi qua, liền không khí đều nổi lên vòng xoáy một dạng cường liệt và mẹo, mặc dù là ngăn cách lấy nhanh 1000m cũng có thể rõ ràng cảm giác được phần kia xí liệt. Tô Hoài, Mục Nam tinh liếc mắt nhận ra người tới, đồng tử không khỏi hơi co rụt lại. Hắn vào vương cấp rồi hả? Cái này biển lửa là hắn ở võ đạo đại hội bên trên đối chiến mộ dung quỷ lúc dùng chiêu đó ngắn ngủi giật mình một sát na mục nam tinh chân mệ nhất thời nhăn lại bên này vị diện trong cái khe tràn ra hung thú chí ít đều là lục giai cần một đám hoàng cấp tài năng mới có thể ốm đáp tuy là hắn tô hoài đã vào vương cấp cái kia thì có ích lợi gì tô hoài đi mau đây không phải là người có thể trộn chiến trường lời còn chưa dứt hỏa trùng tiên lục biển lửa phân tán hóa thành hỏa vân hỏa vân tị quyền hạ xuống đầy trời hỏa vũ ung phẳng phát hàng vạn hàng nghìn bão đạn pháo như mưa rơi hạ xuống trong lúc nhất thời đại địa trận chiến trong lúc nhất thời bùn đất cuồn cuộn vùi không góc chết thảm trải nền thức hỏa lực bao trùm, lửa đạn tẩy địa vậy khủng bố, hủy diệt vai lực đột nhiên triển khai. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh. Chương 124, hôm nay ta Tô Hoài liền giết một cái họ nhìn, kinh thế hải tộc một màn. Tô Hoài vào vương cấp, Mục Nam tinh ánh mắt hơi khép. Thanh you Bắc Long chuẩn bị chiến đấu khu quan chỉ huy cao nhất." Hắn đương nhiên biết Tô Hoài đi thành phòng bộ tài nguyên thương tu luyện sự tình, có thể Tô Hoài cư nhiên nhanh như vậy liền vào vương cấp, quả nhiên Tiểu tử này mới là khóa này siêu phàm tướng tinh bên trong nhân vật khủng bố nhất. Mục Nam Tinh nhỏ bé hơi xúc động, có thể theo nhau tới. Lửa đạn tẩy địa khủng bố uy thế mới chính thức làm cho hắn ngoác mồm kinh ngạc một vòng hỏa giáp trùng bắn một lượt xuống phía dưới. Tây, tường cao trên chiến trường hung thú nhất thời giảm mạnh một phần ba. Hai đợt bắn một lượt đánh xong đại địa hình địa vật bị mạnh mẽ cả biến, hung thú trực tiếp thiếu mất một nửa. Theo tô hoài để thăng tới vương cấp, lượn kia trùng uy lực lại cũng lập tức để thăng tới trình độ như vậy. Lão Lục nhìn người quang, thật đúng là đồ Ta tới bảo vệ, cũng xin hai vị đế quân trợ giúp Nam Cao. Bên kia có đế cấp lĩnh chủ hung thú cái này đang ở chấn áp 8.000 mét vị diện kẽ hở tây môn rực đế hoàng phụng ngự đế không khỏi liếc nhau nhìn tô hoài nhìn nhìn lại lửa đạn tẩy địa sau đó lưu lại cảnh hoàng tán khắp nơi cùng thi hải đây cũng là mộ dung đế tộc chuẩn đế thế sao mộ dung đế tộc có tô hoài không ngoài 10 năm sợ là lại đem nhiều hơn nhất tôn đế cấp a hai người đánh ra lấy giao cho các ngươi đang khi nói chuyện hai vị đế cấp thân ảnh lóe một cái rồi biến mất hoàng cấp chống đi tới ngay sau đó bao quát mục nam tinh đặng yêu long từ thương sơn ở bên trong mười mấy hoàng cấp đồng thời bạo khởi tuôn hướng vị diện vết nước trong nháy mắt gió nổi lên vân dũng địa tiềm Lôi Minh, hỏa diễm ngập trời, thủy mạc bốn đẳng, toàn bộ tây tường cao chiến trường thiên tượng một mảnh hỗn loạn. Thiên cấp võ giả xuất thủ đã có phạm vi nhỏ ảnh hưởng thiên tượng, thay đổi thiên tượng khí lực. Thuấn Hổ là hoàng cấp cường giả xuất thủ, Thuấn Hổ là như thế đông đảo hoàng cấp cường giả đồng loạt ra tay, theo mười mấy hoàng cấp đồng thời xuất thủ, tiếp nhận hai vị đế cấp chấn áp vị diện vết nứt. Tô Hải cũng cơ hội là ở đồng thời bạo khởi, sau lưng trăm mét miệng to như chậu máu triển khai. Theo thiết võ đạo thôn thiên vệ địa huyết trì địa ngục nóng dực địa trải toa địa ngục đồng thời phô khai thành lập mười ngàn tước phòng tuyến hầu như đã trực tiếp đẻ ở cái kia 8000 mét vị diện vết nước trên mặt trực tiếp từ căn nguyên chặt đức binh tuyến, đây là hắn từ lục tọa nơi đó học được, đồng thời, hỏa giáp trùng đại quân, nano độc trùng đại quân bạo dũng mà ra, hỏa giáp trùng cấp tốc giải quyết từ 10000 thước địa ngục thả dây lọt lưới hung thú, mà nano độc trùng lại là chia binh hai đường, một bộ phận dũng manh vào huyết trì, làm cho huyết trì địa ngục quy lực tối đại hóa, còn lại thì giăng lên những thứ kia chết, hung thú sống, độc lục khắp nơi trên đất, phá hư tế bào, lấy năng lượng, cấp tốc sinh sôi nảy nở, số lượng tăng vọt, dùng mắt thường tốc độ rõ rệt phủ kín toàn bộ tây tường, cao trung đoạn chiến trường. 013 cũng bắt đầu đi phía trước đoạn chiến trường cùng chưa đoạn chiến trường lan tràn, một người thành quân, hóa thành hành tẩu thiên thai uy lực kinh khủng vào thời khắc này, nở rộ cao chóp vót, mạnh hơn vương cấp mãn tính tử vong, yếu hơn vương cấp trực. Tiếp tiến diệt, Tô Hoài dường như rốt cuộc trở thành chân chính thiên thai thống suất, thống suất lấy này cổ có thể quyết định chiến trường đi hướng khủng bố lực lượng, thống suất lấy chiến trường chân chính hùng thủy, chiến trường cối say thịt, cái kia công thành đột đất, dễ như trở bàn tay đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi đại thế đang không ngừng triển lộ ra. Mateo giết chết hung thú càng ngày càng nhiều, màu đỏ tím độc hại diện tích che phủ tích càng lúc càng lớn. Tô Hoài lấy được năng lượng phụng dưỡng ngược lại cũng ngày càng tăng gấp bội, trong cơ thể linh lực rèn luyện sẽ không dừng lại nghỉ quá. Năng lượng bằng bạc rót vào phía dưới quả thứ ba linh lực đan hoàn mắt thấy liền muốn ngưng kết thành. Tô Hoài cảm thụ được trong cơ thể bộc phát bàng bạc thật lớn linh lực, đáy mắt chuyển ý, sắc ý cũng nghiêm nghị toát ra. Gặp phải thông thường lục giai cùng lục giai trở xuống, trực tiếp dùng độc, dùng hỏa, dùng ngục phòng tuyến liên diệt. Gặp phải lục giai đỉnh phong cái dạng nào khó dây dưa, liền dùng trước tinh thần niệm tận lực đi lên, phối hợp thủ đoạn khác cấp tốc cầm xuống. Chiếu cái này thế, trận chiến đấu này kết thúc trước. Vương cấp tam tinh có hy vọng. tôi Hoài lẩm bẩm. Giờ này khắc này trong lòng hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết sạch bọn họ. Cái gia hỏa này, hiện tại không khỏi quá mạnh mẽ, ai trước sau chạy tới tây tường cao chiến trường lâm diệu duyên, hoặc trưởng ca hai người nhìn lấy mọc lên như nấm tử hồng kích độc, nhãn thần run rẩy, không nghĩ tới, ngày xưa học viên không ngờ hoàn toàn vượt qua bọn họ hai cái này huấn luyện viên, vốn là đuổi theo tô hoài tới trợ rút, hiện tại đã có chủng trở thành con chúng, hoàn toàn chưa hề nhúng tay vào cảm giác. Tiểu tử này, không nói khác, quân thanh năng lực quả thực đỉnh tiêm, không ngừng phóng thích tự thân linh lực áp vị diện hở mục nam tinh nhìn lấy đạo kia tử hồng thân ảnh, khen ngợi từ nội tâm lấy phía trước ở tây tường cao gián đoạn chiến trường núi tứ ngược hung thú đã là bị thanh tràng một dạng chấn áp loại này chấn áp vẫn còn ở không ngừng đi phía trước đoạn chiến trường mặt đoạn chiến trường kéo dài nguyên tưởng rằng tiểu tử này hỏa diễm võ đạo cùng hỏa trùng đã quá mạnh không đi tới chân chính mạnh cũng là dụng độc không thể nghi ngờ phía trước tô hoài đang đối chiến mộ dung quỷ thời điểm căn bản không xuất toàn lực bằng không mộ dung quỷ hạ tràng không khó tưởng tượng đây chính là năm nay thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu siêu phẩm tướng tinh vương cấp tiểu tử này thiên không khỏi vô cùng dọa người a đặc yêu long dùng một loại tiền bối quan sát hậu bối ánh mắt đánh giá ở trên chiến trường triển khai nghiêng về một phía tuyệt đối giết hại tô hoài. Trật, trong ánh mắt liền tối bắt đầu một trận thần sát phức tạp, đồng dạng là siêu Phàm tướng tinh, cái này tô hoài thiên phú so với năm đó hắn mạnh hơn nhiều nhiều lắm à? Phải biết rằng, hắn nhưng là bọn họ một lần kia siêu phẩm tướng tinh bên trong đệ nhất đầu bảng, có thể giống như tô hoài tuổi như vậy thời điểm, cũng chính là một long cấp mà thôi. Tô hoài, ngược lại là thường xuyên nghe ta cái kia hai cái bất thành khí đệ đệ nói lên từ gia từ thường sơn lấy một loại gặp quỷ một dạng dáng dấp nhìn chằm chằm tô hoài, thì thào nói. Cái thứ hai cái bất thành khí đệ đệ, làm chính là từ thương Hải cùng từ thương sinh. Năm nay xuyên vực đào tạo trẻ mở ra thời điểm, vô luận là hắn còn là từ gia lão đại từ thương thiên đều cảm thấy hai cái đệ đệ một trong tất nhiên có thể đi tới cuối cùng, thậm chí cầm xuống siêu phàm tướng tinh vị trí, lại không nghĩ rằng gặp phải tô hoài. ở vòng thứ nhất xuyên vực đào tạo trẻ thời điểm đã bị đào thải, hôm nay gặp mặt tô hoài, vương cấp giống nhau nhiên kỷ, hắn hai cái đệ đệ còn đang vị tượng cấp thăng long cấp phát sầu đâu, hắn chỉ có thể từ trong thâm tâm ở trong lòng nói lên một tiếng, gặp gỡ tô hoài, lão tam lão tứ thua không an thống liền tại rất nhiều hoàng cấp thán phục với tô hoài kinh khủng kia rõ ràng tuyến năng lực tạo thành hầu như thanh chàng tuyệt cường chấn áp hiệu quả lục một tiếng nổ ngầm đột nhiên từ vị diện trong khe truyền ra chúng hoàng cấp nhất thời một hái bởi vì theo đạo này nổ ngầm vang vọng triển khai đường kính 8.000m vị diện trong cái khe đã không có đủ cho một đầu hung thú lại lao tới ý vị này đáng chết làm sao bên này vết nứt cũng xuất hiện lĩnh chủ hung thú mục nam tinh một trận bạo nổ to hai cái đế cấp đi vào trợ giúp nam sau thường cao cần bọn họ mười mấy hoàng cấp liên thủ tài năng mới có thể chấn áp vân mặt vết nứt không lại bành trướng mà phía trước này đạo tám nghìn vị diện trong cái khe từng tuôn ra qua đại lượng lục dai hung thú thậm chí ngay cả lục giai đỉnh phong đều không phải số ít ở bất luận cái gì một cái vị diện trong cái khe linh chủ hung thú đều là mạnh nhất sở dĩ này đạo kẽ hở linh chủ ít nhất là thất giai tương đương với hoàng cấp võ giả Xong trong lúc nhất thời ở đây tất cả hoàng cấp trong lòng đều là tôn ra ý niệm như vậy thất giai tương đương với hoàng cấp mà tôi hoài chỉ là vương cấp tại chỗ đều là từ vương cấp tu luyện tới hoàng cấp rất rõ ràng hai cái này cảnh giới giữa tuyệt đối tranh lệch tôi hoài hỏa độc địa ngục phòng tuyến tuy cường hãn nhưng đó là nhằm vào lục giai cùng lục giai một cái một ngày gặp phải thất giai tôi hoài chiến lược liền muốn giảm bớt nhiều lại là một tiếng nổ bảo Chúng hoàng cấp sắc mặt nhất. Thời càng thêm khó coi, bởi vì này nói nội bảo cùng phía trước không giống với, phía trước là bén nhọn dầu có lực xuyên đấu, nhưng bây giờ là chấm thấp hồn hậu, ý vị này, linh chủ, không chỉ một đầu, hết lần này tới lần khác bọn họ những thứ này hoàng cấp muốn trấn áp vị diện vết nước, một ngày bước ra trấn áp xuất hiện chỗ hổng, đưa tới vị diện vết nước mở rộng nói, lại chính là một hồi hài nạn lớn hơn. Mã Đức, phàm là có một cái hoàng cấp có thể bước ra cũng không trở thành như vậy bị động. Mục Nam Tinh lẩm bẩm nếu như hai vị đế quân không đi, chúng ta cũng không trở thành như vậy bị động. Có hai cái đế cấp chấn áp vị diện kẽ hở nói, chúng ta một đám hoàng cấp dù cho đối lên lĩnh chủ cũng có thể nhẹ dịch chấn áp. Đến lúc đó, vị diện này vết nứt là có thể triệt để chấn áp. Hoàng cấp nhóm nghị luận, thậm chí đã có người dùng ánh dẫn, ánh mắt bất mãn quan sát tô hoài. Gần như cùng lúc đó, hai khỏa mười mấy thước kim sắc đầu từ vị diện trong cái khe chui ra ngoài, tê thanh giết gào thư hùng kim dao. Mục Nam tinh liếc mắt một cái liền nhận ra cái này hai đầu hung thú, Khoác lân mang giáp phòng ngự rất mạnh, nhất hùng nhất thư bạn sinh không giỏi. Hơn nữa tâm linh tương thông, cái này trùng hung thú luận đơn thể thực lực chỉ là thất giai hạ du tiêu chuẩn, nhưng nếu là hai người hợp nhất lời nói thậm chí có thể phát huy ra thất giai cao cấp thực lực. Tô Hoài, ngươi đi mau, nơi đây chúng ta nghĩ biện pháp. Một nam tinh trước tiên mệnh lệnh Tô Hoài lui, mà lúc này đây, Thư Hùng Kim Giao cái kia 300 em mở thân hình khổng lồ cũng đã xuyên qua vị diện vết nứt, đụng phải huyết chỉ, nóng dược lưỡng đạo địa ngục phong tiến, kịch độc trên ao máu nhất thời dâng lên xương trắng một dạng ăn mòn khói axit, nóng dược biển lửa cũng phóng xạ ra bộ phát hừng hực nhiệt độ cao. Một bên là huyết chỉ, một bên là biển lửa đạo đầm, nhưng mà Thư Hùng Kim dao lại giống như là hai cái ở hồ sen bên trong tắm đại mảng xà giống nhau, vô luận là kịch độc vẫn là hỏa diễm. Thậm chí ngay cả trên người bọn họ miếng vậy đều không thể công phá, càng không có thể để cho bọn họ chìm ngỉm xuống phía dưới, vương cấp phòng tiến đối lên hoàng cấp hung thủ hoàn cảnh xấu thoáng cái liền nổi lên đi ra. Nhưng mà, Tô Hoài giống như không nghe được Mục Nam Tinh lời nói một dạng, gọi ra một ngụm đè nén cho khí, đáy mắt chiến ý bắt đầu khởi động. Tô Hoài, còn không mau đi. Mục Nam Tinh lần thứ hai thúc dục, gần như cùng lúc đó, Tô Hoài lại không tránh không né, ánh mắt lạnh như băng khiến người ta tê cả da đầu, ở tiến giai vương giai phía sau, hắn thần trùng cùng linh Hồ lực, bao quát hỗn võ đạo tất cả đều xảy ra long trời lở đất một dạng biến hóa thế gian này hết thảy đều tại hắn trong con mắt càng thêm rõ ràng nhất là đạo kia nguyên bản ở hoàng cấp tiền giai tài năng mới có thể lĩnh ngộ vô hạn tiếp cảnh chân ý huấn luyện võ đạo cũng chân chính bị hắn phát huy ra huy lực giao giao phảng phất có một đạo vô hình lực lượng tịch quyện trung quanh chiến trường mọi người đều ngây ra một lúc đã sớm muốn nhìn một chút cái gọi là hoàng rốt cuộc có bao nhiêu mạnh có thể khiến người ta tự ngạo đến cái loại tình trạng này tôi hỏi trong mắt phảng phất sôi trào vô tận ám kim quang huy mà cùng lúc đó hắn giữa chân mày một đạo ảm kim thụ nhãn rào rào một cái mở giống như kim cương một dạng lộng lây lóa mắt cao quý trói mắt đến rồi một loại cực hạn đó là thuộc về hắn Đến gần vô hạn chân ý hốn độn võ đạo. Cái này cái này cái này mới đặt chân hoàng cấp không lâu từ thương Sơn cùng Tô Hoài liếc nhau một cái, nhất thời cả người một cái giật mình, phản phất cảm giác con kia mắt dọc màu vàng nóng trong sát na nhìn thấu linh hồn của hắn một dạng, làm cho toàn thân hắn rét run. Kinh dị, sợ hãi, điều này làm cho hắn sờn tóc gáy đến rồi cực hạn. Tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Liên mục nam tinh đều ngẩn ra, thần sắc kinh ngạc. Với anh, một tiếp tắc này, Tô Hoài cả người cũng mạnh bạo phát thế tiến công. Quế thần trùng Tô Hoài hô hoán ký sinh cho hắn nạo vực trong óc Quế thần trùng. Quế thần trùng lúc này hưởng, đại lượng linh hồn tơ nhận bạo dũng mà ra, ngưng tụ, dung hợp, ở Tô Hoài phía sau hóa thành hai cây sắp bén, cường tráng trăm mét linh hồn lực trường mâu, tụ tập hướng về phía hắn mi tâm đạo kia trong mắt màu vàng nóng bên trong. Hôm nay, Đồ Hoàng, Tô Hoài liếm liếm môi, đã nghe không được hết thể chúng quanh thanh âm, chỉ cảm thấy thế gian này chỉ có hắn một cái người. Chỉ có hắn, lại chỉ có cái kia hai con xa sa ác giao đang nhìn nhau. Thời gian đều phảng phất biến đến rất chậm, đến cuối cùng hầu như hết thảy đều chỉ còn lại có hắn mi tâm tán phát cái kia thông thiên triệt địa vô hình tinh thần lực cơ hồ là một tiếng kinh thiên động địa bạo hống, phản phất có một đầu từ hỗn độn khai thiên trô vô tự hung thú đang sôi trào. kèm theo vô hình linh hồn lực, linh hồn lực trường mâu biến ảo lưỡng đạo vô hình hỗn độn hung thú giống như ra nòng như đạn pháo bắn trúng đi ra ngoài. một tít tắc này, toàn bộ giữa thiên địa đều nổi lên một trận cự đại chấn động, bị lưỡng đạo vô hình hỗn độn hung thú mang theo lấy, hình thành một loại cực kỳ cuồng bạo, hung mãnh khu vực bị áp, hướng phía hai đầu kim dao chấn áp mà đi. gần như cùng lúc đó, hỏa trùng thanh thiên hóa long dậm dạp chẳng chìm hỏa giáp trùng xỏ sâu đầu đuôi tường liên một vòng tiếp một vòng ở từng đợt nhật tức tiếng gầm gừ trung hóa thành một cái mấy ngàn thước cự đại hỏa long so với thể tích giờ khắc này hai đầu kim dao ở hỏa long trước mặt đều biểu lộ ra khá là một loại tiểu vu thế đại vu ý tứ hàm xúc ngay sau đó con thứ hai hỏa long lưng tụ thành hình con thứ ba con thứ tư một triệu hai trăm ngàn hỏa giáp trùng đại quân tổng cộng là hóa thành 6 cái hỏa long vô luận là từ về số lượng hay là từ vi thế trên đều phản phất đôi chống mái kim dao tạo thành áp chế mở dạng thư hùng kim dao dường như phát hiện cũng kinh dị đến mức tận cùng bọn họ cảm giác được đó thuộc về kinh khủng nhất ác thú khí tức dãy rủa thân thể liền muốn chạy nhưng là Bọn họ dường như đã quên, lúc này bọn họ đang ở địa ngục, mà Tô Hoài, ngoại trừ là thiên thai thông suất, càng là địa ngục chi chủ, trấn áp vị diện kẽ hở chúng hoàng cấp lúc này đồng tử hung hăng co rụt lại. Ngoa tạo, tình huống gì? Thư Hùng Kim giao lui về phía sau, bọn họ cư nhiên đang sợ Tô Hoài. Cái này, làm sao có khả năng? Tuy Tô Hoài những thần kia dị hỏa trùng ngưng tụ 6 cái hỏa long thanh thế to lớn, nhưng chỉ cần một cảm giác là có thể phát hiện, tốt mã rẻ tuổi, không phải, nói là tốt mã rẻ tuổi chi bằng nói, 6 cái hỏa long tuy là cường hãn, nhưng vẫn là vương cấp cường hãn, xa xa không có đạt được có thể sát thương hoàng cấp trình độ. Sở dĩ hoàng cấp thực lực càng có thể bộc phát ra hoàng cấp đỉnh phong chiến lực thư hùng kim giao tại sao phải sợ, nhưng cũng chính là vào lúc này đang lúc bọn hắn còn chưa kịp phản ứng ngay lập tức. Giữa thiên địa xuất hiện lưỡng đạo hải người linh hồn lực ba động, hầu như các những thứ kia đang ở trấn áp vị diện kẽ hở hoàng giai cường giả lúc này cũng cảm thấy con ngươi một trận đầu váng mắt hoa. "Súc sinh, hôm nay các ngươi hẳn phải chết." Tô Hoài mặt mày đông lại một cái, gầm lên một tiếng. Một tí tắc này, trước mắt hắn phảng phất không còn là thư hùng kim hùng giao, mà là âm tử, là tang hải long, là những thứ kia đã từng cao cao tại thượng hoàng cấp, hôm nay đổ giao long từ ngày khắc chém hoàng cấp dương mi giơ tay lên gian đến vạn triệu kế nả nổ độc trùng toàn bộ dốc vào huyết trì địa ngục một giây kế tiếp xôn sao hàng ngàn hàng vạn huyết thủ từ bên trong ao máu dung manh thể lớn ra hóa ra là sinh sôi đem thư hùng kim giao khơ ở sáu cái từ hỏa giáp trùng tạo thành hỏa long trận trận nhiệt tức giết đạo cũng vào giờ khắc này dốc toàn bộ lực lượng Tuấn hướng thư hùng kim giao trong nháy mắt kia cuồng bạo hung tàn chí cực khí tức làm cho ở đây một đám hoàng cấp đều là hung hăng cả kinh nhưng là chỉ là cả kinh mà thôi tô hoài thế tiến công nhìn như thanh thế to lớn nhưng kỳ thật chỉ là đang lãng phí linh lực mà thôi vương cấp thế tiến công làm sao có khả năng thương tổn đến hoàng cấp Tiểu tử này không nghe khuyên cáo, uổng phí sức lực mà thôi đây. Hết thảy đều cơ hồ phát sinh ở trong điện quang hòa thạch, cơ hồ là chớp mắt một cái, cái kia hai đầu nguyên bản điên cuồng gầm thét ra một tiếng gầm vang một mạch hai cái đầu đồng thời rũ xuống rơi xuống. Thằng đến lúc này, những thứ kia hoàng gia cường giả cái này mới phản ứng được, nhưng đều mất hết tiếng. Một màn này thật sự là quá rung động, hầu như làm cho tất cả mọi người đều mục trường khấu đốc, trong lòng nổi lên một trận nổi da gà, đều trợn tròn mắt. Một đám hoàng cấp mục trường khấu đốc, nghẹn họng nhìn chán khó hiểu, bởi vì tinh thần niệm lực là nhìn không thấy, sợ không được rồi lại chân thực tồn tại, có thể đánh ra chân thực tổn thương lực lượng, so với tinh thần nghiệp lực càng tốt hơn linh hồn lực càng phải như vậy, bị huyết chi địa ngục hàng vạn hàng nghìn huyết thủ khống ở thư hùng kim giao đang bị Tô Hoài thả ra linh hồn lực trường mâu mệnh trung, trực kích trí thức cấp độ, nhìn như không bị thường, kỳ thực trọng thương, hôm nay, hắn liền muốn chân chính đổ hoàng hai vị. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không máu tanh. Chương 125, lịch sát hoàng dai, chúng ma Tô triệt để của thời, thế gian nhiều nhất tôn cường giả cơ hội là ở thư hùng kim giao bị tinh thần nghiệp lực mệnh trung trong nấy mắt sáu cái hỏa lòng phun trào tị quyền giống như sáu tấn bó thuốc nổ đồng thời nổ tung mở dạng uy lực kinh khủng trận tị quyền Hống hai tiếng tiêu thảm thiết hầu như gấp thành một tiếng vốn là từ ý thức cấp độ chịu đến bị thương nặng thư hùng kim giao lúc này bị tạc được ra chóc thịt bong huyết trì đồng thời bốc lên đến vạn triệu kế nã nổ độc trùng như kịch độc hồng thủy vậy dũng máy vào tiêu thị thực cốt ăn mòn như tinh hỏa liệu nguyên vậy hai, lại thuần thành liệu nguyên đại thế thư hùng kim giao kim sản thân thể mắt trần có thể thấy biến đến từ hồng kịch độc đã vào xương thủy một màn này thấy đại tướng mục nam tinh mạnh rụt một cái đồng tử Dùng trước hỏa trùng đội quân núi nhọn xé mở một đường may, lại dùng kịch độc chỉ vào tiêu thị tứ quất. Trong mắt hắn tô hoài thế tiến công không còn là thế tiến công, mà là một lần hoàn mỹ chỉ huy chiến đấu. Mọi người cũng không cho là hắn có thể lấy vương cấp chi khu phá vỡ thất giai thư hùng kim giao phòng, nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền làm đến, đến rồi, không chỉ có thành công phá phòng, thậm chí cho thư hùng kim giao mang đến trọng thương. Hơn nữa loại này trọng thương vẫn còn tiếp tục dùng độc, nhanh chóng hướng thư hùng kim giao trong thân thể thẩm thấu, không đơn thuần là mục nam tinh đại tướng, một tinh này tại chỗ sở hữu hoàng cấp đều kinh trụ. Vương cấp trọng thương hoàng cấp, điều này sao có thể? quả thực bất khả tư nghị vậy thái quá, có thể tô hoài chính là làm xong rồi, đây chính là sự thực, mà sự thực liền đặt ở bọn họ trước mắt, khiếp sợ, kinh ngạc, giống như ban ngày thấy ma một dạng bất khả tư nghị, thậm chí kiên kỵ, đúng vậy, chính là kiên kỵ, bởi vì ở đây tất cả hoàng cấp đều ý thức được một điểm, đó chính là nếu tô hoài có thể trọng thương thất giai thư hùng kim dao, vậy ý nghĩa hắn đồng dạng có trọng thương bọn họ những thứ này hoàng cấp lực lượng đã đủ vi hiếp, thậm chí trọng thương hoàng cấp vương cấp phóng nhãn võ giả võ đạo dòng sông lịch sử, đây cũng là trước nay chưa có phần độc nhất con a, tê lanh ký hút mạnh, người này chi thiên tư khủng bố như vậy. Mục Nam Tinh đại tướng sáng quắc ánh mắt rơi vào Tô Hoài trên người, tinh thần nhiệm lực. Hắn dường như nghĩ tới một loại khả năng tính, cũng là duy nhất có thể giải thích Tô Hoài lấy vương cấp thực lực trọng thương thất giai hung thú, cầm xuống xoay chiến cuộc chi then chốt ưu thế duy nhất khả năng tính. Lục kiếm tinh đến tột cùng nuôi dưỡng cái quái vật gì Mục Nam Tinh lẩm bẩm. Có thể được người này ta mộ dung đế tộc hoặc đem đại xương, lão tổ tông chi nhang quang, quả nhiên khủng bố. Nhất tôn đồng dạng ở tây tường cao bên này áp vị diện kẽ hở hoàng cấp võ giả lẩm bẩm nói rằng, nguyên bản hắn hoàn toàn không hiểu lão tổ tại sao lại đem mộ dung vân cái loại này chân chính tiên chi tiêu nữ hôn phối cho tô Hoài. Không chỉ là hắn, trên thực tế, Mộ Dung đế tộc tuyệt đại đa số người đều không thể hiểu được, cầm phủ định, phản đối, không tán thành ý kiến. Có thể Mộ Dung đế tộc nơi nào đến phiên bọn họ những thứ này hoàng cấp nói? Lao tổ mệnh lệnh, bọn họ chỉ có thể vâng theo, mà bây giờ, chứng kiến Tô Hoài một cái người tung hoành trên trường, dựa vào địa ngục phong tuyến, hướng toàn bộ chiến trường lan tràn độc hại cùng hỏa trùng chế tạo nghiêng về một phía giết chóc. Hắn trong mơ hồ đã có chút minh bạch rồi, có thể lấy tuyệt cường phong thái chấn áp nhiều đến đến không hết lục giai hung thú, tiểu tử này thực lực, thật đúng là đáng sợ, có thể ở 18 tuổi sở hữu kinh khủng như vậy chiến lực, tiểu tử này tiềm lực, đồng dạng đáng sợ thậm chí căn bản không thua kém mộ dung hơn cùng mộ dung ủy như thế thiên tiêu ngoại trừ ta mộ dung đế tộc đế nữ ở ngoài còn có người nào có thể xứng đôi lao tổ ánh mắt tàn nhẫn hiểu biết chính xác vậy mà nghe thế vị mộ dung đế tộc hoàng cấp nói chúng quanh hoàng cấp đều là quăng tới một loại không rõ ánh mắt mộ dung đế tộc có tô hoài không ngoài 10 năm nhất định có thể lại ra nhất tôn đế cấp chiến lược lấy mộ dung hân chi hôn phối đem tô hoài kéo xuống mộ dung đế tộc cùng làm một trận doanh, đây đại khái là mộ dung kiếm đế sáng suốt nhất một cái quyết định chúng hoàng cấp nghị loạn gian hống găm thép không ngừng thư hùng kim dao không ngừng dãy rựa nhưng mà dải ruột mang theo khí huyết lưu động chỉ chỉ là làm cho nạ nỗ độc trùng ở bọn họ trong cơ thể ra tốc huyết tán khiến chúng nó bị chết nhanh hơn mà thôi làm văn mèo dải ruột thư hùng kim giao thân thể hoàn toàn bị màu đỏ tím bao trùm thời điểm bá tô hải thân hình đột nhiên chợt lui ngay sau đó hoành một giây kế tiếp thư hùng kim giao thân thể dĩ nhiên là đột nhiên nổ lên giống như là thổi bạo khí cầu giống nhau hoành nhưng nổ tung trong nháy mắt khí bạo sinh ra kịch liệt vô cùng sóng xung kích đột nhiên hướng phía bốn phương tám hướng trào mãnh liệt huyết tán sinh vật chết đi sau đó trong cơ thể khí quan sẽ ở vi sinh vật hoạt động dưới tác dụng sản sinh đặc tù khí thể cũng chính là cái gọi là thi khí thủ khí mà một khi những khí thể này vượt ra khỏi thân thể, có khả năng thừa nhận hạn mức cao nhất, liền sẽ. Hoành những bạo liệt hình thành khí lãng tịch quyền uy lực kinh khủng mà nano độc trùng thể tích cùng vi sinh vật hầu như không khác biệt, lợi dụng nano độc trùng hoạt động tới dẫn phát thi khí cổ đáng chỉ bạo liệt. Đối với tô hoài mà nói cũng không khó làm được, hắn chính là nhớ rõ. Lục Toản nói qua, tại vị diện vết nước hoàn toàn bành trướng mở sau đó, chỉ có thanh sắt linh chủ hung thú trong nháy mắt hình thành năng lượng khổng lồ ba động, tài năng mới có thể sản sinh đã đủ sử dụng vị diện vết nước một lần nữa khép lại yên diệt hiệu quả. mục Nam Tinh ánh mắt đông lại một cái, hắn thấy rõ ràng nổ bể ra tới thư hùng kim giao trong cơ thể đã là bị kịch độc tắm ăn lên được không dư thừa một tia huyết đủ, chỉ có không biên bờ kịch độc tử hồng khí thể phun mạnh ra tới. Nhưng lúc này mục nam tinh đã không để ý tới rung động này mà một màn ly kỳ quát lên một tiếng lớn tán. mười mấy hoàng cấp cường giả mạnh tàn ra khí bạo nhất lên khủng bố phong áp khí lặng hướng vị diện vết nứt ở chỗ sâu trong quất tán lập tức ầm ầm toàn bộ vị diện vết nứt ở chỗ sâu trong đều buộc phát ra một trận tiếng ầm ầm vang, phảng phất trong đó có vật gì đang nhanh chóng tháp sụp giống nhau. mục nam tinh sắc mặt vui vẻ sẽ không sai, đây là vị diện trong cái khe nhân loại vị diện cùng hung thú vị diện giữa điểm kết nối loạn vào phá hư lúc mới có thể sinh ra độc tính tôi hỏi tự nhiên thực sự đánh bể thư hùng kim lao cũng lợi dụng bên ngoài bị đánh giết trong nháy mắt uy lực sản sinh nhiên diện hiệu quả tan vỡ vị diện vết nước kinh hỉ hơn mục nam tinh gấp bội cảm thấy bất khả tư nghị rất có một loại nước trường giang sóng sau đẻ sóng trước đợt sóng trước không biết chết ở chỗ rẻ trà vu vị diện bên trong kẽ hở không gian trực tiếp sụp đổ không gian liệt phùng bên trong toé ra từng đợt dẫn bằng xi si phong một dạng khủng bố hấp lực theo nhau tới chính là không gian xung quanh vách tường lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt cấp tốc tan vỡ sụp đổ đơn vị mặt kẽ hở không gian ba động hỗn loạn đến rồi cực hạ chính là không thể ngăn trở đổ nát cùng tán loạn, toàn bộ bị đen nhánh xương mù dày đặc bao phủ vị diện vết nước đều ở đây một sát na kịch liệt và mẹo, biến đến bất ngờ, triển khai đường kính không ngừng giảm bớt. Sốc đổ, không ngừng số đổ, vị diện kẽ hở triển khai đường tính trận thu nhỏ lại, 700m, 5000m, 3000m. đơn vị mặt vết nước bị rút về đến 1000m trong ngay mắt, ông một loại vô hình mà kịch liệt, ở đây mỗi cá nhân đều có thể rõ ràng cảm giác được không gian ba động đống nhiên quyết tán, đen nhánh vô biên vị diện phạch một cái tiêu thất, cứ như vậy đột ngột mà quỷ dị chôn vùi vào vô hình, không có để lại một chút dấu vết, không gian quay lại, vết nước tiêu thất khi cuối cùng một tia không gian nếp vốn tiêu thất. Phản phất cái kia triển khai đường tính 8000 thước vị diện vết nước phản phất chưa bao giờ xuất hiện quá một dạng, nguyên bản đen nhánh màn trời bên trên, tái hiện cô ban lam sắc màn trời, ánh trăng rất tròn, ngôi sao rất hi, mỗi một đạo quang đều hiện ra không gì sánh được chói mắt, vô cùng làm cho lòng người an hòa thả lỏng. Nhưng mà, vắng vẻ, hiện trường rơi vào một loại yên tĩnh như chết, một tích tắc này, phản phất thời gian, không gian đều lâm vào tĩnh. Toàn bộ tây tường cao chiến trường an tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Thành. Thẳng đến vài giây sau, một tiếng hoan hô bỗng nhiên nổ tung, thanh âm này giống như tín hiệu giống nhau. Trong nháy mắt đem an tĩnh tĩnh mịch tây tưởng cao chiến trường nhanh lửa. Tháng. Ngoa Tào. Cái này là mã, quả thực bất khả tư nghị. Tô Hoài cái gia hỏa này cũng quá thần a. Mười mấy hoàng cấp cường giả giờ này khắc này lại giống như là hài tử một dạng vung tay hoan hô. Phải biết rằng, đối với Tô Hoài mà nói, cả trang chiến đấu chỉ rằng có không đến một giờ, nhưng đối với những thứ này đã sớm qua đây thủ thành hoàng cấp các cường giả mà nói, trận chiến đấu này đã rằng có hơn 10 ngày, hoàng cấp cường giả linh lực dự trữ so với vương cấp, thiên cấp càng nhiều, khôi phục cũng càng nhanh, dường như vĩnh viễn sẽ không bị nhưng ở liên tục hơn 10 ngày không ngừng chống lại hung thú Trấn áp vị diện với nước, cái kia phảng phất không ngừng nghỉ chiến đấu phía dưới. Mặc dù là hoàng cấp cường giả, linh hồn, thân thể đã từ lâu lâm vào sâu đậm về vải, mà cái này nhất khác, trên người bọn họ về vải quét một cái sạch, chỉ còn lại có vô cùng thả lòng cùng ngã lòng, Cái kia từng đạo nhìn về phía tô hoài trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều đeo lên kính nệ cùng ước cao. Một cái có thể uy hiếp, thậm chí trọng thương hoàng cấp vương cấp, không đáng kính nệ sao? Một cái tuổi gần 18 tám tuổi, ngành thực lực thì đạt đến vương cấp, càng có đã đủ uy hiếp, trọng thương hoàng cấp cường giả chi thực lực hậu kỳ sau đó, không đáng ngước cao sao? Tô hoài người này tương lai quả thực có vô hạn nhiều có khả năng. Tô Hoài, rất giỏi. Ngươi thực sự vô cùng không lên. Mục Nam tình vỗ Tô Hoài bà bay, không có bất luận cái gì một cái người có thể ở ngươi tuổi như vậy thời điểm thu được như vậy công tích vĩ đại. Đặng yêu long đi tới Tô Hoài bên người, hướng hắn chào một cái, ánh mắt rơi vào Tô Hoài trên người, lại không có tiền bối kia xem hậu bối thần sắc, chỉ có tôn trọng, bởi vì ngang hàng thực lực, chiến lực mà tôn trọng. Trấn áp triển khai đường kính 8000 thước vị diện vết nước, đổi lại là ta, không thể so với ngươi làm được tốt hơn. Rất giỏi. Từ Thương Sơn từ trong thâm tâm than thở, trong lòng phù động vẫn là lúc trước đối lên Tô Hoài ánh mắt trong chớp mắt ấy quý run rẩy. Thật bất khả tư nghị, quả thực cho người ta một loại không thể chiến thắng cảm giác mạnh mẽ. Tô Hoài mới bao lớn niên kỷ, nhìn cái này tấm trẻ tuổi khuôn mặt, với hắn hai cái đệ đệ giống nhau, phóng nhãn viên quốc bộ đội mười đế, 500 hoàng, ai cũng không có thể ở tuổi như vậy chấn áp quá đường tính 8000 thước vị diện vết nứt 8000 mét, đã rất gần đại hình, một ngày bên này thất thủ, mặt tây vết nứt cùng phía nam vết nứt tương liên. Như vậy, toàn bộ Bắc Long thành đều muốn hóa thành nhân loại không thể đặt chân chi căn khu, mà bọn họ những thứ này hoàng cấp cũng phải lấy giành tay làm sơ nghỉ ngơi liền có thể đi trước những chiến trường khác trợ giúp trình độ nào đó mà nói thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng tinh trùng ma tô hoài đã trở thành chàng bắc long thành thủ thành chiến chiến lược địa quan tô hoài lại là vội vàng thu về trong không khí giống như tử hồng độc vụ một dạng nano độc trùng đại quân nano, độc trùng nhập thể năng lượng phụng dưỡng ngược lại lúc này mở ra nội thị đan điền khí hải nhất thời tô hoài trong lòng dâng lên một trận không gì sánh được mãnh liệt kích động cùng phấn khởi bởi vì đan điền trong khí hải đã xuất hiện quả thứ ba tròn nhận linh lực đan hoàn ý vị này hắn đã đạt đến vương cấp nhị tinh thực lực. Đây chính là trước giờ lĩnh ngộ võ đạo bổn nguyên, chân ý chỗ cường đại, tu luyện hoàn toàn không có bình cảnh, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, là có thể không gì sánh. Được thuận sướng tấn cấp, tăng thực lực lên, từ tiến nhập chiến trường bắt đầu, thao thiết võ đạo đối với thiên địa linh khí hút vào liền căn bản không có dừng lại, mà vừa rồi, thư hùng kim giao cái này hai vị có thể so với hoàng cấp thất giai hung thú đại bộ phận năng lượng đồng dạng bị nạ nỗ độc trùng đại quân hút vào, phục dưỡng ngược lại cho hắn, rốt cuộc mang đến cho hắn lại một lần thực lực thăng hoa, thậm chí ở đan điền trong khí hải còn có một tầng thật mỏng linh lực vũ khí, đây chính là tự thân vẫn ở chỗ cũ không dám đoạn vệ lấy năng lượng chứng minh. Bất quá, Vương cấp Nhị Tinh. Cách hắn tiểu mục tiêu còn có trên người a, Tô Hoài ánh mắt nhìn về phía thành đông cùng thành bắc lưỡng đạo tường cao phương hướng, đã có chút quyết đoán. "Mục tọa, ta đi trước trợ giúp những chiến trường khác." Tô Hoài cùng là Mục Nam Tinh lên tiếng chào, trực tiếp linh lực, linh hồn lực toàn bộ khai hỏa, chớp mắt bay xa. Không lên chiến trường, làm sao hút vào nhiều năng lượng hơn, mà cử động như vậy xem ở Mục Nam Tinh đám người trong mắt lại nhất thời thay đổi mùi vị. Mã bất định đề, kiên trì chiến đấu hăng hái ở chống lại hung thú tiến đấu, Tô người này chính là ta viên quốc bộ đội chi làm gương mẫu nên bên trên quần báo, ban khẳng định cùng cực đại khen ngợi cũng hiệu triệu toàn quân học tập bên ngoài tiên tiến tinh thần Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh. Chương 126, tôi hỏi sẽ không ở chiến trường chết rồi chứ? Chúng thánh linh học sinh đối với chiến trường suy đoán, mà lúc này thánh linh huyền bảo viện chỉ còn lại có chồng trắng mắt đế cấp, hứa thanh dương ở trên không bảo vệ toàn bộ. Tứ tượng huyền vũ bia che trời đứng vững, trên thực tế, cái này văn bia cũng không có rất cao, cũng liền hơn 10 mét mà thôi, nhưng văn bia bên trên thả bắn ra bảng bạc khí tức thật lớn. Tùng man Tuyế nguyện phong sương vết tích khiến người ta ở đi tới văn bia phụ cả lúc, liền cảm giác cái này văn bia vô thượng cao lớn, trong mây che trời, lúc này, Tây Môn sát ngồi đàng hoàng ở văn bia trước mặt, nửa người đều bao bọc ở nồng nặc thiên địa linh khí bên trong, chỉ quét mắt qua một cái là có thể. Phát hiện, vượn quanh ở trên người hắn thiên địa linh khí ngưng như xương trắng, nồng nặc đến rồi một loại khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối tình trạng, cặp mắt kia đột nhiên mở, nồng nặc thiên địa linh khí cũng theo đó không ngừng quán chú mà đến, Tây Môn sát khẽ miệng nứt ra, ngày càng lộ ra một loại giữ tận mừng như điên, chợt lại nhắm mắt hưởng thụ thiên địa linh khí quán chú thân tâm vui sướng cho tới khi Chu Vi Thiên Địa Linh khí triệt để hấp thu Sana Vương cấp Nhất Tinh Thành Mượn Huyền Vũ Bia như núi cao áp chế lực, mặc dù là liên tục hấp dưỡng, tự thân linh lực cũng sẽ không phù phiếm. Tây môn sát đáy mắt cái kia kích động, phấn khởi thần sắc không chịu át chế dũng mãnh tiến ra. Đúng vậy, hắn cũng không phải tới sâm địa, mà là vì mượn dùng từ tứ tượng Huyền Vũ văn bia bên trên thả bắn ra, giống như Đại sơn áp đỉnh khủng bố lực lượng. Toại Hoài, mộ dung quỷ, hắn lầm bầm, đáy mắt thần sắc ngày càng âm trầm đứng lên, tràn ngập mãnh liệt trả thù ý tứ hầm súc. Phải biết rằng, hắn Tiên Thiên sở hữu thể chất là thù, như thế nào đi nữa hấp dưỡng cũng sẽ không có tác dụng phụ theo lý thuyết chỉ cần vẫn ăn cổ vũ thực lực dự vật là có thể vẫn tăng thực lực lên sở dĩ khóa này tân sinh quân thứ nhất nên hắn võ đạo đại hội đệ nhất đầu bảng danh ngạch cũng nên là của hắn có thể cũng là bởi vì trong nhà sợ hắn thực lực cảnh giới phù phiếm mới chỉ có vẫn khống chế hắn dùng lõa thuốc đưa tới thực lực của hắn chậm chạp không thể đi lên bây giờ có huyền vũ bia áp chế dùng liền nhau thuốc sau đó thực lực cảnh giới hư phụ tệ đoan đều bị hoàn mỹ khắc phục sở dĩ thực lực của hắn tài năng mới có thể như vậy hỏa tốc tăng lên đi lên Nếu như nói phía trước ở thực lực tốc độ tăng lên bên trên bại bởi Mộ Dung Quỷ là bởi vì Mộ Dung Đế tộc chính là sở hữu Đế tộc bên trong tối cường, mà Mộ Dung Quỷ lại là này thay mặt Mộ Dung Đế tộc thay đối thứ nhất tối cường mà còn hợp tình hợp lý lời nói. Như vậy, ở Võ Đạo Đại hội bên trên bị Tô Hoài kinh khủng kia khí chàng chấn nhiếp, không thể không đầu hàng chịu thua, liền hoàn toàn ở tình lý ở ngoài. Cái kia thời gian Tô Hoài chỉ có thiên cấp 5 sao thực lực mà thôi, mà hắn thì sao? Thiên cấp Tinh đỉnh phong, nửa vương, lại bị một cái thiên cấp khí chàng chấn nhiếp. Quả thực xỉ nhục, vô cùng nhục nhã, nhưng lại không phải không thừa nhận, ôm lên bích Lạc Đế quân này cột trụ Tô Hoài Ngay lúc đó xác thực mạnh đến nỗi quỷ dị, chiến lực có chút khủng bố, biết xấu hổ sau đó dũng, từ đó về sau hắn liền vẫn nín này cổ kình, mỗi ngày tới Huyền Vũ Văn Bia dưới hạp dược tu luyện, mượn Huyền Vũ Văn Bia lực lượng phòng ngự cảnh giới phù phiếm. Chiếu cái này nhịp điệu xuống phía dưới, trong vòng 3 tháng, thực lực của hắn có lẽ có thể trực tiếp để thăng tới vương cấp nhị tinh. Võ đạo đánh đến cuối cùng, liều chết vẫn là tự thân mạnh thực lực, cảnh giới, Tô Hoài quỷ dị kia cường đại, chúng phi chỉ có thể mạnh hơn nhất thời. Huống hồ Ai nào biết, Tô Hoài ở võ đạo đại hội bên trên triển lộ ra cái loại này hoàn toàn trái ngược lẽ thường cường đại, không phải là bởi vì Bích Lạc đế quân ở trên người hắn động tay động chân đâu. Thầy môn sắt lẩm bẩm. Nhất là cùng Mộ Dung Quỷ sau khi chiến đấu kết thúc, Bích Lạc đế quân lập tức mang theo Tô Hoài ly khai địa bẫy, buộc phát có sợ hãi lòi ra nghi. Tuy nói Đường Đường đế quân không phải đến nơi này, có thể nếu vì bảo toàn thông thiên thánh võ viện danh tiếng đâu. Hoàn toàn hợp tình hợp lý. Nói chung, lần sau gặp lại Tô Hoài lời nói, nhất định phải để cho cái gia hỏa này biết, như thế nào mạnh mẽ đại cảnh giới tuyệt đối nguyên MP. Phía trước dường như có người tung tin vị Tô Hoài lên chiến trường à một cái thiên cấp bên trên cái loại này tối say thịt một dạng chiến trường coi như hắn là chúng ma có thể phát huy cái gì tác dụng bất quá là trốn ở bích lạc đế quân phía sau hỗn quân công mà thôi hy vọng ngươi đừng chết rồi a dù sao coi như là bộ đội đế cấp đều chết hết nhất tồn ngươi một cái nho nhỏ thiên cấp có lẽ đã chết rồi cũng chẳng có gì lạ bên kia tứ tượng thanh long văn bia phía dưới hướng một đầu là sinh hai cánh mặt quỷ đại lão hổ đối diện thanh long văn bia không ngừng gầm thét nếu có kiến thức bên bác nhân thấy như vậy một màn sẽ phát hiện cái tiêu căn bản không phải cái gì đại lão hổ mà là trong truyền thuyết hung ác yêu thú quỷ diện cùng kỳ quỷ diện cùng kỳ chủ nhân Hoàng phủ đế tộc xuất thân hoàng phủ Thụy liền tại cách đó không xa khoanh chân ngồi, đầu đỉnh ngưng tụ dày đặc như mây thiên địa linh khí, hình như cái phiếu một dạng từ bên ngoài thiên linh cái rót vào, nhưng là, nhìn kỹ nói sẽ phát hiện, rất lớn một bộ phân thiên địa linh khí là từ quỷ diện cùng kỳ trên người quán chú tới được đây cũng là độc thuộc về hắn phương thức tu luyện. Quỷ diện cùng kỳ chính là tứ hung cùng kỳ chi nhánh, mặc dù không bằng chân chính cùng kỳ cái dạng nào lệ khí sâu nặng, nhưng cũng là thật đạt thật hung ác với thú, mà Thanh Long chính là linh thú thiên chi tứ linh đứng đầu, đối với quỷ diện cùng kỳ loại này không phải thuần huyết cùng kỳ vốn là có thiên nhiên áp chế lực. Cái gọi là băng trung cầu chân hỏa Dương Trung Cầu chân âm ố làm cho Quỷ Diện cùng Kỳ đỉnh lấy Thanh Long Văn bia Uy áp tu luyện, liền có thể đạt được cực kỳ tinh thuần phụng dưỡng ngược lại năng lượng, làm cho hắn chủ nhân này thực lực tăng vọt, mấy phút sau, ông một cô ba động cường đại đột nhiên lấy Hoàng Phụ Thụy làm trung tâm, hung hãn truy quyền, hướng bốn phương tám hướng quyết tán, thật lâu không ngờ ngộ ảo phụ thụy cũng là vào thời khắc này mở mắt. Vương Cấp Nhất Tinh, rốt cuộc thành. Trận hướng về phía Quỷ Diện cùng Kỳ ngoắt tay, trở về a. Quỷ Diện cùng Kỳ như chút được gánh nặng vậy qua được tới, Hoàng Phù Thụy đưa tay ở tại trên đỉnh đầu một trận vỗ phảng, "Khổ cực ngươi, về sau không ngừng cố gắng." Đem Quỷ Diện cùng Kỳ triệu hồi. Hoàng phủ Thụy thở ra một hơi thở dài, có lẽ so với Thánh Linh võ viện, Thông Thiên Thánh võ viện thích hợp hơn ta, hoặc có lẽ là thích hợp hơn quỷ Diện Cung Kỳ. Dù sao, nơi đó có tứ hung Cung Kỳ văn bia a. Hắn lầm bẩm, khoan khắc, rồi lại lắc đầu. Cung Kỳ văn bia tuy cùng Cụi Diện Cung Kỳ tương tác cực hợp, nhưng tìm hiểu tứ hung văn bia cái loại này không chết thì điên hạ chẳng hắn có thể không chịu đổi, mạo hiểm trở thành phế nhân phiêu lưu theo đổi tốc độ tu luyện, không đáng giá, cũng không thất yếu. Hứa Hồ làm cho quỷ Diện Cung Kỳ đang bị tứ tượng văn bia áp chế nghịch cảnh dưới tình huống tu luyện, hắn hưởng thụ phụng dưỡng ngược lại, tăng thực lực lên tốc độ cũng không chậm hơn nữa bị tứ tượng văn bia áp chế rèn luyện quá phục. dưỡng ngược lại linh lực cũng càng thêm tinh thần chiếu hiện nay cái tốc độ này tối đa còn nữa ba tháng hắn liền có thể đột phá vương cấp nhị tinh mà đã từng đặt ở trên đầu hắn hai tòa đại sơn tô Hoài cùng mộ dung quỷ mộ dung quỷ đã phế đi tuy nói tây môn dược đế đã cho hắn luyện chế tái sinh tạo hóa đan dược nhưng lúc này đế cấp tất cả đều bận rộn chấn áp vị diện vết nước cái nào có tâm tư của hắn hạ xuống tiến độ tu luyện là tất nhiên còn như tô hoài nghe nói tên kia đã chết trưởng nhưng không có mấy người chứng kiến cái kia màn ảnh cũng không biết thật giả bất quá Trái ngược lại là hy vọng đó là thật, bọn họ tuổi như vậy, nên làm chính là thừa dịp thời kỳ vàng son hào hảo tu luyện tăng thực lực lên, phải biết rằng, người thân thể trạng thái là một đường ba gia buon, một ngày đến đỉnh phong sẽ bắt đầu trượt, võ giả cũng không ngoại lệ, không phải thừa dịp còn trẻ tăng thực lực lên, tương lai càng ngày sẽ càng khó, huống hồ, Tô Hoài loại cuộc sống đó loại thiên phú thực lực tốc độ tăng lên vốn cũng không mau chứ, võ đạo đại hội sau đó mặc dù có thể lấy thăng. Nhiều như vậy, ở mức độ rất lớn chắc là Bích Lạc đế quân đặc thủ chiếu cố duyên cớ, bây giờ võ đạo đại hội đi qua, sang năm Tô Hoài liền thành lão sinh, không cách nào tham gia võ đạo đại hội. Như vậy Bích Lạc đế quân còn có thể cho hắn đủ loại ưu đãi sao? Mất đi ưu đãi, lại ở trên chiến trường lãng phí thời gian, người này tiến độ tu luyện không biết muốn bị hạ xuống bao nhiêu, mà hắn hoàng phụ thụy, làm đâu cho đấy, vướng bước tu luyện, cùng Tô Hoài sự chênh lệnh biết càng kéo càng lớn, lần sau. Lúc gặp mặt, tất nhiên hướng hắn rửa nhục trước, không phải, có lẽ lần sau lúc gặp mặt, hắn cũng không có hướng Tô Hoài rửa nhục trước niệm đầu a, dù sao, không phải một cái tầng thứ người, hơn nữa mấu chốt nhất là cái kia nguyên bản nhiều chiến trường phát sóng trực tiếp gian đã sớm triệt để tối hơn chính thành, chỉ có mấy cái linh linh tinh tinh vẫn còn ở phát sóng trực tiếp. Nhưng này trang diện quả thực vô cùng thê thảm. Tại cái kia có thể nói ước vạn hung thú sủng chuẩn cảnh tượng trước mặt, rất nhiều coi như cách rất xa phát sóng trực tiếp màn ảnh sớm đã hoàn toàn bị che đậy cùng hủy hoại. Sở dĩ bọn họ hiểu tin tức đều là phía trước. Tô Hoài, dựa vào côn trùng sinh sôi nảy nở thiên phú mạnh mẽ bên trên lần này chiến trường chỉ sợ là ngươi sai lầm lớn nhất. Ngươi bỏ lỡ đợi ở Thánh Linh Học Viện cùng Đế Quân nhóm hòa hoãn quan hệ tốt nhất cơ hội. Sợ rằng trận này chiến tranh xuống quy mô muốn viễn siêu tưởng tượng của ngươi, cái loại này cối say thịt một dạng chẳng cảnh, ngươi ngay cả vương cấp cũng chưa tới, coi như điền vào đi lại có thể thế nào? Mông ngược đều chết hết nhất tôn đế cấp, sợ rằng ở Bắc Long ngoài thành ngươi bây giờ chỉ sợ cũng thành một thi thể đi ẩm ẩm lúc này Chu Tất Viện, Chu Tước Văn Bia phía dưới, một bóng người xinh đẹp ngồi xếp bằng, trên bầu trời, sấm sét nổ vang, một đạo kia chớp màu tím hung hãn hạ xuống, mắt thấy liền muốn bắn trúng người nọ, người chung quanh đều kinh ngạc, trốn tựa như cách xa. Nhưng mà một giây kế tiếp, kia chớp màu tím cũng không có bắn trúng bóng người xinh xắn kia, mà là tại đầu sang lại lượn quanh ngưng tụ thành vòng, đạo kia màu tím, lóe ra lôi quang hồ quang điện linh lực vòng tròn bộ ở trên người nàng, trên dưới nhấp đô, dung nhập trên người nàng nguyên bản hồng, lam, thanh ba cái vòng tròn bên trong trở thành người thứ tư, hồng là hỏa diễm võ đạo, lam vị hàn băng võ đạo, xanh vị tật phong võ đạo, tử vị chạy lôi vũ nói, tứ linh hộ thể ngưng tụ vào thân. chúc mừng Anana, loại thứ tư võ đạo đều bị ngươi tìm hiểu ra tới. tứ linh hộ thể đại thế đã thành. về sau vô luận công phòng, nhược điểm của ngươi, đoàn bản đều sẽ càng ngày càng tiểu. đúng vậy, người mang bốn loại võ đạo, chính là bắc long chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng tinh miêu na, mà nói chuyện lại là phụng thiên chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng tinh hồ Phì Phì. Miuna đứng dậy, biến mất hộ thể tứ linh, nửa đùa nửa thật vậy nói ra, dối trá như vậy lời nói ngươi cũng nói được. chí Ta không cách nào phòng ngự tinh thần niệm lực điểm ấy cũng không có được cải thiện. Hồ Phỉ Phỉ, Tỷ Môn Nhi, người muốn học được thỏa mãn được không? Hai không ngươi cũng lĩnh ngộ bốn loại võ đạo nữa à? Mặc dù là Tô Hoài tên kia, ở điểm này cũng hoàn toàn không sánh bằng ngươi chứ. Na lắc đầu nói, ta chỉ ngóng trông lĩnh ngộ ra loại thứ tư võ đạo, có thể ngắn lại một điểm cùng Tô Hoài giữa khoảng cách, lần sau giao thủ với hắn, có thể nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Hồ Phỉ Phỉ, nói đến Tô Hoài, phía trước Lâm Hắc cầu nói tên kia ra chiến trường. Chiến trường? Miuna chân mày không khỏi nhăn lại. Tô Hoài ra chiến trường, hắn một cái thiên cấp, ra chiến trường có thể có ích lợi gì? Tuy hắn đánh bại vương cấp mộ dung quỷ, nhưng này, nhưng là chiến trường a, ngu dai, lục dai hung thú liên tiếp xuất hiện, lấy hắn tiên cấp linh lực dự trữ, có thể chống lại mấy vòng tiêu hao. Vận khí tốt, rất nhanh thua trận. Vận khí không tốt, bỏ mệnh cũng không phải là không có khả năng. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Hoài hành vi không khác với lẫn lộn đầu đôi, thân là siêu phàm tướng tinh, không ngừng tu luyện, tăng thực lực lên, tranh thủ tương lai trùng kích trong truyền thuyết siêu phạm cảnh giới mới là chuyện nên làm. Đây cũng là siêu phạm tướng tinh sứ mệnh cùng trách nhiệm, Tô Hoài manh ngủ lên chiến trường, không nói khác, tiến độ tu luyện tất nhiên hạ xuống, nếu như lại bị chút tổn thương, cái kia hạ xuống càng nhiều, thấy thế nào đều không đáng được. Cái gia hỏa này, luôn là làm ra một ít cùng siêu phảm tướng tinh thân phận đi ngược lại sự tình hắn đến cùng có biết hay không siêu phảm tướng tinh sứ mệnh là cái gì. Miêu Na lầm bầm, đáy mắt một trận thất vọng, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hảo kiệt tranh phong. Giữa hồng trần và trượng, mưu kê trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại.